Như vậy có ý tứ sao? Xem ra chúng ta hay lại là nhanh đi tốt hơn, nếu không nếu như bọn họ thật chạy, vậy coi như thật thiệt thói lớn. Bất quá ta hy vọng ngươi không phải gạt ta. Ta làm sao có thể sẽ lừa dối ngươi? Ta bây giờ mạng nhỏ đều đã trưởng khống ở trong tay ngươi, nếu như ta dám lừa gạt ngươi lời nói, kia không phải mình tại tìm chết sao? Cao bằng đối với cái này một cái trả lời đặc biệt hài lòng, vì vậy trực tiếp liền sách hắn hướng càng xa địa phương bay qua, lúc này cũng buộc phát ra chính mình tốc độ nhanh nhất. Hắn đúng là sợ hãi kia một cái hư không động phủ hoàn toàn rời, đến lúc đó hắn nên như thế nào đi tìm kỳ tha thực lực cường đại nhân đâu. Luôn không khả năng ở lần lượt địa phương đi tìm đi. Như bây giờ tử tuyệt đối sẽ có thể lãng phí rất nhiều thời gian, hắn cũng không muốn hao phí nhiều thời gian như vậy đi tìm. Húng chi tại hắn dự cảm bên trong, kia một cái tai nạn đã từ từ sắp hàng lâm. Hắn đã không có quá nhiều thời gian đi tiêu hao, hay lại là mau sớm tăng lên thực lực của chính mình chính cho đến lúc đó liền tham chiến cơ hội cũng không có, bất quá bây giờ thực lực của hắn không nhanh chóng tăng lên, có thể sẽ trong nháy mắt liền bị miểu sát. Vậy cũng quá lung túng. Là kia từ nơi sâu xa dự cảm, hắn tuyệt đối phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ. Tối thiểu còn chưa tới một cái trên đại lục cao cấp nhất thực lực, như vậy thì vẫn chưa tới hắn dừng lại thời khắc. Húng chi, thực lực của hắn tăng lên là vĩnh không ngừng. Cao bằng thời điểm trở nên phá lệ nghiêm túc lên. Phương Kiếm cảm nhận được Cao Bằng biến truyền sau, âm thầm thở phào một cái, liền cũng không biết Cao Bằng vì sao lại đột nhiên thì có khổng lộ như vậy biến truyền, nhưng là tối thiểu lại cũng không có tìm hắn để gây sự. Nếu như giống hơn nữa trước như vậy tìm hắn để gây sự, hắn thật không biết mình còn có thể chống đỡ tới khi nào, có thể bất chi bất giác cũng đã rơi vào đối phương bấy dập. Đến lúc đó khả năng này đem nếu mà biết thì rất thê thảm. Kêu kết cục bi thảm, nhất định chính là không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ cần vừa nghĩ tới những thứ kia bị giết thần tôn, hắn cũng không dám tùy tiện đi dẫn đến Cao Bằng, hơn nữa chỉ nhưng mà ngắn như vậy một đoạn thời gian sống chung. Hắn không sai biệt lắm đã sở thành Cao Bằng rốt cuộc là một cái dạng gì tính cách, đây tuyệt đối là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, hơn nữa thực lực của hắn cũng có chút sâu không lường được. Người căn cũng không biết thực lực của hắn cực hạn là nơi nào, chỉ cần biết rất khủng bố là được. Nhưng mà, ủng có kinh khủng như vậy thực lực người, còn là một người điên, người dám tin. Cũng không ai biết một giây kế tiếp hắn sẽ sẽ không trực tiếp liền nổi điên, đến lúc đó đem ngươi giết cũng có thể. Đây cũng chính là phương kiếm lo lắng nhất một chỗ, vì vậy khi hắn cùng với Cao Bằng thời điểm, cũng lộ ra đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Cái người điên này vẫn có thể không đắc tội thì không cần tội tốt hơn, đàng hoàng làm tốt chính mình sự tình, cái này so với còn lại đều tốt. Liên trầm mặc như vậy không nói phi hành. Cao Bằng bây giờ đã là thần tôn cao cấp, tốc độ của hắn dĩ nhiên là vô cùng nhanh. Chỉ chỉ dùng một ngày liền đã tới phương kiếm nói kia một chỗ. Đây chính là ngươi nói hư không động phủ địa phương sao. Tại sao ta cái gì cũng không thấy? Dĩ nhiên không thấy được, bởi vì này một chuyện lệ cũng sớm đã ẩn nút tại trong hư không. Nếu như không có thủ đoạn đặc biệt lời nói, căn liền không thấy được, hoặc là người khác không muốn để cho ngươi thấy, như vậy ngươi cũng là không thấy được. Chương 944, chương tới cửa mà không vào. Nếu trước ngươi lão tổ tông cũng mang ngươi đã tới một lần, như vậy ngươi liền cho ta gõ cửa đi. Đem bọn họ thông thông cũng cho ta kêu lên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút một cái hư không động phủ rốt cuộc là một cái gì thế lực. Cao bằng khoanh tay cứ như vậy lạnh lùng nhìn, biểu hiện trên mặt còn lộ ra vẻ mong đợi, chỉ bất quá khi hắn câu này sau khi nói xong, lại không có được bất kỳ một chút đáp lại. Cao bằng có chút nghi hoặc nhìn một chút phương kiếm. Phương kiếm mà trên mặt lại lộ ra xấu hổ vô cùng vẻ mặt, lúc này hắn cũng cảm giác đặc biệt đừng làm khó tình, thật ra thì hắn đúng là cùng một chuyện lệ vẫn tính là có một chút quen thuộc. Nhưng là, lúc ấy hắn lúc tới sau khi hoàn toàn cũng đã quên nên như thế nào tiến vào, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không chú ý loại chuyện này, bây giờ làm phải dùng thời điểm, lại không nhớ nổi. Ta, ta quên thế nào tiến vào? Cái quỷ gì? Ngươi nói ngươi lại quên thế nào tiến vào? Vậy ngươi sẽ không trực tiếp liền gọi bọn hắn đi ra không? Ngươi đã lao tổ tông cùng bọn họ nhận biết, như vậy cũng tuyệt đối là sẽ nhận biết ngươi. Nhưng ta cũng quên A. Cao Bằng. Cao Bằng đều đã không biết nên nói như thế nào, không nghĩ tới lại sẽ gặp phải một cái như vậy hẳn sắc, trước còn lời thể son sắt nói, nhất định cho hắn tìm tới một cái thế lực cường đại. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Ta đem ngươi mang đến một chỗ, ngươi lại nói với ta, ngươi cũng không biết nên như thế nào đi vào, liền gõ cửa phương pháp cũng quên. Ta, Cao Bằng hận không được trực tiếp đem hắn cho giết, bây giờ nhất định chính là lửa giận công tâm, cũng sắp muốn xuất huyết não, bất quá cuối cùng hắn vẫn hơi chút bình phục mình một chút tâm tình. Nói không chừng sau còn có thể cần dùng đến người này. Ta thật là muốn giết ngươi. Ngươi nói ngươi người này thế nào trọng yếu như vậy cái gì cũng không nhớ rõ ràng, đầu óc ngươi trong rốt cuộc là giả bộ thứ gì? Cao bằng lớn tiếng trách mắng đối phương. Phương Kiếm trên mặt cũng lộ ra một tia thất vọng, ngay từ đầu hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, nhưng khi hắn chân chính đi tới nơi này một chỗ thời điểm, mới phát hiện lại nhưng đã đem toàn bộ cũng quên. Không chỉ có không biết nên như thế nào tiến vào một cái động phủ, đồng thời cũng không biết nên như thế nào đem người khác cho giao ra, cái này cũng có chút lung túng. Làm ý thức được cái vấn đề này thời điểm, nội tâm của hắn cũng đã có một tí thấp thỏng, nếu như Cao Bằng trực tiếp đem bị giết nên làm cái gì. Nghe được Cao Bằng cũng không có muốn giết hắn lời nói, cái này làm cho hắn cảm giác thở phào một cái, bất quá hắn cũng biết, thật sự nếu không nghĩ biện pháp lời nói, khả năng vẫn có nguy hiểm. Nếu không, chúng ta trực tiếp đem một phiến hư không bắn cho toài chứ. Ta cảm thấy phải làm ra một ít cực đoan các biện pháp, có lẽ có thể đem đối phương cho đưa tới. Nói thế nào một phiến hư không cũng là đối phương địa bàn, hẳn sẽ cho bọn hắn tạo thành một ít ảnh hưởng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ dẫn bọn họ ra. Cao bằng nhất thời trầm mặt xuống, hắn cảm thấy một cái phương pháp đúng là có một chút chỗ dùng, chỉ bất quá đến cùng có được hay không hay lại là một tần số. Nhưng là một cái phương pháp rất hợp hắn khẩu vị. Đấu! Đi, ta trước hết thử một chút. Nếu như quả thực không được. Ngươi liền cho ta cẩn thận một chút, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Cao Bằng hung tợn hướng về phía phương kiếm nói. người này nhất định chính là thái khả ác, thành hư việc nhiều hơn là thành công, nếu như không phải là còn cần hắn lời nói, bây giờ trực tiếp sẽ để cho hắn mai táng với. Chương 945, chương toàn bộ động lực bùng nổ. Nghe được Cao Bằng chuẩn bị hám động một cái cả phiến hư không thời điểm, phương kiếm kia thì thụt lùi tốt khoảng cách xa, thật sự là hắn cảm thấy cũng không cần áp sát quá gần tốt hơn. Cái người điên này cũng chưa có làm ra mấy món bình thường sự tình. Bây giờ, lại chuẩn bị đem hư không động phủ cho lấy ra, như vậy tuyệt đối sẽ là không chừa thủ đoạn nào không. Không thể dùng không chừa thủ đoạn nào để hình dung, vậy hẳn là là sẽ buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực. Trời mới biết sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Hay lại là cách khá xa một chút tốt hơn, nếu không đến lúc đó có thể sẽ thương tổn đến chính hắn. Đối với lần này, Cao Bằng cũng không đệ bụng. Thân hắn muốn buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực cũng đã là rất khó khống chế, hắn không thể nào biết chiếu cố đến những người khác, thực lực quá mạnh mẽ, liền chính hắn cũng không có thử. Huống chi lúc này hắn phải dùng tới chính mình huyết mạch chi lực cùng thể chất, cái này thì không giống trước như vậy, trực tiếp liền trong nháy mắt giết đối phương, mà là phải đem một phiến hư không thông thông cũng cho chấn vỡ, để cho kia một thế lực chủ động ra. Từ tăng lên sau, thật giống như cơ liền đã không có sử dụng qua huyết mạch chi lực cùng thể chất, bây giờ ta cũng có thể hoàn toàn bộc phát ra toàn bộ thực lực chính là không biết một phiến hư không có thể hay không chịu nổi. Hàn cũng không trở thành sẽ bị ta hoàn toàn chân vỡ, thực lực của ta đúng là rất mạnh, nhưng còn không đến mức để cho một phiến đại lục không gian hoàn toàn hóa thành hư vô. Cao bằng đối với mình thực lực hay là có một ít tự biết mình, sẽ không như thế mù cho là mình liền vô địch, bởi vì vì cái đại lục này không gian đúng là rất vững chắc. Đừng xem có lúc liền thần tôn đều có thể tùy tiện chấn động, nhưng là muốn chân chính để cho cả phiến hư không hóa thành hư vô, vậy cũng cũng không phải là một chuyện dễ dàng coi như là hắn cũng căn cũng không làm được. Vì vậy, hắn vừa muốn muốn buộc phát ra toàn bộ thực lực, chính là không biết có thể hay không đem một chuyện lệ cho làm ra. Một cổ nồng nặc khói đen từ phía sau hắn từ từ hiện lên, một cái rất tà ác bóng người chậm chậm bắt đầu xuất hiện, làm cho người ta một loại đặc biệt tà ác cảm giác. Cùng lúc đó, trung quanh thân thể hắn toát ra lúc thì trắng ánh mắt, lúc thì trắng ánh mắt trực tiếp liền bao trùm ở hắn mặt ngoài thân thể, trên người cũng đồng thời hiện ra hai cổ rất khí tức cực lớn. Nhất nhất bạch. Hai cổ hơi thở đan vào một chỗ, phản phất là đã hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Bất quá vẫn là có thể cảm giác những khí tức này bên trong tràn ngập tà ác lực lượng, còn có một cổ rất thánh khiết lực lượng. Rõ ràng chính là hai cổ không đồng lực đo, nhưng là có thể như vậy hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Đồng thời khi này hai cổ lực lượng dung hợp vào một chỗ thời điểm, không gian đã từ từ xuất hiện không ổn định tình huống. Không gian liệt phùng xuất hiện. Đây vẫn chưa kết thúc, một đạo rất khổng lồ thiểm điện đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Với nhau có mảy may không gian liệt phùng hướng chung quanh từ từ giải tán. Ung ung ấm ầm Làm người ta kinh ngạc sự tình xuất hiện, kêu cả vùng không gian cũng xuất hiện vật mèo bởi vì cao bằng thực lực đúng là rất cường đại, so sánh cùng cảnh giới người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên, khi hắn hoàn toàn buộc phát ra thực lực của chính mình thời điểm, căn thì không phải là phổ thông thần tôn có thể đối phó. Liền không gian cũng rất rõ ràng xuất hiện động đáng, không gian liệt phùng cũng một mực xuất hiện, có thể thấy đấy là khủng bố cỡ nào. Phương kiếm trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Ta cũng biết sẽ là như vậy, người này thực lực nhất định chính là quá kinh khủng, liền không gian cũng đã hoàn toàn không thể chống đỡ được hắn. Chương 946, Trương Hư không động phủ xuất hiện. Cái này chẳng lẽ thật chỉ nhưng mà thần tôn sao? Luôn cảm giác thực lực của hắn đặc biệt cường đại, căn liền không phải bình thường thần tôn có thể tương đối. Cũng còn khá vừa mới chạy xa, nếu không bây giờ ta có thể có thể đều sẽ bị hắn cho ảnh hưởng đến, không nghĩ tới thực lực của hắn lại là kinh khủng như vậy. Hơn nữa còn cũng không biết hắn cái này có phải hay không toàn lực. Phương Kiếm nhưng là đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình mình, hắn cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội. Nhưng là đối với Cao Bằng, nội tâm của hắn vừa không nói gì, lại cảm giác được đặc biệt khiếp sợ. Đây tuyệt đối là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Hay lại là một cái làm người ta không nhìn thấu ra hỏa, bởi vì từ đầu đến cuối cũng không biết thực lực của hắn danh giới cuối cùng. Mỗi một lần đem ngươi làm cho là hắn trị nhưng mà dừng lại ở một cảnh giới thời điểm hắn sẽ để cho ngươi lần nữa một lần nữa đổi cái nhìn. Hơn nữa, hắn chỉ triển lộ ra một cảnh giới thực lực, nhưng là hắn thật sự bột phát ra lực lượng so với cùng một cảnh giới người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, không biết hắn là như thế nào làm được. Liên cung hiện tại như thế, rõ ràng sẽ trả chỉ nhưng mà triển lộ xuất thần tôn thực lực, có thể lại có thể để cho cả vùng không gian cũng xuất hiện cái hở, không chỉ là kia một loại mảnh nhỏ tiểu không gian liệt phùng. Nhìn chung quanh hắn những không gian liệt phùng đó cũng đã có thể biết, Hắn lực lượng rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, vùng không gian này hình như là đã có nhiều chút không ổn định. Phải biết, nơi này chính là hư không động phủ địa bàn, nếu có thể trốn vào hư không, như vậy thì nói rõ bọn họ tuyệt đối là có thể để cho không gian trở nên càng vững chắc lên. Làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy liền bị người khác làm hỏng đây? Nhưng là, cao bằng quả thật có thể tùy tiện sẽ để cho vùng không gian này xuất hiện nhiều như vậy không gian liệt phùng, có thể thấy thực lực của hắn căn liền không phải người bình thường có thể địch nổi. Thật có rất mạnh mẽ. Quá khen, nơi này thế nào cũng có thể nói là đại lục đứng đầu thế lực hư không động phủ địa bàn, nhưng là bây giờ lại bị hắn cho chỉnh không gian liệt phùng liên tục xuất hiện, đây không khỏi cũng quá mạnh đại chứ. Ta luôn cảm giác hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất có chút không giống, đến cùng nơi nào không giống nhau, lại không cảm giác được, hai cổ hơi thở rất đặc biệt. Phương Kiếm ngưng mắt nhìn cao bằng, thật giống như là muốn phát hiện ra một ít có cái gì không đúng địa phương, nhưng là cuối cùng hắn cũng không có nhận ra được có còn lại có cái gì không đúng. Tối đa chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Hắn thực lực hay là quá yếu, mặc dù sinh trưởng với một cái đứng đầu thế lực lớn, nhưng là thực lực của hắn quá yếu, nhìn có một số việc ánh mắt căn chính là không có cao như thế. Vì vậy cũng không có phát hiện cao bằng huyết mạch chi lực cùng thể chất rốt cuộc là có bao nhiêu cao cấp, nếu như hắn phát hiện lời nói, vậy khẳng định liền không chỉ có nhưng mà khiếp sợ. Kia cơ hồ chính là hù dọa đi tiểu. Coi như hắn đầu nghĩ loạn nghĩ tưởng đang lúc. Không gian đột nhiên xuất hiện xếp hiện tượng. Đồng thời đang lúc bọn hắn phía trước một đạo cự đại không gian kẽ hở trực tiếp tiểu ra hiện tại, cùng lúc đó, một cái bảng khu vực lớn cũng đang từ từ hiện ra. Chuyện này, chuyện này, xuất hiện, hư không động phủ xuất hiện, chính là hư không động phủ cửa vào, tuyệt đối là không có sai. Trước lao tổ tông dẫn ta đi tới nơi này thời điểm chính là như vậy, chỉ bất quá bởi vì ẩn nút, cho nên không có tìm được. Không nghĩ tới ngay tại chúng ta phía trước, như vậy quả nhiên là thật hữu dụng. Phương Kiếm Phượng Phất là tìm tới bảo tàng như thế, cảm giác đặc biệt hưng phấn, bởi vì chỉ cần tìm được một cái hư không động phủ, như vậy hắn cơ cũng đã có thể được cứu. Chương 947, chương ngăn cửa bắt đầu. Một cái đứng đầu thế lực hư không động phủ căn cũng không cần nói, bên trong nhất định là có cường giả vô địch, bởi vì ở trước đây không lâu, hắn đã cùng lão tổ tông đã tới, cho nên biết một thế lực rất cường đại. Chỉ cần có thể tìm lấy được cửa vào, như vậy hắn cơ cũng đã có thể được cứu không cần phải nữa bị kia một người điên lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Trong lòng nghĩ như vậy, nội tâm của hắn cũng là đặc biệt kích động, cho tới hắn biểu hiện trên mặt căn liền không cách nào che giấu. Cao bằng cũng đồng dạng là nhìn thấy cửa vào xuất hiện, nhìn thấy trên mặt hắn đã từ từ lộ ra biểu tình, đây cũng là vui sướng cùng hưng phấn biểu tình. Đây là một cái ẩn nút tại trong hư không trong thế lực một bên, tuyệt đối là có hắn yêu cầu cường giả, chính là không biết có thể để cho hắn tăng lên tới cảnh giới gì. Nhìn, lần này tuyệt đối là chúng mùa lớn. Chính là các ngươi thực lực không biết rõ làm sao dạng, chỉ hy vọng các ngươi có thể để cho ta toàn phương diện tăng lên, như vậy cũng liền không cần phải nữa sợ tiếp theo tai nạn. Cao Bằng không nghĩ muốn trực tiếp đi vào, nhưng là đợi ở bên ngoài nhìn hứa cửu, nếu một thế lực cửa vào đều đã xuất hiện, đối phương tuyệt đối sẽ có người xuất hiện. Làm sao có thể sẽ để cho hắn ở bên ngoài dương ngoài đây? Một loại như loại này đứng đầu trong thế lực người đều là đặc biệt kiêu ngạo, nếu đều đã bị người khác cho đánh tới cửa. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không liền khinh địch như vậy liền từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Cao Bằng trong đầu mới vừa phụ hiện ra ý nghĩ như vậy, thì có một cổ rất khí tức cực lớn từ giữa bên bay ra ngoài, đây tuyệt đối là có thần tôn thực lực. Đây chính là xuất hiện sao. Bất quá cảm giác người này thực lực hay là hơi chút yếu một chút, vậy ta còn vội vàng đem hắn cho giết đi. Tối thiểu như vậy cũng không trở thành lãng phí thời gian của ta. Cao Bằng căn bản không hề cho đối phương xuất hiện cơ hội, trong tay bước lên một cái quả đấm trắng đen hai cổ lực lượng trực tiếp vờn quanh ở trên tay hắn hung hăng đấm ra một quyền đi toàn bộ không gian cũng tràn ngập không gian liệt phùng bay thẳng đến hư không động phủ cửa vào, cứ và gánh cất đi gánh quả đấm phảng phất là đụng vào thứ gì phát ra một cổ rất thanh âm to lớn sau làm đầy đủ mọi thứ đều biến mất trung quanh nhất thời liền lâm vào trong yên tĩnh liền vừa mới nhô ra kia một cổ hơi thở cũng hoàn toàn biến mất như vậy thì hoàng mỹ ta nghĩ rằng tiếp theo xuất hiện ra hỏa cũng sẽ không là yếu như vậy Cũng không nên lại phái ra những thứ này rắc dưới đi ra, nếu không ta sẽ nhượng cho bọn họ liền môn cũng ra không. Cao bằng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Phương kiếm ở phía sau đã đem một cái toàn bộ quá trình đều có thể nhìn ở trong mắt, khỏe miệng hung hăng co quắp xuống. Đây không khỏi cũng quá ác chứ. Lại để cho người khác liền môn cũng không ra được, liền trực tiếp chết ở trong đó. Hơn nữa ngươi có muốn hay không như vậy nóng nảy, có lẽ còn có thể cùng người khác trao đổi một chút. Ngươi người này nhất định chính là để cho người nhức đầu. Một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, tuyệt đối không thể cùng loại người này là địch, ai cũng không biết tiếp theo hắn đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì làm người ta khiếp sợ sự tình. Sau đó nhất định sẽ có càng cường đại hơn người xuất hiện đi. Trong lòng nghĩ như vậy sau, phương kiếm đã bắt đầu chuẩn bị mở chuẩn, nếu như chân chính bị hư không trong động phủ bên người nhìn thấy hắn, vậy tuyệt đối sẽ sinh ra rất lớn hiểu lầm. Hắn cũng không thể cho người khác nhìn thấy hắn dáng vẻ, như vậy thì chỉ có thể chờ tới bây giờ liền vội vàng chạy ra. Chỉ bất quá vậy còn được đi qua kia một người điên đồng ý. Chương 948, chương phản kích. Ở trên hư không bên trong động phủ. Nguyên cũng cảm giác được không gian đột nhiên xuất hiện chấn đảng, bọn họ còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, cho nên mới để cho hư không hang cửa vào hiện ra. Đồng thời phái một cái thần tôn đi ra ngoài coi trộm một chút. Mới vừa đi ra ngoài, không căn bản không hề đi ra ngoài, liền trực tiếp bị một cổ rất lực lượng cường đại cho giết. Đây là tình huống gì? Tất cả mọi người đều hoàn toàn một bước. Chuyện gì xảy ra? Cỗ lực lượng kia đến cùng là từ nơi nào tới? Một cái nhìn rõ ràng cho thấy rất cường đại người nói, tám người rối rít lắc đầu một cái, căn cũng không biết là tình huống gì. Trong đó có một cái cẩn thận từng ly từng tí suy đoán nói, có phải hay không là có người muốn tìm chúng ta phiền tới đây. Luôn cảm giác đối phương tuyệt đối là có, nếu không làm sao có thể lại đột nhiên giết chúng ta người đâu? Hắn dám? Ta liền cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua có người như vậy gan lớn. Lại dám đụng đến chúng ta hư không động phủ người, người không nhìn chúng ta một chút đến cùng là dạng gì tồn tại, thật ra thì bọn họ nói với liền động. Nhưng là chúng ta người đã bị giết ta. Một câu nói này, trực tiếp liền có thể ở trong sân người cho cả ngu rốt, thật giống như cũng quả thật là như thế, hơn nữa còn là một cái thực lực hơi chút tương đối cường đại một chút thần tôn. Thần tôn cấp bậc cường giả ở bên ngoài cơ đều có thể đi ngang, rất nhiều thế lực cường đại nhất cũng bất quá chỉ là thần tôn mà thôi. Hư không động phủ bởi vì quá mức để ý công chức chất lượng. Cho nên mỗi một người viên tối thiểu đều là có thần hoàng thực lực, lại đây là thấp nhất, trong đó càng là có rất nhiều thần tôn cường giả. Cơ coi như là ở nơi này một cái đại lục trên chất lượng tối cao một thế lực, người bình thường căn cũng không dám tùy tiện tới dẫn đến một thế lực. Cho nên từng ấy năm tới nay, căn liền chưa từng xuất hiện loại chuyện này, ai biết bây giờ lại sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy tình, Thậm chí ngay cả môn đều không ra, cũng đã bị người khác cho giết chết. Vậy làm sao có thể nhẫn? Ta bất kể rốt cuộc là ai ở chỗ này dương oai, nhưng là lại dám ở chúng ta bàn làm ra như vậy sự tình, hơn nữa còn giết chúng ta người, như vậy thì tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Vương tạm ngươi đi ra ngoài cho ta nhìn một chút, một thứ nhất định phải phải cẩn thận một chút, cũng không lại làm phạm vừa mới kia một loại sai lầm. Nhất định phải cho ta xem cho rõ đối phương rốt cuộc là người nào, nếu như có thể, liền thuận tiện sách đối phương đầu tới cứu ta. Cái này rất rõ ràng là ở trong mọi người là cường đại nhất một người, lúc này hắn liền bắt đầu mệnh lệnh đứng lên, bởi vì ở tại bọn hắn cái thế lực này bên trong. Một loại cũng không cho phép tự mình đi ra ngoài, trừ phi là có cái gì vạn bất đắc di sự tình, hắn mặc dù là có thể mệnh lệnh người khác đi ra ngoài, nhưng là chính bản thân hắn tuyệt đối là không thể tùy tiện tiểu ra đi một cái cửa miệng. Cũng là có rất nghiêm khắc hạ định, nhưng bằng vào thực lực của hắn, cũng sớm đã vọt thẳng đi ra ngoài, nơi nào sẽ còn quản bên ngoài đến cùng là dạng gì người. Vương Tạp là một cái thần tôn ngũ giai cường giả, coi như là đuổi trên đại lục, cũng có thể nói là không nhiều cường giả, nhưng là ở trên hư không trong động phủ cũng chỉ nhưng mà coi là tương đối kém một vài người. Bởi vì ở chỗ này cường giả thật sự là quá nhiều. Coi như là cường đại như vậy người căn bản không hề địa vị gì, vì vậy cơ liền có thể coi như là một cái nho nhỏ đầu, bây giờ chỉ có thể bị người khác cho tùy ý sai sự. Vương Tạp gật đầu một cái, rất bình tĩnh đất đáp trả nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ta tuyệt đối sẽ làm cho như vậy một cái không biết trời cao đất rộng ra hòa biết, dám can đảm chọc giận hư không động phủ kết quả. Chương 949, chương lại diệt thần tôn. Vương tạp với thực lực của chính mình rất có tự tin, vì vậy chỉ thấy hắn tràn đầy tự tin hướng hư không động phủ cửa vào bay ra ngoài. Mặc dù trước có thể trong nháy mắt giết được thần tôn cường giả, nhưng là thực lực của hắn cũng không yếu, hắn cũng không cho là mình tuyệt đối sẽ bị đối phương cho giết chết. Vì vậy, hắn thoáng cái liền buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực xông ra Tất cả mọi người đều nhìn như vậy hắn. Nhưng mà, đang lúc hắn nhanh muốn tới gần kia một cửa vào thời điểm, một đạo khổng lồ bạch quang lóe lên, liên đối cả người hắn ánh mắt đều đã hoàn toàn không nhìn thấy. Một giây kế tiếp, toàn độ người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, liền khí tức đều đã không tồn tại. Một màn này trực tiếp liền bị mọi người tại đây cũng phải thấy rất rõ ràng, bởi vì vì tất cả người thực lực cũng không yếu, cũng tương tự có thể cảm nhận được vương tạm khí tức biến mất. Một cái thần hoàng cẩn thận từng ly từng tí nói. Thật giống như, thật giống như bị giết. Ta Thiên, bên ngoài người rốt cuộc là ai nhỉ? Cương đại như vậy người trong nháy mắt liền bị miểu sát, thật chẳng lẽ là có đứng đầu thế lực muốn tìm chúng ta phiền phải sao? Không thể nào đâu. Mặc dù chúng ta cho tới nay đều là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng là từng ấy năm tới nay cũng không có đi dẫn đến thế lực khác, làm sao có thể sẽ gặp phải trả thù đây? Còn lại thân hoàng đều đã không cách nào nhịn được ở chính mình nội tâm hiếu kỳ, mỗi một người đều thất trụ bắt thiệt bắt đầu thảo luận. Nhưng là bọn hắn thanh âm vẫn tính là tương đối nhỏ. Đồng dạng là bị những người khác cho nghe rõ ràng. Nhưng là nhưng không ai sẽ đổ loạn nổi giận, là cảm thấy bên ngoài người tuyệt đối là đã dự mưu đã lâu, nếu không làm sao có thể sẽ một mực ngăn ở tại bọn hắn cánh cửa. Thần tôn ngũ giai đều là trong nháy mắt bị miểu sắt bên ngoài người tuyệt đối là một cái cường giả tuyệt thế, có thể so với tại chỗ phần lớn người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí còn có có thể là một cái thế lực lớn cường giả. Đây tuyệt đối cũng không phải là khinh địch như vậy liền có thể đối phó, để cho rất nhiều người đều rối rít bắt đầu suy đoán. Đại đa số thần tôn cũng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, dù sao nhìn thấy liền thần tôn ngũ giai người đều bị trong nháy mắt cho trong nháy mắt giết, như vậy thì coi như bọn họ đi ra ngoài cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Cho dù thực lực hơi chút cường lớn một chút người cũng không cho là mình có thể làm được, khẳng định như vậy cũng thì không cách nào cùng ở bên ngoài người đối kháng, hay lại là không nên khinh cử vọng động tốt hơn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều yên lặng xuống, ta cũng không tin. Các ngươi thông thông đi ra ngoài cho ta, một người hắn có lẽ có thể thoang cái liền làm được trong nháy mắt giết, nhưng là các ngươi thông thông cũng đi ra ngoài cho ta, ta cũng không tin hắn thật có thể thoang cái đối phó các ngươi nhiều người như vậy. Ta còn phải ở chỗ này khống chế một cửa vào, kiên quyết không thể xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn, cho nên một cái nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, Rất rõ ràng chính là cường đại nhất kia một người đứng tại chỗ nói, chính hắn nội tâm là đặc biệt tức giận. Hắn cũng rất muốn vọt thẳng đi ra ngoài. Nhưng là hư không động phủ nghiêm khắc hạ định, còn có lúc này hắn yêu cầu khống chế một cửa vào, cho nên căn liền cũng không do hắn xuất thủ. Để trong lòng hắn trong cảm giác lại cuốn cuồng vừa đành chịu. Đây quả thực là quá khó khăn thụ a. Đối phương rất rõ ràng cũng đã đạt tới cửa nhà, nhưng là hắn lại bởi vì do nhiều nguyên nhân hoàn toàn liền không cách nào đi ra ngoài, hơn nữa bên ngoài địch nhân khả năng thực lực rất cường đại. Nếu như có thể biết ra bên rốt cuộc là người nào, Như vậy hắn liền có thể lập tức triệu tập nhiều người hơn đến, bây giờ còn không rõ ràng lắm là tình huống gì, cho nên hắn hoàn toàn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chương 950, tàn vỡ hư không động phủ. Mọi người tại đây cũng do dự một chút, thật sự là nghĩ đến vừa mới hai cái thần tôn cường giả kết quả, coi như là bọn họ nhiều người như vậy thoáng cái đi ra ngoài, thật liền có thể đi thông sao. Nhưng chính là bọn hắn như vậy do dự một chút, để cho kia một cái người mạnh nhất hoàn toàn cam tức. Các ngươi chính ở chỗ này do dự làm gì? Khác người cũng đã đạt tới cửa nhà, các ngươi lại còn không mau báo thủ, bây giờ lại còn nghĩ hỗn tạp đồ vật. Ta không cần các ngươi dùng mạng đi hy sinh, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể nhìn xem rốt cuộc là cái nào hỗn chứng Vương bắt đạn ở bên ngoài giữ cửa, muốn cho ta biết, ta đây liền có thể báo lên. Đến lúc đó liền do ta tự mình đi đối phó. Các ngươi chỉ cần cho ta đi ra ngoài liếc mắt nhìn rốt cuộc là tình huống gì, như vậy thì đã hoàn toàn chấm dứt các ngươi nhiệm vụ không phải cho ta có bất cứ chút do dự nào. Nghe được cái này sau một phen sau? Mọi người tại đây cũng cảm thấy là như vậy cái lý, dù sao tất cả mọi người đều rõ ràng hư không động phủ quy tắc rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêm, coi như là thực lực, có mạnh đến đâu cũng phải tuân thủ. Toàn bộ đều là lão tổ tông quyết định quy củ, tất cả mọi người đều nhất định phải tuân thủ, không có bất cứ người nào ngoại lệ. Vì vậy bọn họ làm chuyện gì mới cảm giác được bó tay bó chân, có lẽ cũng là bởi vì đã từng xuất hiện một chuyện quá mức tồi tệ. Cho nên mới quyết định một loại rất nghiêm nghị quy tắc. Mặc dù tránh cho rất nhiều chuyện phát sinh, đồng thời cũng hạn chế lại bọn họ rất nhiều tự do. Không giống như là bây giờ một trường hợp, khác người cũng đã đánh tới cửa, nhưng là bọn họ lại không thể trực tiếp liền đánh ra. Ngược lại vẫn là phải coi trộm một chút đối phương là người nào. Cái này thì tương đối làm người ta khó chịu. Những người còn lại chố mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cái khẽ cắn răng trực tiếp liền xông ra. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể mau sớm đi xem một cái bên ngoài rốt cuộc là ai ở nơi nào ngăn cửa. Chỉ có biết một ít chuyện sau. Như vậy bọn họ mới có thể chân chính buông tay chân ra, nói tới nói lui hay lại là một cái quy tắc làm cho người rất khó mà tiếp nhận, trực tiếp liền hạn định bọn họ toàn bộ hành động. Cơ hồ đều là một tầng một tầng quản lý. Ở chỗ này cường đại nhất kia một người, bởi vì không có bị trao quyền, cho nên hắn là tuyệt đối không thể nào đi ra ngoài. Một khi đi ra ngoài bất kể là bởi vì có bao nhiêu cuốn cuồng sự tình, cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ là gặp phải nghiêm nghị xử phạt. Đây là một loại rất không có đổi thông quy tắc, chính là như vậy, ở nhiều năm như vậy bên trong tránh cho rất nhiều sự tình phát sinh. Không ai từng nghĩ tới lại sẽ là như vậy kết quả. Thần Hoàng Thần Tôn đã quyết định quyết tâm, vô số đạo ánh sáng bay thẳng đến hư không động phủ cửa vào sông ra, bọn hắn bây giờ chỉ chỉ là muốn sông ra xem rõ ngọn ảnh. Bất kể cuối cùng có thể thành công hay không nhưng hy vọng không nên bị sát tài được. Nhưng là rất rõ ràng chính là bọn hắn nghĩ quá nhiều. Một cái có thể lay động đất trời năng lượng, đột nhiên hướng của bọn hắn bộ mặt xuống lại. Hơn nữa ở trong đó, bọn họ lại cảm nhận được một cổ tà ác, hơn nữa có quang minh năng lượng trộn chung. Không, không, bọn họ căn liền chưa kịp chạy trốn, trực tiếp liền bị kia một cổ rất lực lượng cường đại hoàn toàn cho tiêu diệt. Dù sao một cửa vào không gian cứ như vậy tiểu, trực tiếp liền trong nháy mắt giết tất cả mọi người. Kia một cái người mạnh nhất hoàn toàn một bước. Hắn không nghĩ tới lại sẽ là như vậy kết quả, hiện tại hắn liền đã trở thành độc nhất đi, khiến cho. Nhìn không còn một mướng người. Hắn điên. Á á á. Trương 951, chương Quyết đánh đến cùng. Hư không động phủ một cái cường giả, hắn phát tiết một phen sau, đột nhiên liền trầm mặt xuống, nhìn đặc biệt khác thường. Chỉ bất quá lúc này hắn cũng không có tùy tiện trực tiếp bước ra đi, bởi vì bất kể rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nếu như hắn không có lấy được phải đồng ý lời nói, trực tiếp liền hắn đi ra ngoài như vậy tuyệt đối là chính bản thân hắn vấn đề hắn cũng không dám liền khinh địch như vậy đất liền thử kia bây giờ cũng chỉ có biện pháp duy nhất ta cũng vậy không có cách nào nếu như lại để cho đối phương lại như vậy dương ai lời nói như vậy hư không động phủ mặt mũi liền hoàn toàn mất hết hy vọng các ngươi không nên trách tội hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì bây giờ đã là không có những biện pháp khác chỉ có thể đem những thứ kia nhắm quan lão quái vật thông thông cũng gọi tỉnh nếu hắn không là căn tịu không khả năng lấy được phải đồng ý Bất kể là thông báo bọn họ có người đến cửa Dương Oai, hay là để cho bọn họ cấp cho cơ hội, đều đã chỉ có thể đem những thứ kia bế quan người thông thông cũng gọi tỉnh. Chỉ thấy lúc này hắn đột nhiên nhắm mắt lại, một trận thần lực đột nhiên đãng tràn ra đến, một trận lại một trận sóng gợn hướng hư không động phủ chỗ sâu hơn truyền vào đi, mỗi một lần đều cảm giác được có kỳ lạ lực lượng. Viêm Ma, chuyện gì xảy ra? Không phải là đã cùng các ngươi nói sao? Không có tình huống khẩn cấp không nên gọi chúng ta, lúc này cắt đứt chúng ta tu luyện. Một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm đột nhiên vang lên, cẩn thận nghe lời, căn cũng không biết cái thanh âm này là từ nơi nào truyền tới. Nhưng là, viêm ma đúng là biết một cái thanh âm đến cùng là từ nơi nào truyền tới, chỉ thấy hắn đột nhiên nhìn về phía hư không động phủ sâu bên trong, thanh âm rất thành khẩn nói. Đệ tử cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì này lúc sau đã có người đánh tới cửa, hơn nữa đối phương rất rõ ràng chính là ở trận chúng ta cánh cửa, đã bị giết rất nhiều thần hoàng cùng thần tôn. Thật sự nếu không xuất thủ lời nói, Có thể có thể đều sẽ bị người khác cho giết nhiều người hơn, húng chi một khi bị đối phương vẫn luôn trận, vậy khẳng định sẽ là để cho người khác nghe được chúng ta hư không động phủ bị người khác trận môn. Như vậy cử động có thất hư không động phủ uy nghiêm. vì vậy ta mới xin phép nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài xem rõ ngọn ảnh, cũng để cho lão tổ tông các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, dù sao có thể là thế lực khác đến cửa tìm phiền toái. Viêm ma đem tình huống bây giờ thông thông cũng nói rõ ràng, sâu bên trong kia một cái thanh âm vẫn luôn không có vang lên. Rất rõ ràng lúc này chính là đang suy nghĩ. Nhưng là thỉnh thoảng sẽ truyền tới một cổ rất lực lượng khổng lồ, nhưng là vừa rất mịt mờ, người bình thường căn liền sẽ không dễ dàng liền có thể phát giác được. Viêm ma sẽ rất rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ lực lượng chính đang từ từ nổi lên. Đây tuyệt đối là các Lão tổ tông đã hoàn toàn tức giận. Bởi vì các Lão tổ tông mới bế quan không bao lâu, cũng đã có người bắt đầu ngăn cửa, bất kể là kia một thế lực, một khi bị bắt được lời nói, vậy tuyệt đối không thể nào biết khinh suất tha thứ. Đi đi. Chúng ta sẽ thời khắc chú ý hết thảy chiều hướng, nếu như ngay cả ngươi cũng giải quyết không nói gì, như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ nhanh chóng xuất thủ, ngươi cứ yên tâm đem ngăn cửa ra hỏa giết Có chuyện như vậy chúng ta sẽ tới gánh vác, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào hỗn trướng ra hỏa lại dám cùng chúng ta đối nghịch, nhất định chính là an hùng tâm báo tử đảm. Không phải chúng ta quá lâu không có xuất thủ, có chút ra hỏa đã hoàn toàn quên chúng ta tồn tại, nếu quả thật là như vậy, ta đây không ngại làm cho tất cả mọi người chân chính ý thức được. Trên cái thế giới này còn có chúng ta những lao gia hỏa này tồn tại. Chương 952, chương Che giấu thân phận. Dạ, đệ tử biết, làm lấy được phải đồng ý sau, Viêm ma mỗi người cũng trở nên càng hưng phấn, vừa thượng từ từ lộ hiện ra vẻ giữ tận chi sắc. Vừa mới nếu như không phải là bởi vì không có lấy được phải đồng ý, cũng không khả năng sẽ như vậy bực bội, lặp đi lặp lại nhiều lần bị người khác cho sát thủ xuống, đây đối với ai tới nói cũng là không cách nào nhịn được. Thuống chi hắn loại này thân chính là lấy chiến đấu để đề thăng thực lực của chính mình người, càng không thể nào dễ dàng tha thứ người khác đứng ở trên đỉnh đầu hắn đi ị kéo đi tiểu. Là tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Rốt cuộc có thể xuất thủ. Bất kể ngươi đến cùng là dạng gì gia hỏa, nhưng ta nhất định phải tươi sống xé nát ngươi Vừa dứt lời, hắn cũng đã hoàn toàn tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở hư không động phủ cửa vào, hắn cũng không chút do dự nào, trực tiếp liền xông vào cửa vào. Không. Với hắn mà nói đây cũng là cửa ra mới đúng. Ngăn ở trên hư không ngoài động phủ bên cao bằng cũng ngay đầu tiên liền cảm nhận được một khổ khí tức cực lớn xuất hiện, để cho hắn có chút cảm giác chút kinh ngạc. Ô hát! Vẫn còn có một cái cường đại như vậy ra hỏa, ta cho là thật vẫn luôn là xuất hiện những thứ kia rác dưới đâu rồi, thật là có chút không ngờ a. Phương kiếm giờ phút này đã là hoàn toàn chết lặng, trước hắn cũng đã chuẩn bị mở chuẩn, chỉ bất quá vẫn luôn không có tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện. Cho nên hắn cơ cũng đã đem tất cả mọi chuyện đều thấy ở trong mắt, chỉ thấy cao bằng một người điên đã ngăn ở người khác cánh cửa, rất nhiều người như vậy. Hắn mặc dù cũng không thế nào tận mắt thấy, nhưng có thể tự mình cảm nhận được có vô số cổ rất khí tức cường đại, thông thông đều đã biến mất, có cùng hắn một loại cường đại thần hoàng. Còn có so với hắn càng cường đại hơn thần tôn. Những thứ kia thông thông đều đã bị trong nháy mắt cho trong nháy mắt giết, thậm chí ngay cả cũng không có cửa ra liền bị thông thông cho sát quang, đây quả thực là quá phát điên. Dầu gì cũng để cho người khác ra ngoài chứ. Nói thế nào cũng để cho người khác nhìn nhìn cho rõ ràng là ai giết bọn hắn. Nhưng là bây giờ những tên kia liền cửa nhà mình cũng không có ra liền trực tiếp bị giết chết. Nhất định chính là quá hoan uổng. Suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt bực bội. Phỏng trừng trên cái thế giới này cũng chỉ có cao bằng loại này. Người điên mới có thể một mực ngăn ở người khác cánh cửa. Hơn nữa cũng chỉ có hắn dám ngăn ở người khác cánh cửa. Nơi này chính là hư không động phủ A. Chỉ nhưng mà buộc nổi danh chữ cũng đã có thể sợ mất mật rất nhiều người, có thể thấy hư không động phủ rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, hơn nữa nổi tiếng bên ngoài. Chỉ có như vậy, vẫn bị cái người điên này cho ngăn ở cửa, hơn nữa cứ như vậy chỉ trong chốc lát, đã giết rất nhiều tinh nhuệ cường giả, chính là không biết còn muốn giết bao nhiêu cá nhân. Phương kiếm vô vô đầu mình, hắn thật là không biết nên như thế nào đối mặt chuyện kế tiếp tình, nếu quả thật bị người khác phát hiện ra có hắn tồn tại. Vậy thì thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, Nếu như đem không trung thành cũng kéo vào được, vậy kế tiếp có thể có thể đều sẽ trở nên càng hỗn loạn, hắn có thể cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Ta thiên! Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ đã là muốn tránh cũng không được, chỉ hy vọng không cần có người có thể nhận được ta tới mới được. Không! Ta không thể gửi gắm với người khác không nhận ra ta, hay lại là thừa dịp bây giờ người khác còn chưa phát hiện thời điểm, vội vàng thay đổi hết thể khí tức cùng dung mạo, như vậy phỏng chừng người khác cũng cũng không nhận ra ta tới. Lúc này hắn đã có quyết định, nhất định không thể để cho người khác phát hiện thân phận của hắn, vì vậy hắn liền lặng lẽ thay đổi chính mình khí tức, ngay cả mình hình tượng tướng mạo đều đã phát sinh một chút xíu biến hóa. Cùng trước hắn nguyên lai dáng vẻ cùng khí tức có rất rõ ràng khác biệt. Chương 953, Chương thần đế. Cao bằng dĩ nhiên là cảm nhận được sau lưng cái tên kia cử động, bất quá hắn căn liền không thèm để ý, tối đa cũng chính là bất đắc dĩ cười cười mà thôi. Người này vẫn tính là rất thông minh, dĩ nhiên phải sợ bị người khác cho nhận ra thân phận. Bất quá như vậy chắc cũng là đối với hắn tương đối có lợi. Xem ở ngươi giúp ta dẫn đường phân thượng, ta tạm thời sẽ không trước tìm làm phiền ngươi, sau có thể dùng lấy được ngươi lời nói, lại để cho ngươi hỗ trợ. Cao bằng có thể cũng không phải là giết người không chấp mắt ác mà, hơn nữa hắn cũng có chính mình danh giới cuối cùng, nếu đối phương cũng không có ra vẻ, đàng hoàng liền người dẫn đường. Hắn cũng thì không cần một lời không hợp liền giết người. Vì vậy, hắn đã cho dư cực lớn rộng thùng thình. Hiện tại hắn chỉ đang mong đợi kia một cái khí tức bàng đại gia hỏa chủ nhân xuất hiện, bất quá Hắn cũng sẽ không chờ đến đối phương xuất hiện mới xuất hiện, như là đã khảo nghiệm qua hệ thống chức năng. Như vậy hắn liền đã không có cần phải lãng phí thời gian. Hưu! Vânh! Tay phải hắc cám tay trái quan minh. Hai cỗ lực lượng khổng lồ dung hợp vào một chỗ thời điểm, phảng phất như là tạo thành một cái thái cực. Lực lượng càng là trong nháy mắt liền trực tiếp tăng vọt. Ta ném, Cái người điên này muốn làm gì? Còn vừa mới thay đổi chính mình hình tượng, Phương Kiếm liền phát hiện cao bằng cử động, cả người sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Một cổ lực lượng chẳng lẽ là muốn phá hủy kia một cửa vào sao? Có thể còn không có đợi hắn suy nghĩ nhiều, hát ám cùng Quang Minh dung hợp vào một chỗ lực lượng, trực tiếp liền xông vào kia một cái hư không động phủ cửa vào. ầm, Cũng bằng loại công kích này cũng muốn giết ta, không khỏi cũng quá mức với coi thường ta đi, chẳng qua nếu như ngươi cũng chỉ có như vậy lực lượng lời nói, như vậy chờ đến ta đi ra ngoài tuyệt đối sẽ giết ngươi. Viêm ma cảm nhận được công kích, nhưng là hắn một chút cũng không có hốt hoảng, với hắn mà nói một cái công kích cũng không tính là mạnh mẽ đến mức nào. Hơn nữa còn là có thể đối phó. Chỉ bất quá bây giờ hắn đang đứng ở một cái không gian bên trong, lộ ra liền tương đối khó thụ, nhưng là còn không đến mức thoáng cái đem hắn cho giết chết. Khi hắn trực tiếp chính diện nên đón một cái công kích, chính mình nội tâm cũng cảm giác đặc biệt tức giận, cũng còn không có đi ra ngoài, liền bị người khác cho công kích. Luôn cảm giác quá hoan đường a. Bất quá lúc này hắn đã biết cao bằng thực lực, để trong lòng hắn càng tràn đầy lòng tin, chỉ bất quá thì ra là vì vậy địa phương quá mức nhỏ hẹp, cho nên mới để cho hắn gặp hỏa mà thôi. Hiện tại hắn nội tâm rất nóng nảy. Nhưng là, hắn căn cũng không biết, lại trong khoảnh khắc đó, cao bằng cũng sớm đã sinh ra lòng trời lở đất biến hóa, thực lực cũng sớm đã không giống nhau. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem xong. Địch nhân cảnh giới tối cao vi thần tôn cựu giai Hiện tại tự động đem ký chủ cảnh giới thăng lên làm thần đế nhất giai. Huyết mạch, thể chất chợt đều không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Cao bằng lần này bởi vì nắm giữ hệ thống chức năng, cũng sẽ không giống như trước như vậy phí sức, mỗi một lần cũng muốn làm rất vô sỉ chọn, hắn đối phương mới nguyện ý xuất thủ. Một lần, hắn trực tiếp xuất thủ lập tức liền có thể tăng lên thực lực của chính mình, trong nháy mắt hắn cũng đã đột phá đến một người khác cảnh giới, để cho hắn cảm giác đột nhiên thay đổi mới hoàn toàn. Trung quanh lực lượng phảng phất trở nên càng thân thiện lên. Đây là một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu. So với trước kia toàn bộ cảnh giới còn phải làm người ta thư thích, phảng phất như là cả người cũng cùng vùng không gian này dung hợp vào một chỗ, cả người giác quan cũng trở nên đặc biệt bén nhạy. Đây là một loại chưa bao giờ thể nghiệm cảm thụ. Chương 954, Trưởng trưởng không hết thể cảm giác, quá mạnh mẽ, cho tới bây giờ liền không có cảm giác được chính mình mạnh mẽ như vậy. Trước ngươi đơn giản chính là có thể tùy ý trong nháy mắt giết đối phương trong nháy mắt giết hết thể địch nhân. Nhưng là bây giờ lại bất động. Ta cảm giác mình có thể đem cả phiến hư không cũng hoàn toàn hư mất, thậm chí hủy diệt. Chẳng lẽ đây chính là thần đế lực lượng sao? Cao bằng chính mình cảm giác đặc biệt hưng phấn, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua, đột phá một cảnh giới lại sẽ có loại này trước đó chưa từng có cảm giác, phảng phất như là đã hoàn toàn trưởng khống đại lục này. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu. Cộng thêm chính hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất thân chính là đặc biệt cao cấp Thoáng cái để cho hắn thực lực của chính mình cũng biến thành càng kinh khủng hơn lên. Người khác căn liền không cảm giác được thân thể của hắn biến hóa, cũng chỉ có chính hắn mới có thể cảm thụ được. Loại này rất rõ ràng biến hóa, chính mình lực lượng cùng đối với lực lượng trưởng khống lực đã phát sinh rõ rệt biến hóa, không thể so sánh nổi, tương đối cường đại. Cao bằng không kìm lòng được bước lên quả đấm, một cổ càng cường đại hơn lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra, cũng không có đối không gian tạo thành tổn thương bao lớn, nhưng là có mắt con người người đều có thể biết. Đây tuyệt đối là càng kinh khủng hơn lực lượng, bởi vì tại làm sao trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại thời điểm, hắn còn có thể như thế thu phát tự nhiên. Cũng không có ảnh hưởng đến rất rộng. Đây tuyệt đối là đối với chính mình lực lượng nắm giữ siêu cường trưởng khống lực, như vậy căn liền không phải người bình thường có thể làm được. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vừa tới đấy xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến kia một người điên trên người trực tiếp liền tản mát ra một cổ rất khí tức kinh khủng, rốt cuộc là tình huống gì? nếu quả thật có kinh khủng như vậy khí tức buộc phát ra lời nói như vậy không gian cũng sớm đã trực tiếp liền không chịu nổi tuyệt đối không thể chịu đựng ở kinh khủng như vậy lực lượng nhưng tại sao lại không có chuyện gì phát sinh băng vào phương kiếm nhận thức hắn tự nhiên biết nếu như một cổ lực lượng kinh khủng thật là từ trên người cao bằng tản mát ra lời nói như vậy tuyệt đối là đặc biệt kinh người nhưng là kinh khủng như vậy lực lượng vẫn không có đối với không gian tạo thành bất cứ thương tổn gì đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ chính hắn đều cảm giác được nghi hoặc Ánh mắt vẫn đang ngó chừng Cao Bằng nhìn, hắn tuyệt đối không sẽ hoài nghi mình vừa mới xuất hiện ảo giác, đây tuyệt đối là có một cổ vô cùng khí tức cường đại từ trên người Cao Bằng tản mắt ra. Nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kia một người điên nếu như cùng trước bộ dáng kia, thực lực của chính mình lại lần nữa tăng vào sao? Bên ngoài cũng thật đáng sợ chứ. Mặc dù suy đoán cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng là đã tam chín phần mười, có thể thấy Cao Bằng lúc này tăng lên thực lực của chính mình, thân liền đã coi như là đặc biệt rõ ràng một chuyện. Hơn nữa kia trong lơ đảng thật sự lấy ra lực lượng, mới để cho thật sự có người cảm giác càng kiếp sợ, thật sự là có chút không ngờ. Cũng là bởi vì đợi chung một chỗ có một chút biết, cho nên phương bên trong kiếm tâm mới có hơi không cách nào bình tĩnh, cũng không biết cao bằng đến cùng là lúc nào mới có thể đến thực lực của chính mình cực hạ. Mỗi một lần đều cảm giác được thực lực tăng lên. Nhưng lại là kia một loại lặng yên không một tiếng động tăng lên thực lực của chính mình, đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Nhất định chính là để cho người khó hiểu căn cũng không biết người này rốt cuộc là làm thế nào đến, không có chút nào phù hợp lẽ thường nha. chương 955, chương các ngươi đây là không người sao? text có làm cao bằng cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng tăng vọt thời điểm, hư không động phục vụ vào trong miệng, đột nhiên truyền tới một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ, đồng thời một ánh hào quang trực tiếp từ giữa bên bay bắn mà ra. ầm, một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ hư không đều bị chấn thoáng qua động một cái, trong mơ hồ còn toát ra một kia không gian liệt phùng. Theo sát tới là một cái vô cùng thân ảnh khổng lồ, cả người đều tựa như là bị ngọn lửa cho trăng ẩm, toàn bộ bộ mặt cũng giữ tận vật mèo, làm cho người ta một loại sắp núi lửa phun trào cảm giác. Cao bằng nhìn người vừa tới trên dưới quan sát một phen, người này chính là để cho hắn đột phá đáo thần đế cảnh giới người, nhìn thực lực vẫn tính là rất cường đại. Nếu như là trước lời nói, kia có lẽ hắn còn sẽ không cảm thấy có một loại dễ dàng, có thể ngay vừa mới rồi hắn cảnh giới đã hoàn toàn đột phá, đối với với tên trước mắt này. Vậy dĩ nhiên là rất không ưa. Huống chi, người này đối với hắn căn bản không hề quá chỗ đại dụng, huyết mạch chi lực cùng thể chất cũng không cách nào tăng lên, tăng lên cũng chỉ nhưng mà cảnh giới mà thôi. Loại phế vật này. Một loại hắn đều không mang theo nhìn thẳng nhịn. Cao bằng từ tốn nói các ngươi đây là đã không có người sao. Lại sẽ để cho ngươi loại phế vật này một người một ngựa đi ra, sợ không phải đến tìm cái chết. Ngươi, viêm ma cả khuôn mặt trong nháy mắt và mèo. Ở bộ mặt hắn bên trên phảng phất như là núi lửa phun trào như thế, nhất thời chảy ra một loại màu đỏ dịch, thể. Khi này nhiều chút dịch, thể nhỏ xuống ở trên hư không, nhìn thấy ở trung quanh hắn, hư không đã chậm chậm bắt đầu xuất hiện văn mẹo, lại bị những thứ này màu đỏ dịch, thể cho thiêu hủy lên. Theo hắn tức giận, loại này dịch, thể trở nên càng ngày càng nhiều, từ từ hắn toàn bộ thân hình đều đã bị những thứ này màu đỏ dịch, thể bao trùm, hắn đã hoàn toàn biến thành một con quái vật, Nguyên còn có thể nói là loại người hình nhưng bây giờ đã kinh biến đến mức triệt đầu triệt đuôi quái vật, nhìn so với nhân loại còn phải bàng lớn hơn nhiều lần, có lẽ là bởi vì trước tích lũy xuống quá nhiều tức giận, thoang cái đang lúc này trong nháy mắt buộc phát ra, để cho hắn lực lượng cũng trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều, nhưng cũng không có siêu thoát cảnh giới trói buộc, giống vậy hay lại là thần tôn cảnh giới, nếu như là người khác lời nói, lúc này khẳng định đã là thỏa thỏa gặp họa, đáng tiếc hắn đụng phải là cao bằng, hắn kết cục cũng sớm đã nhất định Cao Bằng lập tức quan sát hắn một phen, không nghĩ tới cái này ra hỏa động một chút là bắt đầu nổi giận, một nổi giận thực lực của chính mình lại còn sẽ tăng lên, chỉ bất quá hình tượng này chính là quá xấu một chút. Chúng ta có chút không thể nào tiếp thu được. Thật là lại xấu xí lại yếu, không nghĩ tới hư không động phủ cuối cùng những thứ này thấp hèn hàng sắc, chẳng lẽ cũng chưa có càng cường đại hơn một vài người sao. Đây không khỏi cũng quá khiến người ta thất vọng chứ. Phương Kiếm đứng ở một bên nhất định chính là không nói gì. Cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua có người lại nói hư không động phủ người là thấp hèn, lại xấu xí lại yếu từ ngữ đều đã nói ra, người này rốt cuộc là có bao nhiêu phát điên à. Nếu như bị người khác cho nghe được, vậy khẳng định cũng sẽ nói hắn quá mức cuồng vọng, cũng không hỏi thăm một chút hư không động phủ rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Yếu nhất đều là thần hoàng cảnh giới. Càng không cần phải nói trên đó còn có rất nhiều càng cường đại hơn cao thủ. Đây quả thực là có thể nói là ở nơi này một trên phiến đại lục số một số hai thế lực cường đại. Cũng là bởi vì cho tới nay cũng không thế nào xuất thủ, cho nên cũng có rất ít người biết, đơn giản chính là nghe nói qua một cái danh tiếng mà thôi. truyền thuyết chính là do này tới. Chương 956, chương mạng ngươi ta mượn dùng một chút. TXT. Đối với để cho hắn tăng thực lực lên người, hắn một loại cũng sẽ cẩn thận đối đãi sẽ khinh địch như vậy liền đem đối phương giết chết. Bất quá lúc này hắn đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, hắn nghĩ tưởng phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, như vậy chỉ có thể đem người này cho giết. Nếu như hư không động phủ không có phái những người khác tới, vậy hắn liền không ngại, thật tốt tiến vào hư không trong động phủ bên coi trộn một chút. Nhìn một chút bên trong còn có người nào. Nhìn một cái cũng sớm đã trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ với ma, cao bằng đối với hắn một chút hứng thú cũng không có, mặc dù thực lực đúng là tăng lâu một chút. Nhưng là không cách nào tăng lên cảnh giới. Muốn tới thì có ích lợi gì đây? Cũng không không phải là chính là một cái phế vật mà thôi. Phế vật chính là phế vật, bất kể như thế nào đi nữa tăng thực lực lên, thực lực của chính mình hay lại là không chịu nổi một kích thật không biết người ra ngoài làm gì. Chẳng lẽ là chính là ở chỗ này xấu hổ mất mặt sao? Nếu quả thật là như vậy, ta còn làm ho sớm tiễn ngươi một đoạn đường đi. Phế vật liền không nên lãng phí thời gian của ta. Phương Kiếm còn chưa kịp mắt trợn trắng. Cao Bằng cũng đã bắt đầu trực tiếp động thủ. Trong tay bước lên một cổ vô cùng lực lượng cường đại, bay thẳng đến kia một cái cũng sớm đã trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ viêm trên ma thân và chạm đi. Một cổ càng cường đại hơn lực lượng đụng vào nhau, viêm ma căn liền ngăn càng không, còn có chút cho phép điên cuồng vẻ mặt, cuối cùng lại biến thành từng kia sợ cùng sợ hãi. Không, không. Thật ra thì hắn căn bản không hề đánh mất lý trí. Chẳng qua là bởi vì quá mức tức giận, muốn để cho mình tận tình phát tiết ra bản thân toàn bộ tâm tình, cho nên mới lộ ra như vậy điên cuồng điên cuồng. Trung viêm mà nói hắn vẫn là có thể khống chế được thân thể của mình, chỉ bất quá lúc này hắn cảm nhận được tuyệt vọng, kia một cổ lực lượng kinh khủng, bất kể hắn thế nào ngăn cản, thế nào chống cự cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn cảm nhận được sức sống của mình chính đang từ từ tiêu tan, để trong lòng hắn đặc biệt tuyệt vọng. Một tiếng lại một âm thanh thê lương kêu gào kêu thảm thiết, nhưng căn bản không hề dùng. Không, ngươi không thể giết ta, không phải là hư không trong động phủ người, những người khác ngươi giết cũng liền, liền giết. Lão tổ tông cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Nhưng nếu như ta bị giết chết, ngươi cũng tuyệt đối trốn không. Viêm Ma đã coi như là hoàn toàn bất cứ giá nào, hiện tại hắn cơ liền đã không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh kia kinh khủng, căn thì không phải là hắn có thể ngăn cản được. Quá tuyệt vọng. Hắn cuối cùng chỉ có thể ra hạ sách này, lấy chính mình lao tổ tông tới dọa những người khác. Phương kiếm sắc mặt biến đổi, mới vừa muốn nói. Cao bằng quả thật chẳng thèm ngó tới cười cười. Vậy ta còn cầu cũng không được đâu rồi, nếu như ngươi lão tổ tông thật muốn tìm tới cửa giết ta lời nói, như vậy ta còn phải thật tốt cảm tạ ngươi, xem ra ta là nhất định phải giết ngươi mới có thể. Chỉ có giết ngươi, ngươi lão tổ tông mới sẽ tìm tới cửa, đây quả thực là quá tốt, không nghĩ tới lại có thể từ trong miệng ngươi cho ra tốt như vậy tình báo. Mặc dù ta rất muốn cảm tạ ngươi một phen, nhưng là cũng chỉ có giết ngươi, mới có thể cho các ngươi lão tổ tông tìm tới cửa, như vậy chỉ có thể hủy khuất ngươi xuống mạng ngươi liền ta mượn dùng một chút. Cao bằng ở khác người kinh ngạc quang chi trùng, trực tiếp liền một đấm đánh bể viêm ma đầu, đồng thời một cổ quang minh cùng tà ác đan vào một chỗ năng lượng, lại đem hắn cả người đều hoàn toàn hủy diệt, không còn sót lại một chút cạn. Chương 957, chương đem cửa nổ. Phương kiếm giờ phút này nội tâm là tan vỡ, hắn căn cũng không có nghĩ tới kết quả cuối cùng lại sẽ là như vậy, thoáng cái liền đem hư không động phủ nhiều người như vậy thông thông cũng cho giết. Ta đi, không hổ là người điên. Làm việc đều là như vậy làm người ta khó mà tiếp nhận, hơn nữa vừa mới kia một thực lực cá nhân rõ ràng chính là rất cường đại, nhưng là trong tay hắn căn liền ngăn cản không bao lâu. hắn thật giống như lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phương kiếm ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra một tia phức tạp vẻ mặt, ngay từ đầu chỉ nhưng mà cho là tranh lệch không lớn, mà theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài sau. Bọn họ tranh lệch không biết khi nào thì bắt đầu, lại nhưng đã trở nên khổng lồ như vậy, đối phương một cái tay đều có thể tùy tiện liền bóp chết hắn loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy đặc biệt bực bội. Trên lệch này thế nào sẽ lớn như vậy chứ? Cao Bằng cảm thụ thật giống như đã không có người đi ra, mình cũng cảm giác đặc biệt thất vọng, không nghĩ tới lúc này mới giết vài người a. Liên đã không có người đi ra. Nói cái gì là đứng đầu thế lực hư không động phủ, sẽ không phải là yếu như vậy chứ? Chẳng lẽ một thế lực thực lực cũng chỉ có như vậy phải không? Cao Bằng mèo mó đầu, hỏi. Phương kiếm lốc lăng một hồi, vội vàng đáp trả nói làm sao có thể. Vừa mới kia một người phòng trừng cũng chỉ nhưng mà giữ cửa mà thôi, thực lực của hắn căn liền không ra gì, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng thực lực của hắn liền đã coi như là cường đại nhất sao? Căn liền là không có khả năng. Thực lực của hắn còn quá yếu, cường giả chân chính đều là ở chỗ sâu nhất địa phương bế quan, một loại thời điểm cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện, phòng trừng bây giờ những người đó còn cũng không biết chúng ta ở chỗ này. Cho nên căn bản không hề xuất hiện, nếu như ngươi muốn tìm phiền toái lời nói, phòng trừng cũng chỉ có thể đi vào. Phương Kiếm suy nghĩ một chút sau, không chút do dự nói. Cao bằng nhất thời liền trầm mặt xuống, hắn lúc này liền đang suy tư, chẳng lẽ còn muốn trực tiếp đi vào sao? Cảm giác có chút phiền phức. Nguyên còn muốn ở chỗ này trận cánh cửa, một mực để cho thực lực của chính mình tăng lên. Bây giờ khi biết kia ra hỏa cũng chỉ nhưng mà người giữ cửa. Như vậy hắn tự nhiên muốn tăng lên càng cường đại hơn thực lực, cũng không muốn rồi đến nơi loạn chạy, nhưng cũng cũng không biết bên trong sẽ có hay không có người có thể trong nháy mắt giết cho hắn. Nhưng là. Hắn nhưng lại không nghĩ bỏ qua lần này cơ hội. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Cái gì? Phương Kiếm cảm thấy đặc biệt nghi hoặc. Nhưng làm một giây kế tiếp hắn liền không có bất kỳ nghi hoặc. Cao Bằng trực tiếp dùng chính mình hành động thực tế tới nói cho hắn biết, chính mình cần phải làm gì. Cao Bằng vừa xảy bước đi ra ngoài, một quyền hung hăng đập ở trên hư không động phủ cửa vào, chỉ thấy hư không động phủ cửa vào, trong nháy mắt xuất hiện một tia đung đưa. Như vậy vững chắc sao? kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không lại tiếp sau đó ta đây một cái công kích, ta liền đem ngươi cho đánh bể. Cao bằng khỏe miệng thượng dương, trên người hai cổ lực lượng trực tiếp dung hợp vào một chỗ, trực tiếp liền hướng kia một cái hư không động phủ cửa vào hành kích đi. Một trận kịch liệt đung đưa. Đồng thời phát ra một đạo chói ánh mắt mang, phương kiếm môi có một chút khô nức, nhưng là hắn vẫn không kềm ham được liếm, liếm, chính mình môi nội tâm có chút khẩn trương. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng kia một cái được xưng ở trên phiến đại lục này đứng đầu hư không động phủ, lần này cánh cửa hoàn toàn bị người khác cho đánh bể, ngay tại trước mắt hắn trực tiếp nổ bể ra đến, nội tâm của hắn là cảm khái vạn phần. Chương 958, chương tiến vào hư không động phủ. Ngươi liền cho ta đợi ở bên ngoài đi. Bây giờ đã chưa dùng tới ngươi, nếu như ngươi muốn chạy trốn, tùy tiện như vậy ngươi. Bất quá đến lúc đó ta hy vọng ngươi không cần một lần nữa gặp phải ta, nếu không. Cao bằng phiết liếc mắt phương kiếm. Ngay sau đó cũng chưa có lại đi để ý tới hắn, cả người liền lấy cực kỳ độ nhanh bay vào hư không hang cửa vào. Lúc này hắn càng muốn nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, nếu không có ai đi ra, như vậy hắn không ngại trực tiếp đi vào. Phương kiếm cứ như vậy thấy Cao Bằng bay thẳng vào, bất quá lúc này nội tâm của hắn vẫn có chút làm rung động, dù sao Cao Bằng cũng không có cưỡng bách để cho hắn đi vào. Nếu như hắn một khi đi vào hư không động phủ, kia hết thảy đều hoàn toàn xong đời, tất cả mọi người đều biết là hắn mang Cao Bằng tới nơi này. Tiếp theo hắn danh tiếng cũng sẽ hoàn toàn bồi xấu. Hơn nữa, Cao Bằng còn rất thân thiện cân nhắc tình huống của hắn, mặc dù cuối cùng còn thả ra như vậy một phen lời đặc ác, mà hắn nhưng có thể cảm nhận được kia từng kia có lòng tốt. Dù sao lợi dụng hoàn hắn sau cũng không có giết hắn, đã là cực lớn tha thứ, nếu như hắn còn có còn lại ý kiến lời nói, nhất định chính là quá không biết tự lượng sức mình. Bất quá! Hắn có thể không phải không biết dầu gì còn ngừng lại ở chỗ này. Dù sao chờ lát nữa có thể có thể sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng chiến tranh, hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng đến. Hơn nữa bị người khác cho nhìn thấy cũng là một kiện xử lý không tốt sự tình, vì vậy hắn thật sâu liếc mắt nhìn hư không hang cửa vào. Cuối cùng liền hướng đến càng phương xa hướng phi đi. Hắn còn phải cân nhắc cho mình, đồng thời cũng phải là trời thành trống không cân nhắc, mặc dù cũng không sợ, nhưng là loại chuyện này hay lại là tận lực tránh cho tốt hơn. Mặc dù ngươi giết trên bầu trời thần tôn, nhưng là ngươi đã thả ta. Như vậy ta sẽ tận lực giúp ngươi che giấu đứng lên, chính là không biết ngươi có thể hay không sống được." Phương Kiếm tự lẩm bẩm vừa nói, Cao bằng tiến vào hư không bên trong động phủ sau, cảm giác khắp nơi đều tràn đầy một cổ kỳ dị lực lượng, đây chính là không gian lực lượng chứ? Quả những chỗ này có gì đó quái lạ, lại để cho ta cảm giác có một chút chói buộc, mới vừa có thể trưởng không thế giới này lực lượng, không nghĩ tôi tiến vào nơi này liền hoàn toàn bị chói buộc chặt. Chỗ này quá kỳ lạ. Khắp nơi quan sát một chút, Hắn phát hiện quả thật là như thế, hiện tại hắn lại không có ở bên ngoài nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, luôn cảm giác có vật gì đó ở chói buộc hắn. Bất quá, nơi này nói thế nào cũng là người khác địa bàn, có loại cảm giác này vẫn là có thể hiểu, vì vậy hắn nhưng mà hướng chung quanh nhìn một chút. Nơi này và một loại thế lực căn cũng không giống nhau, phảng phất toàn bộ địa phương đều là lần lượt không trùng kẽ hở tạo thành, trong đó đều có lần lượt không gian nhỏ. Những thứ kia toàn bộ đều là có thể chứa người sống hoặc rất là nhiều người cũng đã ở trong đó bế quan chứ. Để cho hắn thật nhìn thấy đứng đầu thế lực cường đại, đủ loại ly kỳ cổ quái cái gì cũng có, nhất là giống như cái này hư không trong động phủ hết thảy. Cho hắn một loại đặc biệt thần kỳ cảm giác. Tuyệt đối là hắn gặp qua thần kỳ nhất thế lực, nơi này khắp nơi đều cho hắn một loại đặc biệt cảm giác bất an thấy, có lẽ là bởi vì nơi này gặp phải đa số người chế tạo. Cho nên mới để cho một cái hư không thống khổ trở nên rất vững chắc, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể phá hư. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ một thế lực thực lực đặc biệt cường đại. Tối thiểu là hắn trước gặp qua cường đại nhất một thế lực. Trương 959, Trương Kinh Động Lao Quái Vật. Mặc dù rất thần kỳ, khắp nơi đều cho ta một loại bị trói buộc cảm giác, nếu như chỉ chỉ là như vậy lời nói, như vậy ta mới sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu như không đem các ngươi những người này thông thông cũng gọi ra, ta làm sao có thể tăng lên thực lực của chính mình đây. Cao bằng khỏe miệng lộ ra một tia xấu xa nụ cười. Thật vất vả có cơ hội như vậy, đó cũng không sẽ liền khinh địch như vậy sẽ bỏ qua. Hơn nữa trên phiến đại lục này, còn muốn tìm đến loại này đứng đầu thế lực, căn thì không phải là dễ dàng như vậy sự tình, nếu như hắn không phải là ngay từ đầu liền tóm lấy phương kiếm, như vậy hiện tại hắn còn không tìm được. Vì vậy, hắn cũng sẽ không liền dễ nổi giận như thế. Nếu tất cả mọi người đều ở không gian liệt phùng bên trong, như vậy thì đem những này không gian liệt phùng thông thông cũng đánh vỡ, cũng không tin đều đã làm thô bạo như vậy, vẫn chưa có người nào ra. Thật ra thì, tại hắn tiến vào hư không hang thời điểm, cũng đã kinh động toàn bộ bế quan người, ở trên hư không bên trong động phủ đã rất lâu chưa từng xuất hiện người ngoài. Hơn nữa còn là bằng vào bạo lực như vậy thủ đoạn tiến vào. Vì vậy cũng sớm đã bị người khác chú ý tới, nếu như những tên kia căn liền không biết rõ là tình huống gì, vì vậy bọn họ nhưng mà ở trong bóng tối quan sát. Người này là kia một thế lực người. Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta là địch nhân sao? Cũng không biết là ai phái tới ra hỏa. Đã dùng bạo lực như vậy phương pháp phá cửa mà vào, ta nghĩ chắc là địch nhân, viêm ma cái tên kia khí tức đã hoàn toàn biến mất, đoán chừng là bị cái này đột nhiên xông vào ra hỏa cho giết đi. Chúng ta đây có muốn hay không đi ra ngoài đem người này cho giải quyết, nếu không nếu để cho người khác biết lời nói, há chẳng phải là để cho chúng ta mặt mũi hoàn toàn ném sạch sao. Tạm thời không cần, trước quan sát xem hắn rốt cuộc là muốn làm gì, chờ đến biết hắn sau, chúng ta ở bắt hắn cho bắt, đến lúc đó bước hỏi ra thuộc về cái gì thế lực. Mặc dù dám can đảm treo chọc đến trên đầu chúng ta, đây là lấy là mọi người chúng ta đều đã chết sao. Không có thể tha thứ. Người trong bóng tối nói chuyện với nhau đến, chỉ bất quá lúc này bọn họ như cũng không có muốn xuất thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn thời khắc đều chú ý tới Cao Bằng hết thể biến hóa. Dưới cái nhìn của bọn họ, bắt Cao Bằng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, cho nên lúc này bọn họ có thể thật tốt quan sát một chút Cao Bằng rốt cuộc là muốn làm cái gì. Như vậy cũng càng thêm thuận lợi bọn họ tiếp theo cử động đồng thời cũng có thể từ cao bằng một loạt trong cử động, suy đoán ra cao bằng rốt cuộc là cái gì. Chỉ bất quá chính khi bọn hắn ngưng sau. Đột nhiên nhìn thấy cao bằng bắt đầu ngưng tụ ra vô cùng lực lượng kinh khủng, một cổ rất lực lượng cuồng bạo tàn mắt ra, trực tiếp liền tràn ngập ở toàn bộ hư không động vật. Để cho người cảm nhận được từng tiếng uy hiếp, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ tưởng phải phá hư sở hữu không gian kẽ hở sao? Người trong bóng tối nghi hoặc hỏi, bất quá tất cả mọi người cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng là bọn hắn lúc này cũng không có gấp. Nhưng là một giây kế tiếp, tất cả mọi người sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, bọn họ phát hiện, đúng là vẫn còn xem thường Cao Bằng. Cao Bằng là phải đem sở hữu không gian kẽ hở cho hủy, là chính là tìm ra thực lực mạnh mẽ hơn hắn người, chỉ bất quá làm lúc này bọn họ mới vừa khi phản ứng lại sau khi, đã hoàn toàn muộn. Một cổ hắc gám cùng quang minh hòa chung một chỗ lực lượng trực tiếp đánh vào không gian liệt phùng, một khe hở không gian hoàn toàn biến mất. Nếu như bên trong có người lợi nói, Bây giờ cơ đã chết. Chương 960, thở hồn hện. Hắn hắn làm sao dám? Lại phá hư một cái không gian liệt phùng, nơi đó bên có thể là có người A. A, A. A A A A A Khi này nhiều chút trốn lao quái vật phát hiện, cao bằng không chút do dự hủy diệt một cái không gian liệt phùng, để cho bọn họ hoàn toàn thủ không. Đây tuyệt đối là cùng bọn họ trước tưởng tượng căn cũng không giống nhau, người này khả năng ngay từ đầu sẽ không thuần, có lẽ liền là muốn phá hư bọn họ một chỗ. Tuyệt đối không thể tha thứ không có thể tha thứ. Không cách nào tha thứ. Toàn bộ lao quái vật hoàn toàn thở hồn hện, chỉ thấy lúc này bọn họ căn bản không hề suy nghĩ thêm còn lại, cũng căn liền không muốn biết rốt cuộc là kia một thế lực ở nhằm vào bọn họ. Bây giờ, bọn họ chỉ là muốn đem cao bằng cho giết, tuyệt đối không thể để cho hắn ở chỗ này tùy ý làm vậy. Không thể bỏ qua. Đường đường đứng đầu thế lực hư không động phủ, lại sẽ bị người khác cho bức vội vã tới mức này, hơn nữa còn nhìn tận mắt người khác đem bọn họ một khe hở không gian tiêu diệt. Bên trong nhưng là còn có hư không động phủ người, nhưng bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn những người đó bị giết chết, thậm chí ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng cũng không có. Làm sao có thể để cho bọn họ bị thoáng cái liền hoàn toàn tức giận, hơn nữa một cổ tức giận chi còn sông thẳng não đỉnh, căn liền không cách nào đẻ nén xuống, đồng thời cũng hoàn toàn không cách nào chịu được. Cho dù ai nhìn mình đệ tử bị người khác cho giết chết, cũng căn liền không cách nào nhịn được, là những lao quái vật này trực tiếp sẽ không cân nhắc những vấn đề khác. Xuất quan Hơn nữa lúc này bọn họ đặc biệt tức giận, cũng bất kể có phải hay không là có thể che giấu mình khí tức đánh lén một chút, bọn hắn bây giờ chỉ là muốn đem cao bằng tươi sống giết chết. Tuyệt đối không thể để cho cái này đáng ghét ra hỏa ở còn sống, nếu không nhất định chính là rất xin lỗi hư không trong động phủ đệ tử, tuyệt đối không cách nào bỏ qua người này. Ta muốn giết hắn. Ta bất kể hắn rốt cuộc là thuộc về kia một phe thế lực, nhưng là lan can ở chúng ta trên khay dương oai, lại còn làm ra loại này không thể bỏ qua sự tình, ta tuyệt đối tha cho không hắn. Các ngươi ai cũng không nên cản ta. Nếu như các ngươi ai dám ngăn cản ta, như vậy ta ngay cả các ngươi cũng đồng thời giết. Trong đó có một lão giả đặc biệt tức giận, chỉ thấy hắn cả người trên dưới tóc trắng đều đã sông thẳng đứng lên, có thể thấy lúc này hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận. Những lão giả khác cũng không có nghĩ tới phải đi ngăn trở, nhìn thấy bọn họ cũng đồng dạng là cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta làm sao có thể sẽ đi ngăn trở người thì sao? Bây giờ mọi người chúng ta hận không được trực tiếp đem cái tên kia cho giết. Bất kể hắn rốt cuộc là ai, nhất định phải giết hắn. Sau tuyệt đối muốn điều tra ra phía sau hắn thế lực, ta muốn để cho những thứ kia mật dám treo chọc chúng ta ra hỏa, thông thông đều xuống địa ngục. Có phải hay không chúng ta quá lâu không có xuất thế, cho nên có người cũng sớm đã quên chúng ta tồn tại. Tuyệt đối không thể tha cho những người này. Hư không trong động phủ láo quái vật, mỗi một người đều bắt đầu thở hổn hển đứng lên, toàn bộ nhắm quan láo quái vật cũng thông thông từ bế quan chi bên trong tỉnh qua. Từng cái trên người cũng buộc phát ra đặc biệt khí tức kinh khủng, làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác đẹ nén thấy. Ở nơi này một cái động phủ bên trong, đều có thể điều động kinh khủng như vậy khí tức. Thật sự là có chút làm cho người rất khó mà tin được. Đồng thời, cũng kinh động rất nhiều rất nhiều người, những tên kia nguyên đều là ở không gian liệt phùng bên trong tu luyện, lúc này bọn họ cũng đồng dạng là bị kinh động. Chương 961, chương dốc toàn bộ ra. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta đột nhiên cảm nhận được một cổ đặc biệt khí tức kinh khủng tràn ngập ra, hình như là Lão tổ tông khí tức chứ? Không không cũng chỉ có một cổ hơi thở, cảm giác toàn bộ Lão tổ tông đều tại cùng một cái thời gian trong nháy mắt xuất quan, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đi, chúng ta nhanh đi ra ngoài coi trộm một chút, đoán chừng là phát sinh cái gì sao không phải sự tình, nếu không những thứ này thường xuyên bế quan Lão tổ tông làm sao có thể lại đột nhiên tiểu ra hiện tại đây? Tuyệt đối là phát sinh chuyện lớn. Đi! Trong lúc nhất thời toàn bộ còn đợi ở không gian liệt phùng trong, tất cả mọi người đều thông thông thanh chiều mà ra, toàn bộ lao tổ tông đột nhiên xuất quan, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hơn nữa còn đột nhiên bộc phát ra kinh khủng như vậy khí tức. Điều này có thể là chuyện tốt sao? Vì vậy tất cả mọi người đều trong nháy mắt xuất hiện, bắt đầu bọn họ cũng bất quá là ở không gian liệt phùng bên trong tu luyện mà thôi, nhưng là cũng có người đang làm chuyện mình, chỉ bất quá cũng trong cùng một lúc thông thông từ chính mình không gian liệt phùng ra. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng tuyệt đối là lớn nhất từ trước tới nay sự tình. Toàn bộ Lao Tổ Tông đều tại cùng một cái thời gian xuất quan. Cái này ở thời gian dài như vậy bên trong căn liền chưa từng xuất hiện. Điều này cũng làm cho bọn họ lộ ra đặc biệt vội vàng. Khi bọn hắn thông thông cũng từ không gian liệt phùng trong đi ra thời điểm, lại phát hiện thật ra thì cũng không có xảy ra chuyện gì. Thật giống như hết thảy đều trở nên rất bình thường à. Nơi nào có xảy ra chuyện? Kỳ quái, tại sao ta cảm giác cũng không có phát sinh chuyện lớn? Nhưng là tại sao lão Tổ Tông lại đột nhiên liền cùng một cái thời gian xuất quan đây? Hơn nữa cảm giác thật giống như có rất nhiều người cũng giống như chúng ta, đều có như vậy cảm giác. ngươi xem sở hữu không gian trong cái khe bên người tất cả đi ra, chẳng lẽ nói thông thông cũng là bởi vì lão Tổ Tông sao? Những người này từ chính mình không gian liệt phùng trong đi ra thời điểm, vẫn là cảm giác đặc biệt một bước, hoàn toàn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là lại phát hiện rất nhiều người cùng bọn họ đều có giống vậy cảm giác. Bởi vì ở chỗ này đúng là có rất nhiều người đã từ chính mình không gian liệt phùng trong ra. Bọn họ không biết, khi bọn hắn từ không gian liệt phùng trong đi ra thời điểm, Cao Bằng liền đã phát hiện bọn họ. Không là làm những lao quái vật kia suốt quan thời điểm, Cao Bằng cũng đã hoàn toàn phát hiện, nguyên còn muốn hướng những khí tức kia phương hướng bay qua. Cuối cùng hắn lại phát hiện những khí tức kia thật giống như là muốn hướng hắn chỗ này đến, cái này thì để cho hắn trong nháy mắt bỏ đi đi qua ý nghĩ, nếu những tên kia đều đã tự động qua. Như vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa đi qua À Các ngươi những người này chính là bị coi thường Ngay từ đầu các ngươi thẳng tiếp ra không là tốt rồi sao Nhất định phải ta đánh Bây giờ trực tiếp đem các ngươi địa bàn cho nổ Lúc này mới chịu nguyện ý ra Nhất định chính là một đám não tàn ra hỏa Sớm một chút đi ra cũng không có nhiều chuyện như vậy Bây giờ đang ở vội vội vàng vàng xông lại Hơn nữa ngươi xem một chút liền bởi vì các ngươi nguyên nhân Nhiều như vậy ra hỏa thông thông cũng xuất hiện chẳng lẽ lại muốn cho ta đại khai sát giới sao con người của ta có thể không thế nào thích giết người nhưng nếu như các ngươi thật như vậy thích để cho ta giết người lời nói như vậy ta không ngại cho các ngươi tất cả mọi người thông thông đều xuống địa ngục nhìn đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần hoàng thần tôn cao bằng khỏe miệng thật chặt nhưng mà có chút lộ ra vẻ mỉm cười cũng không có đi qua liền để ý tới đối với hắn mà nói những thứ này thần hoàng thần tôn cũng bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi hoàn toàn liền không đáng nhắc tới Chương 962, chương tự tìm chết, phải được hay. Cao bằng đúng là trực tiếp đem toàn bộ thần hoàng cùng thần tôn cũng trực tiếp cho không nhìn, bởi vì những người này hoàn toàn thì không phải là hắn ngọn. Nhưng là hắn không nhìn, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể không nhìn cho hắn. Lúc này, những thứ kia từ không gian liệt phùng trong đi ra người, đột nhiên phát hiện hắn như vậy một người xa lạ, mặc dù nói hư không trong động phủ người đúng là thông thông đều là tinh anh. Hơn nữa số lượng còn không ít. Nhưng là cơ cũng là bao nhiêu gặp qua một lần, hơn nữa ở thời gian dài như vậy bên trong đều là chung một chỗ tu luyện, cũng sớm đã nghe nhiều nên quen, thậm chí cũng cơ nhận biết. Cao bằng rõ ràng chính là một cái gương mặt quen. Cái này thì để cho bọn họ cảm giác đặc biệt nghi hoặc, nhìn thấy lúc này có một cái thần tôn đặc biệt phách lối bay tới, trí cao khí ngang nói. Tiểu tử, ta thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy qua ngươi. Ngươi đến cùng là từ nơi nào đến, không phải là lén lén chuồn vào đi. Làm sao có thể? Hư không động phủ căn tiểu không khả năng để cho người khác vào đi. Một người khác còn nói đến, dù sao hư không động phủ quy củ rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêm khắc, bọn họ cũng đồng dạng là rõ ràng. Bất quá, có người thật đúng là rất không tin tà. Thế nào không thể nào? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy hư không động phủ bây giờ cửa vào cũng sớm đã bị mở ra sao? Nói không chừng người này chính là thừa dịp cái cơ hội này len lén chạy vào tới. Vậy các ngươi nói lao tổ tông đột nhiên tỉnh lại, sẽ có hay không có liên quan tới gia hòa đây? Chúng ta có muốn hay không bây giờ đem hắn bắt, nói không chừng đến lúc đó còn nói chúng ta là lập công đây. Ta cảm thấy được cái này có thể, lại nhìn người này đúng là nhìn không quen mặt, muốn đem nó bắt, nói không chừng chúng ta thật đúng là có thể lập một cái đại công. Liền bắt hắn lại. Những thứ kia hư không trong động phủ thần tôn mỗi một người đều bắt đầu chỉ chỉ trò trò, phảng phất như là bây giờ đã năm chắc phần thắng, hơn nữa bọn họ căn bản không hề đem cao bằng trò coi ra gì. Từ nơi này liền có thể biết, Bọn họ căn cũng không biết cao bằng rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, hơn nữa bọn họ cho tới nay đều là cao cao tại thượng thói quen. Nơi nào còn sẽ có cái loại này đi kiểm tra người khác rốt cuộc là có cường đại dường nào thói quen, bọn họ chỉ biết là cái loại này cường đại người một loại cũng là bọn hắn nhận biết. Không nhận biết, tuyệt đối đều là so với bọn hắn còn nhỏ yếu hơn người. Có lẽ chính là bọn hắn cố hữu tư tưởng. Tiểu tử, bây giờ ngươi chính là vội vàng thúc thủ chịu trói đi. Nếu như ngươi bây giờ vội vàng theo chúng ta đi một chuyến, có lẽ tiếp theo liền sẽ không bị kia một chút đau khổ ra thịt, ngươi nên cũng cảm nhận được chúng ta cường đại. Vàng vào thực lực ngươi, hoàn toàn cũng không cách nào cùng chúng ta chống lại, như thế nào đây? Hẳn không dùng chúng ta động thủ đi. Tất cả mọi người cười lên ha ha, cảm giác như vậy đặc biệt có ý tứ, dù sao bọn họ đã rất lâu không có đã đi ra ngoài, thật vất vả đụng phải một người xa lạ. Đối với cái này loại người xa lạ, hơn nữa thực lực còn nhỏ yếu như vậy. Dĩ nhiên có thể để cho bọn họ tốt dễ khi dễ một phen. Nhất thời, rất nhiều người đều cảm giác được đặc biệt có ý tứ. Nhưng là bọn họ căn cũng không biết, bọn hắn bây giờ tình cảnh rốt cuộc là có bao nhiêu nguy hiểm, nguyên lai like bọn họ hoàn toàn liền không cần gánh vác nguy hiểm như vậy. Ai có thể để cho bọn họ bây giờ lại đi dẫn đến Cao Bằng đây? Đây không phải là tại tìm chết sao. Cao Bằng cũng không có tùy tiện đi để ý tới bọn họ, dù sao loại này tìm chết hành động, hắn đã gặp nhiều lần lắm. Không có nhiều thời gian như vậy theo chân bọn họ nói nhảm, trực tiếp giết tốt nhất. Tự tìm chết, quái được ai? chương 963, chương Cút. Cao bằng liền không nhìn thẳng bọn họ. Ánh mắt chăm chú đến nhìn chằm chằm hư không động phủ sâu bên trong, nơi đó thật giống như có chừng mấy cổ rất khí tức cường đại đã tỉnh lại, hơn nữa lúc này đang lấy cực kỳ độ nhanh chạy qua. Đừng xem nơi này chỉ chỉ là một không gian nhỏ, nhưng là cách đều là rất nhiều không gian liệt vùng, cũng không phải nói chạy tới liền có thể đuổi kịp tới. Coi như thực lực có mạnh đến đâu, vẫn phải là tiêu phí đến một chút thời gian mới có thể đuổi kịp qua. Xem ra ta trước cử động cũng không có bổng phí, coi như là đem các ngươi những người này thông thông cũng dẫn ra ngoài, chính là không biết các ngươi những người này thực lực như thế nào. Mấy tên kia còn muốn chờ Cao Bằng ngoan ngoãn đầu hàng, nhưng là bọn họ chờ một lát, lại phát hiện Cao Bằng hoàn toàn cũng chưa có để ý đến bọn họ. Thậm chí còn không nhìn thẳng bọn họ. Nhất thời để cho bọn họ cảm giác đặc biệt tức giận, từng cái trên mặt cũng trực tiếp lộ ra tức giận. Bọn họ có thể là ai? Tất cả mọi người đều là cường đại thần tôn cường giả. Lúc này trực tiếp liền bị người khác cho không nhìn, phảng phất như là xem thường bọn họ như thế, để cho bọn họ làm sao có thể chịu đựng được đây. Người tên hôn đản này. Lại dám không nhìn chúng ta nói chuyện, ngươi là cho là chúng ta thật không dám giết ngươi sao? Hẳn xông vào chúng ta bàn, thì ngươi sai rồi, bây giờ còn dám không nhìn chúng ta. Ngươi có bao giờ nghĩ tới chữ chết viết như thế nào sao? Toàn bộ thần tôn nhất thời vây lại, Từng cái sắc mặt bất thiện nhìn cao bằng, rất rõ ràng lúc này trong bọn họ tâm đúng là đặc biệt tức giận. Bọn họ bất kể là ở nơi nào đều là cao cao tại thượng tồn tại, lúc này trực tiếp liền bị người khác cho không nhìn, để cho bọn họ mặt mũi để vào đâu. Húng chi còn có nhiều như vậy thần hoàng đang nhìn bọn họ, để cho bọn họ cảm giác mặt mũi cũng mất hết, không có thể tha thứ à. Nhưng bọn họ mới vừa có hành động, cao bằng lạnh lùng quét nhìn liếc mắt, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng. Lần sau sẽ để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng cả người đánh run một cái. Cút! Không muốn ở trước mặt ta trứng mắt, nếu không ta giết các ngươi. Hiện trường nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Những thần hoàng đó càng là trừng ngây mộm, không nghĩ tới cao bằng lại còn có thể lớn lối như vậy, lại hay là đối những thần tôn đó lớn lối như thế. Để cho bọn họ cảm giác đặc biệt không biết tự lượng sức mình, mỗi một người đều cảm thấy đặc biệt không tưởng tượng nổi, trên cái thế giới này vẫn còn có như vậy đầu người sắt sao. Hắn cũng không nhìn một chút đối thủ mình là ai, nhất định chính là tìm chết hành động A. Hắn thứ lời này mấy có lẽ đã đắc tội toàn bộ thần tôn, không biết hắn tiếp theo kết quả sẽ là dạng gì. Ta Thiên! Người này là tại tìm chết sao? Bất quá ngay từ đầu hắn hòa hòa khí khí nói xin lỗi, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện hiện tại ở loại tình huống này. Hiện tại hắn đây không phải là đã đem tất cả mọi người đều cho tội sao? Phải chết! Phải chết! Cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua có người làm sao tìm được chết. Người này sợ không phải cảm giác mình chết còn chưa đủ nhanh ấy ư, tùy ý làm bậy xông vào hư không động phủ địa bàn, lúc này lại bắt đầu chọn, hớn thần tôn cường giả. Thật đáng sợ. Tại chỗ những thần hoàng đó cũng sớm đã cảm giác có chút run sợ trong lòng, mỗi một người đều rối rít lui về phía sau đứng lên, dù sao bọn họ đã có thể tiên đoán được những thần tôn đó cường giả tiếp theo rốt cuộc là sẽ thế nào nổi giận người. Chỉ hy vọng không muốn liên lụy đến bọn họ tốt hơn. Nếu không khẳng định vẫn là có một số người bị những thần tôn đó cường giả cho giết người, mặc dù đều thuộc về cùng một thế lực, nhưng là chiến đấu làm sao có thể sẽ không có ảnh hưởng đến đây. Chương 964, 964 chương vấy tay tức diệt. Những thần tôn đó ngay từ đầu đúng là ngốc lăng ở. Bởi vì bọn họ căn liền không thể tin được, trên cái thế giới này vẫn còn có những người khác dám nói với bọn họ cút cái chữ này, có lẽ có thực lực cường đại người có thể nói. Nhưng là, trong đó căn liền không bao gồm cao bằng. Bọn họ liền chưa có nghe nói qua có cao bằng một người này vật, vì vậy lúc này bọn họ trực tiếp liền ngốc lăng ở, cảm thấy trước mắt đã phát sinh hết thảy các thứ này đều có chút khó tin. Người này, người này. Lại đang chúng nhìn chừng chừng bên dưới để cho bọn họ cút. Còn nói muốn giết bọn hắn. Không có thể tha thứ a. Không có thể tha thứ a. Ngươi là tại tìm chết sao? Cuối cùng là có thần tôn phục hồi tinh thần lại, chỉ bất quá lúc này hắn cắn răng nghiến lợi vừa nói, răng cũng sắp muốn trực tiếp bị vỡ nát. Có thể thấy lúc này hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận. Nhưng là tức giận thì như thế nào? Cao bằng căn chính là không nhìn thẳng bọn họ tồn tại, bởi vì hắn lời nói không nghĩ lại một lần nữa lần thứ hai, nếu như những người này ở không biết phải trái, cùng lắm liền trực tiếp giết. Cao bằng động tác này lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích đến toàn bộ thần tôn, chỉ thấy bọn họ bây giờ đã có nhiều chút không thể nhịn được nữa. Bất kể ngươi rốt cuộc là có cái gì, nhất định phải giết ngươi. Và ảnh! Một tiếng nổ vang rung trời. Một người trong đó thần tôn đột nhiên xuất thủ, cái này thì để cho rất nhiều người cảm thấy có chút không ngờ, không nghĩ tới lại có người đột nhiên liền sẽ xuất thủ. Mọi người con ngươi co rụt lại, còn không có đợi bọn họ kịp phản ứng, một cái bàn tay to lớn trực tiếp đắp lại tất cả mọi người bọn họ ánh mắt, phảng phất là bọn họ trước mắt đột nhiên xuất hiện một vùng tăm tối. Chuyện gì xảy ra? Cái gì ta mắt không thấy đường? Chẳng lẽ là cái thế giới này trực tiếp thì trở thành hắc ám sao? Không phải chúng ta mắt không thấy đường. Đột nhiên này không biết thứ gì trực tiếp che kín đầy đủ mọi thứ, thật sự bằng vào chúng ta mới có thể cảm giác mắt không thấy đường, là có đồ ở che kín chúng ta ánh mắt. Không, là trực tiếp để cho cả phiến thiên không cũng tối lại, tuyệt đối không thể nào là che kín chúng ta ánh mắt. Không quản bọn hắn thế nào suy đoán, trước mắt đúng là trở nên hắc ám, một điểm này để cho bọn họ có chút không kịp chuẩn bị, căn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ nhớ rõ vừa mới có một cái thần tôn đột nhiên xuất thủ, Chẳng lẽ là kia một cái thần tôn làm sao? Nhìn chắc không giống A. Một cái thần tôn làm sao có thể cho thấy cường đại như vậy thực lực, còn để ở tràng đông đạo thần tôn cũng không có lực phản kháng, thoáng cái liền không thấy rõ. Trên lệch làm sao có thể lớn như vậy? Như vậy cũng chỉ còn lại có duy nhất một loại khả năng, đó chính là những người khác động thủ, nhưng nơi này thật giống như không có những người khác chứ. Chính khi có người nghĩ như vậy thời điểm, bọn họ đột nhiên trời xuôi đất khiến nghĩ đến Cao Bằng, Cao Bằng cho tới nay cũng biểu hiện đặc biệt ổn định. Phản phất như là không có đem tất cả mọi người bọn họ coi ra gì như thế. Làm cho người ta một loại đặc biệt cường đại đánh vào thị giác, bọn hắn bây giờ cũng là trước tiên liền nghĩ đến cao bằng, bởi vì cũng chỉ có hắn có thể. Làm loại nghĩ gì này nô ra thời điểm, tất cả mọi người đều cảm giác đặc biệt khiếp sợ, nhưng là bọn hắn cũng không nói lời nào, bởi vì tại loại này căn liền không thấy được sân, nếu như nói bị người khác cho nghe được. Sau đó thật có thể phải gặp nạn A. Nhưng là bọn hắn nội tâm thật lâu đều không cách nào bình tĩnh lại, Thật sự là bọn họ cái suy đoán này quá kinh khủng, nếu quả thật là lời như vậy, như vậy bọn họ nhất định chính là treo chọc đến một cái đại ma vương. Đáng chết! Thế nào chưa có nghe nói qua người này đây? Trưng 965, trưng cường giả vô địch chạy tới. hắc ám cũng không có kéo dài bao lâu. Làm hắc ám hoàn toàn biến mất thời điểm, kia đã hoàn toàn khôi phục thị giác, chỉ bất quá lúc này những thần hoàng đó cũng cảm giác được, trước mắt mình có phải hay không đã xuất hiện ảo giác đây? Vì sao? Tại sao toàn bộ thần tôn cũng không trông thấy? Nhất là vừa mới vây quanh cái tên kia thần tôn, hiện tại cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhưng mà hắc ám xuất hiện hắc ám biến mất, người liền hoàn toàn không thấy. Trong đó là không phải là có cái gì tất nhiên liên lạc đây. Chuyện này, ta là xuất hiện ảo giác sao? Tại sao ta không nhìn thấy những thần tôn đó cường giả đây? Thậm chí cũng không có cảm nhận được bọn họ khí tức, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta ta cảm giác mình cũng xuất hiện ảo giác. Bởi vì ta đồng dạng là không nhìn thấy những thần tôn đó, chẳng lẽ nói. Những thứ này thần hoàng rồi giít hai mắt nhìn nhau một cái, cũng theo số đông đa thần hoàng trong mắt nhìn thấy khiếp sợ chuyện, nhất định chính là quá mức rung động, chỉ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nếu quả thật là cái tên kia làm lời nói. Thực lực của hắn rốt cuộc là có cường đại dường nào a? Không thể tin được. Thật sự là không thể tin được. Cao bằng cường đại đã hoàn toàn đổi mới bọn họ nhận thức, mặc dù bọn họ còn không có chứng cứ gì chứng minh chỉ bất quá ở chỗ này cũng đã là rõ ràng như vậy sự tình nơi nào còn cần đi nghĩ tưởng chứng cớ gì đây toàn bộ thần hoàng cũng không kìm lòng được sau lùi một bước đây tuyệt đối cũng không phải là bọn họ có thể dẫn đến tồn tại không quản bọn hắn đến cùng phải hay không hoài nghi hoặc là nhận định cao bằng chính là kẻ cầm đầu nhưng là đều không phải là bọn họ có thể tùy tiện dính vào đi không phải chúng ta có thể tham dự chúng ta đi nhanh lên bằng vào chúng ta bây giờ như vậy thực lực tuyệt đối là nửa phút liền bị người khác cho giết chết Chúng ta mau trốn đi. Những thứ này thần hoàng bây giờ đã bị sợ mất mật, bởi vì bọn họ ở lại chỗ này cũng căn bản không hề bất kỳ một chút chỗ rủng, thậm chí bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị giết chết. Như là đã nhận định là Cao Bằng. Nhưng là bọn hắn còn không xác định, cũng thật không dám khẳng định chung quanh phải hay không phải có những cường giả khác tồn tại, những thứ này hết thảy đều là ẩn số. Vì vậy bọn họ mới có thể cảm giác như vậy sợ. Bất quá, bọn họ rất rõ ràng chính là nghĩ quá nhiều. Cao Bằng còn sẽ không để ý tới bọn họ những con kiến hôi này, con gái thân chính là rất yếu, nơi nào sẽ còn lãng phí những thời giờ này dùng đến trên người bọn họ đây. Trước những thần tôn đó bất quá chỉ là tự mình ở tìm chết, nếu như bọn họ không làm như vậy lời nói, căn liền không đến nổi sẽ bị tắt, nói cho cùng hay là đám bọn hắn tự tìm chết. Cao Bằng đã không đem những người này coi ra gì, bởi vì đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, cũng lời đi đem những người này thông thông cũng giải quyết, quá lãng phí khí lực đồng thời cũng lãng phí thời gian. Tới sao? Lúc này mới cũng không lâu lắm, đều đã cảm nhận được kia một loại cường giả vô địch khí tức, hơn nữa tốc độ bọn họ đặc biệt nhanh, thoáng cái tiểu xuyên việt lần lượt không gian liệt phùng, đi thẳng tới cao bằng bây giờ vị trí phương. Hu hu hu hu hu. Mấy đạo thanh âm xé gió vang lên, thoáng cái tiểu ra hiện tại nhiều cái nhìn tuổi tác đặc biệt lớn tuổi lão giả, chỉ bất quá khi bọn hắn lúc xuất hiện, chân mày thật chặt đi lên. Toàn bộ hư không động phủ trở nên có chút không giống. Nguyên nhiều người như vậy đã thiếu một bộ Phật lớn. Trong đó thiếu nhiều nhất cũng đều là thần tôn cường giả, thần tôn cường giả mặc dù coi như là tương đối thưa thớt, nhưng là cũng không khả năng ít đến cơ không có mấy người. Như vậy thì có chút quá quỷ dị. Chương 966, chương tức điên. Từng cái đến cường giả vô địch cũng trong nháy mắt trầm mặt xuống, ở tại bọn hắn lúc chạy tới sau khi cũng đã cảm giác có cái gì không đúng, hơn nữa có chút khí tức đã đột nhiên biến mất. Nhất là những thần tôn đó cường giả. Không biết là khí tức gì thông thông đều đã biến mất. Hơn nữa còn chỉ nhưng mà trong nháy mắt sự tình, bọn họ đi tới nơi này thời điểm, nội tâm lửa giận nhất định chính là không cách nào nhịn được. Sắc mặt cũng trở nên đặc biệt xanh mét. Lúc này đi tới nơi này cường giả vô địch tổng cộng có ba người, còn có một nhóm người còn không có chạy tới, bất quá có ba người này, cơ cũng đã có thể rất ổn thỏa giải quyết. Bọn họ thì cho là như vậy. Nhìn thấy ba người này đến, những thần hoàng đó nhất thời liền ngừng chạy trốn khuynh hướng, từng cái trên mặt cũng lộ ra vui sướng vẻ mặt. Lao tổ tông. Lão tổ tông, lão tổ tông đến, như vậy chúng ta cũng không cần tái sợ hãi, người này nhất định là chạy không khỏi lão tổ tông lòng bàn tay, chúng ta bây giờ liền xem thật kỹ một chút hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Lại dám giết hư không động phủ người, biết rõ chính là không biết sống chết, lúc này, hắn hẳn hoàn toàn hoàng chứ. Ha ha ha ha ha, mấy cái này cường giả vô địch đến, trực tiếp liền cho tất cả mọi người tại chỗ cũng mang đến khó có thể tưởng tượng lòng tự tin, thoáng cái bọn họ không chỉ có không có chạy trốn. Thậm chí chính ở chỗ này cười ha ha lên Cũng cảm giác được bọn hắn bây giờ đã an toàn Nào ngờ bọn họ bây giờ cũng đồng dạng là rất nguy hiểm Chỉ cần muốn giết hắn môn Cũng là một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng Bất quá Cao bằng cũng không có nhảm chán như vậy Đối phó loại người này Hắn cảm thấy đặc biệt khác lãng phí thời gian Không chỉ có không cách nào đạt được lợi ích Đồng thời cũng không cách nào để cho thực lực của chính mình đạt được tăng lên Kia căn thì không cần đi ứng đối Đang lúc này Vậy tới đến ba cái cường giả vô địch liền sắc nhất thời hát như đáy nổi, lạnh lùng hô các ngươi câm miệng cho ta, bây giờ các ngươi còn có tâm tình cho ta ở chỗ này cười ha ha, các ngươi là muốn chọc chúng ta tức giận sao? Cho ta cút xa chừng nào tốt chừng đấy, không muốn ở trước mặt chúng ta chứng mắt. Thành hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa, thông thông cũng là một đám phế vật, liền một cái như vậy người gây chuyện đều không cách nào giải quyết, hơn nữa còn chết rất nhiều người, các ngươi phải có ích lợi gì mấy cái này cường giả vô địch nhất định chính là muốn chọc giận nổi dù sao nơi này chính là bọn họ bàn không chỉ có không có thể giết một cái kẻ xâm lấn càng làm cho một cái đáng ghét ra hỏa ở tại bọn hắn trên địa bàn giết nhiều người như vậy hơn nữa kia một đám rác rưởi bây giờ lại chính ở chỗ này cười ha ha phảng phất như là rất vui sướng như thế cũng là cái quái gì cũng không suy nghĩ một chút trước chính mình rốt cuộc là tình hình gì nếu như tất cả mọi người đều cố gắng tu luyện lời nói nơi nào sẽ để cho người khác đến mình trên khay dương ai đây Cao bằng nghe được cái tên kia lời nói, tâm tình cũng cảm giác được có một chút khó chịu, nói thế nào vừa nói giống như rất xem thường hắn dáng vẻ. Ta nói lao đầu, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Ngươi là ở xem thường ta sao? Cũng là ngươi cho là ta rất yếu. Lại cho là những phế vật này có thể cùng ta như nhau, chẳng lẽ ngươi cũng không biết ta giết bao nhiêu người. Coi như là các ngươi thành phố thần tôn thông thông đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi lại còn dám ở trước mặt ta phách lối. Cho là mình thực lực cường đại hơn bọn họ quá nhiều, cho nên cũng sớm đã quên hết tất cả sao. Chương 967, Trương Tha la mở phượng đôi, không làm đầu gà. Ta tiên, người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Vừa mới mặt đối với chúng ta phách lối cũng không tính, bây giờ lại dám đối với Lão Tổ Tông không tiếc lời. Chẳng lẽ hắn là chán sống lệ sao? Thật cho là mình rất cường đại. Thần tôn ở Lão Tổ Tông trước mặt cũng không không phải là chính là giống như anh vậy nhỏ yếu. Ngươi không biết người này có phải hay không suy nghĩ rút ra, hay là hắn tự cho là mình thực lực thật rất cường đại. Những thần hoàng đó sắc mặt biến đổi, đều cảm giác được nghe được cái gì rất không tưởng tượng nổi lời nói, thật sự là cao bằng nói những lời này, đối với bọn hắn mà nói đơn giản là quá mức có lực trùng kích. Bọn họ Lao Tổ Tông là trên cái thế giới này cường đại nhất đám người kia, có rất ít người là đối thủ của bọn họ, bởi vì bọn họ bây giờ cơ đều là đang bế quan, đột phá tầng thứ cao hơn. Nhưng là... Bây giờ lại có một cái nhũ hôi chưa khô ra hỏa tới chọn, hắn, mặc dù thực lực của hắn đúng là rất cường đại, nhưng là cùng bọn họ lao tổ tông so sánh, đó nhất định chính là không thể như nhau. Cái này đã để cho bọn họ không biết nên nói như thế nào mới phải. Người này khẳng định xong đời, thân hắn chính là tự tiện xông vào hư không động phủ, lúc này nếu như này không tiếc lợi phỏng trừng hắn là muốn lạnh Ha ha, như vậy tốt hơn, để cho người này vừa mới lớn lối như thế. Phảng phất như là tất cả mọi người đều không bị hắn coi ra gì như thế, hơn nữa hắn làm việc còn như vậy tàn nhẫn, trực tiếp liền đem toàn bộ thần tôn cũng thông thông cho giết chết. Loại này không giải thích được gia hỏa tuyệt đối là không thể bỏ qua hắn, bất kể hắn rốt cuộc là cái gì thế lực, ngươi còn dám đắc tội chúng ta hư không động phủ, như vậy thì để cho bọn họ đếm thử cái gì gọi là trả giá thật lớn mùi vị. Đông đảo thần hoàng cũng mặt lộ vui sắc. Chỉ bất quá lần này bọn họ học thông minh, căn cũng không dám trực tiếp liền mở miệng nói ra. Bởi vì nếu như bọn họ nói ra như vậy lời nói, tuyệt đối sẽ đưa tới các lao tổ tông bất mãn. Đến lúc đó bọn họ lại được nếm thử một chút đau khổ ra thịt. Dù sao thực lực bọn hắn ở trên hư không trong động phủ coi như là yếu nhất, yếu nhất mãi mãi cũng là không có bao nhiêu quyền lợi. Một khi xuất hiện chuyện gì, thông thông cũng là bọn hắn đi đánh bao. Một khi bọn họ nói nhầm, cuối cùng đụng phải trừng phạt cũng là bọn hắn, tối thiểu muốn tăng lên tới thần tôn, mới có một tí quyền phát biểu. Có thể thấy lúc này bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu bực bội. Nhưng là bọn hắn cũng có một cổ cảm giác tự hào. Bởi vì ở nơi này một thế lực trong, bất kể thực lực ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu yếu, người khác cơ cũng không dám tùy tiện đi khi dễ ngươi. Đương nhiên, cùng một thế lực trong cường giả ngoại trừ, những người khác đã biết ngươi là hư không động phủ, cái kia liền là không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí cũng không dám nói cho ngươi một câu nặng lời. Bởi vì bọn họ sợ hãi rước họa vào thân. Rất nhiều người cũng là bởi vì như vậy, cho nên mới muốn tế phá đầu tiến vào các thế lực lớn, là chính là có thể cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn ngoài hùm. Đồng thời cũng có thể để cho bọn họ đạt được nhiều tài nguyên hơn, rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy, vì vậy bọn họ căn sẽ không nghĩ tại những thứ kia tương đối nhỏ yếu thế lực làm lão đại. Tình nguyện đi trong thế lực lớn làm người yếu, thà làm vững đôi, không làm đầu gà. Một bộ phận lớn người ngay cả có ý nghĩ như vậy. Giờ phút này nhiều chút thần hoàng nghe được cao bằng lời nói, thật ra thì trong bọn họ tâm cũng sớm đã vui nở hoa, chỉ bất quá mỗi một người đều kìm nén, cũng không dám trực tiếp liền lộ ra. Đây tuyệt đối sẽ đưa tới lão tổ tông chú ý, hay lại là khiêm tốn một chút tốt hơn, vừa mới cũng đã bị lão tổ tông cho khiển trách, nếu như tái phát ra cái gì một chút thanh âm. Khả năng thật lại phải bị trừng phạt. Chương 968, Chương Bất Cần Đời Ngươi, vừa mới gọi ta cái gì? Một người trong đó lão giả có chút nộ phát trùng quan, chỉ thấy hắn dựng dâu dương mắt nhìn cao bằng, đôi bên trong tản mát ra từng tia sát khí. Đã gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất, bất quá những sát khí này toàn bộ đều vây quanh ở trung quanh hắn, cũng không có trực tiếp tản mát ra. Liên la như thế, khác làm cho tất cả mọi người cũng run sợ trong lòng, liền không gian xung quanh đều bắt đầu xuất hiện đung đưa, cho dù là một cái hư không bên trong động phủ không gian, cũng cũng rất kịch liệt đung đưa. Tất cả mọi người run sợ trong lòng lui về phía sau. Thật sự là không dám tùy tiện đến gần, những thần hoàng đó cơ cũng đã chắc chắn, bọn hắn bây giờ lao tổ tông tuyệt đối là đã triệt để tức giận. Cũng không cần tùy tiện đi dẫn đến tốt hơn. Nếu không vậy coi như thật gặp họa. Về phần ngoài ra hai cái cường giả vô địch, lúc này cũng đúng là đặc biệt tức giận, bất quá hai người bọn hắn người sức nhẫn lại vẫn tính là tốt hơn, cũng không có khinh địch như vậy liền trực tiếp tức giận. Nhưng là, bọn họ khí tức cũng ở đây liên tục tăng lên. Chẳng lẽ ngươi nễ ngang sao? Ta đương nhiên gọi là ngươi lão đầu a Cũng cao tuổi rồi, không phải là lão đầu là cái gì. Ta cảm giác ngươi cơ hồ đều đã có thể xuống mùa đi, lúc này còn ra tới tham gia náo nhiệt, đây không phải là tại tìm chết là cái gì. Xem ở các ngươi cũng đã gần muốn xuống mùa phân thượng, ta liền cho các ngươi một ít mặt mũi đi, bây giờ đi nhanh lên, như vậy ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống, đối với những phế vật kia ta cũng sẽ không động đến bọn hắn. Ta cảm thấy được giết bọn hắn quá lãng phí khí lực, Cao Bằng biểu hiện một bộ rất không có vấn đề dáng vẻ, thật ra thì nội tâm của hắn căn cũng sẽ không thả bọn họ, bây giờ cũng bất quá chỉ là trên đầu môi chiếm chiếm tiện nghi a. Thật vất vả gặp phải cường đại như vậy người, làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy sẽ bỏ qua đây. Nhưng là những người khác căn cũng không biết hắn ý nghĩ trong lòng, nghe được hắn mấy câu nói này sau, trực tiếp liền phát cáo múi cũng lệnh. Nhất là mấy cái cường giả vô địch, khi đó nhất định chính là hận không được đem Cao Bằng tháo thành tám khối. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có như thế ghét một người qua. Bây giờ đã có. Đó chính là Cao Bằng. Chỉ thấy bọn họ dựng râu trán mắt, trên người khí tức trực tiếp liền muốn nổ tung lên, phảng phất là hỏa sơn sắp phun ra như thế, mơ hồ có một tia tăng trưởng. Những thần hoàng đó là bị dọa sợ đến run sợ trong lòng. Bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng cảm thụ lao tổ tông trên người thật sự bộc phát ra những khí tức này, mà khi bọn họ nghe được Cao Bằng lúc nói chuyện, trực tiếp cũng nhanh muốn hù dọa đi tiểu. Đây quả thực là quá cuồng vọng. Ta liền lời như vậy đều có thể nói ra được, chẳng lẽ hắn là ngại chính mình chết còn chưa đủ nhanh sao? Lại lặp đi lặp lại nhiều lần đi chọc giận Lão tổ tông. Không phải là muốn để cho chúng ta thông thông cũng đồng thời chịu tội thay chứ? Trực tiếp đã đi xuống những thần hoàng đó chạy xa hơn, cho dù là không thấy được bên này chiến đấu, bọn họ cũng không muốn bị vạ lây người vô tội, thật sự là chỗ này quá nguy hiểm. Hay lại là thật sớm rời đi tốt hơn? Nhưng cũng không có người trực tiếp trốn vào vào không gian liệt phùng bên trong, dù sao ở chỗ này chiến đấu thật sự là quá nguy hiểm, có thể sẽ đem không gian liệt phùng hoàn toàn hư mất. Đến lúc đó bọn họ đem nghĩ ra được cũng không thể đi ra, loại cục diện này là ai cũng không muốn nhìn thấy, vì vậy cũng không có người ngây ngốc bay thẳng đến không gian liệt phùng bên trong. song là đại đa số người cũng đi tới hư không động phủ cửa vào, mặc dù lúc này cũng không thể đi ra ngoài, nhưng là nơi này vẫn tính là tương đối an toàn tối thiểu so với không gian liệt phùng trong an toàn nhiều. chương 969, trương giết các ngươi, há chẳng phải là rất dễ dàng. Những thứ này cường giả vô địch là chân khí nổ. Cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua có người như thế coi rẻ bọn họ, lặp đi lặp lại nhiều lần. Kinh người quá đáng. Kinh người quá đáng. Bọn họ lúc này là thực sự tức giận, tất cả mọi người đều rất rõ ràng nhìn thấy bọn họ tròm dâu cùng tóc, thông thông cũng hướng lên trên bay lên. Đây tuyệt đối là tức giận biểu hiện. Xong. Xong. Lao tổ tông hình như là thật tức giận, lúc này nhất định là có rất nhiều người phải gặp nạn, cũng không biết có thể hay không chịu nổi, ta cảm thấy chúng ta hay lại là lẩn tránh xa xa tốt hơn, nếu không đến lúc đó có thể có thể đều sẽ chân chính vạ lây người vô tội. Vậy ngươi nói chúng ta trốn đến nơi đâu? Cơ ở chỗ này toàn bộ địa phương cũng có thể sẽ bị lao tổ tông cho ảnh hưởng đến, hơn nữa chúng ta còn không thể đi ra ngoài. Đúng a? Chúng ta căn bản không hề đạt được cho phép, hoàn toàn cũng không cách nào đi ra ngoài. Lúc này là chân chính xong đời. Những thứ kia hư không động phủ thần hoàng hoàn toàn hoảng, bọn họ dĩ nhiên là biết tự mình lao tổ tông thực lực, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, cũng là bởi vì biết, cho nên mới lộ ra càng lo lắng. Căn liền không là người bình thường có thể chống lại. Nhưng là... Cái tên kia lại lặp đi lặp lại nhiều lần đi chọc giận lao tổ tông, sợ không phải cảm giác mình không sống đủ. Tất cả mọi người không biết được, nhưng là chỉ biết là Cao Bằng tuyệt đối là một người điên. Nếu không làm sao có thể sẽ nói ra điên cuồng như vậy lời nói, chẳng lẽ hắn sẽ không suy tính một chút đứng ở trước mặt hắn người rốt cuộc là người nào không? Đây không khỏi cũng thật đáng sợ. Nhắm nốt lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất chọc chúng ta tức giận người, hơn nữa chúng ta tâm tính đã rèn luyện đến rất trầm ổn cảnh giới, có thể lại còn sẽ thoang cái liền bị ngươi giao động. Nhìn tới hay là tu luyện bất đáo ra? Bất quá! Ngươi nếu lớn lối như vậy, ta ngược lại có chút muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào? Lại chạy tới chúng ta trên khay dương Oai, hơn nữa thoáng cái còn giết nhiều người như vậy. Không thể không nói ngươi đặc biệt có loại. Chính là không biết ngươi có thể chống cự tới khi nào, cũng không nên thoáng cái liền bị chúng ta giết ta. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nghị thông suốt, một người trong đó cường giả vô địch, đột nhiên cũng cảm giác hình như là không tức giận như thế. Nhưng là nếu như nhìn kỹ lời nói, vẫn là có thể phát hiện trên người hắn khí tức căn bản không hề dừng lại ý tứ, vẫn là một mực ở tăng lên. Hơn nữa hắn căn bản không hề nghĩ tới muốn dừng tay. Có lẽ là chân chính đã tức giận, tức giận đến muốn đem trước mắt tên khốn kiếp này cho giết, nếu không thật sự là khó mà để cho bọn họ tiêu đi lửa giận. a, các ngươi lại nói muốn giết ta. Sợ không phải đang cùng ta nói đùa sao. Ta cảm thấy được là năm nay ta nghe đến buồn cười nhất cho cười, mặc dù các ngươi tuổi tác đúng là lớn một chút, có thể là các ngươi lại nói ra loại này để cho người khó mà tiếp nhận lời nói. Thật sự là không biết có phải hay không các ngươi lao hồ đồ. Ta phỏng chứng các ngươi đã hoàn toàn không biết mình đang nói gì chứ. Không phải là các ngươi có thể hay không giết ta, là ta giết các ngươi, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Cao Bằng vô cùng coi rẻ liếc mắt nhìn, ở trong ánh mắt căn liền không có bất kỳ ý tứ gì đùa, toàn bộ đều là lạnh lùng, hơn nữa trên mặt hắn cũng không chút biểu tình. Nhìn đúng là một cái như vậy chuyện. Nhưng nếu như nhìn Cao Bằng tuổi tác, lại không có không cảm giác được hắn đến cùng nơi nào cường đại, có thể đúng là làm cho người ta một loại đặc biệt hít thở không thông cảm giác. Đây quả thực là rất cổ quái. Chương 970, đến từ linh hồn rốn rảy. Toàn bộ thần hoàng cũng đặc biệt khiếp sợ. Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là một cái dạng gì người mới có thể nói ra lời như vậy, hắn là cho là mình đã vô địch thiên hạ sao. Lại dám đối với bọn họ lao tổ tông nói chuyện như vậy. Không thể tin được a Tựa như cùng xuất hiện ảo giác như thế, nhưng là bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn cho là đây là xuất hiện ảo giác, bọn họ chẳng qua là cảm thấy cao bằng quá mức cuồng vọng. Bất quá chỉ là giết một ít thần tôn, chẳng lẽ liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Cũng không nhìn một chút chính mình sắp đối mặt rốt cuộc là ai. Thật là rất thật đáng buồn a. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được lắc đầu một cái, mặt đầy cười trên nổi đau của người khác nhìn cao bằng. Bọn họ thật rất muốn xem một chút cao bằng, chờ lát nữa nếu như biết bọn họ lao tổ tông thực lực chân chính sau, đến cùng sẽ là dạng gì biểu tình? À, thật mong đợi hắn nhìn đáo lao tổ tông môn thực lực sau, đến cùng sẽ là một cái dạng gì phản ứng? thật sự coi chính mình có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao nhất định chính là quá buồn cười ngu muội không biết gì ra hỏa toàn bộ thần hoàng cũng cười trên nỗi đau của người khác cười biểu tình kia phải nhiều thiếu đánh thì có liền thiếu đánh bất quá lúc này trong bọn họ tâm đúng là đặc biệt mong đợi liền là muốn xem một chút cao bằng rốt cuộc là như thế nào khiếp sợ chỉ bất quá cao bằng làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy giống như bọn họ tâm nguyện đây ta không biết các ngươi đến cùng còn có bao nhiêu cá nhân chưa ra Nhưng là ta thật đối với các ngươi những thứ này sắp xuống mùa lao đầu không nhiều hứng thú lắm, bất quá ta còn thật muốn xem một chút các ngươi chỗ này giấu bao nhiêu người. Cao bằng những lời này vừa mới nói xong, khỏe miệng của hắn cũng đã lộ ra một kia xấu xa nụ cười. Chính là chỗ này một nụ cười, làm cho tất cả mọi người cũng không kìm lòng được cảm giác có chút không rét mà run. Coi như là thật sự có cường giả vô địch, lúc này cũng không kìm lòng được cảm giác có một chút dự cảm không tốt, có thể còn không có đợi bọn họ phản ứng qua. Cao bằng sau lưng liền nổi lên một cái khổng lồ hư ảnh, trực tiếp liền bao phủ ở một bộ phận lớn không gian. Tiếp... Cao bằng làm ra một món làm tất cả mọi người đều có nhiều chút không thể tin được sự tình. Lại trực tiếp liền hướng những không gian liệt phùng đó quanh kết đi, hơn nữa rất rõ ràng chính là đã mưu đồ đã lâu sự tình, căn bản không hề cho tất cả mọi người bất kỳ một chút suy nghĩ không gian. Lần lượt không gian liệt phùng trong nháy mắt tan vỡ, hoàn toàn liền chịu đựng không hắn công kích, thoáng cái mọi người ở đây trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Không không. Ngươi dừng tay cho ta, ngươi cho chúng ta dừng tay. Dừng lại, dừng lại. Ba cái cường giả vô địch rất muốn đi lên ngăn cản. Hơn nữa bọn họ lúc này phản ứng đầu tiên chính là nhanh đi vững chắc những không gian liệt phùng đó. Ngược lại cũng không phải là muốn đi giết cao bằng. Cũng không phải là đi ngăn cản. Bởi vì này nhiều chút không gian liệt phùng bên trong cũng đều là ở người. Bên trong nhất định là còn có rất nhiều hư không trong động phủ lệ tử. Hơn nữa một bộ phận lớn cũng đều là đang bế quan. Vì vậy bất kể là xảy ra chuyện gì. Thật ra thì có người căn cũng sẽ không đi chú ý, lúc này không gian liệt phùng trực tiếp liền nổ bể ra. Nơi đó bên người cơ hồ liền không có bất kỳ còn sống đường sống. Hơn nữa thoáng cái nhiều cái không gian liệt phùng cũng trực tiếp tan vỡ, người bên trong tuyệt đối là không có sinh còn khả năng. Tất cả mọi người đều đối trước mắt một màn này cảm giác kinh ngạc đến ngây người. Nội tâm một mực đều run rẩy đến. Liên linh hồn đều bắt đầu run rẩy. thật đáng sợ. Quá điên cuồng. Chương 971, chương linh hồn tra hỏi. Tại chỗ toàn bộ thần hoàng biểu hiện trên mặt đều là cứng đờ, quả thực không cách nào tưởng tượng đến trước mắt một màn này, bọn họ căn liền không cách nào tưởng tượng đến, lại sẽ có như vậy một màn ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Thật đáng sợ. Bọn họ chính mắt thấy những không gian liệt phùng đó trong nháy mắt liền tan vỡ cảnh tượng, chỉ cần vừa nghĩ tới nếu như là bọn họ ở những không gian liệt phùng đó bên trong lời nói, đây tuyệt đối là không cách nào chạy thoát. Bọn họ không chỉ có không có thực lực này, đồng thời cũng không cách nào ngăn cản được hủy diệt tính đả kích lúc này mới cảm giác mình là có bao nhiêu nhỏ bé, đồng thời bọn họ cũng ý thức được cao bằng là khủng bố cỡ nào, căn thì không phải là bọn họ có thể so sánh với, thật đáng sợ, nhất định chính là thật đáng sợ, hơn nữa người này lại còn ở tại bọn hắn lao tổ tông trước mặt, làm ra điên cuồng như vậy sự tình, huống chi lão tổ tông còn không cách nào ngăn cản hắn, nói ra cũng để cho người rất không thể tin được, nhưng là bọn họ lại chính mắt thấy hết thảy các thứ này, để cho bọn họ cảm giác tâm linh đều bắt đầu run rẩy. Người này thực lực rất cường đại. Mặc dù chưa chắc mạnh mẽ hơn lão tổ tông, mà hắn là gan là thực sự vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, cũng không biết vì sao lại có gan to như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ lão tổ tông bọn họ giết hắn sao? Mấy cái cường giả vô địch giận đến cả người run rẩy. Đến bọn họ loại cảnh giới này, cơ cũng sẽ không không cách nào khống chế thân thể của mình, hơn nữa bọn họ cũng rất dễ dàng khắc chế tâm tình mình, nhưng là bây giờ bọn họ căn sẽ không nghĩ tưởng khắc chế. Thật sự là quá khinh người quá đáng lại có thể có người dám ở tại bọn hắn địa bàn dương Oai, Hơn nữa còn làm của bọn hắn mặt, trực tiếp liền làm tan vỡ mấy cái không gian, trong cái khe nhưng là có rất nhiều bọn họ đệ tử, bây giờ phòng trường đã toàn bộ đều chết ở trong đó. Trong bọn họ tâm thật là cái đó gọi là khí hỏa. Nếu như sớm biết như vậy, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không cho cao bằng hữu bất kỳ một câu nói nhảm thời gian, tuyệt đối sẽ lập tức liền giết hắn. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Người đây thật là đang đùa với lửa. Xem ra bây giờ chỉ có thể trực tiếp giết ngươi, bất quá chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy liền tiện nghi ngươi, chúng ta sẽ để cho ngươi hảo hảo thể nghiệm một chút, sống trên thế giới này đến cùng là bao lớn sai lầm. Lại để cho ngươi nói ra ngươi phía sau mình thế lực, bởi vì ngươi, bọn họ đem sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt, trên cái thế giới này, liền không còn có người có thể ngăn được chúng ta. Ai cũng không thể. Mấy cái này cường giả vô địch là chân khí nổ. Bọn họ đã không chuẩn bị lại tốn thời gian gian cũng không muốn cho Cao Bằng bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi, dù sao bọn họ không biết Cao Bằng còn sẽ làm ra điên vì cái gì của sự tình. Nếu như một lần nữa, hư không động phủ cơ cũng đã báo hỏng, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cao Bằng nghe được bọn họ lời nói, căn bản không hề bất kỳ một chút tâm tình chập trờn, thậm chí hắn còn cười cười nói các ngươi đều đã nói nhiều lần, nhưng bây giờ ta cũng không hay lại là thật tốt sao. Các ngươi có thể tới hay không điểm thực tế. Nếu như không phải là các ngươi nói nhảm quá nhiều, Phỏng chừng mấy cái không gian liệt phùng cũng sẽ không tan vỡ, bên trong người cũng tuyệt đối sẽ không bị giết chết, thật ra thì trong này một bộ phận lớn vẫn là phải quy công đến các ngươi trên đầu. Dù sao các ngươi quá ma kỷ, muốn chém giết muốn dóc thịt liền trực tiếp tới được, tại sao còn muốn như vậy lãng phí thời gian đây? Bất quá! Ta thật rất muốn hỏi các ngươi, xem lại các ngươi không gian liệt phùng bị ta cho làm tan vỡ, các ngươi cảm giác như thế nào đây? Chương 972, chương giận dữ Ngươi! Ngươi lại! À à à à một người trong đó lão giả là hoàn toàn thụ không, có lẽ là bởi vì hắn tính khí thân cũng rất nóng nảy, giờ phút này cũng cũng không còn cách nào chịu đựng cao bằng loại này tứ vô kỵ đạn chọn. hấn. Hiu, một lao giả trực tiếp phá vỡ không trung, hư không trong động phủ bên không gian trong nháy mắt nước toát ra, chung quanh cũng đồng dạng là dần hiện ra một kia lôi điện. Toàn bộ không gian bắt đầu xuất hiện bất quy tắc đung đưa, chung quanh những thứ kia vây xem thần hoàng càng là sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ lao tổ tông lại sẽ không có dấu hiệu nào xuất thủ. Không được. Chúng ta chạy mau, Trốn A. Bọn họ lúc này nơi nào còn có thể quản được những vật khác, ngược lại là liều mạng hướng những địa phương khác chạy, thậm chí có người vẫn tính là tương đối khôn khéo, trực tiếp liền xuyên qua hư không động phủ kia một cửa vào. Chuẩn bị trực tiếp tiểu ra đi. Nơi này hoàn toàn thì không phải là bọn họ có thể đợi địa phương, nếu như còn đợi ở chỗ này, ai biết tiếp theo đến cùng sẽ gặp phải cái dạng gì ảnh hưởng đến chúng chi thực lực bọn hắn hay lại là yếu nhất, căn liền không cách nào ở chỗ này chống cự, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đụng phải hủy diệt, cũng liền quản không nhiều như vậy, càng không cách nào lo lắng có phải hay không sẽ phải chịu trừng phạt. bọn hắn bây giờ chỉ là muốn mau sớm chạy trốn, đem mạng nhỏ mình cho giữ được mới là thật. Dầm dầm dầm, hư không động phủ xuất hiện rất kịch liệt đung đưa. Cũng đang lúc này, một lão giả khác trực tiếp liền ngăn lại giận dữ lão giả, hai người cứ như vậy liếc mắt nhìn nhau. Ngươi đang làm gì? Vậy là ngươi muốn đem chúng ta bản thông thông cũng cho hủy sao? Không gian liệt phùng bên trong còn có rất nhiều người, nếu như ở chỗ này chiến đấu lời nói, bọn họ có thể có thể đều sẽ bị ngươi cho giết chết. Ngươi là muốn giết hắn muốn sao? Một tiếng này lại một âm thanh chất vấn, giận dữ lao giả bên trong coi như là an tĩnh lại, bởi vì hắn cũng ý thức được chính mình sai lầm, nếu như thật sự ở nơi này chiến đấu lời nói, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới đặc biệt không kết quả tốt. Cao bằng cũng sẽ không bị tổn thất bao lớn. Tối đa cũng chính là bị giết chết mà thôi, nhưng là bọn họ địa bản có thể có thể đều sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Dù sao cái này hư không động phủ mặc dù rất vững chắc, nhưng là bọn họ cũng đã tới cường giả vô địch tầng thứ. Thật rất dễ dàng liền đem toàn bộ không gian cho chơi bộ băng. Có thể cũng không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Ta, ta vừa mới qua kích động, cũng thiếu chút nữa quên nơi này là chúng ta bàn. Thật sự là người này thái khả ác, bây giờ ta vừa nhìn thấy hắn liền không cách nào nhịn được được bản thân tinh khí. Hắn vừa mới lại đem chúng ta không gian liệt phùng cho hủy diệt, trong đó nhất định là có rất nhiều người đều bị hắn cho giết chết, thái khả ác. Ta biết ngươi rất tức giận, thật ra thì chính ta nội tâm cũng đặc biệt tức giận, nhưng là nơi này có thể cũng không phải chúng ta chiến trường, nếu như chúng ta ở chỗ này chiến đấu lời nói, tương hội chết nhiều người hơn. Nay tương hội càng cái mất nhiều hơn cái được, được nghĩ một cái biện pháp trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài, liền ở bên ngoài bắt hắn cho giải quyết, đừng xem hắn còn rất trẻ tuổi. Nhưng là thực lực của hắn cũng là không thể coi thường, không thể bỏ qua sai sót khinh thường. Mặc dù bọn họ có vẻ hơi cho phép không thèm để ý, bất quá bọn hắn nội tâm cũng sớm đã đặc biệt coi trọng, cao bằng thực lực căn liền không cũng chỉ có một chút như vậy. Dám một người một ngựa đất đi tới bọn họ bàn, cũng đủ để chứng minh hắn dũng khí, có lẽ thực lực cũng là đặc biệt cường đại. Chương 973, chương cao bằng lực điểm. Cao bằng liền nhìn như vậy kia hai cái lao đầu ở nơi nào thương lượng, bất quá hắn cũng không gấp. Ngay vừa mới rồi hắn thiếu chút nữa liền có thể tăng thực lực lên. Hắn có thể cảm nhận được đối phương cương đại. Chỉ bất quá làm đối phương mới vừa thời điểm phải ra tay, liền trực tiếp bị ngăn lại, như vậy cũng không có bị hệ thống cho phán định là là địch nhân. Hơi có chút đáng tiếc. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, ngược lại địch người cũng đã ở trước mắt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa nhìn đối phương dáng vẻ, phỏng chừng vẫn có nói cái gì không nói ra cũng không đến nổi sẽ khinh địch như vậy đem hắn đem thả. Hắn làm nhiều như vậy phát điên sự tình, chỉ cần là một cái còn có lương tâm người, tuyệt đối tiểu không khả năng sẽ thả hắn đi. Hắn vẫn có tự biết mình. Mặc dù cảm giác mình làm việc đặc biệt điên cuồng, thậm chí còn có chút không trở thủ đoàn nào, làm trải qua từ nơi sâu xa dự cảm kiếp nạn, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Đó cũng không phải mượn cớ. Mà là hắn đang làm một cái thay đổi, có lúc không có thể làm cho mình trở nên quá mức nhân từ nếu không thua thiệt mãi mãi cũng là người Mặc dù nói hắn tuyệt đối là không có khả năng thua thiệt, nhưng hắn cũng không muốn làm cho mình có như vậy từ bi tính cách, hay lại là càng càng lánh khóc tuyệt tình một chút tốt hơn, như vậy cũng sẽ không để cho những thứ kia cầu bị mỡ dược cho trực tiếp cuốn lên. Có người dám cuốn lên hắn, kia liền trực tiếp giết. Phòng trưng bọn họ cũng không dám tùy tiện ở chỗ này chiến đấu, nơi này nói thế nào cũng là bọn hắn địa bàn, nếu như tất cả mọi người đều ở chỗ này chiến đấu lời nói, cái này địa bàn nhất định sẽ trong nháy mắt liền sụp đổ. Đến lúc đó tổn thất tất cả đều là bọn họ. Húng chi ta cảm giác những cái khe kia bên trong tuyệt đối là còn có người ở bên trong, ta nghĩ bọn họ nhất định là không hy vọng tất cả mọi người đều chết ở chỗ này, vì vậy bọn họ bây giờ đang thương lượng đến tiếp theo nên làm gì. Nhìn đối phương các loại dấu hiệu, Cao Bằng thoáng cái liền suy đoán ra đối phương rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào. Hắn ngọn cũng không không phải là chính là chỗ này nhiều chút cường giả vô địch. Còn lại dưới dưới, Với hắn mà nói căn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, kia chỉ chỉ là muốn tăng lên thực lực của chính mình đi. Có lẽ một thế lực trừ mấy người này, hẳn còn có đến còn lại càng cường đại hơn người, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới sống còn thời điểm, cho nên căn bản không hề xuất hiện. Nhưng là, Cao Bằng tin tưởng theo thời gian từ từ chuyển rời, bọn họ những tên kia nhất định là không cách nào nhẫn lại ở. Nếu như làm Cao Bằng chuẩn bị giết những thứ này cường giả vô địch thời điểm, chính là không biết những tên kia có thể không có thể nhịn được. A. À... Mỗi một người đều cố làm cao thâm. Ai ngờ bọn họ cũng sớm đã bị người khác cho liệt vào con mồi, nhưng là lúc này bọn họ còn tự cho là bằng vào mấy cái này cường giả vô địch, tuyệt đối liền có thể đem cao bằng cho thu thập phục phục thiết thiếp. Thậm chí còn có thể đem cao bằng cho giết. Bọn họ hoàn toàn liền không cần xuất thủ, ngay từ đầu bọn họ liền ôm ý nghĩ như vậy, cho dù là cao bằng trong nháy mắt liền hủy diệt hai cái không gian, kẽ hở có thể ở trong mắt bọn hắn cũng, cũng không tính là cường đại dường nào thủ đoạn. Tối thiểu bọn họ vẫn là có thể tùy tiện đối phó. Cái này hoặc giả chính là kiêu ngạo đi, để cho bọn họ trực tiếp liền bỏ qua ngay từ đầu cơ hội. Không. Liền coi như bọn họ xuất hiện, cũng hoàn toàn không cách nào giải quyết vấn đề, Cao Bằng căn lại không thể dùng lẽ thường mà so sánh, đó nhất định chính là một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Hơn nữa còn là có hệ thống treo bức, ai cùng hắn chiến đấu đều là bị nghiền ép hàng sắc, nếu như cũng không phải là địch nhân lời nói, vậy cũng vẫn là có mấy phần hy vọng đánh thắng Cao Bằng. Nhưng là thời gian này lại có rất ít người biết một cái nhược điểm. Chương 974, 974 chương không nói gì cực kỳ. Phản phất là đã thương lượng xong như thế, ba cái cường giả vô địch đồng thời đối mặt với Cao Bằng, trên mặt lộ ra lạnh lùng vẻ mặt. Có lúc trong bọn họ tâm đúng là rất tức giận, nhưng là lại giờ nào khắc nào cũng đang nói cho chính mình, kiên quyết không thể tại chính mình trên địa bàn xảy ra chiến đấu. Nếu không đến lúc đó tương hội chết nhiều người hơn. Hơn nữa thật sự có tổn thất cũng là bọn hắn. Tuyệt đối không thể ở chỗ này chiến đấu. Trong đó giận dữ lão giả nói ta không biết ngươi rốt cuộc là có cái gì, nhưng là nhìn ngươi bộ dáng này rất rõ ràng, chính là nghĩ tưởng tìm mấy người chúng ta phiền toái, Vậy không bằng như vậy, chúng ta đi ra ngoài đánh. Bất quá ngươi có thể đánh thắng được chúng ta, không. Ngươi chỉ cần có thể đánh thắng được chúng ta một người trong đó người, như vậy ngươi rốt cuộc là có cái gì, chúng ta có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Nhưng là nếu như ngươi bại với trong tay chúng ta, Như vậy ngươi đời này kiếp này cũng phải cho chúng ta giữ cửa, chính là nhìn một cái bị ngươi nổ hư môn. Không biết ý của ngươi như thế nào. Cao Bằng kìm lòng không đặng lật một cái lít mắt, không nghĩ tới mấy tên này thương lượng hồi lâu, lại thương lượng ra một cái như vậy ngoạn ý nhi. Nhất định chính là bệnh thần kinh A. Đều đã đến bất tử bất hưu cục diện, các ngươi lại còn chơi đùa loại này đùa nghịch trò chơi, các ngươi sợ không phải đã bế quan tu luyện đến suy nghĩ đã hòng do chứ. Cao Bằng thật không biết nên nói như thế nào. Nhưng ngay khi hắn yên lặng mấy giây, trực tiếp sẽ để cho mấy tên kia cho là hắn là đang ở sợ, vì vậy, giận dữ lao giả đột nhiên lạnh lùng cười cười. Ngươi không phải là sợ chứ? Ta cũng nghĩ vậy, dù sao ngươi bây giờ còn rất trẻ, hơn nữa ngươi thiên phú đúng là đặc biệt nịch tiên, nếu như cho ngươi một đoạn thời gian lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ lớn lên ra làm chúng ta sợ tồn tại. Có thể ngươi thực lực bây giờ đúng là vẫn còn quá yếu, căn liền không đủ để chống đỡ ngươi dạ tâm, chúng ta cũng không biết ngươi tới nơi này có cái dạng gì. Nhưng là ngươi hay là chuẩn bị thuốc thủ chịu trói đi. Nếu không đến lúc đó bị chúng ta giết, vậy coi như quá hưởng phí, cho dù là cho chúng ta giữ cửa, cũng so với bị chúng ta giết mạnh hơn chứ. kia mấy lao giả ngay tại ngươi một lời ta một lời vừa nói, phảng phất như là đã đem Cao Bằng cho nhìn thấu liếc mắt, như không biết lúc này Cao Bằng đã hoàn toàn không nói gì. Những người này lấy ở đâu tự tin? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn tu luyện quá lâu, cho nên cho là mình thật đặc biệt lợi hại sao? Còn là nói bọn họ cũng sớm đã cho là mình thật là vô địch. Cũng không có người khác là đối thủ của bọn họ. Nếu quả thật là loại ý nghĩ này lời nói, trễ như vậy sớm có một ngày đem sẽ lật thuyền trong mương, cường giả vô địch cũng không không phải là chính là chỉ chỉ là một gọi mà thôi, cũng không có nghĩa là bọn họ chân chính liền vô địch. Đây cũng chính là rất nhiều người một cái lầm lẫn. Cường giả vô địch một cái phạm vi nhưng là đặc biệt rộng lớn, sở dĩ sẽ xưng hô như vậy, đó là bởi vì làm tấn thăng đến cường giả vô địch thời điểm. Liền có thể trực tiếp thao, không cùng trưởng không toàn bộ hư không. Cơ hội liền có thể cùng hư không hòa làm một thể, cũng chính là như thế, cho nên mới được gọi là cường giả vô địch, nhưng cũng cũng không có nghĩa là cường giả vô địch liền chân chính vô địch. Đồng dạng cũng là sẽ bị giết chết, nhưng là lại cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị giết chết, trừ phi hoàn toàn đem bọn họ lưu lại nơi này trong hư không giấu ấn hết thảy cũng lao đi, như vậy cường giả vô địch mới có thể chân chính bị giết chết. Nếu như muốn lao đi vậy cũng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 975, chương bế quan nhắm ngốc đi. Như thế nào đây? Ngươi cân nhắc như thế nào đây? Giận dữ lao giả lại một lần nữa hỏi. Giờ phút này trên mặt hắn còn lộ ra vẻ đắc ý dương dương biểu tình, phảng phất như là đã bắt cao bằng hết thẻ mạch lạc, bởi vì hắn tự nhận là đã nhìn thấu cao bằng hết thẻ. Cho nên mới để cho hắn cảm giác như vậy có ưu thế. Coi như là còn lại mấy cái lao giả, lúc này mặc dù không có như vậy đắc ý. Nhưng là bọn hắn nội tâm cũng có không sai biệt lắm ý tưởng, có thể thấy lúc này bọn họ thật sự cho rằng là ăn gắt gao. Nhưng mà, sự tình thật là như thế sao? Cao Bằng đã hoàn toàn không nói gì, kìm lòng không đặng nói các ngươi sợ không phải bế quan nhắm ngốc chứ. Còn là nói bởi vì tu luyện thời gian quá dài, bây giờ đã đem chính mình suy nghĩ cho tu luyện xấu. Ta lúc nào nói qua ta phải cân nhắc. Giống như là ta rất sợ các ngươi như thế, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi những người này nhất định chính là quá ngây thơ bây giờ chúng ta là địch nhân ư người đương nhiên là lưỡng bại câu thương hoặc là ngươi chết ta sống làm sao có thể còn có loại này đánh cuộc đây không khỏi cũng quá trò đùa thật không biết các ngươi suy nghĩ rốt cuộc là làm sao sẽ nghĩ ra vật như vậy thật là đủ phục ngươi môn bất quá nếu như các ngươi thật như vậy muốn tìm cái chết lời nói thật ra thì ta sẽ không để ý đưa các ngươi đoạn đường cao bằng lời nói phong nhất chuyển cả người khoe miệng cũng lộ ra một tia tà mị nụ cười cũng làm người ta có chút không nhìn thấu Hắn rốt cuộc là một cái dạng gì ý tưởng, cùng trước biểu hiện ra lại có chút không giống nhau. Điều này cũng làm cho mấy cái này lão giả có chút hoảng. Cũng không phải là bởi vì không cách nào nắm chặt cao bằng nội tâm, không là bọn hắn cảm giác cao bằng thật giống như sinh ra biến hóa nào đó, để cho bọn họ lại mơ hồ có một chút bất an. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác có một cổ bất an cảm giác từ từ thăng lên, chẳng lẽ là nói người này lại sinh ra cái dạng gì biến hóa sao? Ta cũng có loại cảm giác này. Nhưng chính là không biết hắn có cái gì dạng biến hóa, lại cho ta có một loại bất an dự cảm, lại để cho ta có một loại muốn cách xa hắn cảm giác. Đây là tình huống gì? Ba người dùng chính mình trao đổi phương thức đang ở trò chuyện với nhau, ở bên ngoài bọn họ rất tốt khống chế chính mình biểu tình cùng tâm tình, cũng không có để cho Cao Bằng nhận ra được bất kỳ một chút gì động. Bất quá lúc này bọn họ cũng sớm đã không nhẫn bại được, luôn cảm giác sự tình trở nên càng ngày càng kỳ hoặc. người này rõ ràng chính là tuổi rất trẻ. Hơn nữa thực lực tuyệt đối là không có, bọn họ còn có cường đại. Nhưng vì cái gì lại sẽ để cho bọn họ cảm giác có một chút bất an đây? Hơn nữa đối phương biểu hiện còn bình tĩnh như thế, kẻ yếu đối mặt cường giả căn liền không phải như vậy biểu tình, cũng càng thêm không thể nào là như vậy trạng thái. Cái này thì để cho mấy người bọn hắn hoàn toàn mê hồ. Nhất là khi bọn hắn nhìn cao bằng biểu hiện trên mặt cùng trước nhất định chính là tưởng như hai người, trên người một mực vây quanh một cổ rất kỳ diệu khí tức, để cho bọn họ con ngươi rối rít co dù lại. Lúc này, bọn họ cuối cùng là biết kia một cái cảm giác bất an thầy rốt cuộc là đến từ đâu, tuyệt đối chính là từ trên người cao bằng một cổ lực lượng quỷ dị trên người truyền ra được. Nhìn đặc biệt quỷ dị, coi như là mấy người bọn hắn cũng không biết đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng, nhưng mà cảm giác loại lực lượng này cũng không cần tùy tiện đụng chạm, nếu không đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, thật là có chút không kịp chuẩn bị. Chương 976, chương ước chiến. Đây là, trên người hắn khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này mới chỉ chỉ là trong ngay mắt, lại sẽ trở nên quỷ dị như vậy, thật sự là làm cho người rất không nghĩ tới, chẳng lẽ là đạt được nào đó kỳ ngộ sao. Nhìn không giống, cũng cảm giác là hắn thân liền có sức mạnh như thế, nhưng ngươi lại không phát hiện ra được rốt cuộc là nơi nào có vấn đề, thật kỳ quái. Ba cái cường giả vô địch còn đang suy nghĩ cao bằng rốt cuộc là phát sinh cái gì sao dạng biến chuyển, bất quá không quản bọn hắn quan sát thế nào, căn bản không hề chút nào đầu mối. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Cao bằng khỏe miệng thượng dương xuống. Vừa mới các ngươi nói ước chiến, ta đáp ứng các ngươi, không bằng chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài đi. Như thế nào? Nếu như ta có thể đánh thắng các ngươi, như vậy các ngươi mấy tên này sẽ bỏ mặc ta sai khiến, nếu như là ta thua. Ta sẽ vì các ngươi nhìn cả đời đại môn, bất kể sau này thực lực của ta cũng tăng lên đến mức nào, nhưng là ta mãi mãi cũng cho các ngươi nhìn đại môn. Không biết một vụ cá cược các ngươi hài lòng hay không? Cao bằng ngay vừa mới rồi cũng đột nhiên nghi thông. Hắn cảm thấy có cần phải lại triệu tập một ít cường đại thủ hạ. Mặc dù nói hắn mỗi một lần thực lực đều có thể trong nháy mắt liền tăng lên, nhưng là những thứ này cường giả vô địch ở sau này tuyệt đối sẽ đưa đến đặc biệt lớn tác dụng. Cũng không thể cứ như vậy uổng công cho giết. Hắn đúng là không lạ gì, nhưng nếu như có nhiều như vậy cường giả vô địch lời nói, Trầm Y Y an toàn tính mạng cũng liền có bảo đảm, cũng cơ sẽ không có người sẽ có thể tổn thương cho nàng. Cộng thêm không lâu sau nữa đem sẽ xuất hiện động đảng. Đến lúc đó hắn cũng, cũng không biết là một cái dạng gì tình huống, không bằng trước đó dạ long một ít cường giả vô địch, không chừng đến lúc đó sẽ đưa đến khó có thể tưởng tượng tác dụng. Thực lực của hắn quả thật đặc biệt cường đại. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể phân thân một người, có lúc làm việc khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót, nhưng là nếu như có rất nhiều cường giả vô địch xuất thủ lời nói, như vậy bất kể là diện hay cũng là không có áp lực chút nào. Đây cũng chính là ở vừa mới hắn đột nhiên nghi thông. Nghĩ như vậy thông sau cũng có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản, tiếp theo không chỉ cần có tăng lên thực lực của chính mình, hơn nữa còn được võng la xuống càng nhiều cường giả mới có thể. Dần dần ra bản thân một cái to lớn hơn thế lực, mặc dù cũng không nhất định có thể giúp lấy được hắn, nhưng là những người này tuyệt đối là có thể dùng lấy được. Cũng không ai biết sau này đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa cũng giống vậy không biết một phiến đại lục sẽ phát sinh như thế nào tai nạn. nếu nên vị kia từ nơi sâu xa cảm giác bất an thấy làm chuẩn bị. Chờ đem nơi này toàn bộ cường giả thông thông cũng nhận được vung xuống, đến lúc đó cũng có thể đi thế lực khác, vừa vặn cũng có thể tăng lên thực lực của chính mình. Đột nhiên nghe được Cao Bằng những lời này. Mấy cái này cường giả vô địch đột nhiên sững sờ, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng kịp, từ bọn họ khi phản ứng lại sau khi, liền thấy Cao Bằng cứ như vậy cười hiếp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Giống như là đem bọn họ nội tâm toàn bộ ý tưởng cũng nhìn thấu như thế, vậy thì có nhiều chút kinh khủng, thân thực lực bọn hắn ngay cả có chút chênh lệch. Nhưng tại sao bọn họ vẫn luôn ở hạ phong đây? Quá không giải thích được, liền bọn họ mình cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Nhưng là lúc này bây giờ kết quả chính hợp bọn họ tâm ý. Có thể tuyệt đối không thể kinh sợ. Đi, chúng ta bây giờ đi ra ngoài đánh. Ở chỗ này địa bàn nhất định chính là quá nhỏ. Hoàn toàn liền không đủ để để cho chúng ta thi triển quyền cước. Chúng ta liền tìm một cái hơi chút hẻo lánh một điểm địa phương chiến đấu đi. Ngươi liền chuẩn bị tốt cho chúng ta nhìn đại môn là được. Chương 977 chương dọa chết tươi. Chờ đánh thắng ta rồi hay nói. Bây giờ ai thắng ai thua còn không biết, huống chi ta cũng không bởi vì chính ta thất bại, dù sao các ngươi mấy tên này đều đã lao, lúc nào cũng có thể bị vùi vào trong quan tài. Cho nên các ngươi vẫn phải là tốt tốt cẩn thận một chút tốt hơn, thậm chí cân nhắc tiếp theo làm như thế nào đàng hoàng nghe theo ta lời nói. Cao Bằng coi rẻ cười một tiếng, sau liền cũng không quay đầu lại hướng hư không động phủ cửa vào đi, lúc này cửa vào cũng sớm đã bị hắn cho nổ tung. Cơ liền không cách nào hoàn toàn khép lại lên Nhưng lại nhưng cũng có thể cảm nhận được kia một cổ rất lực lượng thần bí Giống như là xuyên qua thời không đường hầm như thế Coi như là lúc này thực lực của hắn cũng không yếu Nhưng là vẫn cảm giác một cửa vào có chút kỳ quái Chính là không biết làm sao làm Đến lúc đó đem những người này cũng nhận được thủ hạ mình thời điểm Tái hảo hảo hỏi một câu bọn họ cửa vào đến cùng là chuyện gì xảy ra Cao bằng mặc dù có thể đem cửa vào cho nổ Có thể cũng không có nghĩa là hắn liền cái gì cũng biết Hắn hoàn toàn chính là một cái bạo lực người chủ nghĩa. Hết thể đều lấy bạo lực làm chủ. Giết người càng là không ngay mắt, hiện tại hắn đều đã từ từ đối với loại chuyện này chết lặng. Hắn bây giờ chỉ muốn muốn chính là chọn nhanh tăng lên thực lực của chính mình, đem đầy đủ mọi thứ có thể hàng lâm nguy hiểm thông thông cũng cho lao đi xuống. Thật vất vả ở nơi này một thế giới đứng vững góc chân, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cao bằng bước ra một bước đi, mới vừa giỏi một cái khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trước, còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Cái đó khuôn mặt chủ nhân đột nhiên ngửa về đằng sau. Ẩm. Trực tiếp từ trời cao rơi xuống phía dưới. Cao bằng hơi sừng sờ, cảm giác chuyện này nhất định chính là quá không giải thích được. Cái tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra à. Bất quá khi hắn cẩn thận cảm thụ kia ra hỏa khí tức thời điểm, đột nhiên phát hiện cái tên kia trên người đã không có khí tức, vừa mới hai người bọn họ đối mặt thời điểm, chứng minh hay lại là sống cho thật tốt. Có thể bây giờ lại đột nhiên không có khí tức. Chuyện này. Đây cũng là chết đi Cao bằng mình cũng có chút giở khóc giở cười, nghĩ đến chính mình vẫn còn có làm như vậy dùng, lại có thể đem người khác cho dọa chết tươi, nhất định chính là lần đầu tiên nhìn thấy người này là gan, làm sao biết nhỏ như vậy hả? Trực tiếp liền đem mình cho hại. Cái tên kia là một cái thần hoàng, nhưng là ở bên ngoài đều đã có thể nói là rất nhân vật mạnh mẽ, nhưng là ở chỗ này lại bị hắn cho dọa chết tươi. nếu như bị người khác biết lời nói, cái kia tiểu không khả năng tin tưởng. Nếu như không phải là hắn chính mắt thấy... Chính hắn cũng không tin trước mắt đã phát sinh hết thể các thứ này, dù sao nhất định chính là quá không giải thích được, thần hoàng nội tâm không phải là đặc biệt kiên định sao. Cũng không đến nỗi sẽ xuất hiện loại chuyện này mới đúng chứ. Nhưng bây giờ xác xác thật thật xuất hiện, hơn nữa tại hắn cảm giác không giải thích được thời điểm, mang một cái thần hoàng trực tiếp liền bị hù chết, thật là quá thần kỳ. Ta có kinh khủng như vậy sao? Mặc dù đều có thể làm lấy được, hù dọa chết một người thần hoàng, nói ra người khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Coi như là ta cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, nếu như không phải là tận mắt thấy ta lời nói, thật là không thể tin được a Thật ra thì trừ Cao Bằng, tránh ở một bên những thần hoàng đó cũng đồng dạng là phát hiện như vậy cảnh tượng, trong bọn họ tâm nhất định chính là lật lên kinh đào phách lãng. Đầu tiên cho là chính là Cao Bằng muốn đại khai sát giới, bởi vì này mới vừa đi ra, cũng đã giết một cái thần hoàng, đây không phải là muốn đại khai sát giới là cái gì. Chương 978, chương ta nói không phải là ta, ngươi có thể tin sao? Ta Thiên. Cảm giác mình đã xuất hiện ảo giác, cái tên kia rốt cuộc là có năng lực gì? Mới vừa mới xuất hiện, liền có thể trực tiếp giết chết một người thần hoàng, đây không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Chính là một tên ma vương giết người, Pham La đến gần người khác thông thông cũng sẽ bị hắn cho giết chết, tuyệt đối không thể tùy tiện đến gần hắn, nếu không khẳng định lại sẽ giống như vừa mới kia ra hỏa như thế, thoáng cái liền bị hắn cho giết chết. Mọi người nhanh lên một chút chạy. Cao Bằng. Hắn lúc này là thực sự không nói gì. Hơn nữa hắn cũng nghe đến những thần hoàng đó tiếng reo hò, cái này làm cho hắn càng cảm giác chính mình oan uổng. Hắn căn bản không hề muốn giết kia một cái thần hoàng A. Ai biết kia một cái thần hoàng như vậy không kinh hãi, mới vừa nhìn thấy hắn liền nhất thời bị sợ chết, cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua nhát gan như vậy ra hỏa. Hơn nữa thực lực của hắn ở nơi này một cái trong thiên địa có thể cũng coi là đặc biệt cường đại. Người này trong lòng tư chất thế nào kém như vậy đây? Hắn lại như thế nào đột phá đến loại cảnh giới này? Cao Bằng thật sự là không biết nên nói thế nào, hơn nữa hắn cũng không biết rõ, loại người này cũng không biết bọn họ như thế nào tăng lên tới loại cảnh giới này, tâm tính cũng quá kém đi. Nhìn thấy những thần hoàng đó giải tán lập tức, Cao Bằng cũng không có lại đi để ý tới những tên kia, bởi vì hiện tại hắn có thể không có thời gian đi để ý tới những thứ này ra dưới. Không quản bọn hắn nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn cũng hoàn toàn cũng không thèm để ý, vậy bây giờ chỉ muốn phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình hơn nữa còn phải đem sau lưng ba tên kia nhận được thủ hạ mình bên trong. Nói thế nào cũng là cường giả vô địch. Cũng không thể cứ như vậy uổng công bỏ qua, hơn nữa còn không biết tương lai đến cùng sẽ phát sinh như thế nào tai nạn, lại có thể để cho hắn sinh ra bất an, như vậy tuyệt đối liền không phải bình thường tai nạn. Có thể còn sẽ ảnh hưởng đến hắn. Dù sao hắn chính là có hệ thống người, thân cũng đã đầy đủ nịch tiên, bất kể là dạng gì địch nhân, chỉ muốn tới gần hắn hoặc là giao thủ với hắn. Rồi giít cũng trong nháy mắt bị hắn cho vượt qua. Nhưng coi như là như thế, hắn đều có thể cảm nhận được một chút bất an, như vậy tuyệt đối là có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Đây mới là hắn vẫn muốn tăng lên thực lực của chính mình nguyên nhân, cũng không ai biết tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, nhưng là tối thiểu nên vì sau này mà chuẩn bị. Lấy phòng người vặn nhất. Hưu hưu hưu. Ba cái tiếng xe gió vang lên, ba người kia cường giả vô địch trực tiếp liền từ hư không trong động phủ đi ra, chỉ bất quá làm ba người bọn họ đi ra thời điểm. Ánh mắt liền vẫn nhìn chằm chằm vào kia một cái vừa mới ngã rơi xuống đất thi thể. Kia một cái chính là bị sợ tử thần hoàng. Thấy như vậy một màn thời điểm, bọn họ ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng đỏ ngầu. Nếu như nói trước kia cũng coi như, hiện tại cũng đã chuẩn bị ước chiến, lại còn muốn giết hư không động phủ người. Để cho bọn họ cảm giác đặc biệt tức giận. Trên người khí tức đã sắp muốn không áp chế được, hơn nữa bây giờ nhưng là ở bên ngoài nhà một bên, căn thì không phải là ở trên hư không trong động phủ, thời điểm. Bọn họ cũng càng thêm sẽ không đi cân nhắc tình huống chung quanh. Cao Bằng thấy như vậy một màn thời điểm cũng là hơi sừng sờ, rất vội vàng nói. Ta nói không phải là ta làm, các ngươi tin tưởng sao? Cũng đến bây giờ ngươi lại còn dám tranh cãi, thi thể đều đã ở chỗ này, nơi này chứ ngươi sẽ làm ra như vậy sự tình, còn có ai đây? Dám làm dám chịu là đại trượng Phu Gây Nên, tại sao ngươi dám làm cũng không dám thừa nhận? Tính là gì? Chương 979, chương buồn Dầu Không phải là thật không phải là ta giết, nếu quả thật là ta giết lời nói, ta tự nhiên sẽ không chút do dự liền thừa nhận, nhưng là người này ta căn bản không hề muốn giết hắn. Kia ngươi chính là vô tình. Coi như như thế, đó cũng là không có thể tha thứ, ngươi làm ra nhiều như vậy làm cho không người nào có thể chịu đựng sự tình, chẳng lẽ ngươi cũng không biết những thứ kia thông thông đều là một cái sinh động sinh mạng sao. Giận dữ lao giả hoàn toàn tức giận, phảng phất là đi tới nơi này bên ngoài thời điểm, thoáng cái liền thả ra hắn toàn bộ tức giận căn bản không hề nghĩ tới phải nhẫn mại. Còn lại hai cái lão giả lúc này cũng không ngăn trở, bởi vì ở chỗ này chiến đấu hoàn toàn cũng không cách nào ảnh hưởng đến hư không động phủ, vì vậy cũng không cần quá mức lo lắng. Nhưng là cao bằng lúc này liền buồn rầu, Cái kia thì không phải là hắn làm, tại sao phải toàn bộ đều quái ở trên người hắn đâu rồi, hắn nhất định chính là cảm giác quá buồn rầu, rõ ràng chính là vừa mới từ hư không trong động phủ bước ra. Có thể cái tên kia không giải thích được liền trực tiếp chết, tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Hơn nữa tại chỗ cũng có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng là bọn hắn cũng sớm đã tạo thành cố định suy nghĩ, đều cho rằng là Cao Bằng đang sử dụng của bọn hắn không biết thủ đoạn, trực tiếp đem kia một cái thần hoàng cho giết. Đây thật là nhạy vào hoàng hà cũng không tẩy sạch. Cao Bằng nhất định chính là sắp hộp máu, đặc biệt buồn giàu nói ta có thể nói thật không phải là ta giết sao. Ta thật không cần thiết lại đại khai sát giới, ta ngọn căn thì không phải là những thứ này rác dưới, được rồi. Những người này ta tùy tiện đều có thể giết. Cần gì phải chỉ một nhưng mà giết một người đâu rồi, hơn nữa nếu như ta không muốn để cho các ngươi biết, tại sao ta còn sẽ lưu hắn thi thể ở chỗ này, hoàn toàn chính là có thể hủy thi diệt tích. Huống chi ngươi cho là ta sẽ còn đem những tên kia đem thả sao. Cao bằng chỉ chỉ phương xa chính đang chạy trốn những thần hoàng đó, thật ra thì nếu như hắn thật muốn giết người lời nói, những thần hoàng đó căn liền chạy không, dù sao trước hắn đánh khai sát giới thời điểm, nhưng là trực tiếp đem không gian liệt phùng cho tiêu hủy xuống. Loại này mới gọi là chân chính giết người Can sẽ không cho người khác bất kỳ một chút do dự Đồng thời cũng không cho người khác có cơ hội bỏ trốn Hơn nữa hắn nơi nào sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình Chỉ một cũng chỉ là giết một cái thần hoàng giác dưới sao Đây không phải là đùa giỡn hay sao Hắn bây giờ là thân phận gì Hơn nữa bằng vào hắn thực lực bây giờ Can liền không cần đi lo lắng còn lại Hơn nữa còn có cần phải đi giết loại giác dưới này sao Không chỉ có không có bất kỳ chỗ tốt Hơn nữa còn có có thể sẽ gặp phải những người khác chỉ trích, đúng là không cần lo lắng người khác nói cái gì, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn liền không thèm để ý. Bất quá, khi hắn muốn đem ba cái cường giả vô địch nhận được thủ hạ mình thời điểm, như vậy có vài thứ hắn liền được suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, cũng không thể để cho người khác cho là hắn thật là sát nhân của ma. Hắn là tăng lên thực lực của chính mình đúng là có thể không chừa thủ đoạn nào, nhưng là hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người khác. Cả. Để cho hắn cảm giác đặc biệt buồn rầu. Hơn nữa bất kể hắn giải thích thế nào, đối phương đều giống như không tin, chỉ nhưng mà cho là hắn chính đang nói xạo, loại cảm giác này nhất định chính là để cho người hộp máu. Rõ ràng cũng chưa có chuyện hắn, mà lại nói đến cùng hắn vẫn bị hoan uổng, không giải thích được thì trở thành một cái kinh khủng đại ma vương, trực tiếp liền có thể đem một cái thần hoàng dọa cho chết. Mang đến cho hắn rất cường đại lực chung kích. Hắn cũng không biết mình thật có khủng bố như vậy, có thể là người khác trả lại cho hắn thật tốt học một khóa quay đầu lại không chỉ có chính mình tâm linh bị thương tổn, hơn nữa còn phải bị người khác cho hoang uổng. Quá khó khăn. Chương 980, ta có thể nói hắn là bị sợ chết sao? Các ngươi có thể khắc kích động như vậy sao? Cao bằng suýt nữa sắp một ngụm máu tươi cho phun ra, đã không biết có thời gian bao lâu, không có như vậy buồn rầu qua. Nếu như không phải vì muốn đem mấy tên này nhận được thủ hạ mình, hắn hoàn toàn liền không cần làm những giải thích này, trực tiếp liền lên tay diệt bọn họ là được. Nhưng là cân nhắc sau này sự tình, Vẫn không thể xuất hiện bất kỳ một chút ngăn cách tốt hơn, mặc dù nói trước hắn cũng đã giết nhiều người như vậy, nhưng là khi đó thân chính là quan hệ thù địch. Vừa mới bọn họ cũng đã làm tốt ước định. Sau đó hắn quay đầu liền giết người khác, khó tránh khỏi sẽ để cho người khác trong nội tâm sinh ra chút bất mãn, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Ngươi còn muốn tranh cãi tới khi nào? Tại sao lại không thể dám làm không dám chịu đâu rồi, ở chỗ này cũng chỉ có ngươi có loại năng lực này, vậy ngươi nói rốt cuộc là ai làm? Giận dữ lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí tức đã tới điểm giới hạn, không gian xung quanh cũng bắt đầu từ từ xuất hiện, đúng đưa, mơ hồ có một tia không gian liệt phùng xuất hiện. Cao bằng. Thật giống như thật là hắn làm. Không phải là. Mặc dù quả thật là bởi vì hắn mà tạo thành kia một cái thần hoàng tử vong, nhưng căn thì không phải là ý hắn, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn liền không có nghĩ qua, muốn trực tiếp liền giết kia một cái thần hoàng, căn cũng không giống nhau. Hắn mới vừa bước ra hư không động phủ. Kia ra hỏa liền trực tiếp bị sợ chết, cái này cùng hắn thì có cái quan hệ gì đâu. Căn liền nói không thông a, Nhưng là, giận dữ lao giả nhìn thấy cao bằng thoang cái đừng nói lời nói, nhất thời giận đến cười lạnh lạnh cười còn nói không có, còn tranh cãi. Bây giờ không lời nào để nói chứ. Ở chỗ này cũng chỉ có ngươi có như vậy thực lực, hơn nữa cũng chỉ có ngươi có như vậy động cơ, ngươi còn muốn tranh cãi tới khi nào, ngươi cho là chúng ta thật là lao hồ đồ sao. Không nghĩ tới ngươi người này thật không ngờ hèn hạ vừa mới đều đã nói tốt ước chiến, có thể ngươi bây giờ lại động thủ giết hư không động phủ người, nhất định chính là thái khả ác. Không nghĩ tới ngươi người này lại là thứ người như vậy, mặc dù trước ngươi biểu hiện đặc biệt làm cho người ta chán ghét, nhưng là đến chúng ta một loại tầng thứ, tối thiểu muốn tuân thủ chính mình lời hứa, mà ta từ trên người ngươi căn liền một chút cũng chưa nhìn thấy qua loại tinh thần này. Không thể bỏ qua. Không phải là ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Cao bằng cũng bất quá chỉ là hơi chút ngẩn ra một chút. Ai biết người này chỉ một cái tử liền cho là hắn là đang ở có tật giật mình, người này suy nghĩ nhất định chính là quá kỳ lạ. Thật không biết nên nói như thế nào hắn mới phải. Nhưng là Cao Bằng lại không thể không giải thích. Tốt, tốt. Người đã vẫn chưa nói hết, ta đây liền cho ngươi cơ hội, vội vàng đem chính ngươi phải nói nói xong, nói xong ta liền muốn giết ngươi, bây giờ ta đã không muốn để cho ngươi cho chúng ta nhìn đại môn. Loại người như ngươi hèn hạ vô sỉ ra hỏa căn bản không hề tư cách. Cao bằng trong lòng đó là một cái bất đắc dĩ à? Thật là trăm miệng cũng không thể bảo chữa, bất kể giải thích thế nào đi nữa, thật giống như đều là không thể thực hiện được như thế. Nhưng là hắn vẫn được giải thích rõ mới có thể. Quả thật là bởi vì ta mà tạo thành, nhưng là ta cũng không phải là có giết hắn. Không đúng, ta căn bản không hề nghĩ tới giết hắn, cũng không phải là ta cử chỉ vô tình, mà là chính bản thân hắn tạo thành. Ta nói hắn là bị sợ chết, ngươi tin không? Chương 981, chương chân tướng bệ Trần. Cao bằng khi hắn nói hết lời thời điểm ba cái cường giả vô địch nhất thời sưng sờ ngay sau đó trên mặt bọn họ biểu tình trở nên đặc biệt phong phú đầu tiên là từ vừa mới bắt đầu mặt vô biểu tình đến cuối cùng bạch sắc cùng màu đen cuối cùng cả người trên mặt cũng lộ ra dữ tợn chi sắc hơn nữa còn lộ ra xanh mét vẻ mặt nhìn đúng là có một chút kinh khủng thậm chí ngay cả trên người bọn họ khí tức đều đã xuất hiện chút hỗn loạn giận dữ lao giả càng là giận đến cả người run rẩy lên ngươi là ở cho là chúng ta rất tốt đùa bỡn sao? Đây là muốn coi chúng ta là thành kẻ ngu tới đùa bỡn đúng hay không? Không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ ngươi lại còn nói đùa với chúng ta. Không có thể tha thứ. Tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi người này thái khả ác. Không phải là. Không bằng ngươi phải đi kiểm tra một chút cái tên kia thân thể. Đến lúc đó ngươi cũng biết ta đến cùng có không có nói láo. Các ngươi không biết, cũng không có nghĩa là chuyện này liền chưa từng xuất hiện. Cái tên kia thật là bị sợ chết ta. Chính ta đều cảm giác được đặc biệt không giải thích được. Ta mới vừa đi ra, cái tên kia nhìn thấy ta sau liền trực tiếp hù chết ở nơi nào, ải này ta có chuyện gì? Nếu như ta muốn giết hắn lời nói, nơi nào sẽ còn lưu hắn thi thể ở chỗ này đây? Các ngươi có thể hay không thật tốt dùng đầu óc suy nghĩ một chút, chẳng lẽ các ngươi thật là bởi vì bế quan thời gian quá lâu, bây giờ liền suy nghĩ đều đã xuất hiện chậm chạp sao? Cao bằng cuối cùng cũng là không thể nhịn được nữa, hắn sợ dĩ lập đi lập lại nhiều lần giải thích, đơn giản liền là muốn lôi kéo ba tên này. Nhưng là nếu như ba tên này lặp đi lặp lại nhiều lần được voi đòi tiên, như vậy hắn cũng dứt khoát không muốn ba người này. Ngược lại cái thế gian này cường giả có nhiều đi, mặc dù nói rất khó tìm loại này cường giả vô địch, nhưng là hắn cũng không ở ý, chỉ cần mình thực lực tăng lên, như vậy hết thể đều không là vấn đề. Cũng chính là như thế, đã không chuẩn bị lui nữa để cho. Đồng thời, mấy cái cường giả vô địch biểu tình cũng đồng dạng là hơi trầm lại, có lẽ bọn họ cũng cảm thấy đây đúng là có thể. Dù sao bằng vào cao bằng kia thực lực cường đại, hoàn toàn thì không cần lưu một cỗ thi thể ở chỗ này. Đây không phải là cho mình thêm phiền toái sao. Chỉ cần hơi chút dùng đầu óc suy nghĩ một chút đại khái liền có thể biết, lúc này bọn họ đã đại khái ý thức được là bọn hắn quá mức chắc hẳn phải vậy. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy một câu kia thi thể thời điểm thoang cái quá mức tức giận, đem rất nhiều thứ cũng theo bản năng coi thường. Giận dữ lao giả nhất thời không có xen vào nữa cao bằng, trực tiếp liền hướng kia một cái thần hoàng thi thể bay qua. Khi hắn đứng ở nơi này cái trước thi thể mặt thời điểm, lúc này mới thật sự tử tế quan sát đối phương bộ mặt biểu tình. Thật giống như, thật không hề giống là bị người khác cho giết chết. Liền trên mặt hắn kia biểu tình kinh hoàng, lại cùng thấy cái gì trên thế giới kinh khủng nhất thứ gì đó, hơn nữa trên người cũng không có bất kỳ thương thế, bất kể từ nơi nào nhìn, căn liền không giống như là người khác ra tay với hắn. Đúng là rất muốn là trực tiếp bị sợ chết. Cái này cũng có chút lung túng. Nếu quả thật là bị trực tiếp hù chết lời nói, Như vậy bọn họ một thế lực bên trong người nội tâm cũng quá mức với yêu đất đi, nếu để cho người khác biết lời nói, thật không biết nên nghĩ ra sao bọn họ. Hơn nữa vừa mới hắn còn táo bạo như vậy, bây giờ suy nghĩ sơ một chút, hắn đều cảm giác được trên mặt mình đều bắt đầu có chút biến đỏ, chuyện gì cũng không có suy nghĩ kỹ càng, lại ở nơi đó nổi giận. Nhưng bọn họ người thật giống như thật là mình hù dọa mình, cuối cùng đem mình dọa cho chết, đây không khỏi cũng quá vô dụng chứ. Chương 982, chương Lúng Túng lão Giả Giận dữ lao giả trên mặt nhất thời đỏ lên, đây quả thực là mặt già đỏ lên, không nghĩ tới hắn cũng sẽ phạm như vậy sai lầm, bất tiện nhất là bọn hắn tự cho là ngạo đệ tử. Thật đặc biệt sao là bị hù chết. Cái này thì bất tiện nhất. Không nghĩ tới bọn họ lòng người lý tư chất thật không ngờ kém, trực tiếp liền bị hù chết, hơn nữa còn là một cái cường đại như thế thần hoàng đuổi ở bên ngoài, nói thế nào cũng là bá chủ một phương. Cứ như vậy tâm tính đều có thể trực tiếp bị sợ chết, người này rốt cuộc là như thế nào tăng lên tới mức này nhất định chính là để cho người khó hiểu a Cao Bằng cũng chưa từng thấy qua loại chuyện này, giận dữ lao giả cũng đồng dạng là chưa từng thấy qua, thật sự là quá mức kỳ lạ, để cho người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, lần này lại bị bọn họ cho gặp phải. Hai người liền trầm mặc như vậy xuống. Ngoài ra kia hai cái cường giả vô địch nhìn thấy hai người bọn họ trầm mặt xuống, liếc mắt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên an tĩnh lại? Chẳng lẽ là có phát hiện gì không? Đoán chừng là đi. Nếu không cũng không khả năng lại đột nhiên liền an tĩnh lại, không bằng chúng ta bây giờ liền qua đi xem một cái chứ. Hai người đột nhiên liền từ trời cao bay xuống mà xuống, thật sự là bọn họ cảm giác hiện tại tại bầu không khí trở nên quá mức cổ quái, bất quá khi bọn họ bay đến giận dữ bên người lão giả thời điểm. Cũng rốt cuộc biết vì sao lại đột nhiên lâm vào trong trầm tĩnh. Bọn họ cũng đồng dạng là an tĩnh lại, lẫn nhau cũng hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chút khiếp sợ. Dù sao chuyện này là bọn hắn từ trước tới nay gặp phải kỳ nhất ba sự tình. Bọn họ đều đã sống lâu như thế, cái dạng gì sự tình chưa từng thấy qua, nhưng là vẫn cảm thấy chuyện này nhất kỳ lạ. Đây chính là thần hoàng A. Bất kể là để ở nơi đâu, đều là một cái đặc biệt cường đại người, chỉ có như vậy cường đại như vậy một cái cường giả, lại bị sống sờ sờ đất hù chết, cũng không biết hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Tâm tính làm sao có thể sẽ như vậy kém đây? Vậy hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào tới mức này? Hắn! Rốt cuộc là như thế nào đột phá đáo thần hoàng? Tất cả mọi người đều yên lặng một chút, cuối cùng nhất trí lắc đầu một cái. Bây giờ một cái hình ảnh nhất định chính là không nên quá mỹ lệ, dù sao bọn họ thật sự là quá không thể tin được. Nhất định chính là đánh vỡ bọn họ nhận thức. Như vậy gia hỏa đều đang có thể tu luyện tới thần hoàng. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua thần hoàng đều có bị sợ chết, cái dạng gì chết kiểu này cũng nghe nói qua cũng đã gặp. Nhưng chính là cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua có bị dọa chết ươi. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, hình như là trực tiếp liền bị hù chết, căn bản không hề làm quá nhiều dãy ruộng. Nếu để cho người khác biết hư không động phủ người đều là lời như vậy, như vậy một thế lực đem sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều nghi ngờ. Thân chính là cao cấp nhất thế lực, hiện tại ở chuyện này một khi bị người khác cho truyền đi lời nói, cũng không biết người khác đến cùng sẽ ra sao, phỏng chừng cũng sẽ cho rằng trong này toàn bộ giấy dán tường đều là rất thủy chứ. Ba cái cường giả vô địch đồng loạt nhìn về phía Cao Bằng, trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra một cổ khó tả ý, Cao Bằng lập tức cũng đã linh hội tới bọn họ muốn biểu đạt ý tứ. Cao Bằng khoát khoát tay nói không nên đem ta nghĩ rằng giống thành hèn hạ như vậy người, ta tuyệt đối sẽ không loạn nói chuyện, hướng chi coi như là nói ra, với ta mà nói thì có chỗ ích lợi gì đây. Chỗ tốt gì cũng không có, ta tại sao phải làm loại chuyện này. Chương 983, chương tiêu hủy chứng cớ. Cao Bằng mặc dù rất khẳng định nói như vậy. Nhưng là ba cái cường giả vô địch hay lại là cảm giác chút do dự, dù sao loại chuyện này tuyệt đối không có thể khiến người khác biết, một khi để cho người khác cho biết, như vậy hậu quả nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Có người cũng sớm đã nhìn bọn hắn chầm chầm rất nhiều năm, có lẽ khi này một chuyện truyền sau khi đi ra ngoài, có thể đem sẽ đưa tới những tên kia ý đồ xấu. Đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng, có thể thì không phải là đơn giản như vậy. Hy vọng như thế chứ, chúng ta hy vọng ngươi tốt nhất chớ nói ra ngoài. Nếu không lời nói đến lúc đó cả phiến đại lục cũng sẽ đưa tới động đảng một khi có người biết chuyện này, nói không chừng sẽ nào rút ra cho là hư không động phụ thực lực cũng chưa ra hình dáng gì. Đến lúc đó đem sẽ đưa tới thế chiến. Ta nhớ ngươi chắc không hy vọng loại chuyện này phát sinh đi, dù sao một khi có loại chuyện này phát sinh lời nói, như vậy sẽ là sinh linh đổ thán. Một người trong đó vẫn tính là tương đối chấn định lão giả nói, chuyện này không chỉ là quan hồ bọn họ tự thân, đồng thời cũng là quan hồ một phiến đại lục rất nhiều sinh linh. Mặc dù nói như vậy có lẽ là có chút phóng đại, nhưng là quả thật là như thế, dù sao trên cái thế giới này cái dạng gì người đều có, có người tổng hội bằng vào một chút xíu tin tức liền tự cho là trưởng không hết thảy. Thứ người như vậy có khối người, thật là mãi mãi cũng không phải ít được thứ người như vậy. Cao bằng cười cười nói cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, con người của ta không đạt đến không chờ thủ đoạn nào sự tình đã làm không ít, nhưng ta cũng không trở thành biết làm đến loại này, nghĩ tưởng muốn diệt tuyệt tất cả mọi người ý nghĩ. Bất quá Ta cho các ngươi bảo mật, như vậy chúng ta bây giờ là không phải có thể bắt đầu đây. Lại vì vậy sự tình cũng đã lãng phí chúng ta rất nhiều thời gian, hơn nữa ta bây giờ còn chưa có đạt tới. Bây giờ, chúng ta hẳn nói một chút chính sự. Ba cái cường giả vô địch đột nhiên an tĩnh lại, cứ như vậy lặng lặng nhìn Cao Bằng, Cao Bằng cũng đồng dạng là không cam lòng yếu thế đất trành đến ba người bọn họ nhìn. Trong lúc nhất thời phảng phất như là sinh ra chút tia lửa va chạm, sẽ có người ở chỗ này lời nói. Nhất định sẽ bị bốn người bọn họ khí tức bị dọa cho phát sợ, hơn nữa trên người bọn họ khí thế cũng đặc biệt kinh khủng. Người bình thường căn cũng không dám đến gần. Hy vọng ngươi có thể chớ nói ra ngoài, mặc dù chúng ta cũng không biết ngươi là dạng gì người, có thể là chúng ta cũng liền tin ngươi một lần, bây giờ chúng ta liền bắt đầu vừa mới ước định đi. Lúc này nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng, dù sao lẫn nhau đều không hiểu đối phương, cũng không cần phải là chuyện này mà làm bảo đảm. Nói thế nào thực lực bọn hắn đều là mạnh mẽ như vậy. Tối thiểu nói ra lời nói cũng là kiên định như vậy, không thể nào biết xuất hiện người lừa ta gạt tình huống, cũng nói cao bằng cũng không tiết làm như vậy. Hắn muốn giết hai liền trực tiếp đến cửa giết liền có thể, nơi nào sẽ còn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Nếu quả thật dùng được loại này thủ đoạn hèn hạ lời nói, hắn ngay cả mình cũng xem thường chính mình. Cũng không cần nói là người khác. Vì vậy, hắn căn liền sẽ không làm chuyện như vậy, hắn đối với mình dĩ nhiên là vô cùng tin tưởng. Nhưng là người khác có tin hay không hắn, đó chính là một chuyện khác. Bất quá. Bây giờ cũng không có ai lại để ý tới loại chuyện này, kia một lao già phất tay một cái, trực tiếp liền đem kia một cái bị sợ tử thần hoàng cho hủy thi di tích. Một cái thi thể tuyệt đối không thể cho người khác nhìn thấy, nếu không đến lúc đó người khác nhất định sẽ liên tưởng đến rất nhiều chuyện, thu cũng không tốt lắm. Hay là trực tiếp để cho biến mất đi. Trường 984, 98 4 chương thực lực lần nữa tăng lên. Cao bằng mắt nhìn đối phương đem thi thể cho tiêu hủy, bất quá hắn lúc này nơi nào sẽ còn quản còn lại, mà là cảm giác có một chút nhiệt huyết sôi trào. Rốt cục thì có thể chiến đấu. Trước mắt mấy tên này thực lực tuyệt đối là rất cường đại, đây hoàn toàn chính là có thể để cho hắn tăng thực lực lên, chính là không biết có thể hay không để cho hắn tăng lên trên mọi phương diện. Ha ha ha. Lúc này nội tâm của hắn cảm thấy đặc biệt hưng phấn, khỏe miệng cũng không kìm lòng được nít lên, một tia như ẩn như hiện mỉm cười trực tiếp lưu lộ ở trên mặt hắn. Nóng nảy lão giả phiết liếc mắt Cao Bằng, cực kỳ khinh thường nói nhìn như vậy ngươi thật giống như đặc biệt hưng phấn à Lại vào lúc này đều có thể cười được, chẳng lẽ ngươi cũng không biết người cùng chúng ta dựa trên lệnh rốt cuộc là có bao nhiêu khác xa đây? Có không? Tại sao ta không có cảm giác đi ra đây? Cao Bằng buông tay một cái, mặt đầy không có vấn đề nói. Thực lực sai biệt rốt cuộc là có bao nhiêu khác xa, kia cũng chỉ có chân chính đánh mới biết, chỉ bằng vào như vậy phát hiện, ngươi thật sự cho rằng ta so với ngươi yếu sao. Cảm giác ngươi có chút tự đại, không bằng chúng ta liền vội vàng động thủ đi, không nên ở chỗ này nói nhảm, ta cảm giác cho ngươi nói nhảm nữa đi xuống lời nói, cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính gợi lên. Cao Bằng cực kỳ chế nói, thật sự là trước mắt mấy tên này nói nhảm thật sự là quá nhiều, căn chính là không về không, đây đều là muốn làm gì. Chẳng lẽ liền giống như vậy một mực ở nơi này tán dốc sao? Giận dữ lao giả sắc mặt biến đổi, đây quả thực là hắn cũng không nghề mặt hắn, nhìn thấy Cao Bằng cái loại này biểu tình. Trực tiếp sẽ để cho hắn lên cơn giận dữ, cả người đều cảm giác được đặc biệt tức giận. Tìm chết. Hiu hiu. Giận dữ lao giả trong nháy mắt biến mất, kèm theo là cả trong hư không nổ ầm. Tiếp theo phản phất như là không cảm giác được hắn bóng người như thế, giống như là ở nơi này một thế giới thượng đột nhiên biến mất. Cao bằng ánh mắt hơi đổi, coi như là hắn thực lực bây giờ cũng không có nhận ra được đối phương rốt cuộc là ở nơi nào, cũng cảm giác chân chính cùng cả vùng không gian đều đã dung nhập vào đồng thời có chút để cho hắn cảm thấy không ngờ. Bất quá hắn còn không có những ý nghĩ khác sinh ra thời điểm. Gợi ý của hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân. đang ở quét xem bên trong. Quét xem xong. Tên hờ họ bờ ạ o liệt thần đế. Trung tuất không nhất tộc. Thể chất không bảo liệt thể. Huyết mạch không huyết mạch. Cảnh giữa ý thần đế tứ giai. Kiểm tra đến địch nhân cảnh giới tối cao vì thần đế tứ giai. Đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần đế ngũ giai. Kiểm tra đến địch nhân thể chất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Kiểm tra đến địch nhân huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Cao bằng thực lực trong nháy mắt liền tăng lên gấp mấy lần, chính hắn đều cảm giác được chính mình thực lực bản thân cường đại, huống chi cũng ngay vào lúc này, hắn đã có thể nhìn thấy bạo liệt thần đế bóng người. Mặc dù nói hoàn toàn cũng đã ẩn nút tại trong hư không, nhưng là bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên nhiều như vậy, thoáng cái liền có thể tìm được đối phương, đến cùng ở nơi nào? Cũng chính là như vậy. Lúc này hắn mới phát hiện đối phương vẫn luôn ẩn nút tại trong hư không, hơn nữa tùy thời đều đang đợi đến cơ hội, muốn giết hắn. Nếu như không phải là hắn trong nháy mắt liền tăng lên thực lực của chính mình lời nói, như vậy căn liền trải qua không lâu lắm, hắn khẳng định cũng sẽ bị giết chết. Nhất định chính là thật đáng sợ. Dựa theo đối phương cùng hắn cách, thật ra thì cũng không có bao xa, cái này thì để cho cao bằng có chút không rét mà run. chương 985, chương nghi ngờ. Thực lực đúng là tăng lên. Nhưng là cao bằng nội tâm lại sinh ra mới nghi hoặc Tại sao cường đại như thế một cái cường giả vô địch Đều đang không có thể làm cho hắn thể chất cùng huyết mạch chi lực tăng lên Đây rốt cuộc là tại sao Cảm giác đối phương thể chất cùng huyết mạch chi lực cũng rất cường đại Hẳn là có thể để cho hắn một lần nữa tăng lên mới đúng Nhưng là bây giờ hệ thống căn bản không hề để cho hắn tăng lên Tối đa cũng chính là cảnh giới tăng lên mà thôi Cái này thì để cho hắn cảm giác đặc biệt nghi hoặc Đi qua nhiều lần như vậy tăng lên sau Hắn cho là chỉ có huyết mạch chi lực cùng thể chất tăng lên, mới có thể để cho thực lực của hắn phát sinh chất biến biến hóa. Nếu không vậy cũng đơn giản chính là số lượng biến hóa mà thôi, cảnh giới tăng lên cũng không thể mang đến cho hắn cường đại dường nào thực lực, cũng chỉ có cảnh giới cùng huyết mạch chi lực đồng thời tăng lên, mới có thể để cho hắn ở cùng một tầng thứ nghiên ép mọi người. Đây cũng là trọng yếu nhất. Nhưng là bây giờ hắn thể chất cùng huyết mạch chi lực vẫn luôn không có đạt được tăng lên, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Chẳng lẽ là bởi vì huyết hồng phần lớn chức năng đã bị hắn cho biết, bây giờ dầu chức năng đã bắt đầu giản hóa sao? Quá kỳ quái, cảm giác đối phương thể chất cùng huyết mạch chi lực hẳn không chỉ là yếu như vậy, hơn nữa tuyệt đối không thể nào chỉ nhưng mà một điểm này, ta cảm nhận được trên người bọn họ lực lượng tuyệt đối là so với ta mạnh hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cao bằng nội tâm là đặc biệt nghi hoặc, luôn cảm giác còn có thứ gì, hắn căn bản không hề nhận ra được, nhưng là hệ thống hết thảy chức năng đều cần chính hắn đi tìm tòi sơ tác. Hệ thống hoàn toàn tiểu không khả năng sẽ trả lời hắn vấn đề. Đây mới là khiến người ta cảm thấy tối chứng đau. Bất kể là xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cách nào đi hỏi, chỉ có thể tự từ từ đi sơ tác, nếu như thành công cũng còn khá. Một khi thất bại, vậy coi như phải gặp thụ khó có thể tưởng tượng hậu quả. Cao Bằng đang suy tư đến tại sao thể chất mình cùng huyết mạch chi lực không cách nào tăng lên thời điểm. Bạo liệt thần đế cả người đều cảm giác được sắp bùng nổ. Nguyên hắn còn dương dương đắc ý quan sát Cao Bằng. Đang chuẩn bị chờ tới khi nào có cơ hội tuyệt đối muốn dồn phục Cao Bằng, nhưng là đang lúc hắn tự tin tránh ở một bên thời điểm, lại phát hiện Cao Bằng căn bản không hề để ý tới hắn. Càng là cũng không có nghĩ qua phải tìm được hắn, một mực ngơ ngác đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng còn lộ ra một tia rất nụ cười quỷ dị, thậm chí lâu không lâu còn sờ sở chính mình cảm. Cái này làm cho hắn cảm giác đặc biệt quỷ dị. Đồng thời nội tâm lửa giận thoang cái liền bột phát ra, không nghĩ tới cái này ra hỏa như thế xem thường người, đều đã đến lúc này. Lại còn hoàn toàn không thấy hắn Thái khả ác Ngươi cái này đáng ghét gia hỏa đều đã đến Lúc này lại còn dám không nhìn ta Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao Bất quá chỉ là nhìn ngươi còn có một chút chỗ dùng mà thôi Nếu như ngươi lại như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần được voi đòi tiên Như vậy có thể cũng đừng trách ta không khách khí Bạo liệt thần đế nhìn cao bằng lại còn vẫn luôn ở thờ ơ không động lòng Lúc này cũng có chút thụ không Thân hắn tính khí chính là đặc biệt nóng nảy Duy nhất một chuyện cũng có thể sẽ nổi hắn lửa giận. Huống chi là loại này chính ở lúc chiến đấu còn bị đối thủ cho không nhìn, nhất định chính là quá không cách nào nhịn được, nội tâm kia một cơn lửa giận trực tiếp liền phun trào ra. Hắn đã không chuẩn bị lại chậm như vậy chậm đến gần, hắn nghĩ tưởng trực tiếp liền giải quyết cao bằng, loại này cảm ngộ là người khác trên cái thế giới này căn liền chưa từng xuất hiện. Sau này cũng sẽ không lại xuất hiện. Chương 986, Chương kinh ngạc. Bạo liệt thần đế hơi chút một tức giận. Lại phản phất là chúng quanh hư không cũng theo hắn tức giận mà động, một mảnh lại một phiến hư không trực tiếp liền bị hắn cho cắt ra, một mắt thường căn lại không thể thấy. Bất quá. Cao bằng nhưng có thể rất rõ ràng nhìn thấy hết thảy các thứ này biến hóa, nhưng là người khác căn cũng không biết hắn có thể thấy rõ. Vì vậy bạo liệt thần đế còn rất đắc ý, liền cho rằng cao bằng căn liền không thấy được hắn xuất thủ, lúc này toàn bộ người cũng đã vui nở hoa. Còn lại hai cái cường giả vô địch cũng đồng dạng là như thế, bọn họ bởi vì vì thực lực trên lệnh cũng không lớn cho nên mới có thể nhìn đến rõ ràng, dĩ nhiên là biết nổ tung thần lực rốt cuộc là chuẩn bị muốn làm gì. Đơn giản chính là đem toàn bộ hư không cũng cắt ra, sau đó tạo thành một cái hư không nhà tù, đem cao bằng cho nhốt ở trong đó. Tuyệt đối là một cái đại công trình. À, phòng trưng tiểu tử kia lúc này nhất định phải xong đời, bây giờ nếu như hắn còn không mau chạy trốn lời nói, một khi bị nổ tung cái tên kia cho vây khốn, kia cơ hồ rất khó chạy thoát. Phòng trưng rất khó khăn mới đúng. Dù sao kia một tên tiểu tử cơ cũng không cách nào phát hiện hắn, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn chính hắn tạo hóa, bất quá kia một tên tiểu tử lớn lối như vậy, bây giờ cũng không biết hắn rốt cuộc là có cảm tưởng gì. Hơn nữa hắn đã chết đã đến nơi, lại còn dám không nhìn, tâm cũng thật là quá lớn. Còn lại hai cái cường giả vô địch chính ở bên kia thông thả tự đắc bắt đầu nói chuyện với nhau bọn họ dĩ nhiên là rất rõ ràng, liền có thể nhìn thấy bạo liệt thần đế rốt cuộc là đang làm gì. Có thể cũng chính là biết, cho nên bọn họ mới càng yên tâm. Chỉ cần có thể đem cao bằng cho vây khốn, như vậy tiếp theo cơ hội liền có thể là mặc cho bọn họ xử trí. Đến lúc đó cao hơn bằng thủ môn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, muốn chạy trốn cũng trốn không, dù sao một cái thủ đoạn có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể chạy thoát, hư không nhất tộc thân chính là dùng để thao, khống hư không lực lượng. Chỉ cần bọn họ phát động tự thân huyết mạch chi lực, liền có thể khống chế quanh mình toàn bộ hư không, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được các hình dáng, nếu không cũng sẽ không làm được như loại này trực tiếp liền chế tạo thành một cái nhà tù. Loại thủ đoạn này nhưng là đặc biệt hiếm thấy, đồng thời cũng là đặc biệt lợi hại, người bình thường rất khó chạy thoát ra loại này nhà tù, trừ phi ở bạo liệt thần đế xuất thủ thời điểm trong nháy mắt chạy thoát, hoặc là cắt đứt bạo liệt thần đế xuất thủ. Nếu không vậy coi như chân chính phải gặp nạn, hai cái này cường giả vô địch cũng là bởi vì minh bạch một cái đạo lý, cho nên bọn họ mới có hơi cười trên nỗi đau của người khác nhìn, cảm thấy cao bằng lần này là chân chính sống đời. Nhưng là Sự tình căn thì không phải là như cùng bọn hắn tưởng tượng như vậy đang lúc, bạo liệt thần đế đem đã cắt tốt hư không, trực tiếp liền hướng Cao Bằng đập tới thời điểm. Cao Bằng thoáng cái liền biến mất. Tại chỗ vài người căn liền không cách nào phát hiện Cao Bằng rốt cuộc là thế nào biến mất, hơn nữa Cao Bằng rốt cuộc là đi nơi nào, bọn họ thông thông cũng không có phát hiện. Chỉ cảm thấy thoáng cái người liền từ bọn họ trước mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta bây giờ không có cảm nhận được hắn khí tức, hơn nữa hắn đến cùng chạy đi đâu? hoàn toàn liền không thấy được hắn là như thế nào biến mất, đây là chuyện gì xảy ra. Đến cùng phát sinh cái gì sao? Tại sao chúng ta bây giờ căn sẽ không tìm được cái đó tiểu chi phí bóng người, chẳng lẽ hắn mượn thủ đoạn nào đó đã hoàn toàn chạy trốn sao? Cũng không phải là không có loại khả năng này, chỉ bất quá đám bọn hắn căn liền không muốn thừa nhận thôi, đồng thời cũng cho là cao bằng tuyệt đối không thể nào biết làm ra như vậy sự tình, trước cũng đã ước định cẩn thận. Làm sao có thể làm được lâm chiến lùi bước đây? Chương 987, chương bị kinh sợ. Chuyện này. Điều này sao có thể? Người này đi nơi nào? Đi ra cho ta, đi ra cho ta. Vừa mới còn tràn đầy tự tin bạo liệt thân đế, có lúc cũng cảm giác được có một chút không chịu nhận, dù sao hắn vừa mới đều đã đem mình lấy ra hư không nhà tù cho biến thành công. Đang chuẩn bị đem Cao Bằng cho cầm cố lại. Có thể lúc này lại phát hiện Cao Bằng một cái thoáng hiện liền trực tiếp biến mất, căn bản không hề cho hắn động thủ đường sống, hơn nữa lúc này hắn còn không cách nào phát hiện Cao Bằng đến cùng ở nơi nào. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Thật sự là có chút không ngờ, nguyên hắn liền đã cho là là năm chắc phần thắng, bằng vào cao bằng thực lực căn cũng không cách nào phát hiện hắn tồn tại, càng không cần phải nói là hắn công kích. Nhưng bây giờ nhìn, thật giống như hết thảy đều là hắn ở tự mình đa tình, thật ra thì người khác cũng sớm đã phát hiện hắn chẳng qua là vẫn luôn không lên tiếng thôi, hiện tại hắn liền đối phương bóng người cũng không tìm tới. Đây mới là hoàng sợ nhất. Còn lại hai cái cường giả vô địch cũng đồng dạng là sửng sợ. Bọn họ cũng không nghĩ tới bây giờ lại sẽ biến thành như vậy, cùng bọn họ ngay từ đầu nghĩ tưởng căn cũng không giống nhau, chẳng lẽ không đúng hẳn là Cao Bằng trực tiếp liền bị hư không nhà tù cho vây không sao? Nhưng vì cái gì Cao Bằng lại có thể phát hiện bạo liệt thần đế bóng người? Đến ngay từ đầu hắn chính là giả bộ, thật ra thì hắn chính là có thể nhìn thấy, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra mà thôi. Nếu quả thật là như vậy, kia nhất định chính là thái khả ác. Đem tất cả mọi người bọn họ cũng lừa dối. Hơn nữa ngay vừa mới rồi bọn họ còn cho là năm chắc phần thắng, người khác căn liền không thấy được bọn họ sở chứng kiến hết thảy Có thể bây giờ nhìn lại bọn họ là có ngu xuẩn dường nào, thật ra thì người khác cũng sớm đã nhận ra được, chỉ bất quá từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện ra thôi, nhưng là bọn họ lại còn thật sự cho rằng đối phương không thấy được. Đây là có ngu xuẩn dường nào a Thậm chí lúc này trong bọn họ tâm đã nho nhỏ bị một chút xíu kinh sợ, thật sự là không biết rõ cao bằng rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Nhìn căn bản không hề so với bọn hắn mạnh hơn. Có thể vì sao? Ngươi làm sao cảm giác được cao bằng thực lực so với bọn hắn mạnh hơn? Coi như là lúc này, bọn họ vẫn là không có tìm được cao bằng bóng người. Đây là chuyện gì xảy ra? Thật sự là làm cho người rất khó hiểu. Bạo liệt thần đế là hoàn toàn tức giận, vẫn luôn không có tìm được cao bằng bóng người, chỉ thấy hắn lại bắt đầu điên cuồng cắt hư không, một khối lại một khối bị hắn cho cắt ra. Hắn còn sẽ cẩn thận từng ly từng tí ở nơi nào làm hư không nhà tù. Lúc này hắn lại nghĩ tưởng phải nhanh một chút tìm tới Cao Bằng, chỉ thấy lúc này bạo liệt thần đế trực tiếp liền bạo lộ, đem toàn bộ hư không mổ ra. Đồng thời cũng không lo cùng bất kỳ phá hư, trực tiếp liền đem toàn bộ hư không cũng chậm chậm từng điểm từng điểm phá hư, hắn bây giờ chỉ muốn tìm được Cao Bằng, hắn mới sẽ không quản sẽ trả ra cái dạng gì giá. Đại không đến lúc đó sau khi giết nhiều vài người, cho dù chết thì như thế nào. Giận dữ thần đế Nguyên còn rất tức giận, cơ hội chính là đem toàn bộ hư không thông thông cũng cho bấp vỡ. Những thứ này đối với hắn mà nói căn liền không phải là cái gì vấn đề. Cứ như vậy bị người khác cho trêu đùa vẫn là lần đầu tiên, hắn tuyệt đối không thể tha thứ cao bằng, điều này thật sự là thái khả ác, không có thể tha thứ. Đem toàn bộ hư không cũng bấp vỡ, là nghĩ phải tìm được cao bằng bóng người, nhưng khi hắn muốn hành động thời điểm, căn liền không có bất kỳ người nào nhúc nhích. Có người biết đây tuyệt đối là càng cường đại hơn người tại động thủ, hơn nữa thực lực bọn hắn còn yếu, căn liền tiếp cận không náo nhiệt, tối đa chỉ có thể bùng tha. Trương 988, Trương nghe nói ngươi đang tìm ta, ta bất kể ngươi nuốt ở chỗ nào, ta đều nhất định phải tìm tới ngươi. Chờ ta đem những này hư không thông thông cũng bắp vỡ, ta cũng không tin ngươi còn có thể sống được đi xuống. Đến lúc đó ngươi liền trực tiếp bị cuốn vào hư không loạn lưu bên trong đi. Bạo liệt thần đế cười lên ha ha, chỉ thấy lúc này tốc độ của hắn trở nên càng càng vui sướng, trực tiếp sẽ để cho không gian chậm chậm một chút xíu băng liệt. Lúc này hắn đúng là đặc biệt tức giận, chỉ bất quá chờ đến hắn phá hư hư không thời điểm lại cảm thấy vô cùng hương phấn, có lẽ là chính bản thân hắn trong cơ thể huyết dịch bắt đầu quay phá. Mỗi người trong cơ thể chạy xuôi huyết dịch rất bất đồng, đều có chính mình tính khí cùng ngạo khí, khi này nhiều chút một khi bị đụng chạm thời điểm, Tổng hội không kìm lòng được liền bắt đầu bùng nổ lên. Không cần biết người ở chỗ nào, phải biết làm cái gì. Bạo liệt thần đế bây giờ liền muốn vội vàng đem Cao Bằng cho tìm tới, đồng thời trực tiếp liền giết Cao Bằng, lúc này hắn hoàn toàn cũng đã quên trước thật sự có ước định, thân hắn cũng đã không quá nghĩ tưởng tuân thủ. Nếu như hắn có thể dễ như trở bàn tay liền giải quyết Cao Bằng, kia đúng là không cần thiết để cho hắn nhìn lại thủ môn, cho nên mới phát ra lời như vậy. Còn không ra sao? Vậy ngươi liền chờ đó cho ta chết đi. Bạo liệt thần đế khẽ cắn răng, giờ phút này hắn đã không nghĩ suy nghĩ thêm những vấn đề khác, hoặc có lẽ bây giờ hắn như vậy hành động có một chút thiếu cân nhắc. Nhưng là là tìm ra Cao Bằng, hắn đã đem toàn bộ có thể sử dụng phương pháp đều đã dùng, nhưng là cũng không biết Cao Bằng là nút ở chỗ nào. Hay lại là thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm liền len lén chạy mất? Coi như là còn lại hai cái cường giả vô địch, lúc này cũng đồng dạng là lộ ra đặc biệt lung túng. người cho rằng là hết thể đều đã nắm chắc phần thắng, nhưng là bây giờ thoang cái liền đem mình địch nhân cho làm mất. huống chi bọn họ còn không tìm được. Cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể cứ như vậy ngơ ngác nhìn bạo liệt thần đế, cả người hắn trên người khí chất cũng phát sinh lặng lẽ biến chuyển. Không, phải nói là biến hóa rất lớn trực tiếp liền màn ảnh đến trong một vùng hư không. Hơn nữa lúc này hư không theo hắn phá hư đã có nhiều chút không chịu nổi gánh nặng. Mấy cái khắc cường giả vô địch trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy bị liên lụy. Chỉ bất quá lúc này bọn họ như cũ thỉnh thoảng quan sát chung quanh hết thể chiều hướng. Bọn họ cũng muốn tìm cao bằng bóng người. Đi nơi nào? Đi nơi nào? Bạo liệt thần đế tự lẩm bẩm vừa nói, đồng thời hắn vẫn còn ở bắt đầu phá hư hết thể hư không kẽ hở. Một khi xuất hiện liền trực tiếp bị hắn làm hỏng xuống. Hư không cũng đồng dạng là bị hắn cắt thật nhiều lần. Có thể vẫn là không có phát hiện cao bằng bóng người, để cho hắn lộ ra càng nóng nảy, thân huyết dịch cũng đã có đặc biệt nóng nảy cùng cuồng bạo, càng không cần phải nói gặp phải như vậy sự tình, càng không cách nào tính táo lại. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Thế nào, ta đối với ngươi có khỏe không? Nhưng này cũng trực tiếp xuất hiện tại trước mặt ngươi, nếu như là ngươi lời nói cũng không biết còn nhiều hơn tới khi nào, ta đối với ngươi thật tốt à, ở ngươi tìm ta thời điểm liền lập tức xuất hiện. Cao Bằng trực tiếp liền xuất hiện ở nổ tung thần lực sau lưng, hơn nữa hắn một cái đột nhiên thanh âm trực tiếp liền hù được tất cả mọi người tại chỗ. Thanh âm này nhất định chính là xuất quỷ nhập thần, hơn nữa bọn họ căn bản không hề nhận ra được, cũng đã ra bọn hắn bây giờ trước người. Đây không khỏi lại thật đáng sợ chứ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng bị một chút xíu kinh sợ, khi bọn hắn nhìn về phía Cao Bằng thời điểm, bao nhiêu là có chút hứa chấn sợ. Chương 989, chương dần dần nhận rõ thế giới. Úng Úng Long Bạo liệt thần đế mặc dù có chút mẩn ra, chỉ bất quá hắn quay đầu chính là đấm ra một quyền đi, cả một cái hư không đều bị hắn đánh cho tan cảnh. Bất quá! Liên băng vào hắn đánh lén như vậy công phu, nơi nào có thể dễ dàng mà liền động đến Cao Bằng đây? Đòn công kích này trong nháy mắt liền bị né tránh, Cao Bằng càng là thỉnh thoảng bên trong không tha người nói chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có một chút như vậy thực lực sao? Ta cảm giác ngươi không khỏi cũng quá yếu đi, nguyên tưởng rằng ngươi thực lực hay là có thể nhìn được. Nhưng bây giờ rất rõ ràng chính là ta ở đánh giá cao ngươi, không chỉ có không cách nào phát hiện, ta ngay cả công kích đều không cách nào thương tổn tới ta, ngươi rốt cuộc là có nhiều yếu a. Xách xách xách. Xem ra các ngươi nhất định là muốn trở thành thủ hạ ta, mặc dù các ngươi tuổi tác hơi lớn một chút, bất quá có các ngươi như vậy thực lực ta ngược lại thật ra sẽ không để ý, yếu là nhược điểm, nhưng là so sánh mà nói, so với rất nhiều người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều người. Cao bằng trên dưới quan sát một phen bạo liệt thân đế. Hắn rất rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương lực lượng, cho nên lúc này hắn là như vậy có một chút cấp thiết muốn phải đem mấy cái này cường giả vô địch nhận lấy. Bất quá cái này còn được thảo luận kỹ hơn. Dù sao cường giả loại này cũng đã coi như là tương đối đứng đầu, nơi nào có khả năng khinh địch như vậy liền đầu hàng đây. Bạo liệt thần đế cảm nhận được cao bằng ánh mắt, cả người lộ ra càng tức giận, bởi vì hắn cảm giác mình hoàn toàn chính là bị người khác cho coi thường. Thái khả ác, mới vừa không chỉ có muốn trêu đùa hắn, Bây giờ còn trực tiếp liền không nhìn hắn, điều này khiến người ta nhất định chính là quá khó chịu. Ta muốn giết ngươi, Ta muốn giết ngươi, Không thể bỏ qua. Bạo liệt thần đế cả người khí tức trực tiếp biến hóa, trở nên phảng phất như là những hắc động đó vượt sâu như thế, cả người trên dưới đều có một cổ đặc biệt kỳ quái lực lượng đang tràn ngập đến. Hơn nữa cái kia nhiều chút tóc trắng, thông thông đều biến thành hắc kim sắc, nhìn đặc biệt thần kỳ, cả người cũng biến thành trẻ trung hơn rất nhiều, đồng thời trên người lực lượng cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một cái biến chuyển để cho Cao Bằng cảm giác đặc biệt kỳ quái, hơn nữa Cao Bằng còn không biết tính khí này nóng nảy ra hỏa lại có thể biến thân, mà nên hắn biến thân thời điểm, cả người nhìn tuổi tác cũng cũng không lớn, hơn nữa thực lực còn trở nên đặc biệt cường đại. Nhất định chính là quá không tưởng tượng nổi. Cao Bằng lúc này đối với bọn họ là càng sinh ra lòng hiếu kỳ, dù sao hắn còn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua loại này có thể biến thân người. Hơn nữa biến thân đi qua cả người cũng biến hóa tuổi trẻ. Căn sẽ không giống như ngay từ đầu già như vậy người, trực tiếp sẽ để cho cao bằng cảm giác sừng sốt một chút. Quả nhiên, thế giới lớn không thiếu cái lạ. Còn lại hai cái cường giả vô địch cũng là hơi sừng sờ, bất quá lúc này trên mặt bọn họ trực tiếp liền lộ ra mỉm cười, nếu bạo liệt thần đế đã chuẩn bị cầm suất toàn lực. Cao như vậy bằng tuyệt đối là không cách nào chạy thoát. Ha ha ha. Xem ra lúc này là chuẩn bị phải nghiêm túc, chỉ bất quá cũng không biết có thể hay không trực tiếp liền giết hắn, người này nhất định chính là Thái Khả Ác. Sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, căn sẽ không mang sợ. Hai cái này cường giả vô địch đúng là cảm giác thắng lợi đã đứng ở hắn môn bên này, cơ hồ đều có thể tùy tiện nghiền ép đối phương. Bất quá! Bọn họ rất rõ ràng chính là coi thường cao bằng, còn thật sự cho rằng dễ như trở bàn tay liền có thể đem cao bằng bắt lại, cũng không nhìn cao bằng hiện tại đến đấy là một cái dạng gì tồn tại, loại chuyện nhỏ này cũng sớm đã bị hắn cho trực tiếp coi thường. Trường 990 Người hạ hạn liền là người khắc hạn mức tối đa. Nhìn thấy bạo liệt thần đế một cái như vậy biến hóa, cao bằng chính mình đều cảm giác được có một chút kinh ngạc, nhất là hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được đối phương kia thực lực kinh khủng. Một chút liền tăng vọt rất nhiều. Cái này có chút kinh người A. Bất quá hắn căn liền không có cảm giác được sợ hãi, tối đa cũng chỉ nhưng mà nho nhỏ kinh ngạc mà thôi, như vậy thực lực căn liền không đủ để giết hắn. Dù sao hắn thực lực bây giờ cũng sớm đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Hướng chi hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất càng là cường doan người, nếu cũng không có có thể thu được tăng lên, như vậy thì nói rõ hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất tuyệt đối là so với những người trước mắt này còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này thì để cho hắn càng có tự tin. Đây là muốn biến thành siêu sẩy đạ sao? Không chỉ có tóc nhan sắc cũng biến hóa, trên người mình lực lượng cũng lật tăng trưởng gấp bội. Quả nhiên là biến thành siêu sẩy đạ. Cao bằng coi như là nhìn thấy thực lực đối phương đạt được tăng lên, hắn cũng không có qua để ý nhiều. Ngược lại là còn có tâm tình ở nơi nào treo chọc. Thật sự là cảm thấy tên trước mắt này rất có ý tứ, không chỉ có tính khí đặc biệt nóng nảy, rất dễ dàng nổi giận. Hơn nữa vào lúc này tóc lại còn sẽ thành một cái nhan sắc, nhìn đúng là cùng siêu cấp xoái người không sai biệt lắm. Húng chi thực lực của hắn vẫn còn ở tóc biến hóa nhan sắc sau đạt được tăng lên, càng giống như là siêu sầy đạ. Cũng không trách hắn sẽ có ý nghĩ như vậy. Bạo liệt thần đế từ từ lộ ra dữ tợn vẻ mặt, nhưng hắn cũng không biết cao bằng nói chuyện rốt cuộc là ý gì nhưng là từ cái loại này rộng liền có thể biết, cũng không phải là cái gì khen ngợi lời nói. Để trong lòng hắn càng cảm giác hơn đến tức giận. Cho tới nay hắn cũng cảm giác mình bị người khác cho coi thường, bây giờ cũng đồng dạng là như thế, hắn nói thế nào cũng là người khác xưng là cường giả vô địch tồn tại. Bây giờ lại bị người khác cho coi thường. Cái này cũng có chút không thể tha thứ, chỉ thấy hắn lúc buộc phát sau khi, không gian lại chậm chậm bắt đầu hư ảo phảng phất như là khi hắn chân chính muốn buộc phát ra lực lượng thời điểm cả một cái hư không cũng sẽ chậm chậm bắt đầu hưởng ứng hắn hết thảy. Cái này nhìn cũng có chút đặc biệt. Cao Bằng cũng chú ý quan sát được một cái cảnh tượng, đồng thời hắn cũng nghĩ đến trước gợi ý của hệ thống âm chi bên trong đã nói ra, hắn chủng tộc rốt cuộc là một cái dạng gì chủng tộc. Có lẽ cái năng lực này cùng hắn chủng tộc có liên quan đi, dù sao hắn không chỉ có chủng tộc huyết mạch chi lực cùng thể chất đều cảm giác rất đặc biệt, cơ hồ đều cùng hư không có liên quan. Ở nơi này một trên phiến đại lục. Quả nhiên chỉ có đặc biệt chủng tộc mới có thể đạt được tốt hơn tăng lên, nếu không ngươi mãi mãi cũng là tầng dưới chốt nhất một loại kia người. Có cũng là bởi vì căn bản không hề chủng tộc gì thiên phú, chỉ có thể tăng lên tới hạn mức tối đa sau liền cũng không cách nào tăng lên nữa, bất kể lại làm sao đạt được còn lại huyết mạch, hoặc là cố gắng đạt được càng nhiều kỳ ngộ. Cuối cùng cũng rất khó tăng lên. Bất quá đạt được còn lại huyết mạch, cải thiện chính mình huyết mạch, đây cũng là một cái biện pháp rất tốt, bất quá có thể được tính cũng không cao. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể sao chép, trừ phi ngươi vận khí cực kỳ tốt. Cho nên trên cái thế giới này đúng là rất không công bình. Có người sinh ra chính là cao cấp nhất chủng tộc, có người sinh ra nhưng là bình thường nhất, thậm chí không có bất kỳ thiên phú, coi như là bình tĩnh quyền lợi, cuối cùng cũng không không phải là liền là người khác hạ hạn mà thôi. ngươi hạn mức tối đa lại là người khác hạ hạn. Đây là một việc đặc biệt yêu thương sự tình, bất quá có người căn bản không hề buông tha cho, bọn họ tin tưởng cố gắng sớm muộn sẽ hữu dụng. Đúng là hữu dụng, nhưng cũng không tuyệt đối. Chương 991, chương quyết định. Được không? Cao bằng cứ như vậy khoanh tay, vẫn luôn đang nhìn bạo liệt thân đế, nếu muốn cho mấy cái này cường giả vô địch thần phục với hắn. Như vậy tự nhiên được lộ ra một ít cùng người khác bất đồng lực lượng, bất quá cũng phải nhường bọn họ hoàn toàn phát huy ra chính mình lực lượng thời điểm, hắn mới có thể triển lộ ra. Nếu không đến lúc đó đối phương nói thắng không anh hùng, như vậy hắn lại được làm lại từ đầu một lần, nhất định chính là quá lãng phí khí lực không bằng ngay từ đầu liền để cho đối phương toàn bộ đều buộc phát ra toàn lực. Chỉ cần đánh bại đối phương, như vậy đối phương khẳng định liền không có bất kỳ ý kiến. Cao bằng chính là từ ý tứ như thế, cho nên mới như vậy lặng lặng chờ đợi, nếu không bằng vào hắn tính khí, làm sao có thể sẽ làm ra loại này không công sự tình. Cũng càng thêm sẽ không đi chờ đợi đối phương hoàn toàn buộc phát ra toàn lực. Người người này, đây là đang muốn chết sao? Bạo liệt thần đế cắn răng nghiến lợi vừa nói, lúc này... Cả người hắn cũng lộ ra đặc biệt giữ tợn kinh khủng, hơn nữa hắn cũng thuộc về ở cực kỳ tức giận dưới trạng thái. Thật ra thì cả người hắn lộ ra rất thống khổ. Bởi vì loại lực lượng này cũng không phải có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền thả ra ngoài, mà lúc này hắn là đạt được càng cường đại hơn thực lực, đã thả ra một ít không thuộc về chính hắn lực lượng. Nhưng là là đánh bại cao bằng, hắn đã có thể liều linh giá, dù sao hắn tuyệt đối không thể bị người khác cho xem thường. Bất kể là ai cũng không thể. Vì vậy lúc này hắn cả người đều cảm giác được thống khổ, loại đau khổ này là thẳng tới chính mình sâu trong linh hồn, cho nên hắn mới hiện lên rõ đặc biệt dữ tợn, nhưng là nghe được Cao Bằng lời nói sau, còn có cảm giác những thống khổ này căn không coi là cái gì. Chỉ cần có thể đánh bại Cao Bằng, hết thảy đều là đáng giá. Có như vậy tín niệm mới có thể để cho hắn một mực ở kiên trì tiếp, coi như là răng cơ hồ cũng sắp muốn tan vỡ, hắn cũng nhất định phải giữ vững, thời gian đúng là rất lâu. Nhưng là cũng may Cao Bằng cũng không cắt đứt hắn. Nếu hắn không là căn tiểu không khả năng ngưng tụ ra nhiều như vậy lực lượng kinh khủng, hắn có thể từ từ từ chung quanh hút lấy tới càng nhiều năng lượng, điều này cũng làm cho để cho hắn thể chất mình cùng huyết mạch chi lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn thể chất cùng huyết mạch chi lực thân chính là quan vào hư không, lúc này có thể mượn dùng sức mạnh, hắn căn bản không hề bất kỳ một chút hàng hồ. Mặc dù không có thể để cho hắn cảnh giới tăng lên, có thể nhưng có thể để cho hắn thể chất cùng huyết mạch chi lực tăng lên, tuyệt đối là có thể để cho hắn cả thể lực lượng tăng vọt cũng chính là như thế, hắn mới có thể nổi lên lâu như vậy, cảm giác cả người đều đang đau đớn khổ. Chính mình linh hồn đều tại bi thương ô. Nếu như không xử lý tốt lời nói, thật sẽ có thể trong nháy mắt tử vong, dù sao loại lực lượng này thật sự là quá to lớn, cũng không phải là hắn có thể cưới, thậm chí hắn một cái thân thể rất khó chịu đựng được. Ta muốn giết hắn. Bất kể bất cứ giá nào giết hắn, bất kể cuối cùng đến cùng cần phải bỏ ra cái dạng gì giá, ta tuyệt đối cũng không thể bỏ qua hắn. Ai đều không thể ngăn cản ta. Ai cũng không biết bạo liệt thần đế rốt cuộc là xuống như thế nào quyết tâm, dù sao hắn cảm giác mình vẫn luôn đang bị chê bùa, từ vừa mới bắt đầu thời điểm liền là như thế, hiện tại hắn tuyệt đối không thể chịu đựng trước mắt tên hôn đản này còn sống. Hơn nữa, hắn cũng sớm đã phát hiện cao bằng cường đại, nên đón hắn bây giờ lực lượng, căn liền không cách nào đánh bại đối phương, như vậy thì chỉ có thể sử dụng thủ đoạn không thường quy. Từ không gian hút lấy tới càng nhiều hư không lực lượng, để cho thể chất mình cùng huyết mạch chi lực một lần nữa biến hóa. Loại thủ đoạn này ai cũng không biết, cho tới nay cũng là chính bản thân hắn lá bài tẩy. Chương 992, chương lá bài tẩy dốc hết. Theo thời gian đưa đẩy, Cao Bằng đã từ từ phát hiện, bạo liệt thần đế khí tức lại còn ở tăng vọt, ở hắn không gian xung quanh, lại phảng phất là đã biến thành hư ảo. Trong đó có một loại rất kỳ quái lực lượng, dĩ nhiên thẳng đến tràn vào trong cơ thể hắn, đây là một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái, ngay từ đầu thời điểm, hắn căn bản không hề nhận ra được. Bất quá khi đối phương hút lấy lực lượng càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn không phát hiện đều đã không thể nào. Điều này cũng làm cho để cho hắn cảm giác đặc biệt kỳ quái. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thủ đoạn? Vẫn có thể từ trong hư không hút lấy lực lượng, hơn nữa những lực lượng này trực tiếp liền tiến vào trong cơ thể mình, cũng không biết hắn có thể hay không chịu đựng được, bất quá nhìn hắn biểu tình hẳn đặc biệt thống khổ chứ. Cũng thật là cú bính, ta cảm giác hắn đều nhanh muốn không chịu nổi, nhưng là hắn lại còn đang kiên trì, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Thật chẳng lẽ liền hận ta như vậy sao? Ta thật giống như cũng không làm gì chứ. Nếu như có người nghe được cao bằng nội tâm lời nói, đây tuyệt đối là hung hăng muốn gõ đầu hắn, cũng không nhìn một chút trước ngươi đều đã làm chuyện gì. Lặp đi lặp lại nhiều lần coi thường người khác, lại mỗi một lần cũng để cho người khác cảm giác tức giận như vậy, cũng không suy tính một chút người nói chuyện, rốt cuộc là có bao nhiêu kích thích người khác. Nói thế nào đối phương đều là cao cao tại thượng cường giả vô địch, tại chính mình thế lực hoặc là ở bên ngoài đều là được người kính ngưỡng. Có thể ngươi là thế nào đối phó người khác? Tâm lý không điểm bức cân nhắc sao? Cũng không trách bạo liệt thần đế sẽ tức giận như vậy, nguyên chính là rất cao ngạo một người, chính mình tính khí cũng đúng là rất hot, nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần bị như thế khi dễ. Đây thật là không cách nào nhịn được. Muốn lấy lại danh dự, như vậy thì chỉ có thể liều mạng, trên thực tế thực lực của hắn căn thì không phải là cao bằng đối thủ, hiện tại hắn liền hướng trong hư không hút lấy lực lượng. Đây là bọn hắn chủng tộc này thủ đoạn khiến cho bọn hắn đến tối bước ngoặt nguy hiểm thời điểm mới sẽ dùng đến, bất quá một loại cũng là bởi vì quá hao tổn mất thì giờ, cũng cũng không có nhiều người như vậy có cơ hội sử dụng ra. Cũng trừ phi là cái loại này có thể từ từ hấp thu chung quanh hư không lực lượng, như vậy bọn họ mới sẽ sử dụng, nếu không ở chiến đấu kịch liệt bên trong, căn bản không hề thời gian để cho bọn họ hoàn toàn thi triển. Bọn họ cái chủng tộc này quả thật rất cường đại. Nhưng là dầu lực lượng cũng không phải là muốn dùng liền có thể dùng, Hơn nữa thời gian sử dụng gian cũng đặc biệt dài, những thứ này thông thông cũng là bọn hắn đoàn bản, nếu như bất đi những thứ này đoàn bản lời nói, như vậy bọn họ chủng tộc này tuyệt đối sẽ trở thành cao cấp nhất cái đó chủng tộc. Nhưng bây giờ còn thiếu một chút, tối đa cũng chỉ có thể coi như là cường đại chủng tộc, cũng không thể nói là đứng đầu. Mấy cái khác thần đế thật giống như cũng nhận ra được có cái gì không đúng, bọn họ đúng là không biết bạo liệt thần đế có như vậy thủ đoạn, nhưng là bọn hắn nhưng có thể rất rõ ràng cảm nhận được đối phương. Hình như là đang liều mạng. Bọn họ kìm lòng không đặng hai mắt nhìn nhau một cái. Có điểm không đúng. Chẳng lẽ đây là thật phải chuẩn bị liều mạng sao? Cảm giác rất giống, khả năng đúng là thật chuẩn bị phải liều mạng, nhưng là như vậy thủ đoạn chúng ta cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua, quả nhiên hắn còn có cất dấu chính mình lá bài tẩy. Lúc này là đem mình thật sự có bài tẩy cũng dùng đến sao? Hai người cũng tâm như gương sáng như thế, mỗi người đều có chính mình lá bài tẩy. Chỉ bất quá những thứ này lá bài tẩy một loại cũng sẽ không triển lộ đi ra, nhưng cũng cũng là bởi vì không dài nụ, cho nên mới có thể gọi làm lá bài tẩy. chương 993, ta đã sớm không phải là ta. Hai người bọn họ lúc này còn không có chuẩn bị phải ra tay, dù sao từng cái đến bọn họ một loại tầng thứ người, cũng có chính mình tự ái, cũng không phải bọn hắn không muốn muốn đồng loạt ra tay. Nếu như, nếu như bọn họ lúc này tự tiện chủ trương lời nói, như vậy cơ chính là cùng bạo liệt thần đế xích mích mặc dù loại này lựa chọn đặc biệt bảo thủ ngoan cố. Có thể là không xuất hiện mâu thuẫn, như vậy cũng chỉ có thể như vậy. Loại này lá bài tẩy một loại cũng không dễ dàng triển lộ đi ra, trừ phi đến phải như vậy thời điểm mới có thể chiến đấu đi ra, có thể thấy lúc này bạo liệt thần đế nội tâm là có bao nhiêu kiên quyết. Ngay cả mình lá bài tẩy đều đã triển lộ đi ra. Là chuẩn bị cùng cao bằng liều mạng tranh đấu. Trung quanh hư không đã ảm đạm xuống, thậm chí nếu như ngươi không chú ý lời nói, căn bản không hề phát hiện được có bất kỳ không gian tồn tại hắn giống như là đứng ở một cái trong hắt động một bên nhìn đặc biệt đường nóng giận có lẽ ngay từ đầu thời điểm tất cả mọi người cũng không có phát hiện hắn một cái đặc điểm mà là theo chung quanh hắn từ từ sinh ra biến hóa như vậy dĩ nhiên là liếc mắt liền có thể phát hiện trong này vấn đề cũng chính là như thế mọi người tại đây đều biết bạo liệt thần đế lúc này là triển lộ ra bản thân lá bài tẩy cao bằng lại có vẻ đặc biệt lạnh nhạt bất kể ngươi trở nên mạnh hơn nữa Với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn thương, dù sao lúc này hắn càng muốn để cho đối thủ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy thực lực của hắn mới có thể đạt được tăng lên. Địch nhân càng mạnh hắn càng hưng phấn. Vì vậy hắn còn vui vẻ thấy như vậy, nếu như từng cái địch nhân đều là cái dạng này có thể tự động tăng lên thực lực của chính mình lợi nói, đó nhất định chính là không thể tốt hơn nữa, nhưng là hắn rất ít gặp phải người như vậy. Cũng không phải là mỗi một người đều có thể để cho thực lực của chính mình tăng vọng. Nếu như mỗi một người đều là lời như vậy, như vậy hắn tăng lên thực lực của chính mình thời điểm, cũng sẽ không yêu cầu phí lớn như vậy tinh thần sức lực, kia cũng sẽ càng dễ dàng rất nhiều. Ha ha, không nghĩ tới bây giờ vẫn còn có niềm vui ngoài ý muốn, ngươi liền mau sớm tăng lên thực lực của chính mình đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể tăng lên tới trình độ nào. Chỉ hy vọng tăng lên tới có thể để cho ta tăng lên mức độ, không để cho ta thất vọng à, nói thế nào đến lúc đó ngươi cũng là thủ hạ ta, ta tạm thời là sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi một mực cũng còn có giá trị lợi dụng, như vậy ngươi vẫn có thể sống. Những lời này không thể không nói đặc biệt thực tế, Cao Bằng cũng quả thật là như thế, mặc dù nói hắn đối với phần lớn người đều là tương đối lãnh khốc. Đối với người mình, nhưng là cực kỳ tốt. Nhưng như thế nào định nghĩa là người mình, như vậy cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng, cũng không phải là từng cái là thủ hạ của hắn người đều có thể coi là vì chính mình người, cái này thì muốn xem với hắn sống chung phương thức. Nếu như bị người khác cho biết lời nói, Nhất định sẽ trực tiếp liền lật một cái lít mắt, người này nhất định chính là một cái xuất sinh, không chỉ có lánh khốc vô tình, liền loại này định nghĩa đều như vậy mơ hồ. Đáng chết sát nhân cùng ma. Cao bằng làm đạt được hệ thống thời điểm, hắn liền đã biết mình tuyệt đối không thể có bất kỳ nhân từ nương tay, dù sao chỉ có nơi này dẫn đến được nhân, mới có thể để cho thực lực của hắn đạt được tăng lên. Nếu như mỗi một lần cũng nhân từ nương tay lời nói, như vậy căn liền không cách nào treo chọc đến được nhân, không phải là bởi vì đặc biệt biết một điểm này. Cho nên khi hắn đạt được hệ thống thời điểm, cũng đã làm cho mình nhân từ nương tay hoàn toàn thay đổi. Hắn cơ hồ cũng đã biến thành một cái lanh khốc vô tình, vì đạt được không trở thủ đoạn nào người. Chương 994, 994 trường trùng hoạch tự tin. Ha ha ha ha, lực lượng, lực lượng cường đại, bây giờ đã không có người là đối thủ của ta, coi như là phủ chủ bộ không nhất định là đối thủ của ta. Ngươi bây giờ cảm nhận được tâm linh run rẩy sao? Bạo liệt thần đế lúc này lộ ra đặc biệt phách lối. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì là lực lượng mang đến cho hắn quá nhiều chinh phục, thoáng cái lại cảm giác có chút phiêu. Đều bắt đầu không che đậy miệng lên. Cũng có lẽ là bởi vì nhẫn mại được quá lâu, một khi đạt được kinh khủng như vậy lực lượng sau, hắn đều có chút không cách nào khống chế tâm tình mình. Không nói cao bằng rốt cuộc là một cái dạng gì phản ứng. Chính là mấy cái cường giả vô địch, đều đã không kìm lòng được bắt đầu nhíu mày, bạo liệt thần đế một câu nói này nhất định chính là quá đắc tội người. Hơn nữa còn không nhìn thẳng phụ chủ, cái này thì để cho bọn họ cảm giác có một chút đại nghịch bất đạo, chỉ bất quá lúc này bọn họ cũng không có nói cái gì. Dù sao cũng không tiện đi xúc người khác chân mày. Bất quá, chờ chuyện lần này đi qua, bọn họ nhất định phải thật tốt cảnh cáo một chút bạo liệt thần đế, cũng không phải là cái gì lời nói đều có thể nói thẳng ra, lời như vậy một khi bị người khác cho nghe lời nói, vậy khẳng định sẽ khai ra hỏa sát thân. Thực lực bọn hắn quả thật rất cường đại là cùng có vài người so sánh như vậy hay lại là lộ ra quá mức nhỏ yếu, còn chưa đủ để lấy trực tiếp ngạo thị quần hùng. Từ nơi này liền có thể biết được, trên cái thế giới này vẫn có, rất nhiều người so với bọn hắn mạnh hơn, bọn họ cũng không không phải là chính là đứng ở cao cấp nhất tầng thứ, nhưng là nhưng cũng không có nói thế giới vô địch. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, luôn sẽ có so với ngươi càng cường đại hơn người, tựa như cùng bọn họ chỗ một cái hư không động phủ như thế, bên trong cũng là có rất nhiều người thực lực so với bọn hắn mạnh hơn. Cũng không phải là bọn họ cũng đã là cường đại nhất người. Bạo liệt thần đế vừa mới nói câu nói kia đúng là rất đại nghịch bất đạo, cũng không biết có hay không bị một vị kia chú ý tới, một khi bị chú ý tới lời nói, vậy coi như gặp họa. Hai cái nhân tình không tự kìm hãm được đều nhìn về hư không bên trong động phủ bộ, bọn họ thật sợ hai chọc giận đến một vị kia, nhìn thấy không có gì thay đổi sau, bọn họ cũng không kìm lòng được thở phào một cái. Loại cảm giác này đặc biệt không giải thích được. Nhưng là Bọn họ thật sợ hãi bị một vị kia cho cảm giác, một khi bị cảm giác được lời nói, đến lúc đó bạo liệt thần đế nhất định sẽ trong nháy mắt liền bị giết chết. Bọn họ có thể hay không bị ảnh hưởng đến cũng không biết. Cũng còn khá cũng không có phát hiện, nếu không đến lúc đó nói không chừng ngay cả chúng ta đều có thể bị ảnh hưởng đến, người này nhất định chính là quá không che đậy miệng, chẳng lẽ hắn cũng không biết bây giờ cách được gần như vậy, có thể sẽ bị một vị kia phát hiện ra sao. Phòng trưng là bởi vì mình thực lực thoang cái tăng lên quá nhiều. Hiện tại cũng có chút quên hết tất cả, hoàn toàn liền quên, ở chỗ này cũng không phải là cũng chỉ có mấy người chúng ta. Đáng chết. Đến lúc đó tuyệt đối muốn cách người này xa một chút, ta luôn cảm thấy hắn tính khí sớm muộn có một ngày sẽ hại chết chúng ta. Ta cảm thấy được có thể hay không có sau này hay lại là một tần số, trước tiên cần phải tránh thoát lần này chuyện đi, kia một tên tiểu tử cũng không đơn giản, thực lực của hắn đặc biệt kinh khủng, chính là không biết có thể hay không giết hắn. Hai người lúc này đặc biệt buồn rầu. Ta cảm giác mọi chuyện đều đột nhiên trở nên rất không song như thế, không chỉ là cao bằng sự tình, còn có bạo liệt thần đế một loại tính cách, cũng cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn họ kéo làm chịu tội thay. Quá không an toàn. Chương 995, chương lực lượng khiến người bành trướng. Nhìn đạt được lực lượng sau, bạo liệt thần đế cả người biểu tình cùng tâm tình đều đã trở nên có chút hiêu, ngay cả nói ra lời nói cũng là lớn lối như thế. Trước đúng là rất nóng nảy, bất quá đảo còn chưa tới mức này. Nhưng khi hắn đạt được càng cường đại hơn lực lượng thời điểm, cả người đều có chút không khống chế được chính mình. Cao bằng kìm lòng không đặng lắc đầu một cái. Như vậy không thể được a Mình cũng là đột nhiên liền có thể đạt được cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa bởi vì đạt được số lần quá nhiều, cũng sớm đã sắp quên. Hơn nữa hắn đạt được lực lượng sau cũng không trở thành sẽ phiêu thành như vậy, nhưng nhìn đến người khác đột nhiên trở nên như thế cuồng vọng, phảng phất như là trên cái thế giới này hắn cường đại nhất như thế. Vậy hay để cho hắn cảm giác có một chút không vừa mắt? Như vậy thì có cần phải thật tốt gõ một cái hắn? Lực lượng để cho người bành trướng, có lẽ chính là một cái như vậy đạo lý đi. Đem ngươi làm đột nhiên đạt được đến đặc biệt lực lượng cường đại thời điểm, hoặc là thân ngươi cũng rất nhỏ khó, thoáng cái giàu đột nột, khó tránh khỏi sẽ đối với ngươi tâm tính tạo thành một bộ phận đánh vào. Có rất ít người có thể chịu nổi loại này đánh vào. Không nghĩ tới một cái cường giả vô địch lại cũng sẽ bị mê mất, có lẽ là bởi vì hắn bị đả kích quá nhiều Thoáng cái đạt được cường đại như vậy lực lượng, trực tiếp sẽ để cho hắn cảm giác mình có thể trưởng không hết thầy. Tới là thời điểm muốn cho hắn biết cái thế giới này rốt cuộc là có bao nhiêu tàn khốc, có lẽ hắn sống thời gian đúng là rất dài, nhưng là đột nhiên đủng có cường đại như thế lực lượng, đúng là để cho hắn có chút quên hết tất cả. Thủ hạ ta cũng không thể dùng loại này bành trướng ra hỏa, như vậy thì rất tốt nhận rõ địa vị mình, được cho hắn biết, trên cái thế giới này coi như là thực lực của hắn, như thế nào đi nữa tăng lên cũng vĩnh viễn là có người có thể để hắn. Cao bằng sờ đến chính mình cảm quyết định rất tốt gõ một chút bạo liệt thần đế, nếu không đến lúc đó có thể hiếm khi thấy ra lệnh. Hắn muốn chỉ là một nghe lời thủ hạ, cũng không muốn dùng cái loại này tương đối phản nghịch nếu không đến lúc đó hắn thật sợ hai chính mình một cái không nhịn được liền trực tiếp đem đối phương cho diện. Có thể cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Như vậy thì được ở đối phương cảm giác có chút phiêu thời điểm, tranh thủ thời gian để cho đối phương thành thật một chút nhưng cũng mới vừa dễ dàng để cho đối phương nhìn nhìn cái gì mới gọi là thực lực chân chính. Đồng thời, Cao Bằng cũng muốn biết đối phương có thể hay không để cho hắn thực lực của chính mình tăng lên, dù sao đã vừa mới từ trong hư không hút lấy đến nhiều như vậy lực lượng, hắn lực lượng hẳn tăng vọt rất nhiều chứ. Có thể hay không để cho hắn cảnh giới hoặc là còn lại tăng lên, đây mới là cực kỳ trọng yếu, nhất định chính là cùng cắt lấy giao hệ như thế. Đầu tiên là để cho giao hệ tự nhiên sinh trưởng sau một hồi tái hảo hảo cắt lấy, giao hệ một lớp mập, Đây quả thực là một cái đặc biệt hình tượng hình dung, bởi vì cũng quả thật là như thế, đối phương bây giờ bởi vì hút lấy đến đặc biệt nhiều không gian lực lượng, cho nên để cho hắn thực lực của chính mình trở nên rất khổng lồ. Cao bằng đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được đối phương cường đại, so với trước kia thực lực mạnh hơn gấp mấy lần, cũng chính là như thế, hắn mới lại đột nhiên liền bành trướng lên. Có chút quên hết tất cả, thực lực quả nhiên sẽ cho người bành trướng, nhất là thực lực của hắn, thoáng cái liền tăng lên nhiều như vậy. Nếu như tâm tính không có theo tới lời nói, hoặc là bởi vì lúc trước bị quá nhiều đả kích. Người chung quy sẽ làm ra một ít ngay cả mình cũng không có ý thức được sự tình, bành trướng là khó tránh khỏi. Lúc này mới yêu cầu người khác gõ một phen, nếu không làm sao có thể biết về giả thật đi xuống đây. Chương 996, chương ngươi ngược lại tới giết ta A. Bạo liệt thần đế phát hiện Cao Bằng lại không có mở miệng nói chuyện, cái này làm cho hắn tưởng nhầm đối phương cảm nhận được thực lực của hắn, bây giờ đã giữ yên lặng. Không dám sẽ cùng hắn đối kháng Để trong lòng hắn cảm thấy càng mừng rỡ Biểu hiện trên mặt trở nên càng cuồng vọng Phòng ở quần áo trang sức Thế gian này căn bản không hề người có thể tổn thương cho hắn Cái này có thể trưởng không hết thể lực lượng Nhất định chính là quá thoải mái Thế nào Ngươi bây giờ là hoàn toàn sợ ta sao Còn là nói chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu Bây giờ lại căn cũng không dám nói chuyện Ngươi sẽ không thật chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu chứ Cao bằng kìm lòng không đặng lật một cái lít mắt Người này quả nhiên là đạt được một chút thực lực sau, liền cho là mình thật là vô địch thiên hạ, người cũng không nhìn thực lực của chính mình đến cùng mới liền yếu. Thật sự cho rằng tất cả mọi người đều không có cách nào đối phó cho hắn sao. Đây không khỏi cũng quá ngây thơ chứ. Ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất vẫn là an tĩnh một hồi, trước hết để cho chính ngươi tỉnh táo lại, nếu không ta cảm thấy cho ngươi có thể sẽ gặp phải sát sinh sau, nếu như chọc giận ta, như vậy ca liền sẽ không như thế dễ dàng để cho ta bình tức lửa giận. Ta khuyên ngươi cũng không cần lại lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận ta, ta tức giận liền chính ta đều sợ. Cao bằng hoặc như là trình bày một chuyện thật như thế, nhưng là ở đây mọi người căn bản không hề tin tưởng hắn nói tới, không cần phải nói bạo liệt thần đế, coi như là còn lại hai cái cường giả vô địch cũng đồng dạng là như thế. Trong bọn họ tâm đều cảm giác được đặc biệt khinh bị. Giả trang cái gì lao sói vây đôi hả? Nay cũng đến lúc này, rõ ràng chính là không cách nào đánh thắng được bạo liệt thần đế, bây giờ liền bắt đầu ở nơi nào khoát lác cũng không nhìn một chút ngươi thực lực của chính mình đến cùng có hay không mạnh mẽ như vậy, nói không chừng nửa phút liền bị hắn cho trong nháy mắt giết, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này khoác lác, nếu là muốn xem thử xem ngươi tiếp theo nên kết cuộc như thế nào, rất rõ ràng bây giờ bạo liệt thần đế tâm tình đặc biệt có cái gì không đúng, một khi chọc giận bạo liệt thần đế, kia phòng trường liền không có kết quả gì tốt, dù sao loại này đã hoàn toàn không cách nào trưởng không chính mình lý trí người làm được sự tình mãi mãi cũng là điên cuồng như vậy. Vừa mới hắn còn làm ra một món đặc biệt điên cuồng sự tỉnh, đó chính là liền bế quan một vị kia đều đã không coi vào đâu, cũng không biết phiêu đi nơi nào. Kêu cho là mình vô địch thiên hạ sao. Cái này còn quá sớm, thân cũng đã biết, trên mảnh đại lục này còn có bao nhiêu cường giả, nhưng cũng không biết tại sao hắn lại đột nhiên liền phiêu. Có lẽ là bởi vì thoang cái có nhiều như vậy lực lượng cường đại. Thật sự là không phiêu không được a, Khuyên ta không nên chọc giận ngươi. Ha ha ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất cho cười. Đã có người đem thực lực của chính mình nếu như nói như vậy thanh tân thoát tục hơn nữa ngươi vẫn còn có mặt nói ra, thật không biết ngươi ra mặt rốt cuộc là dày thành cái dạng gì. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được ta đây một cổ cường đại lực lượng sao? Có cảm giác hay không đến run rẩy Có cảm giác hay không đến sợ hãi? Sợ hãi liền nói thẳng ra, không có gì thật là mất mặt, bởi vì ngươi có thể cảm nhận được ta toàn bộ thực lực, đây đã là ngươi vinh hạnh, đi xuống sẽ để cho ta thật tốt cho ngươi nếm một chút ngươi để cho ta chịu đựng thống khổ. Ngươi cũng đã biết ta nội tâm rốt cuộc là có bao nhiêu kiêu ngạo. Cũng là bởi vì ngươi người này, lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận ta, bây giờ lại còn nói khuyên ta không nên chọc giận ngươi, nếu như ta càng muốn chọc giận ngươi, nên như thế nào đây? Giết ta sao? Ngươi ngược lại tới nhà. Chương 997, chương phát hiện. Lúc tới sau khi thật tốt để cho bọn họ biết, cái gì mới gọi là chân chính thực lực cường đại. Cao bằng cứ như vậy mỉm cười nhìn bạo liệt thần đế. Chứ hắn sợ dĩ một mực chờ đến đối phương hoàn toàn tăng lên chính mình thời điểm. Hoàn toàn liền là muốn để cho đối phương tăng lên tới hài lòng nhất tầng thứ thời điểm, đến lúc đó hắn sẽ xuất thủ, như vậy đến lúc đó cũng liền không khả năng sẽ có bất kỳ nghi hoặc. Hơn nữa đối phương cơ liền không khả năng sẽ có bất mãn người. Nhất định phải để cho đối phương ở cường đại nhất thời điểm nghiên ép hắn, như vậy hắn cũng liền có thể đàng hoàng, ở phòng trường cũng liền không sai biệt lắm, hơn nữa nhìn đến bạo liệt thần đế loại phách lối này tình hình. Nhìn một cái cũng sẽ cảm giác đặc biệt không thoải mái. Húng chi là đối với Cao Bằng mà nói, căn bản không hề người có thể ở trước mặt hắn giả bộ bức, bất kể là ai cũng không cho phép, chỉ thấy nội tâm của hắn sớm đã có chút không thoải mái, như vậy thì được tìm người này tới chút giận một chút tốt. Ngươi người này chuẩn bị xong, làm như thế nào bị đánh sao? Cao Bằng khoanh tay cứ như vậy lạnh lùng nhìn đối phương. Nhưng là, trải qua càng cường đại hơn lực lượng tẩy lễ, Bạo liệt thần đế cũng sớm đã cũng không phải là giống như trước như vậy kinh sợ, nghe được cao bằng lời nói sau, hắn nhất thời liền bất tiết nhất cố nói. A, ngươi cho rằng là bây giờ ta còn là trước ta sao? Ta thực lực bây giờ căn thì không phải là ngươi có thể tưởng tượng, ngươi lại còn muốn nói có thể đánh ngã ta, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ chứ. Sẽ không thật cho là ta thực lực liền chỉ chỉ là như thế, nếu quả thật chỉ là như vậy lời nói, như vậy coi như làm to, sẽ để cho ta cho ngươi đến xem thử. Cái gì mới gọi là chân chính cường đại? Ồ! Cần phải để cho ta kiến thức cái gì mới gọi là chân chính cường đại sao? Ta đây lâu mà đợi. Ngươi liền để cho ta nhìn một cái đi, ta trước hết để cho ngươi cho ta nhìn xem một chút cái gì mới gọi là sau khi lớn lên ta tái hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, nói thế nào sau ngươi cũng là ta thủ hạ mình, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là tối có thể miễn tội sống khó tha, đau khổ ra thịt nhất định là trốn không. Cao bằng đối với mình chính là có tự tin như vậy, hoàn toàn sẽ không mang kinh sợ, coi như là đối phương triển lộ đi ra đặc biệt lực lượng cường đại, nhưng là hắn cũng không có lộ ra những ý nghĩ khác. Thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có biến hóa khác. Sẽ để cho mọi người tại đây cảm thấy có chút nghi hoặc, có lẽ bạo liệt thần đế bởi vì chính mình lực lượng đột nhiên tăng vọt, cảm giác có chút quên hết tất cả, căn bản không hề chú ý quan sát. Đó cũng không có nghĩa là, còn lại hai cái cường giả vô địch cũng chưa có chú ý, từ đầu đến cuối. Cao bằng biểu hiện cũng đặc biệt ổn định, rõ ràng cũng đã có thể nhìn thấy nổ tung thần lực cường đại. Nhưng chính là như thế, còn có thể do lần này ổn định. Đây tuyệt đối là không bình thường. Để cho bọn họ đã âm thầm bắt đầu dâng lên lòng cảnh giác, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện bây giờ có chút kỳ hoặc. nếu như không phải mau âm điệu tra rõ. Cũng không ai biết tiếp theo đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Có vấn đề, có đại vấn đề. Người này từ đầu đến cuối cũng lộ ra đặc biệt ổn định. Thật ra thì hắn cũng đã thấy nổ tung cường đại, có thể coi là như thế hắn là như vậy mà không thay đổi sắc, chẳng lẽ hắn còn có còn lại lá bài tẩy sao? Luôn cảm thấy hắn cũng không có đem nổ tung coi ra gì, đây rốt cuộc là chân chính có cường đại như vậy thực lực, hay là tại cố làm ra vẻ huyền bí phô trương thanh thế. Không biết, chỉ có chờ hắn chân chính xuất thủ mới có thể thấy rõ, nhưng ta cảm thấy được vẫn phải là cẩn thận một chút tốt hơn. Chương 998, Trương môn chết tiểu dạng có năng lực. Tình cảnh trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có nhiều chút ngốc lăng ở, cũng không nghĩ tới Bạo Liệt Thần Đế lại sẽ nói ra lời như vậy, là mình tại tìm chết đây. Làm sao cảm giác được như vậy bị coi thường đây? Còn lại hai cái cường giả vô địch lúc sau đã hoàn toàn không nói gì, ai cũng không nghĩ tới người này đạt được cường đại như thế thực lực sau, lại sẽ phiêu thành như vậy. Liên lời như vậy đều đã nói ra được, trước căn liền chẳng thèm ngó tới, mặc dù nói đúng là rất nóng nảy, nhưng là vẫn là có thể hiểu. Nhưng là bây giờ, người thiết hoàn toàn liền băng. Người này là không về không chứ? Nổ tung người này đến cùng đang làm gì? Muốn giết liền trực tiếp vội vàng giết hắn lại chính ở chỗ này nói nhảm, không nhìn hắn hiện tại đến đấy cũng đang nói gì, chẳng lẽ đạt được một chút thực lực sau cũng đã quên hết tất cả sao? Phòng trưng cũng đã gần muốn ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ, dù sao thoáng cái có cường đại như vậy lực lượng, nếu như muốn giết chúng ta lời nói, cũng không phải là khó khăn bao nhiêu một chuyện. Cái phế vật này, phế vật cuối cùng là phế vật, Không nghĩ tới còn đạt được một chút xíu lực lượng thì trở thành như vậy, thật là cái vô dụng ra hỏa. Hai người lúc này cảm giác đặc biệt căm tức. Dù sao bạo liệt thần đế mới vừa nắm giữ như vậy lực lượng, cũng đã phiêu thành như vậy, chính là không làm. Một mực ở nơi đó lãng phí thời gian, cũng không biết muốn làm gì. Trước nói ra cái loại này đại nghịch bất đạo lời nói cũng không tính, bây giờ liền một món chính sự đều không liên quan, biết rõ chính là làm cho người rất căm tức. Hai người kia hận không được trực tiếp đi lên liền cho bạo liệt thần đế một cái tác hoàn toàn đem người này cho thức tỉnh. Nhưng là hai người hay là nhịn xuống, dù sao bằng vào bọn họ thực lực bây giờ, căn tiểu không khả năng cùng bạo liệt thần để đánh, hơn nữa cũng không đánh lại. Vậy thì không cần cuốn quyết. Bất quá hai người lúc này nhịn được hay lại là đặc biệt khổ cực, thật sự là nhìn thấy người này dáng vẻ cũng là người ta thật sự là không thể nhịn được nữa, nếu như không phải là bởi vì thực lực quá yếu lời nói, đã sớm hung hăng đi lên giáo hấn hắn một trận. Vô dụng ra hỏa, Không trách cho tới nay đều không cách nào đột phá, hơn nữa rất rõ ràng chính là đã tới bình cảnh, nguyên lai là chính bản thân hắn tâm tính có vấn đề, nguyên chỉ nhưng mà cho là hắn tính khí quá mức cổ quái. Nhiều nhất chính là quá nóng nảy mà thôi, nhưng là bây giờ xem ra nguyên lai là hắn tâm tính có vấn đề, liền thực lực của chính mình tăng lên cũng không có trường không lấy. Thoáng cái liền bị ảnh hưởng, thứ người như vậy làm sao có thể còn có thể tăng lên nữa đây. Sau này nền đường cũng đã cố định, nhất định chính là một phế vật. Ngay cả mình lực lượng đều không cách nào trưởng khống, mặc dù nói một bộ phận lớn lực lượng đều là từ trong hư không hút lấy tới, nhưng là bây giờ cũng đã trở thành hắn lực lượng, tại sao vẫn không thể thật tốt trưởng khống đây. Bây giờ đem mình làm thành như vậy, thậm chí bị lực lượng cho mê hoặc tâm thần, nhất định chính là quá không nên, hai người nhất định chính là hận thiết bất thành cương. Nhưng cuối cùng cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể nhìn người này ở nơi nào đắc ý, bất quá chờ đến người này lực lượng chân chính sau khi biến mất khẳng định phải nhường hắn xem thật kỹ một nhìn cái gì mới gọi là lực lượng. Lại đáp ý thành như vậy, nhất định chính là làm cho không người nào có thể đập vào mắt. Cao Bằng cũng đồng dạng là cảm giác rất kinh ngạc, người này yêu cầu cũng rất cổ quái, tại sao trên cái thế giới này luôn sẽ có người nói lên loại này kỳ kỳ quái quái vấn đề đây? Hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp, chỉ bất quá tên trước mắt này thực lực không yếu, nhưng là bị coi thường cũng là có thể coi như là nhất lưu. Trường 999, chương Nhắc Nhở Làm nhận ra được cao bằng có cái gì không đúng thời điểm, một người trong đó cường giả vô địch nhất thời tiện nghi chính bọn hắn thanh âm truyền đến bạo liệt thần đế trong hai. Nổ tung. Bây giờ ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, ta cảm thấy được cái tên kia cũng không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hiện tại hắn vẫn là thuộc về đặc biệt ổn định trạng thái. Gặp lại ngươi thực lực đột nhiên đề thăng nhiều như vậy, căn thủ không khả năng là như vậy biểu tình, có thể là đối phương rất rõ ràng liền hoàn toàn cũng chưa có đem ngươi coi ra gì. Đây tuyệt đối là có vấn đề. Trước tiên cần phải âm điệu tra rõ mới có thể xuất thủ, cũng không thể tùy tiện xuất thủ, nếu không đến lúc đó nhất định sẽ gặp họa, ngươi có thể được cẩn thận một chút à. Một người trong đó vô địch thần đế bởi vì cân nhắc đến bạo liệt thần đế lúc này có thể cũng không có phát giác, cho nên mới có lòng tốt đi nhắc nhở. Mà hắn căn cũng không biết hắn như vậy nhắc nhở, ngược lại là trực tiếp liền chọc giận bạo liệt thần đế nội tâm nóng nảy. hắn bây giờ căn liền không nghe vào bất luận kẻ nào khuyên nhủ. Chỉ cảm thấy đối phương như vậy nhắc nhở, nhất định chính là ở xem thường hắn. Nhìn thấy hắn không chút do dự từ chối. Ta không muốn, ta mới không nên làm như vậy. Trước mắt cái này mao đầu tiểu tử tính là gì? Cũng không không phải là chính là một cái người yếu thôi, căn tiểu không khả năng là đối thủ của ta, ta tại sao còn muốn được cẩn thận từng ly từng tí đối phó hắn đây? Vậy hắn căn liền không cần hao phí bao nhiêu lực ý, các ngươi bất ở chỗ này vướng chân vướng tay, cũng không nên đánh lại đoạn ta. Nếu không đến lúc đó ta cũng sẽ đối với các ngươi không khách khí. Bạo liệt thần đế không thể nào tiếp thu được người khác cho là hắn không cách nào đánh thắng được Cao Bằng sự thật, nếu như nói trước lời nói hắn còn có thể tin tưởng, nhưng bây giờ hắn đều đã nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng, làm sao có thể còn không cách nào đánh thắng được đây? Tuyệt đối không thể nào. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nào phát sinh, vì vậy chỉ thấy hắn không chút lưu tình liền cự tuyệt, hơn nữa nhìn hướng Cao Bằng ánh mắt cũng biến thành đặc biệt tàn bạo. Người này để cho hắn biến thành như vậy Hơn nữa phản phất là chúng quanh tất cả mọi người đều cho là hắn không được, trên thực tế nội tâm của hắn nhất định chính là đặc biệt tức giận. Cặp mắt đều đã biến hóa một cái nhan sắc, thoạt nhìn là đặc biệt hung hiểm, chỉ bất quá lúc này hắn tinh luyện lực lượng cũng đang nổi lên đến, bởi vì toàn bộ lực lượng đều là hấp thu hư không lực lượng, cũng không hoàn toàn đúng chính hắn. Nếu như không phải là dựa vào huyết mạch chi lực cùng thể chất lời nói, hắn căn cũng không cách nào hoàn thành, vậy cũng là bởi vì có chủng tộc thiên phú mới có thể để cho hắn thoang cái liền có cường đại như vậy lực lượng. Đây quả thực là giống như trời rút. Người này thật đúng là nóng nảy a. Xem ra không để cho hắn ăn thật ngon một chút xương là thực sự không thể, nếu không đến lúc đó cũng chỉ có thể đem người này cho giết, thật vất vả gặp phải mấy cái thần đế, giết cũng đáng tiếc. Vậy cũng chỉ có thể để cho bọn họ biết. Thế nào mới gọi là chân chính cường đại đi. Cao Bằng đã chuẩn bị xuất thủ, thật sự là những người này biểu hiện thời gian cơ đã qua, tiếp theo võ đại cần phải đến phiên hắn. Tất cả đều là muốn thu phục bọn họ, nếu không lời nói làm sao có thể sẽ trì hoãn thời gian dài như vậy, hơn nữa còn khổ ba ba để cho thực lực đối phương tăng lên tới cường đại nhất. Chuyện này liền là một kiện ngu xuẩn nhất sự tình. Bất kể thực lực ngươi cường đại dường nào, cũng không khả năng sẽ lãng phí loại thời giờ này đi để cho người khác hoàn thành, bất quá cuối cùng hắn vẫn làm được. Đây đúng là đặc biệt buồn chán, nhưng bắt đầu từ bây giờ liền không kẻ nhạt. Chương 1000, siêu hoàng đạo, là thời điểm bắt đầu cao bằng tự lẩm bẩm một tiếng. Lúc này hắn đã không muốn lãng phí thời gian nữa, đối phương biểu diễn thời gian đã qua, húng chi cũng sớm đã để lại cho đối phương tăng thực lực lên thời gian. Nếu như không phải là muốn để cho đối phương cam tâm tình nguyện thần phục, hắn cũng sẽ không yêu cầu lãng phí ý vị, trực tiếp liền đem đối phương cho khuất phục là được, nhưng là dù sao cũng phải để cho đối phương minh bạch cái gì mới gọi là chân chính trên lệnh. Như vậy thì được để cho đối phương triển lộ ra thực lực chân chính, nếu hắn không là khẳng định còn sẽ có đến tưởng. Đến lúc đó đem sẽ có không ngừng nghỉ phiền toái, Hắn cũng không muốn xuất hiện loại tình huống này Cho nên mới được như vậy khô khan một đoạn thời gian Sau đó ở thời gian đã qua Khi đó đến phiên hắn xuất thủ Hiêu Cao bằng một chút do dự cũng không có Trực tiếp liền từ biến mất tại chỗ Bởi vì hắn tốc độ đã đặc biệt nhanh phảng phất như là có thể trực tiếp xuyên thủng cả phiến hư không Nhưng sự thật lại cũng không phải là Rất nhiều người căn liền phát hiện không hắn bóng người Coi như là kia hai cái cường giả vô địch Lúc này cũng trực tiếp liền ngốc lăng ở, bằng vào bọn họ thực lực bây giờ, lại hoàn toàn liền không cách nào bắt được Cao Bằng tốc độ. Đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào hả? Quá không tưởng tượng nổi. Còn không có đợi đến bọn họ khiếp sợ, Cao Bằng đã xuất hiện ở bạo liệt thần đế bên người, một quyền hung hăng đập về phía bạo liệt thần đế. Đối phương căn liền không có phản ứng kịp, trực tiếp liền bị một quyền này bắn cho bay ngược, một quyền căn bản không hề thế nào nương tay, nhưng là cũng giống vậy tránh đối phương trô yếu. Nếu không một quyền này cũng sớm đã có thể trong nháy mắt giết. Siêu hoàng đạo sao? Thật biết điều, không nghĩ tới cái này gia hỏa đi qua như vậy một phen tăng lên sau, chính mình huyết mạch chi lực lại có thể đạt được tăng lên, nhất định chính là quá không thể tin được. Nhưng cuối cùng còn chưa phải là trở thành ta đá lót đường, có lúc chính là chỗ này sao tạo hóa trêu ngươi, sẽ để cho thực lực của ta lại một lần nữa đạt được tăng lên, nhất định chính là không nên quá thoải mái. Tại hắn xuất thủ thời điểm, một loại thanh âm nhắc nhở cũng đã vang lên. Hơn nữa thoáng cái sẽ để cho hắn huyết mạch chi lực đạt được tăng lên, còn lại cũng không có tăng. Cũng chính là chỉ có huyết mạch chi lực. Đó chính là như thế đã để cho hắn cảm giác rất dâng trào lực lượng, cả người huyết dịch đều bắt đầu đang sôi trào, đứng lên đây tuyệt đối cũng không phải là có bất kỳ một chút giả tạo. Tuyệt đối là thật. Cái này làm cho hắn cảm giác rất hưng phấn. Mặc dù cũng không có tăng cảnh giới cùng thể chất, có thể là có thể làm cho mình huyết mạch chi lực tăng lên, cũng đã là một món đặc biệt không khởi sự tình hơn nữa hắn có thể cảm nhận được thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ đây mới là cực kỳ trọng yếu địch nhân tối cường huyết mạch là giả không huyết mạch hoàng đạo đem tự động là ký chủ thăng lên làm viễn cổ ma thần huyết mạch siêu hoàng đạo đây chính là trong nháy mắt đó để cho hắn cảm giác chính mình không thích muốn thăng hoa nguyên nhân hơn nữa bởi vì là huyết mạch chi lực đạt được tăng lên hắn cảm giác chính mình huyết dịch đã bắt đầu sôi sùng sụng đứng lên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể phá thể mà ra loại cảm giác này có chút nguy hiểm a Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được cường đại, dù sao cũng là bởi vì những thứ này huyết dịch trở nên càng ngày càng sống động, hắn đạt được lực lượng cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, thân những thứ này liền thông thông đều là hệ thống khen thưởng cho hắn. Hắn cũng không phải là một cái đặc thù chủ tộc, cũng không không phải là luôn chỉ có một mình loại mà thôi, nhưng cũng là bởi vì đạt được loại này huyết mạch chi lực cùng thể chất, cuối cùng mới có thể chiếm được một cái như vậy đỉnh phong vị trí. Có thể thấy cái này huyết mạch chi lực là khủng bố cỡ nào, nhất định chính là quá mạnh mẽ. Thế gian hiếm có. Chương 1001, nghiền ép. Chương số chữ, 1 chương 247, Sai lầm tố cáo Trixit. Cao bằng đối với đột nhiên đề thăng huyết mạch chi lực, cũng là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dù sao nổ tung thần đệ trước cũng bởi vì hấp thu trùng quanh hư không lực lượng. Nói thế nào thực lực của chính mình khẳng định cũng có thể đạt được tăng lên, nếu như ngay cả thực lực của chính mình cũng không có đạt được tăng lên lời nói, đó nhất định chính là một phế vật. Nhưng là cao bằng quả thật có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này ra hỏa tăng lên lại là chính mình huyết mạch chi lực, xem ra hắn huyết mạch chi lực đúng là đặc biệt cường đại, nếu không cũng tiểu không khả năng mang đến cho hắn kinh khủng như vậy tăng phúc. Nhưng là, bây giờ hoàn toàn trở thành hắn đá lóc đường, trực tiếp sẽ để cho hắn tăng thực lực lên, bây giờ mọi người tại đây cơ liền đã không phải là đối thủ của hắn. Cảnh giới so với bọn hắn mạnh hơn, thể chất cơ cũng so với bọn hắn mạnh hơn, bây giờ huyết mạch chi lực càng là vượt qua tưởng tượng, đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi còn có ai có thể ngăn cản được đây tối thiểu ở chỗ này mọi người căn liền ngăn cản không thật sự là quá mạnh mẽ bạo liệt thần đế bị đột nhiên tập kích mình cũng không có phản ứng kịp cũng đã hoàn toàn một bước cảm giác chính mình trong đầu xuất hiện chống trong... dẫu cái này cùng chính hắn tưởng tượng hoàn toàn cũng không giống nhau hắn thực lực bây giờ đều đã tăng lên nhiều như vậy là cảm giác gì thoáng cái liền bị đối phương cho trong nháy mắt giết đây chẳng lẽ giữa bọn họ trinh lệnh thật có rõ ràng như vậy sao rõ ràng đến trực tiếp liền có thể trong nháy mắt giết hắn không chỉ là hắn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Coi như là kia hai cái cường giả vô địch cũng đồng dạng là như thế, căn cũng không tin cao bằng lại sẽ có kinh khủng như vậy thực lực, cơ hồ đều có thể làm lấy được trong nháy mắt giết. Tốc độ quá nhanh, không thấy rõ. Tốc độ xuất thủ nhanh hơn, lực đạo cũng không chế cực kỳ tốt, cũng không trở thành sẽ giết bạo liệt thần đế, nhưng là lại có thể rất tốt để cho bạo liệt thần đế mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng cũng không có bị thương. Đây là một loại đặc biệt khéo léo thủ pháp. Liên mọi người tại đây cũng không nhất định có thể thi triển ra, đối với tương đối kém người đúng là có thể dễ như trở bàn tay liền thi triển ra. Nhưng đối với cùng tầng thứ người mà nói, cơ chính là một cái chuyện không có khả năng, bọn hắn bây giờ lại chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Kia làm sao có thể không để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ đây? Hắn? Hắn? Hắn thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Người này thực lực thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, vừa mới hắn căn tiểu không khả năng cường đại như vậy mới đúng. Không, không tưởng tượng nổi, người này thực lực cường đại cũng không tính, đối với mình lực lượng lại có thể trưởng khống tốt như vậy, người này rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người đều đầy đầu nghi hoặc, đặc biệt mong muốn biết cao bằng rốt cuộc là từ kia trong một cái góc đô ra, tuyệt đối không thể nào là bọn họ nhận biết người. Dù sao bọn họ nhận biết nhóm người bên trong căn bản không hề nhân vật số má, đồng thời cũng chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn bế quan thời gian quá lâu, đã có càng nhiều mới mẻ đồ vật xuất hiện? Không quản bọn hắn nghĩ như thế nào, cao bằng đúng là có có thể trong nháy mắt giết tất cả mọi người tại chỗ thực lực, bạo liệt thần đế lúc này người chính là cảm giác có chút một bước. Cái này cùng hắn tưởng tượng căn cũng không giống nhau. Có tranh lệch quá lớn, hắn nguyên cho là mình đem thật sự có bài tẩy cũng sử xuất ra, cuối cùng tuyệt đối là có thể trong nháy mắt giết người này. Cái này mao đầu tiểu tử biết cái gì mới gọi là chân chính nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cuối cùng hình như là hắn bị giáo hấn. Hơn nữa còn là bị miểu sát. Chương 1002: Cường giả vô địch khiếp sợ. Chương số chữ: 1 chương 258. Sai lầm tố cáo TXT. Thực lực ngươi làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? Ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm thời gian, làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy thực lực? Ta không tin. Ta không tin. Bạo liệt thần đế hơi chút phục hồi tinh thần lại, chỉ bất quá hắn lúc này mặt lộ dữ tợn, căn cũng không tin cao bằng có có thể trong nháy mắt giết thực lực của hắn. Nếu như nói là trước kia lời nói Miễn cưỡng như vậy vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng là bây giờ hắn đều đã dùng ra bản thân huyết mạch chi lực thiên phú, để cho hắn thực lực của chính mình cũng bạo tăng nhiều như vậy. Có thể bây giờ lại vẫn bị trong ngáy mắt giết. Cái này làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Mà hắn trong tưởng tượng có trên lệnh quá lớn, nhất định chính là nghĩ cũng không dám nghĩ, đều đã cảm thấy là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là bây giờ đối phương hung hăng cho hắn một cái tát Để cho hắn hoàn toàn nhận rõ thực tế, thực lực đối phương nhất định chính là quá kinh khủng rõ ràng cũng chưa có sống bao lâu, hơn nữa nhìn đối phương rất rõ ràng, luôn chỉ có một mình loại làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy thực lực đây. Ta cũng cho tới bây giờ cũng chưa có cho ngươi đã tin tưởng, hơn nữa thực lực của ta liền là cường đại như thế, căn liền không phải là các ngươi có thể nhìn thấu. người yếu chính là người yếu, nếu như không phải vì cân nhắc cho các ngươi làm thủ hạ ta lời nói, nếu không ta cũng sớm đã trực tiếp đem các ngươi giết, nếu không bằng vào các ngươi loại rác dưới này thực lực, ta sẽ lưu các ngươi đến bây giờ sao? Cao bằng không có chút nào khách khí, bây giờ đã để cho những người này chân chính ý thức được hắn thực lực cường đại, như vậy dĩ nhiên là không thể lại khách khí với bọn họ. Lại tiếp theo nếu như những người này ở nắm mê không tỉnh không biết phải trái lời nói, như vậy thì dứt khoát thông thông đều giết sạch được, ngược lại cũng liền không cần lãng phí thời gian nữa. Dù sao có người nếu như là mãi mãi cũng không biết điều, như vậy thì coi là giữ lại cũng không có một chút tác dụng nào, hơn nữa sau có thể hay không chỉ huy được hay lại là một cái vấn đề. Hắn cũng không muốn một cái thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, hơn nữa lại không nghe lời thủ hạ, đối với hắn mà nói, căn cũng không cách nào tiếp nhận. Không nghe lời liền trực tiếp giết, đỡ cho trứng mắt. Còn lại hai cái cường giả vô địch khỏe miệng dối dít co quắp. khi bọn hắn nghe được cao bằng lời nói thời điểm, thật sự là không biết nên như thế nào nhổ nước bọt cho phải đây. Thực lực bọn hắn thật ra thì căn liền không yếu, nhưng là cũng không biết tên tiểu tử trước mắt này rốt cuộc là tại sao, chẳng lẽ là ăn cái gì dược sao. Nếu quả thật có loại này dược vậy thì tốt, dù sao thực lực bọn hắn cơ hồ cũng đã tới bình cảnh, coi như là như thế nào đi nữa bế quan cũng chỉ có thể hơi chút tăng lên một chút mà thôi. Muốn đang tăng lên đã rất khó khăn. Lúc này nhìn thấy đối phương rất dễ dàng liền có thể trong nháy mắt giết bạo liệt thần đế, bọn họ đúng là đã không lời nào để nói, nhưng là nghe được cao bằng lời nói, bọn họ hay lại là cảm giác đặc biệt không nói gì. Nếu như bạo liệt thần đế cũng là người yếu, vậy bọn họ tính là gì? đây chẳng phải là liền người yếu đều không cách nào danh hiệu chi sao? nghĩ tưởng nghĩ bọn họ cũng cảm giác được đặc biệt không nói gì, bọn họ nói thế nào cũng là thần đế cường giả, trong mắt người khác cũng thông thông đều là cao cao tại thượng, dĩ nhiên bọn hắn bây giờ đã biết mình tuyệt đối cũng không phải là tên tiểu tử trước mắt này đối thủ, mặc dù cảm giác đặc biệt tuyệt vọng, nhưng là đúng là không có bất kỳ biện pháp nào bồi dưỡng thực lực bọn hắn không bằng người đâu rồi, hơn nữa tên trước mắt này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thực lực cường đại một nhóm. Hơn nữa niên kỷ của hắn nhìn căn cũng không lớn, đây rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra quái vật. Trương 1003, thần phục hoặc là chết. chương số chữ, 1 trương 299, sai lầm tố cáo TXCT. Không khí hiện trường đột nhiên trở nên vô cùng kiềm chế, bởi vì tại chỗ người căn liền không dám nói lời nào, cũng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn ở chỗ này. Nhưng là cao bằng không nói lời nào lời nói, những người khác căn cũng không dám tùy tiện sắp miệng, bởi vì bọn họ đã ý thức được giữa bọn họ trên lệnh. Thật là có chút sợ hãi. Cũng chính là chỉ có bạo liệt thần đế còn có chút cho phép không cam lòng, dù sao hắn mới vừa chết ra bản thân lá bài tẩy, nhưng cuối cùng lại không có một chút tác dụng nào. Để trong lòng hắn cảm thấy đặc biệt không cam lòng. Điều này sao có thể có thể như vậy đây? Hắn không tin a, Ta làm sao có thể thất bại đây? Ta làm sao có thể thất bại đây? Ta làm sao có thể thất bại đây? Ta nhưng là hư không nhất tộc cường giả, có hư không nhất tộc là cao quý nhất huyết mạch. Làm sao có thể sẽ thua bởi một cái không giải thích được liền nô ra ra hòa đây. Ta không thể nào biết thua. Ta không tin ta sẽ thua bởi hắn, tuyệt đối là không có khả năng. Bạo liệt thần đế lúc này hay lại là cảm giác đặc biệt không tin, dù sao hắn tuyệt đối không tin mình thật sẽ thua bởi đối phương, nếu như là bại bởi một ít tương đối nổi danh cường giả. Như vậy hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng là cao bằng pháng phất như là đột nhiên xuất hiện ra hỏa, hơn nữa xem ra còn tuổi còn trẻ. Cái này làm cho hắn thật sự là quá khó mà tiếp nhận trước mắt hết thảy các thứ này. Mà là coi như hắn không chấp nhận lại có thể thế nào. Sự thật đều đã sắp xếp ở trước mắt, làm đối phương xuất thủ thời điểm, hắn hoàn toàn cũng không cách nào ngăn cản, thậm chí ngay cả đối phương xuất thủ cũng không thấy rõ. Để cho hắn cảm giác đặc biệt đánh bại. Bất kể hắn đến cùng có tin hay không, sự thật đều đã sắp xếp ở trước mắt, đã không thể cứu vãn. Hắn không tin lại có thể thế nào. Cao Bằng nhìn thấy trước mắt ra hỏa. Lại còn đang dùng rằng, hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương rốt cuộc là một cái dạng gì tâm tình, dù sao chính là cao cao tại thượng gia hỏa Hơn nữa có thể tu luyện tới mức này người, nội tâm nhất định là cực kỳ cao ngạo, nhưng là không nghĩ tới lại sẽ bị hắn một cái không giải thích được tiểu gia hiện tại gia hỏa đánh bại. Hay lại là trong nháy mắt giết. Nhất là ở đối phương đã hoàn toàn triển lộ ra toàn bộ thực lực thời điểm, trực tiếp liền làm đến trong nháy mắt giết. Điều này khiến người ta thật sự là quá khó mà tiếp nhận. Nhưng là cao bằng không thể không khiến đối phương nhận rõ thực tế, bây giờ nhưng là thực lực của hắn mạnh nhất, hơn nữa y theo đến trước đánh cuộc, hắn cũng sớm đã thắng. Nhưng là hắn muốn để cho những người này cam tâm tình nguyện thần phục, Triển lộ ra toàn bộ thực lực sau, kế tiếp là thời điểm cho bọn hắn nhìn một chút, hắn vừa mới cũng chưa hoàn toàn liền khiến cho ra toàn bộ thực lực. Hưu. Một cổ khổng lồ hư ảnh từ phía sau hắn từ từ hiện lên, lần này cái này hư ảnh phảng phất như là một cái thực chất như thế, căn liền không giống như là một cái hư ảnh Chỉ bất quá bởi vì chung quanh đột nhiên tràn ra từng trận khói đen, cho nên nhìn liền đặc biệt kỳ lạ, nếu như nhìn kỹ lời nói, cũng có thể thấy được đây phản phất là một cái sinh trưởng giác ma. Nhưng là cùng mọi người thật sự nhận thức ác ma lại không quá giống nhau, bất quá làm cho người ta một loại đặc biệt tà ác cảm giác, một khi nhìn thấy một cái hình tượng thời điểm, tổng hội không rét mà run. Cao bằng cũng đồng dạng là thay đổi một phen khí tức, làm cho người ta một loại đặc biệt ưu ám tà ác cảm giác, khỏe miệng nàng lộ ra như có như không nụ cười kia phản phất như là bị ác ma cho để mắt tới như thế. Các ngươi thần phục hoặc là tử vong lựa chọn một cái. Các ngươi chỉ có một cơ hội này, một khi lựa chọn, ta đem sẽ không cho các ngươi thêm hai thứ cơ hội, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Chương 1004, trong truyền thuyết huyết mạch. Chương số chữ, một chương 251, sai lầm tố cáo TXT Làm cao bằng triển lộ ra bản thân huyết mạch chi lực thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhất là nhìn sau lưng cao bằng kia một cái ác ma. Cái này làm cho mọi người tại đây cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Ngay sau đó, bọn họ phảng phất là nghĩ tới chuyện gì như thế. Rồi rít liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt lấy được cho bọn họ nghĩ tưởng muốn câu trả lời. Ngay từ đầu trong bọn họ tâm vẫn còn có chút cho phép do dự. Nhưng khi phát hiện người khác cũng đồng dạng là có ý nghĩ như vậy sau Bọn họ cũng đã chân chính tin chắc. Đây tuyệt đối chính là kia một cái trong truyền thuyết huyết mạch. Hơn nữa đều đã qua lâu như vậy, cho tới nay cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là bây giờ lại sẽ ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Nói khiếp sợ cũng tốt, nói rung động cũng được, nhưng chính là cảm giác đặc biệt không tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói một dòng máu lực căn tiểu không khả năng cất ở đây một cái thế gian, nhưng là bây giờ lại chân chân thiết thiết ra bọn hắn bây giờ trước mắt, hơn nữa sử dụng hay lại là một cái cường đại như thế người. Để cho bọn họ nghĩ như thế nào, thật sự là không biết nên nói như thế nào mới phải. Dù sao cũng là dùng loại này huyết mạch chi lực người, trước cũng sớm đã bị người khác cho diệt tuyệt, tuyệt đối không thể nào biết tồn ở cái thế gian này. Bởi vì sử dụng loại này huyết mạch chi lực người, thông thông đều là bị thật sự có chủng tộc cho trinh phạt kia một cái, bọn hắn bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Thật ra thì trong bọn họ tâm cũng đặc biệt quân quyết. hướng chi bọn hắn bây giờ đều đã được gặp phải gian nan nhất lựa chọn, nếu như lựa chọn không lời hay, bọn họ tương hội hoàn toàn bị người khác cho giết chết. Căn liền cũng không do bọn họ tuyển chọn. Thật ra thì đã cho bọn họ lựa chọn kỹ càng đừng ra, dù sao bọn họ không thể nào biết thề phản kháng, sống tới mức này thời điểm, hắn muôn đối với mình tính mệnh nhất định là vô cùng yêu quý. Ai cũng không muốn liền khinh địch như vậy sẽ chết, cũng còn không có sống đủ, tại sao phải gấp như vậy đi đầu thai đây. Thật ra thì, không chỉ là hai người bọn họ, bạo liệt thần đế lúc này cũng phát hiện có cái gì không đúng, nhìn thấy hắn con người co rụt lại, bắt đầu tự lẩm bẩm vừa nói, không thể nào a, không thể nào a. Cái thế gian này làm sao còn có người có như vậy huyết mạch chi lực? Rõ ràng cũng đã hoàn toàn biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Hơn nữa chúng ta cũng sớm đã đưa cái này huyết mạch chi lực một điểm cuối cùng căn nguyên đều đã chặt đứt. Làm sao có thể còn xuất hiện đây? Căn liền là chuyện không có khả năng, vì sao lại phát sinh? Người này rốt cuộc là ai? Trong lòng của hắn nhất định chính là vén lên kinh đảo Hái Lãng, dù sao một dòng máu lực người đoạt giải chiêu ở rất lâu trước cũng đã bị bọn họ tộc quần cho diệt. Không phải nói là bị cả phiến đại lục các tộc cho diệt, dù sao loại này huyết mạch chi lực người nhất định chính là quá mức tà ác, có thể sẽ nguy hiểm đến tất cả mọi người tính mệnh an nguy. Vì vậy ở cực kỳ lâu lúc trước liền bị thật sự có chủng tộc liên hợp lại cùng nhau diệt bọn họ, một lần kia chiến đấu nhất định chính là khai thiên tích địa, hơn nữa đem rất nhiều nơi đều đã hoàn toàn đánh tan vỡ. Cũng chính là trả giá nặng nề, mới đem nắm giữ một dòng máu lực người cho diệt tuyệt, mà bây giờ hắn rốt cuộc lại nhìn thấy một cái, hơn nữa thực lực còn cường đại như thế, Rất rõ ràng liền đã hoàn toàn lớn lên. Nếu để cho những chủng tộc khác phát hiện, vậy tuyệt đối sẽ cảm giác đặc biệt khiếp sợ, là không biết bọn họ đến cùng sẽ ra sao. Chương 1005, có vấn đề. Chương số chữ, một chương 265, sai lầm tố cáo TXCT. Ta nhớ được ở cực kỳ lâu lúc trước, cũng đã đem một dòng máu lực cho hoàn toàn diệt tuyệt, tuyệt đối không thể nào còn có cá lọt lưới. Húng chi đây chính là tụ tập một trên phiến đại lục thật sự có chủng tộc lực lượng. Có thể thấy lúc ấy rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, nhưng là bây giờ tại sao còn sẽ xuất hiện? Hơn nữa người này thực lực rất rõ ràng chính là so với tất cả mọi người mạnh hơn, chẳng lẽ hắn thiên phu thật là kinh khủng như vậy sao? Đã so với trước kia còn phải càng kinh khủng hơn. Bạo liệt thần đế cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, khi đó hắn vẻ mặt trừ khiếp sợ trở ra, cũng sớm đã không có chi lúc trước cái loại này không cam lòng cùng giận dữ. Thật sự là hắn nhìn thấy một món đặc biệt không thể tin được sự tình. nếu như Chuyện này bị những chủng tộc khác phát hiện ra lời nói, vậy khẳng định cũng đồng dạng là có chút ăn ngủ không yên, dù sao trước bọn họ làm chuyện gì, tất cả mọi người đều biết. Cơ hồ đều là tầng chốt nhất bí mật. Thật ra thì chủng tộc này mặc dù có chút tà ác, nhưng là căn bản không hề làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình, cũng bất quá chỉ là bởi vì vì thực lực quá mức cường đại, cho nên gặp phải những chủng tộc khác kiên kỵ. Vì vậy mới sẽ xuất thủ diệt tuyệt. Dù sao ai cũng không hy vọng có kinh khủng như vậy thực lực cường đại chủng tộc xuất hiện như vậy lúc nào cũng có thể sẽ uy hiếp được bọn họ. Bọn họ cũng không muốn bị người khác cho thống trị. ở đối phương còn không có thông báo ý tưởng thời điểm thật sự có chủng tộc trong nháy mắt liên hợp lại trực tiếp tiêu lấy thủ đoạn lôi đỉnh diệt tuyệt kia một chủng tộc. Mặc dù quá trình đặc biệt thảm thiết, đồng thời cũng khiến cho đặc biệt đặc biệt nhiều người, nhưng là còn có mấy cái chủng tộc ở đó một trận chiến đấu bên trong hoàn toàn diệt tuyệt, mà kết quả cuối cùng cũng là đặc biệt hỉ nhân. Bởi vì bọn họ đem kia một cái trong truyền thuyết huyết mạch cho diệt tuyệt, đối với bọn hắn mà nói nhưng là tốt đẹp nhất tin tức, bởi vì bọn họ không cần phải nữa sợ hai treo ở tại bọn hắn trên đầu kia một thanh kiếm. Ngoài ra hai cái cường giả vô địch cũng lâm vào trong chầm tư, thậm chí đều đã không nhìn thẳng Cao Bằng lời nói. Cao Bằng ngay từ đầu đúng là có một chút tức giận, dù sao hắn đối với ba tên này đã cực kỳ tốt tính khí, lặp đi lặp lại nhiều lần kềm chế bọn họ. Nhưng là bọn họ lại sẽ không coi hắn. Vừa mới thiếu chút nữa liền trực tiếp xuất thủ, nhưng khi nhìn đến ba tên này kia khiếp sợ biểu tình, còn có tự lẩm bẩm dáng vẻ, cái này làm cho hắn thoáng cái phản phất là phát hiện cái gì không phải sự tình. Có lẽ có chuyện gì, hắn căn sẽ không nhận ra được. Cái này làm cho hắn thoáng cái liền hứng thú. Cao Bằng trực tiếp sẽ đến kia hai cái cường giả vô địch bên người, vì sao lại đi tới hai người này bên người, đó là bởi vì hắn căn bản không hề chuẩn bị đi hỏi bạo liệt thần đế. Cái tên kia quá nóng nảy. Nếu như muốn từ trong miệng hắn hỏi ra câu trả lời lời nói, phòng Trừng còn phải tốn nhiều sức lực, đó nhất định chính là lãng phí sức lực, không bằng liền trực tiếp tìm hai người này, vẫn còn tương đối khá một chút. Có lẽ bọn họ sẽ rất nhanh thì trả lời vấn đề. Các ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Ta cảm giác các ngươi thật giống như rất khiếp sợ dáng vẻ, một mực đều tại nơi đó tự lẩm bẩm, không bằng các ngươi nói ngay để cho ta nghe một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Không cần nói với ta các ngươi không muốn trả lời cũng không biết. Ta đây nhưng là sẽ mất hướng. Cao bằng ta mỉ cười một tiếng, làm cho người ta mang đến một loại đặc biệt áp lực thật lớn. Hơn nữa lúc này hắn cũng không có đem chính mình huyết mạch chi lực cho thu hồi. Cấp cho người khác áp lực cũng càng lớn hơn. Chương 1006, Trận Tướng. Chương số chữ, một chương 296, sai lầm tố cáo TXCT. Hai người trực tiếp liền bị dọa cho giật mình. Thiếu chút nữa liền trực tiếp phất tay công kích, mà khi bọn hắn phát hiện là cao bằng thời điểm liền kịp thời ngừng trong lòng mình một cái ý niệm. Bọn họ thật sự là sợ hai chọc giận người này. Nếu như là ngay từ đầu thời điểm, bọn họ có lẽ là còn có hắn đủ loại lý do, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy cao bằng kia một dòng máu lực thời điểm, đã hoàn toàn buông tha. Nắm giữ loại này huyết mạch chi lực người cũng không dùng tùy tiện đi dẫn đến, dù sao ngươi vĩnh viễn cũng không biết thực lực đối phương rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Đây là bọn hắn trước đây thật lâu cũng đã tháo qua. Húng chi! Người này thực lực tuyệt đối là vượt qua xa bọn họ, đồng thời cũng vượt qua bọn họ trước đối với cái này cái huyết mạch chi lực nhận thức. Không, không, không cái gì. Hù dọa cho bọn họ đều đã có một chút cả lầm, gần khi bọn hắn biết cao bằng có như vậy huyết mạch chi lực thời điểm, thật sự là không dám càn dỡ nữa. Khi nộ vô thường cũng không tính, để cho bọn họ cảm giác kia một loại đặc biệt áp lực thật lớn, đây mới là chân thật nhất cảm thụ. Không thể lợi nhuận được a, Căn thì không phải là bọn họ có thể chống cự. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm giác càng tuyệt vọng, loại này huyết mạch chi lực làm sao có thể còn có thể tồn ở cái thế gian này, hơn nữa người này thực lực làm sao có thể sẽ kinh khủng như vậy đây. Thật đáng sợ. Thật sao? Vừa mới nhưng là nghe được các ngươi kể một ít lời nói, có muốn hay không ta nói ra tới cho các ngươi nghe đây. Hơn nữa, con người của ta tính khí có thể sẽ có một chút không được, cũng đặc biệt dễ dàng nổi giận. Các ngươi thật nếu để cho ta nói ra sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Trực tiếp sẽ để cho hai cái này cường giả vô địch không kìm lòng được run rẩy một chút, căn liền không kịp cùng nhìn nhau, đều vội vàng đất lắc đầu một cái. Không. Không cần. Chúng ta cái này thì nói. Chúng ta cái này thì nói. Như vậy mới đúng chứ, tại sao phải để cho ta bức vội vã các ngươi thì sao? Đang hoang nói rõ ràng kia không là tốt rồi sao? Như vậy ta cũng sẽ không xuất thủ, nếu không ta không khống chế tốt lời nói, khả năng thật sẽ trực tiếp liền giết các ngươi. Vậy không tốt làm à? Không sai. Đây tuyệt đối chính là kia một cái trong truyền thuyết huyết mạch người mới có thể nói ra lời nói, thân chính là hỉ nộ vô thường ra hỏa, hơn nữa có vô cùng thực lực kinh khủng. Làm chuyện gì cũng đặc biệt tứ vô kỵ đạn. Hơn nữa cơ hồ đều là ở toàn bằng bọn họ sở thích, loại người này tuyệt đối chính là kia một dòng máu lực người có, đã không sai. Để cho bọn họ càng không dám có bất kỳ chần trở. Chúng ta chi cho nên sẽ có như vậy biểu hiện, kia toàn bộ đều là người huyết mạch, Bởi vì ngươi loại này huyết mạch căn liền là không có khả năng cất ở đây một cái thế gian, có lẽ là trước cũng đã tuyệt tích. Hơn nữa tuyệt đối là không có khả năng xuất hiện, có thể bây giờ lại xuất hiện ở trên thân thể ngươi, thật sự bằng vào chúng ta mới có thể cảm giác đặc biệt khiếp sợ. Nếu như là bị những chủng tộc khác phát hiện ra lời nói, cũng giống vậy sẽ cảm giác đặc biệt không tưởng tượng nổi, loại này huyết mạch chi lực có lẽ là lúc trước thì không nên xuất hiện mới đúng. Chân tướng rõ ràng. Cao bằng lúc này rốt cuộc biết những người này vì sao lại đột nhiên cảm giác khiếp sợ như vậy, hơn nữa một mực đều tại nơi đó tự lẩm bẩm, Nhìn căn liền không giống như là nói cái gì cho phải lời nói, bất quá nghe được bọn họ phen này sau khi giải thích, cũng càng thêm câu khởi hắn lòng hiếu kỳ. Hắn huyết mạch chi lực thế nào? Rốt cuộc là có cái dạng gì bí mật chứ? Trước 1007, ta cũng không biết. Cao bằng nhưng là rất rõ, hắn cái này huyết mạch chi lực căn thì không phải là thừa kế phương thức. Hệ thống trực tiếp liền cấp cho hắn Nguyên hắn căn liền việc không đáng lo Nhất là mấy lần huyết mạch tăng lên thật giống như Cũng không thế nào dạng biến hóa Lúc ấy hắn căn bản không hề thế nào để ý qua Lúc này không kìm lòng được để cho hắn suy nghĩ nhiều Là không phải là bởi vì huyết mạch chi lực quá mức cường đại Cho nên cuối cùng chỉ nhưng mà nói phẩm chất cao Cũng không có thay đổi hắn huyết mạch chi lực Cũng là bởi vì trước tới nơi này quá kinh khủng Trong này hoặc nhiều hoặc ít có thể là có một chút xíu nguyên nhân nhưng là hắn đột nhiên cũng cảm giác được đối với một dòng máu lực lịch sử cảm giác cực kỳ hiếu kỳ. Đã từng rốt cuộc là phát sinh qua cái gì chứ? Nếu như một dòng máu lực thật đặc biệt cường đại, như vậy làm sao có thể lại đột nhiên liền diệt tuyệt? Hơn nữa những người này nhìn hình như là đặc biệt sợ hãi. Tuyệt đối là đã từng phát sinh qua một vật nào đó đặc biệt lớn sự tình, cho nên mới để cho bọn họ có ý nghĩ như vậy, nhưng chính là không biết cùng một dòng máu lực trung tộc, rốt cuộc là có cái dạng gì quan hệ. Hắn cảm thấy có cần phải đi hiểu một chút Xem ra các ngươi rất biết à? Không. Không hiểu. Thật ra thì chuyện này cũng sớm đã truyền lưu rất lâu, hơn nữa cũng là đặc biệt rất xưa một chuyện, chúng ta căn bản không hề đích thân trải qua, chẳng qua là nghe một ít trưởng bối trong miệng nói ra mà thôi. Nhưng từ ghi lại đến xem cũng có thể biết cái này huyết mạch chi lực người có thực lực đều là đặc biệt cường đại, hơn nữa ở trước đây thật lâu liền đã từng xảy ra rất nhiều đặc biệt lớn sự tình, đều là liên quan tới loại này huyết mạch chi lực người có. Thật sự bằng vào chúng ta mới có thể cảm giác đặc biệt khiếp sợ. Liền coi như chúng ta như thế nào đi nữa biết, cũng không khả năng có thể so với ngài biết ta. Ở cuối cùng, bọn họ còn không kìm lòng được chụp một cái cầu vòng thí, bọn họ thật sự là không dám tùy tiện mà đắc tội Cao Bằng, luôn cảm giác có loại này huyết mạch chi lược người, căn chính là hỉ nộ vô thường. Có thể một giây kế tiếp liền giết bọn hắn đây. Ai đây nói rõ a? Cao Bằng lại vào lúc này lắc đầu một cái, không không không, ta không có chút nào biết. Mặc dù ta có trong miệng các ngươi khó có thể tưởng tượng huyết mạch chi lực, nhưng là ta đối với người này không có chút nào biết. Cũng càng thêm không thể nào biết trong miệng các ngươi nói cái loại này các đại sự kiện, bất quá ta ngược lại cực kỳ hiếu kỳ. Ta nghĩ các ngươi chắc cũng là có biết, nếu không cũng không khả năng thăng cái liền nhận ra. Vậy không bằng các ngươi liền nói với ta nói một chút đi. Cái gì? Ngươi theo chúng ta nói ngươi không hiểu. Ngươi nhưng là có trong truyền thuyết huyết mạch chi lực người. Bây giờ ngươi lại theo chúng ta nói không hiểu nói thế nào ngươi cũng là một dòng máu người thừa kế, không giải thích được tiểu gia hiện tại. Chẳng lẽ không phải nhất biết chính mình huyết mạch chi lực người sao? Hai người bọn họ cảm giác đặc biệt khiếp sợ, nhưng là lời như vậy lại không thể sẽ nói thẳng ra, nếu không khả năng này thật phải gặp nạn. Nhưng là, bọn họ đúng là cảm giác đặc biệt không tưởng tượng nổi, thân bọn họ cho là có lẽ ở rất xa xưa thời điểm, có một dòng máu lực người ném ra đi. Cho nên mới có bây giờ một màn này xuất hiện. Nhưng hiện tại xem ra thật giống như lại cũng không phải như vậy, nếu quả thật như cùng bọn hắn tưởng tượng nói như vậy, Cao Bằng không thể nào biết không hiểu mới đúng, hơn nữa bây giờ trở về thuộc về hẳn là muốn báo thủ. Nhưng là bọn hắn phỏng đoán thông thông đều bị lật đổ. chương 1008, Tối cường huyết mạch. chương số chữ, 1177 chương sai lầm tố cáo TXCT. Bọn họ lúc này nội tâm đặc biệt nghi hoặc, Cao Bằng rõ ràng chính là có một cái trong truyền thuyết huyết mạch. Có thể vì sao đối với chính mình huyết mạch căn liền không có chút nào biết đây. Rốt cuộc là giả bộ hay lại là tới cũng không biết. Còn vừa mới lên ý nghĩ như vậy, cuối cùng liền bị bọn họ hủy bỏ xuống, bởi vì cao bằng đúng là không biết, từ này trùng trùng phản ứng liền có thể nhìn ra được, căn liền không giống như là giả bộ. Cái này thì để cho bọn họ cảm giác đặc biệt không nói gì. Chính mình huyết mạch chi lực đều không hiểu, chẳng lẽ cái này thật là ở rất xa xưa thời điểm cũng đã bị đổ vào cá lọt lưới sao? nhưng khi nhìn lại thích có giống hay không a Nhưng bất kể như thế nào, cao bằng có thể là thế gian này thượng người cuối cùng có như thế huyết mạch người, hơn nữa ở rất xa xưa thời điểm, đã truyền lưu đủ loại tin tức, cũng chính là đến bọn họ loại tầng thứ này, mới có thể miễn cưỡng nghe được một ít. Có thể thấy ngươi muốn nghe đến mấy cái này tin tức người, thực lực tối thiểu phải đến đạt đến mức nhất định, nếu không ngươi coi như là muốn tởi, cũng căn liền là không có khả năng hiểu. Hết thể đều phải nhìn ngươi thực lực của chính mình. Nhìn thấy cao bằng đúng là cũng không biết, một người trong đó thần đế nổi lên một hồi nói, ngươi một dòng máu lực còn phải từ rất xa xưa thời điểm nói đến, ở rất xa xưa thời điểm, ở nơi này một mảnh trên đường là trăm hoa đua nở. Đủ loại huyết mạch đều có, hơn nữa mỗi một chủng huyết mạch chi lực người đoạt giải đều là đặc biệt cường đại, mỗi một chủng tộc đều có thể chiếm giữ đến một mảng lớn, tất cả mọi người đều không xâm phạm lẫn nhau. Cho đến có một ngày, mọi người phát hiện toàn bộ đất trời tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít Hơn nữa đã không đủ để để cho bọn họ lại đạt được tăng lên, dần dần liền bắt đầu cùng những chủng tộc khác phát sinh mâu thuẫn. Ngay từ đầu mâu thuẫn nhưng thật ra là đặc biệt tiểu cũng sẽ không khiến cho đặc biệt kịch liệt chiến đấu, có thể có chủng tộc thân chính là cực kỳ tốt chiến, căn liền không cho phép người khác tùy tiện đi chọn, hấn. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, rất nhiều người căn cũng không có nghĩ tới chiến đấu lại sẽ đến được đột nhiên như vậy, nhưng là có rất nhiều chủng tộc đúng là bị dính vào, ở lần này đại trong chiến đấu. Có một bộ phận chủng tộc cũng đã hoàn toàn biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Cũng chính là ở lần này đại trong chiến đấu, bộc lộ tài năng chính là một cái cường đại nhất huyết mạch, bị tất cả mọi người đều cho rằng là tối cường huyết mạch lực, tất cả mọi người đều xưng là ma tộc huyết mạch. Đến bây giờ, chúng ta xưng là viễn cổ ma tộc huyết mạch. Vừa nói vừa nói, hắn liền không kìm lòng được nhìn cao bằng liếc mắt, cái này huyết mạch danh xưng nhìn đặc biệt tà mị, đem ngươi làm mới nghe qua, cũng cảm giác được có một loại đặc biệt tà ác lực lượng chính đang tràn ngập đến xung quanh. Cao bằng cũng là không kìm lòng được run rẩy một chút, không nghĩ tới ở rất xa xưa thời điểm lại sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hắn huyết mạch chi lực toàn bộ đều là hệ thống giao phó cho, căn thì không phải là giống như người khác, từ chính mình trưởng bối nơi đó thừa kế mà tới. Nhưng là hắn cũng rất muốn biết cái này huyết mạch chi lực đến cùng đều có cái dạng gì cố sự, không nghĩ tới sự tình lại sẽ là như vậy, ở rất xa xưa thời điểm, lại còn bị người khác xưng là là tối cường huyết mạch. Đây rốt cuộc là có cường đại dương nào huyết mạch? Mới có thể thoáng cái liền chế trụ các tộc huyết mạch trì lực đây. Nhất định chính là quá không tưởng tượng nổi. Liền có chút cường đại A. Chương 1009, cường đại tức là chân lý. Chương số chữ, 1 chương 205, sai lầm tố cáo TXCT. Nếu như không có phát sinh đại chiến lời nói, có lẽ hết thảy đều sẽ bình an vô sự, bất kể ai so với ai mạnh mẽ, một loại cũng sẽ không dễ dàng đi động thủ. Thật là chính động thủ sau. Hết thể cách cục và cục diện đều đưa sẽ sinh ra hết thể người không biết biến hóa. Nguyên Bình An vô sự các tộc người, bởi vì muốn tranh đoạt tài nguyên, cho nên mới sinh ra đủ loại va chạm cùng mâu thuẫn, cuối cùng dẫn phát ra đủ loại chư chiến đấu. Là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Hơn nữa có thật nhiều chủng tộc còn ở trong đó, đã bị hoàn toàn tắt, nhưng là có rất nhiều chủng tộc vì vậy mà còn sống. Bọn họ đều là bởi vì thực lực bản thân đặc biệt cường đại, còn có chính mình chủng tộc thiên phú cường hãn. Cũng chính là vào giờ khắc này bắt đầu, rất cường đại chủng tộc liền đã bị đám người bọn họ cho quen thuộc, trong đó chói mắt nhất chính là ma tộc huyết mạch, đây là một trên phiến đại lục công nhận cường đại nhất huyết mạch. Ma tộc huyết mạch chi lực thân cũng đã đặc biệt cường đại, đi ngang qua lần chiến đấu này tẩy lễ, hình như là phát sinh biến hóa nào đó, một điểm này ai cũng không biết. Nhưng chính là biết đi qua lần chiến đấu này sau, có ma tộc huyết mạch người, một lần lại một lần thích, trong chiến đấu tăng lên thực lực của chính mình mỗi lần vừa có chiến đấu cuối cùng sẽ có ma tộc người tham dự trong đó. Đều tựa như là cựu tử quỷ nhất dạng. Lâu ngày rất nhiều người cũng đã thói quen, nhưng là bọn hắn nhưng có thể thấy mê muội tộc huyết mạch người trở nên càng ngày càng lớn mạnh, điều này cũng làm cho rất nhiều người đã từ từ sinh ra lòng kiên kỵ. Bởi vì bọn họ cảm giác bằng vào chính bọn hắn lực lượng, căn liền không cách nào đi áp chế, cuối cùng bọn họ hay lại là đi lên liên hiệp con đường. Thật sự là có ma tộc huyết mạch người, cho bọn hắn mang đến quá mức cường đại áp lực Mỗi một lần đi qua sau khi chiến đấu, đều có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giống như mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên mạnh mẽ như thế, ai đây bị hạ? Vì vậy rất nhiều tương đối đứng đầu cường đại chủng tộc nhất thời liền liên hợp lại, chuẩn bị chống lại cả một cái ma tộc. Là chính là không nên để cho chủng tộc này ở quá đáng cường đại đi xuống, nếu không đến lúc đó có thể tương hội hoàn toàn thông báo bọn họ. Bởi vì ở ma tộc từ từ trở nên mạnh mẽ thời điểm, bọn họ đã mơ hồ có một tia phát hiện. Ma tộc lại muốn báo cho thật sự có chủng tộc, để cho bọn họ có chút không chịu nhận. Thực lực cường đại như vậy đã là đặc biệt khó mà chịu đựng, mà khi thực lực ngươi trở nên càng ngày càng lớn mạnh thời điểm, dạ tâm cũng sẽ cùng theo bành trướng, vì vậy ma tộc một ít người cũng là bởi vì đạt tới cái này dạng ý đồ xấu. Hơn nữa còn bị lúc ấy mấy cái khác đại tộc phát hiện ra, chuyện này nhất thời lặng lẽ liên hiệp những chủng tộc khác, liền chuẩn bị như vậy cùng ma tộc chống lại. Sự tình tiến triển thật ra thì cũng không thuận lợi. Bởi vì ma tộc thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, thân liền có kinh khủng kia huyết mạch chi lực, chỉ cần có chiến đấu thì có thể làm cho bọn họ đạt được tăng lên, đây là một loại đặc biệt nghịch thiên huyết mạch chi lực. Nhưng cũng cũng là bởi vì quá mức kinh khủng, cho nên bị thật sự có chủng tộc người cho là tuyệt đối không thể lưu lại nơi này một thế giới thượng. Lại một lần nữa đại chiến. Bất quá lần này là ma tộc cùng thật sự có chủng tộc đại chiến, khi đó nhất định chính là đánh thiên băng địa liệt, rất nhiều nơi cũng hoàn toàn bị đánh tan vỡ. Ở ngay từ đầu thời điểm, thật sự có chủng tộc nhưng thật ra là cũng không thể nào biết đạt được thắng lợi, coi là là bọn hắn tụ tập nhiều chủng tộc như vậy lực lượng, cũng vẫn là không cách nào chống lại ma tộc. Chương 1010, thần tộc. Chương số chữ, một chương 230, sai lầm tố cáo TXCT. Kia cuối cùng đây. Nếu như ma tộc thật cường đại như vậy lời nói, cuối cùng vì sao lại bị diệt? Liên bang vào cả phiến đại lục thật sự có chủng tộc, Liên Hà cũng không thể là ma tộc đối thủ. Vậy cuối cùng đến cùng sẽ là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân mới đem ma tộc cho diệt đây? Nghe đến đó sau, Cao Bằng chính mình đều cảm giác được cực kỳ hiếu kỳ, không nghĩ tới ma tộc thật không ngờ cường đại, không trách có thể xưng là là tối cường huyết mạch. Không nhìn cả phiến đại lục rốt cuộc là có bao nhiêu rộng lớn, hơn nữa bên trên có thể là có rất nhiều chủng tộc, chỉ có như vậy nhiều chủng tộc như vậy liên hợp lại cùng nhau, đều không cách nào đem ma tộc cho tiêu diệt hết. Cuối cùng còn thiếu một chút bị ma tộc cho diệt, Đây rốt cuộc là cường hạn đến mức nào a? Suy nghĩ một chút đều cảm giác được để cho người hưng phấn, không nghĩ tới ở rất xa xưa thời điểm, trên phiến đại lục này lại còn phát sinh chuyện như vậy, cao bằng thật là không dám tưởng tượng. Nếu như hắn cũng sinh ở kia một thời đại lời nói, đó nhất định chính là quá tốt, muốn tăng lên thực lực của chính mình chắc cũng là đặc biệt nhanh chóng mới đúng. Nhưng tiếc là, theo lý mà nói kết quả cuối cùng đúng là ma tộc thắng, thật sự có chủng tộc liên hợp lại cùng nhau đều không cách nào cùng ma tộc chống lại thậm chí còn không cách nào đem ma tộc cho tiêu diệt, đây đối với các đại chủng tộc mà nói đều là một cái đặc biệt sỉ nhục sự tình. Dù sao bọn họ nhưng là lòng tin tràn đầy chuẩn bị muốn liên hợp lại tiêu diệt ma tộc, nhưng ai biết bọn họ liền cùng nhiều người như vậy, cuối cùng không chỉ có không có thể tiêu diệt ma tộc, thậm chí là chính bọn hắn thiếu chút nữa liền bị tiêu diệt. Suy nghĩ một chút đều cảm giác được là cực lớn châm trọng. Nhưng là chuyển cơ cũng ngay vào lúc này xuất hiện, đang lúc thật sự có chủng tộc suy vi thời điểm một cái đặc biệt chủng tộc thần bí từ ngoài không gian xuất hiện. Chủng tộc này chỉ xưng là thần tộc, cả người trên dưới cũng tản mát ra một cổ đặc biệt lực lượng ánh sáng, mặc dù bọn họ lực lượng đặc biệt quan minh, nhưng là nhân phẩm cũng chưa ra hình dáng gì, thậm chí so với ma tộc còn phải kém rất nhiều. Nhưng là, lúc ấy cũng chính là một cái từ ngoài không gian tới chủng tộc hỗ trợ, cuối cùng mới miễn cưỡng đem ma tộc cho hoàn toàn tiêu diệt, một cái từ ngoài không gian tới chủng tộc, bọn họ thật giống như là vì ma tộc mà tới đều là tiến hành cái gì thí nghiệm, muốn hút lấy ma tộc huyết mạch, đồng thời còn phải hơn để cho thế gian ma tộc huyết mạch hoàn toàn biến mất. Một cái thần đế có một số việc hắn căn chính là không quá biết, bất quá hắn biết cái gì, liền đem toàn bộ biết thông thông cũng nói ra được, căn bản không hề bất kỳ một chút dấu giếm. Bất kể đến cùng có hữu dụng hay không, hắn đều nói thẳng ra, có lẽ người khác có thể nghe hiểu được đây. Cao bằng nghe được thần tộc hai chữ này thời điểm, chính mình nội tâm nhất định chính là vén lên kinh đảo Hái lãng. Không nghĩ tới hắn trong cơ thể mình nắm giữ thể chất cùng huyết mạch chi lực, đều đang là cường đại như thế. Cũng đồng dạng là ở cực kỳ lâu lúc trước liền xuất hiện qua. Hơn nữa nghe được những thần tộc đó muốn muốn ma tộc huyết mạch, cái này thì không kìm lòng được để cho hắn nghĩ tới một ít không phải sự tình. Những tên kia tuyệt đối là muốn cầm ma tộc huyết mạch sẽ đi nghiên cứu. Nếu như ma tộc huyết mạch cùng thần tộc huyết mạch hai người lẫn nhau kết hợp với nhau thật sự có thể bộc phát ra lực lượng, cái kia thì không phải là 112. cho nên Cao bằng rõ ràng nhất trong đó quan hệ lợi hại, đồng thời cũng thoáng cái liên biết, thần tộc vào lúc đó nhất định là đang làm nào đó thí nghiệm. Hơn nữa còn là dùng chính bọn hắn huyết mạch cùng ma tộc huyết mạch tiến hành thí nghiệm, một khi thành công lời nói, đây tuyệt đối là một loại vượt thời đại thể nghiệm. Chương 1011, ma tộc bị diệt, thần tộc bị khu chủ. Chương số chữ, một chương 239, sai lầm tố cáo TXCT. Sau đó thì sao? Cuối cùng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ma tộc cùng thần tộc cuối cùng cũng như thế nào đây? Cao bằng bây giờ có vẻ hơi không gian nổi, dù sao loại bí mật này cũng chỉ có loại này cường giả đỉnh cao mới sẽ biết, coi như là thực lực của hắn, có mạnh đến đâu, cũng căn liền không cách nào hiểu được loại này rất xa xưa sự tình. Hơn nữa trong này toàn bộ đều cùng hắn có liên quan. Vậy làm sao có thể không để cho hắn hiếu kỳ đây? Hắn cũng đặc biệt mong muốn biết cuối cùng thần tộc rốt cuộc là có cái dạng gì kết cục, dù sao ma tộc tuyệt đối là bị diệt. Nếu không khi hắn triển lộ ra bản thân huyết mạch chi lực thời điểm, mọi người tại đây cũng sẽ không lộ ra khiếp sợ như vậy. Chính là không biết thần tộc kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì. Thần tộc là một cái đặc biệt thần kỳ chủng tộc, thực lực bọn hắn thật ra thì cũng là đặc biệt cường đại, nhất là đối mặt với rất nhiều tà ác chủng tộc huyết mạch chi lực thời điểm, nhất định chính là có thiên nhiên khắc chế. Cũng tỷ như nói ma tộc huyết mạch, cơ hồ đều là bị thần tộc huyết mạch chi lực cho khắc chế gắt gao, cơ hồ đều là không có bất kỳ một chút lực phản kháng. Nếu không căn liền không cách nào tiêu diệt ma tộc Nhờ có bọn họ kia một loại khắt chế lực đo Nếu không trên phiến đại lục này cho phép đa chủng tộc cũng có thể vì vậy mà bị giết chết Nhưng là cho hay mới ở phía cuối Cái này thần tộc cũng là không có lòng tốt Mặc dù bọn họ tại ngoài sáng thượng bảo là muốn hỗ trợ Nhưng là sau lưng lại muốn lấy được thật sự có chủng tộc huyết mạch chi lực Cũng cũng không biết bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì dạng thí nghiệm Nhưng ngay từ đầu khi bọn hắn nói muốn hút lấy ma tộc huyết mạch thời điểm cũng sớm đã đưa tới tại chỗ thật sự có chủng tộc chú ý, dù sao nếu như muốn hút lấy ma tộc huyết mạch chi lực lời nói, như vậy có một ngày có lẽ cũng sẽ hút lấy đến bọn họ trên đầu. Vậy chính là có như vậy tâm nhãn, cuối cùng những thần tộc đó mới không có được như ý, bất quá những thứ này thần tộc cuối cùng cũng có chút cho cùng đường quay lại cắn, bất quá thần tộc thực lực thật ra thì cũng không mạnh mẽ đến mức nào, cũng nhiều nhất chính là cùng những thứ kia đứng đầu huyết mạch chi lực chủng tộc không sai biệt lắm, hơi chút cường lớn một chút. Căn liền không cách nào giống ma tộc làm như vậy lấy được càn quét hết thảy, vì vậy trên phiến đại lục này thật sự có chủng tộc cũng liên hợp lại cùng nhau, trực tiếp liền đem một cái tự xưng là thần tộc chủng tộc cho đuổi ra ngoài. Bởi vì trải qua quá nhiều chiến đấu, các đại chủng tộc cũng sớm đã vô lực tái chiến, vì vậy căn liền không cách nào tiêu diệt một cái thần tộc, cuối cùng chỉ có thể đem thần tộc cho đuổi ra ngoài. Qua lâu như vậy, cũng không có thấy thần tộc trở về, ngươi không biết cái chủng tộc này rốt cuộc là đang đợi thời cơ còn là nói bọn họ cũng sớm đã phiêu đáng đến những địa phương khác, nhưng là các đại chủng tộc người cho tới nay đều có đề phòng. Thật sự là thần tộc cũng là đặc biệt cường đại, huống chi qua lâu như vậy xa thời gian, cũng không biết thần tộc có không có thay đổi, dù sao thần tộc nhưng là có có thể sát ma tộc lực lượng, mặc dù một bộ phận lớn là bởi vì khắt chế. Nhưng là tự thân cũng là có rất lực lượng cường đại. Thần tộc cùng ma tộc. Ở rất xa xưa thời điểm cũng đã xuất hiện, một cái bị thật sự có chủng tộc liên hợp lại diện, Một cái bởi vì muốn hút lấy những chủng tộc khác huyết mạch chi lực, cuối cùng bị thật sự có chủng tộc cũng xua đổi mới học. Một là hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử, một là hoàn toàn bị đuổi, không biết sinh tử. Hai cái đặc biệt cường đại chủng tộc cũng đi về phía không đồng đạo đường. Không thể không nói, đây quả thực là tạo hóa trêu ngươi, cũng không phải là càng cường đại thì nhất định là có thể sống được càng lâu, có lúc cường đại cũng là một loại tội ác. Chương 1012, Cao Bằng suy đoán Chương số chữ Một chương 252, sai lầm tố cáo TXCT. Cao Bằng nghe xong một cái cố sự sau, thật lâu cũng không có ở nói chuyện, hắn tự mình đều đã lâm vào trong trầm mặc, hắn không nghĩ tới. Ở rất xa xưa thời điểm, lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trong cơ thể hắn thần tộc cùng ma tộc các loại sức mạnh, nguyên lai ở đã từng có qua đồng thời xuất hiện, ma tộc đại biểu cường đại nhất lực lượng, thần tộc đại biểu có thể khắc chế ma tộc lực lượng. Cuối cùng cường đại nhất hai cổ lực lượng, cuối cùng một cái bị diệt tuyệt, một hoàn toàn bị khu chủ. Hai cái kết quả cũng cũng Thậm chí thần tộc đến bây giờ như cũ không có trở lại, cũng không biết có phải hay không là đã hoàn toàn ở bên ngoài diệt tuyệt Xem xét lại những thứ kia cũng không có cường đại dường nào trùng tộc, nhưng vẫn cũng truyền lưu đến nay, hơn nữa vẫn luôn phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Cái này làm cho hắn không kìm lòng được liền bắt đầu suy nghĩ. Có phải hay không càng cường đại người càng dễ dàng gặp phải đố kỵ đây. Cái này làm cho hắn thoáng cái liền muốn rất nhiều. Bất quá chỉ nhưng mà một hồi, vậy thì thoáng cái liền phục hồi tinh thần lại. Bất kể đã từng rốt cuộc là phát sinh qua như thế nào bi kịch, này cũng cùng hắn cũng không có quan hệ. Hắn tối đa cũng chỉ nhưng mà có thần tộc thể chất cùng mà tộc huyết mạch chi lực mà thôi. Cái này cũng không có nghĩa là hắn sau thì phải dọc theo hai chủng tộc này con đường đi đi. Căn tiểu không khả năng. Húng chi hắn và hai chủng tộc này chất thượng thì có rất rõ ràng khác nhau. Đó chính là hắn có vô cùng nghịch thiên hệ thống, chỉ cần người khác một khi động thủ. Như vậy thực lực của hắn tương hội tăng vọt đến có thể nghiền ép đối phương trình độ. Địch nhân càng mạnh hắn lại càng cường. Hắn căn liền không cần có bất kỳ lo lắng nào, coi như là người khác số lượng nhiều thì như thế nào, hắn có thể tùy tiện làm được trong nháy mắt giết người khác, cũng chính là hắn cho tới nay y phục, Cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không cần có bất kỳ một chút lo lắng. Coi như là nghe được cái này dạng cố sự cùng truyền thuyết, cũng không không phải là chính là hơi chút cảm khái một chút, cũng không trở thành sẽ để cho chính hắn cảm nhận được sợ, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Hơn nữa lúc này hắn cảm thấy có thể hắn trong mơ hồ, nhận ra được kia từng tia tai nạn, có thể là bị đuổi ra ngoài thần tộc tạo thành. Tuyệt đối là có thể sẽ có quan hệ. Mặc dù nói bây giờ còn tạm thời không cách nào chắc chắn, nhưng là cũng không phải là nói không thể nào, thần tộc đã từng nhưng là rất huy hoàng. Nguyên bọn họ cũng đã có thể trưởng không thật sự có chủng tộc huyết mạch chi lực, chỉ bất quá bởi vì quá sớm liền bạo lộ đi ra bọn họ. Thoáng cái liền bị đuổi ra ngoài, ta nghĩ rằng bằng vào cao ngạo như thế một chủng tộc, nhất định là rất không cam tâm. Dù sao bọn họ đem ma tộc cho diệt. Cuối cùng cơ hồ cũng đã là lên đỉnh với một cái đại lục trên đỉnh cao nhất, thân chính là có thể thông báo thật sự có chủng tộc, nhưng là lúc đó thật sự có chủng tộc đem hết toàn lực cũng phải đem bọn họ cho xua đuổi. Trong thần tộc tâm tuyệt đối là đặc biệt không cam lòng, cũng chính là không biết bọn họ sẽ sẽ không trở về, hương phong làm mưa. Cao bằng cảm giác loại khả năng này rất lớn, vì vậy hắn cảm thấy sau này thai nạn có lẽ cũng là bởi vì là thần tộc tạo thành, chỉ bất quá bây giờ còn không cách nào định nghĩa a nhưng là hắn cảm thấy loại khả năng này tính đặc biệt lớn. Như vậy hắn thì phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, thần tộc mặc dù thực lực cũng không mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là bọn họ lại sẽ nghiên cứu khác người huyết mạch chi lực, cái này cũng có chút làm người ta khó dây dưa. Đều đã đi qua thời gian dài như vậy, cũng không biết bọn họ nghiên cứu ra được cái dạng gì lực lượng, hy vọng không phải là đặc biệt biến thái liền có thể. Bất quá với hắn mà nói thật giống như cũng, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Trước 1013, linh hồn áp chế, Chương số chữ, 1 chương 196, sai lầm tố cáo TXCT. Coi như là thần tộc nghiên cứu ra được cái gì kỳ kỳ quái quái huyết mạch chi lực lời nói, đối với hắn mà nói thật ra thì căn bản không hề bất kỳ áp lực quá lớn, mà là hắn bây giờ còn cảm giác mơ hồ có vẻ hứng phấn. Nếu như thần tộc thật nghiên cứu ra được, đặc biệt không nổi huyết mạch chi lực, như vậy hắn đến lúc đó huyết mạch chi lực há chẳng phải là lại có thể tăng lên sao. Hơn nữa thân thể của hắn chất chính là thần tộc, một khi đụng phải thần tộc lời nói chắc cũng là có thể đạt được tăng lên đi. Để cho hắn cảm giác càng hưng phấn lên. Nguyên còn rất sợ hãi sẽ xuất hiện cái gì càng không cách nào dự đoán được tai nạn, nhưng là bây giờ hắn lại nhưng đã chậm chậm bắt đầu mong đợi lên. Có tính hay không là phiêu đây? Chính hắn cũng không biết, nhưng là hắn cảm thấy hắn lại đặc biệt mong đợi dù sao một khi đụng phải thần tộc lời nói, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền tăng vọt vô số lần, không chỉ là huyết mạch chi lực, còn có thể chết, thông thông cũng có thể sẽ tăng vọt. Đây quả thực là quá mỹ diệu. Các ngươi đến cùng lúc nào mới xuất hiện đây? Ta nguyên còn có chút cho phép lo lắng. Bất quá bây giờ ta đều đang đã bắt đầu mong đợi, Có lẽ là biết một khi gặp phải các ngươi sau, thực lực của ta tuyệt đối sẽ là đạt được tăng lên. Cho nên ta mới có thể cảm giác hưng phấn như thế. Bây giờ cả người huyết dịch đều bắt đầu ở sôi trào. Luôn cảm giác nhất định chính là quá mỹ diệu. Ta bao lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Từ ta đạt được hệ thống sau, liền không thế nào hưng phấn qua. Dù sao căn bản không hề kia một cái cường giả có thể để cho ta cảm giác hưng phấn, nhưng là bây giờ ta thật thật tò mò, đi qua nhiều năm như vậy thời gian, các ngươi đến cùng nghiên cứu ra được cái dạng gì huyết mạch chi lực đây? Quá kích động, quá kích động. Cao bằng cả người cũng thuộc về hưng phấn trạng thái, chính mình huyết dịch cũng vẫn luôn đang sôi trào đến, hơn nữa lúc này hắn còn chìm mê tại chính mình trong tư tưởng. Căn bản không hề nhận ra được ngoại giới hết thảy, hiện tại ở trên người hắn khí tức đã không kìm lòng được liền tản ra đi ra. Bởi vì hắn hoàn toàn cũng chưa có chú ý, cho nên cũng không có tận lực khắc chế chính mình khí tức. Ngoại giới cũng sớm đã bởi vì hắn khí tức mà sinh ra chấn động. Cũng cảm giác muốn thiên băng địa liệt như thế, hơn nữa chính hắn huyết mạch chi lực cũng căn bản không hề khống chế được, trực tiếp liền phù hiện tại sau lưng hắn, khổng lồ kia ma tộc bóng người, trực tiếp liền cho một loại đặc biệt áp lực thật lớn. Tinh màu đỏ ánh sáng, trực tiếp liền chiếu sáng cả một vùng đất, tại chỗ ba người đều cảm giác được cả người run rẩy. Bọn họ không nghĩ tới tên trước mắt này thực lực thật không ngờ kinh khủng. Ngay từ đầu bọn họ còn mơ hồ có một tí suy đoán, nhưng là bây giờ bọn họ căn liền không thể tin được chính mình ánh mắt sở chứng kiến hết thể các thứ này. Nhân loại lại có thể trở nên cường đại như vậy sao? Hơn nữa so với bọn hắn mạnh hơn nhiều như vậy, bất quá lúc này bọn họ cũng cảm thấy cao bằng khả năng cũng cũng không tính là nhân loại, dù sao hắn chính là có ma tộc huyết mạch chi lực, điều này sao có thể cũng coi là nhân loại đây. Cũng có thể xưng là là ma tộc. Nhưng là tuổi còn trẻ liền kinh khủng như vậy, nhất định chính là quá khiến người ngoài ý, bọn hắn bây giờ cũng cảm giác được thân thể của mình cũng nút nhích không Đây là đối mặt với tầng thứ cao hơn sinh mệnh lực, trực tiếp liền cho bọn hắn đến từ linh hồn áp chế, cho nên lúc này bọn họ chỉ có thể mặt lộ kinh hoàng nhịn, căn cũng không dám có bất kỳ một chút phản kháng. Trương 1014, trong một vạn không có một thiên tài. chương số chữ, một trương 214, sai lầm tố cáo TXCT. Sẽ không sai. Cái này tuyệt đối sẽ không sai, hắn loại này phảng phất là cấp độ sống cao cấp hơn cảm giác, đây tuyệt đối chính là ma tộc huyết mạch, lúc này đã hoàn toàn có thể xác nhận. Ta Thiên, trung quy đến từ sâu trong linh hồn áp chế, nhất định chính là quá kinh khủng, không nghĩ tới cái này gia hỏa ma tộc huyết mạch chi lực khả năng cũng không đơn giản, căn liền không giống như là nghe nói như vậy. Phòng chứng hắn huyết mạch chi lực sẽ cao cấp hơn. Tại chỗ hai người kia cảm thấy đặc biệt rung động, bởi vì bọn họ cách tương đối gần một chút cho nên có thể cảm thụ càng rõ ràng hơn. Loại này đến từ sâu trong linh hồn áp chế, cũng không phải là ai cũng có thể cấp cho bọn họ, coi như là thực lực so với bọn hắn mạnh hơn người, cũng không nhất định có thể cho bọn hắn loại này đến từ sâu trong linh hồn áp chế. Cái này cùng thực lực căn liền không được tỷ lệ. Vì vậy cũng càng thêm để cho bọn họ tin chắc, Cao Bằng tuyệt đối chính là ma tộc hậu nhân, hơn nữa bây giờ còn trò giỏi hơn thầy, tuyệt đối là so với đã từng những thứ kia ma tộc còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù đã từng ma tộc cũng giống vậy đặc biệt cường đại, nhưng là bọn họ cái đó cũng chỉ nhưng mà tương đối mà nói, cũng không thể giống như Cao Bằng như vậy trực tiếp liền có thể càn quét hết thảy. Cao Bằng một người cơ hồ liền có thể tương đương với một chủng tộc, có thể thấy lúc này Cao Bằng lực lượng rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, lúc này bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được. Bạo liệt thần đế giờ phút này đã không lời nào để nói. Từ bị đánh bại đến không cam lòng, hiện tại hắn mấy có lẽ đã có thể từ từ tiếp nhận. Dù sao đánh bại người khác nhưng là có ma tộc huyết mạch chi lực, vậy liền coi là là hắn nói ra lời nói, cũng là được chút. Cũng tương tự có thể cảm giác đặc biệt vinh quang. Tối thiểu đánh bại người khác cũng không phải là một ít miêu cầu, sẽ để cho hắn có thể còn dễ chịu hơn một chút, hơn nữa hắn cũng coi như là tiếp nhận, bây giờ cũng không trở thành sẽ có vẻ quá mức không cam lòng. Bất quá. Đối với cao bằng thực lực vẫn như cũng là có chút không thể nào hiểu được, loại người này thực lực nhất định chính là quá mức kinh khủng, vượt qua hắn quá nhiều nhưng lại không biết loại người này rốt cuộc là tu luyện như thế nào. chẳng lẽ hắn huyết mạch chi lực thật có như vậy nghịch thiên sao? cũng không đến nổi. nếu như huyết mạch chi lực thật rất nghịch thiên lời nói, như cũ sẽ không tạo thành đã từng kia một loại bi kịch. dù sao có nhiều như vậy ma tộc người, bọn họ huyết mạch chi lực cũng tuyệt đối là cũng không yếu. nhưng cuối cùng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị tiêu diệt. từ nơi này liền có thể biết, thật ra thì cường đại không hề chỉ nhưng mà huyết mạch chi lực vấn đề, còn ngươi nữa cá nhân nguyên nhân. Nếu như một người thiên phú quá yếu, coi như người nắm giữ khủng bố đến đâu huyết mạch chi lực cũng không khả năng nghiền ép hết thảy. cao bằng rõ ràng chính là có kinh khủng huyết mạch chi lực, sau đó còn có càng kinh khủng hơn thiên phú tu luyện. Vì vậy mới có kinh khủng như vậy lực lượng. Đây cơ hồ chính là vô giải. Không nghĩ đến trên cái thế giới này lại sẽ có người như vậy, thân hắn huyết mạch chi lực cũng đã so với đại đa số người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là hắn thiên phú tu luyện càng là kinh người vô cùng. Ta nghĩ rằng trên cái thế giới này hẳn rất khó có người thiên phú tu luyện có thể cùng hắn địch nổi, dù sao tuổi còn trẻ liền có kinh khủng như vậy thực lực, không chỉ có riêng nhưng mà huyết mạch chi lực thêm được mà thôi, càng nhiều hay là hắn thân thiên phú tu luyện. Ha ha! Ta còn thực sự vinh hạnh, như vậy trong một vạn không có một người lại bị ta gặp, thật không biết mình là vận khí tốt hay lại là xui xẻo. Chương 1015, xuất phát từ nội tâm công nhận. Chương số chữ, một chương 274, sai lầm tố cáo TXCT. Bọn hắn bây giờ cơ cũng đã công nhận cao bằng, thật sự là cao bằng nắm giữ hết thể đều là trong một vạn không có một, sau đó cũng đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử ma tộc huyết mạch chi lực. Còn có kia làm người ta kinh khủng thiên phú tu luyện. Những thứ này từng cái đuổi ở trên người một người, đều có thể thúc đẩy người khác lấy được rất khá thành tựu. Không phải là hai loại thông thông cũng xuất hiện ở trên người một người, cũng không biết tương hội bộc phát ra như thế nào tia lửa. Nhìn bây giờ còn có nhiều chút không tự biết, chính mình lực lượng đã bên ngoài cao bằng. Mấy người bọn hắn liền kìm lòng không đặng lộ ra cười khổ. Thật không biết là Phúc hay là họa. Người này căn cũng không biết ma tổ cân đoán, nhưng là hắn lại cực kỳ hiếu kỳ. Bây giờ hắn đã hoàn toàn biết, đã từng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chính là không biết hắn đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Bây giờ nhìn lại hết thảy đều trở nên có chút cho phép vi diệu. Mấy người bọn hắn bây giờ cơ chính là đã chạy không, bọn họ tối đa cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục, nếu như là ngay từ đầu lời nói. Bọn họ phản kháng có lẽ còn sẽ trở nên đặc biệt kịch liệt. Bây giờ cũng không có quá nhiều phản kháng trong lòng. Đi theo một cái như vậy thiên tài tu luyện, hơn nữa còn là có ma tộc huyết mạch chi lực thiếu niên, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là một loại hiếm thấy tạo hóa. Có lẽ bọn họ cho tới nay đều không cách nào tăng thực lực lên, đi theo thần kỳ như vậy thiếu niên, nói không chừng có thể có thể để cho thực lực bọn hắn đạt được tăng lên, cũng nói không chắc. Đây cũng tính là một loại tiền đặt cược. Chỉ cần đánh cực thắng. Thực lực bọn hắn tuyệt đối sẽ là đạt được tăng lên, nhưng là đánh cược quên góp sẽ tao nộ đến khó có thể tưởng tượng hậu quả, bất quá bọn hắn thật ra thì căn bản không hề bao lớn lựa chọn đường sống. Cho nên mấy người bọn hắn đã hoàn toàn nhận mệnh. Đừng xem lúc này Cao Bằng vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh hồi lại, nhưng là bọn hắn cũng hoàn toàn liền không cách nào chạy trốn, đã bị chế trụ. Huống chi như nếu bọn họ có hành động thiếu suy nghĩ, Cao Bằng tuyệt đối sẽ chọn lựa các biện pháp. Làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy liền để cho bọn họ chạy trốn đây? kiên quyết là không có khả năng chuyện phát sinh, vì vậy mấy người bọn hắn bây giờ cũng biến thành đặc biệt biết điều. Cứ như vậy yên lặng thừa nhận một cổ áp chế lực lượng. Hơn nữa còn thỉnh thoảng có một chút lo âu nhìn hư không động phủ sâu bên trong, ở chỗ này tạo thành khổng lộ như vậy động tĩnh, cũng không biết sâu bên trong bế quan mấy tên kia có hay không hoàn toàn tỉnh lại qua. Một khi tỉnh lại lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ phát sinh đặc biệt to chuyện lớn, hơn nữa cũng không biết có thể hay không đột nhiên đánh liền lên. Dù sao hết thể đều là không biết. Nhưng nhìn hư không động phủ hết thể đều trở nên bình tĩnh như vậy sao, bọn họ không biết tại sao đột nhiên liền thở phào một cái. Hình như là tối kết quả tốt. Tối thiểu mấy tên kia cũng chưa từng xuất hiện, nếu không hiện tại đến đấy sẽ biến thành thế nào, cũng không ai biết, cao bằng có lẽ sẽ bị bọn họ cho giết chết, cũng nói không chắc. Mấy cái ca là cái thế gian này cường đại nhất người, hơn nữa bọn họ nhưng là trải qua đã từng vây quét ma tộc tình huống, có lẽ hắn chúng ta đối với ma tộc nội tâm cũng đồng dạng là đặc biệt căm ghét. Nhưng là rốt cuộc là ôm cái dạng gì tâm tính, ai cũng cũng không biết, dù sao ma tộc ở rất xa xưa thời điểm cũng đã hoàn toàn diệt tuyệt. Cũng không ai biết thật sự có chủng tộc đối với ma tộc rốt cuộc là một cái dạng gì thái độ, nhưng là cũng sẽ không quá hữu hảo mới đúng. Ma tộc thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa đã từng bọn họ thật sự có chủng tộc liên hợp lại cùng nhau diệt ma tộc, bọn họ tự nhiên cũng rất sợ hãi đụng phải ma tộc trả thù. Chương 1016, thủ phe cường lực thủ hạ. Chương số chữ, một chương 238. Sai lầm tố cáo TXCT. Bởi vì biết được thần tộc tin tức, Cao Bằng vẫn luôn thuộc về hưng phấn trong trạng thái, hắn đã có thể cảm nhận được chính mình huyết dịch đang sôi trào, nguyên nó thể chất chính là thần tộc thể chất. Lúc này cũng đi theo chung một chỗ sôi sùng sục lên. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện trước mắt mấy tên này căn bản không hề chạy trốn, có lẽ là bởi vì cái này hoàn toàn liền chạy trốn không. Cho nên căn liền không có suy nghĩ qua. Để trong lòng hắn cảm giác đặc biệt hài lòng, Tối thiểu không cần đi đem mấy tên này cho bắt trở lại, loại này biết điều dáng vẻ vẫn là rất bị người yêu thích. Chỉ thấy hắn lúc này cười cười nói, bây giờ các ngươi cân nhắc như thế nào đây? Hai con đường các ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, việc này là chết liền nhìn chính các ngươi lựa chọn. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy với các ngươi lặp lại nhiều như vậy khác, ta bây giờ chỉ đổi theo hỏi các ngươi một lần cuối cùng, cũng đừng để cho ta thất vọng à. Cao bằng căn cũng không biết, tại chỗ mấy cái này thần đế cũng sớm đã hoàn toàn công nhận hắn. Không chỉ có hắn không chỉ có cơ yêu nghiệt, một loại thiên phú tu luyện, đồng thời còn có cũng sớm đã diệt tuyệt ma tộc huyết mạch chi lực. Tuyệt đối là cực kỳ đáng giá đầu tư một người. Ta cũng không biết sau này đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, nhưng là bây giờ liền ma tộc huyết mạch chi lực cũng xuất hiện, không thể không khiến bọn họ suy tính một chút tương lai nên làm như thế nào. Hơn nữa bọn hắn bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác đường sống, nếu như không chọn thần phục, chờ đợi bọn hắn liền là tử vong. Bọn họ có thể không có cao như thế nào Ở tử vong trước mặt vẫn sẽ nhượng bộ. Chúng ta lựa chọn thần phụ. Cách Cao Bằng gần đây kia hai cái thần đế không chút do dự nói ngay, hơn nữa bọn họ cũng không có lộ ra có bao nhiêu lung túng, dù sao sớm lúc trước cũng đã suy nghĩ kỹ càng, Cũng không có cái gì tốt do dự. Cao Bằng đem ánh mắt thả vào bạo liệt thần đế trên người, người này rất rõ ràng chính là một cái đau đầu, thân chính là đặc biệt khó có thể ứng phó, Huống chi đối phương tính cách cùng tính khí nhất định chính là quá nóng nảy cũng không biết hắn có thể không thể làm ra một cái lựa chọn chính xác. Cao Bằng cũng cân nhắc chẳng phải nhiều, coi như là hắn như thế nào đi nữa thưởng thức cũng vô dụng, hắn không muốn một cái lặp đi lặp lại nhiều lần liền phản bác hắn lời nói người. Hắn không cần người như vậy tồn tại. Vậy cũng chỉ có thể nhìn một chút bạo liệt thần đế tạo hóa. Vậy còn ngươi? Ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng lại cho ta trả lời, nếu không ta có thể cũng sẽ không có quá nhiều do dự, cũng không phải là mỗi một lần ngươi đều sẽ có vận khí tốt như vậy. Thực lực ngươi đúng là còn có thể, ta đối với ngươi vẫn có khó như vậy được thưởng thức. Nếu như ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, như vậy ta chỉ có thể thật xin lỗi nói cho ngươi biết, căn chính là ngươi tự mình ở tìm chết. Bây giờ ngươi cân nhắc kỹ không có. Cao bằng cứ như vậy khoanh tay cười nhạt cười. Bạo liệt thần đế nhưng là không có chút gì do dự, trên mặt cũng không có lộ ra không cam lòng vẻ mặt, ngược lại là rất phối hợp nói. Ta đã cân nhắc kỹ, thật ra thì ta căn liền không có suy nghĩ qua sẽ cùng theo bất cứ người nào. Dù sao trên cái thế giới này cũng chẳng có bao nhiêu người có thể để cho ta cam tâm tình nguyện công nhận. Nhưng là, bây giờ lại nhiều, ngươi đúng là đặc biệt lợi hại, hơn nữa còn có cũng sớm đã bị cho là biến mất ma tộc huyết mạch. Hướng chi ngươi thiên phú tu luyện nhất định chính là quá kinh khủng, là ta cho tới bây giờ liền chưa từng thấy quá kinh khủng. Chương 1017, mọi người biến hóa. Chương số chữ, một trương 225, sai lầm tố cáo T.X.T. Ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Trên cái thế giới này vẫn còn có người thiên phú tu luyện khủng bố như vậy, ngươi tuổi tác tuổi rất trẻ, nhưng là lại ủng có người khác khó có thể tưởng tượng thành kiểu. huống chi nếu như sẽ cho ngươi một chút thời gian lời nói, sau này tuyệt đối là không có ai có thể vượt qua ngươi, cộng thêm ngươi còn có kinh khủng như vậy huyết mạch chi lực, thế gian này đúng là có rất ít người có thể vượt qua ngươi. Càng không cần phải nói hoàn toàn liền áp chế ngươi. Trừ phi một lần nữa có thần tộc xuất hiện, nếu không loại chuyện này cơ liền là không có khả năng sẽ phát sinh cho nên ta cảm thấy giống như đến ngươi cũng không có vấn đề gì. Với ta mà nói hay lại là một cái lựa chọn rất tốt. Bạo liệt thần đế rất thẳng nhiên liền nói ra như vậy, ung dung như vậy không nội vã, để cho cao bằng chính mình đều cảm giác được đặc biệt không thích hứng. Đây là vừa mới cái đó dễ giận lại rất nóng nảy ra hỏa sao. Nhất định chính là tưởng như hai người, nhìn căn liền không giống là cùng một người. Nhưng là bất kể nói thế nào, bây giờ ba cái cường đại thần đế cuối cùng là thần phục với hắn. Bất kể sau này đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, có một ít thủ hạ hành động cũng là tương đối dễ dàng. Hắn cũng không cần chuyện gì cũng thân lực thân vi. Huống chi, ba người này thực lực cũng đều là đặc biệt cường đại, đối với trên phiến đại lục này thế lực giải rắc cũng rõ ràng hơn, tiếp theo muốn tăng lên thực lực của chính mình, hắn sẽ càng dễ dàng mới đúng. Lúc này cuối cùng là đạt tới hắn dự chủ. Rất tốt, tương lai các ngươi sẽ vì hiện tại đang quyết định mà cảm giác vui mừng theo ta, các ngươi cũng sẽ không chán nản như vậy. Vậy các ngươi hiện tại ở mỗi một người đều là một cái gì bộ ráng? Nói thế nào cũng coi là tối cường giả đỉnh cao, ta lại còn sẽ đem mình làm cho trật vật như vậy, ta thật không phải là cố ý ở nói các ngươi, mà là các ngươi bộ ráng bây giờ để cho ta mặt cũng không biết hướng kia đổi. Bạo liệt thần đế, còn lại hai vị thần đế, ngươi người này là thực sự cầu. Đến cùng vì sao lại biến thành như vậy, ngươi trong lòng mình không điểm bức cân nhắc sao? Toàn bộ đều là ngươi làm, ngươi bây giờ lại chính ở chỗ này nói lời nói mát. Lúc này, bọn họ cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình mình đâu rồi, lại có một loại bi thương cảm giác, thậm chí mơ hồ có chút hoài nghi, chẳng lẽ bọn họ lựa chọn thật đúng không? Luôn cảm giác như vậy không đáng tin cậy a Nếu như có thể đổi ý lời nói, ba người bọn họ khẳng định rất tốt suy nghĩ một chút. Cao bằng cũng chỉ chỉ nói là một chút, cũng không có thế nào coi là thật, thân liền là muốn treo chọc một chút bọn họ. Đi tới bạo liệt thần đế bên người, vỗ nhẹ nhẹ trụ thân thể đối phương, đối phương thoáng cái liền có thể hoạt động cũng không trở thành giống như vừa mới bộ dáng kia, vẫn luôn bị áp chế đến, cả người không cách nào nhúc đích. Hô, loại cảm giác này nhất định chính là quá tuyệt, không nghĩ tới xứng đáng lấy khống chế thân thể của mình thời điểm sẽ là như vậy cảm giác, lúc trước còn cho tới bây giờ không có cảm giác qua tốt bao nhiêu, nhưng chỉ có đối với thân thể của mình mất đi sự khống chế quyền lực thời điểm, mới biết có thể khống chế thân thể của mình, đó nhất định chính là một niềm hạnh phúc. Cao bằng kìm lòng không đặng lật một cái liếc mắt. Người này nói nhảm thật đúng là nhiều. Người nào không biết có thể khống chế thân thể của mình là một kiện rất hạnh phúc sự tình, nhất là trải qua thân thể của mình mất đi sự khống chế sau. Loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Giống như thất nhi phục đắc như thế, làm cho người ta cảm giác chính là đặc biệt mãnh liệt. Trước 1018, chuẩn bị quét dọn hư không động phủ. TXCT Nhìn thấy bạo liệt thần đế đã khôi phục quyền khống chế, bởi vì hắn là hai cái thần đế cũng chậm rãi bay tới. Tiếp theo chính là một phen đơn giản tự giới thiệu mình. Hai cái này thần đế theo thứ tự là xanh liễu thần đế, mỏm đá thép thần đế. Hai thực lực cá nhân cũng xem như đặc biệt cường đại, bất quá so sánh mà nói, bạo phát cũng chưa có bạo liệt thần đế khủng bố như vậy, nhưng là hai người bọn họ thực lực nhưng là tương đối cân bằng. Cũng sẽ không xuất hiện cái loại này một hồi cường đại một hồi tương đối kém tình huống, cơ đều có thể để cho thực lực của chính mình tại tuyến. Cũng là đặc biệt hiếm thấy. Cao bằng hiểu được ba năng lực cá nhân cùng thực lực chân chính sau, cũng coi là hoàn toàn yên tâm. Nói thế nào hiện tại hắn cũng có người thủ hạ. Hơn nữa ba người này thực lực cũng đều là đặc biệt cường đại, tùy tiện để cho một gia đi đều có thể hô phong hoán vũ, càng không cần phải nói ba người đứng chung một chỗ. Hơn nữa hắn lời nói, trên phiến đại lục này, căn liền sẽ không có người là đối thủ của bọn họ, cũng không phải là hắn quá mức cuồng vọng, mà là hắn thân chính là có kinh khủng như vậy thực lực. Đây chính là tuyệt đối tự tin. Cao bằng toàn thân cao thấp cũng xuyên thấu qua lộ ra một loại tự tin, người khác không kìm lòng được cũng sẽ bị lây đến. Coi như là thần đế cũng cũng không thể nói mình liền có thể đi ngang. Luôn sẽ có người so với người mạnh hơn. Nhưng là mấy người bọn hắn đứng ở cao bằng bên người, lại cảm nhận được cao bằng vậy cường đại tự tin, giống vậy bọn họ cũng kìm lòng không đặng cũng bị cuốn hút đến, là tất cả giống như nhìn càng thêm thêm lạnh nhạt. Đây chính là một loại biến đổi ngầm thay đổi. Đương nhiên ở cái tiền đề này bên dưới còn phải bị bọn họ công nhận mới có thể, nếu không căn tiểu không khả năng sẽ khinh địch như vậy liền để cho bọn họ cho tin tưởng hư không trong động phủ chứ ba người các ngươi trở ra, có còn hay không còn lại thần đế đây. Cao Bằng cảm thấy lúc này có cần phải phải đi làm chính sự, hắn được mau sớm để cho thực lực của chính mình đạt được tăng lên mới được. Nếu không đến lúc đó nếu quả thật là thần tộc, đem muốn trở về tạo hôn sinh đẻ sớm, như vậy hắn cũng phải mau sớm để cho thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ, nếu không một khi bị người khác cho trực tiếp trong nháy mắt giết. Vậy thì càng không cần phải nói muốn tăng lên thực lực của chính mình cùng huyết mạch chi lực vân vân Có thể sống sót hay không đều là hay lại là một tần số, vì vậy hắn lúc này vừa bắt đầu chấp hành chính mình trở nên mạnh mẽ kế hoạch. Tất cả mọi người đều sướng sốt một chút. Cũng không biết Cao Bằng hỏi ra lời như vậy rốt cuộc là ý gì, bởi vì bọn họ cũng cũng không hiểu Cao Bằng là như thế nào tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là nếu Cao Bằng đã hỏi lên, bọn họ cũng không khả năng sẽ không trả lời. Hẳn là có đi. Cái gì gọi là hẳn là có chứ? Chẳng lẽ có không có các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Đều là cùng chỗ với một thế lực người Hơn nữa các ngươi còn thông thông đều là đang bế quan Điều này sao có thể không biết đây Cái này thật đúng là hoan uổng chúng ta Chúng ta đúng là cũng không biết Còn có bao nhiêu thần đế ở Bởi vì vì tất cả người trừ một ít chuyện trọng yếu trở ra Cơ đều là mình bế quan tu luyện Đến chúng ta một loại tầng thứ Đã đem những chuyện khác coi nhẹ Tất cả mọi người đều cắm đầu tu luyện Cần phải để cho thực lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn Một loại đều rất ít xuất hiện Lâu như vậy Ta cũng cũng không biết còn có ai hay không ở trong đó, ta cảm thấy được cũng còn là có người, bọn họ không thể nào biết đi ra ngoài hạ chuyện du. đối với bọn hắn mà nói, căn bản không hề bất kỳ một chút chỗ dùng. Cuối cùng Cao Bằng liền đạt được một cái như vậy không xác định câu trả lời, để cho hắn nghe cũng cảm giác được đặc biệt phát điên, nhưng là trong lời nói còn nói đặc biệt có lý. Hắn cũng không có bất kỳ có thể phản bác lời nói. Trước 1019, Phủ chủ. TXT. Cao bằng thời điểm nội tâm là đặc biệt không nói gì, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa ý vị liền chỉ biết là bế quan tu luyện, thậm chí ngay cả những chuyện khác cũng không chú ý. Thật giống như hỏi những chuyện này, thì mấy tên này căn bản không hề nhiều tác dụng lớn ơi, cơ hồ chính là hỏi gì cũng không biết ta. Cái này cùng hắn có cái gì khác nhau chớ? Cao bằng cuối cùng lại hỏi, vậy các ngươi cái này hư không trong động phủ bên ai thực lực cường đại nhất đây? Hơn nữa mạnh mẽ hơn các ngươi có bao nhiêu cái? Bây giờ chắc đồng dạng là ở bên trong chứ? Cao Bằng hỏi lên như vậy, để ở chàng ba người đều dối dít sướng sở, bởi vì bọn họ căn cũng không biết Cao Bằng vì sao lại hỏi ra lời như vậy. Nhưng là bọn hắn cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền mở miệng nói. Đúng là có rất nhiều so với thực lực chúng ta mạnh hơn người, hơn nữa bọn họ chủng tộc thiên phú cũng rất cường đại, thân chính là so với chúng ta cao cấp hơn chủng tộc, cho nên thực lực dĩ nhiên là cường rất nhiều. Bọn họ. Rất nhiều. Cao Bằng thoáng cái liền bắt được bọn họ trong miệng số lượng từ. Cái này làm cho hắn cặp mắt không kìm lòng được liền tản mát ra ánh sáng. Nếu quả thật như cùng bọn hắn nói như vậy, khẽ đếm đo rất nhiều lời nói, đây chẳng phải là nói thực lực của hắn lại có thể một lần nữa đạt được tăng lên sao. Suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc biệt hương phấn. Nhưng là ở đây còn lại vài người, căn bản không hề nhìn thấy cao bằng hiện tại đang tản ra đoạt ánh sáng ánh mắt, sau đó là tự mình vừa nói. Thật ra thì cường đại nhất còn phải cân nhắc phụ chủ, cũng không ai biết hắn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Đó chính là hắn một người liền có thể rung động ở vùng thế giới này. Cơ hồ là toàn bộ thế lực người đều sợ hắn, dù sao thực lực của hắn nhất định chính là quá kinh khủng, người bình thường căn liền không cách nào trong tay hắn sống sót, coi như là chúng ta cũng không dám tùy tiện phải dựa vào gần. Thật sự là đến gần bên cạnh hắn, sẽ cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, nhưng là rất nhiều người cũng không thể nào tiếp thu được, dù sao kia một cổ áp lực quá mức cường đại, cho nên ta cảm thấy được phụ chủ thuộc về mạnh nhất. Vài người ngươi một lời ta một lời liền đem cả một cái hư không trong động phủ tình huống cũng nói được, trực tiếp sẽ để cho cao bằng chân chính ý thức được, cái này hư không động phủ thực lực thật đúng là đặc biệt cường đại. Bạo liệt thần đế mấy người cũng đơn giản chính là tương đối nhỏ yếu một chút thần đế mà thôi, nhưng chính là như thế, đều đã có thể càn quét còn lại hết thảy Nói thế nào ở bên ngoài cũng là được gọi là cường giả vô địch. Chỉ có như vậy, ở trên hư không trong động phủ cũng cũng không tính là cao cấp nhất tồn tại. Từ nơi này liền có thể biết hư không động phủ rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, không trách bị tất cả mọi người xưng là chất lượng cao nhất thế lực. Bởi vì hư không động phủ cho tới bây giờ liền sẽ không xuất hiện thật giả lẫn lộn người, thực lực mãi mãi cũng là cường đại như thế, người yếu nhất cũng thông thông đều là thần hoàng, đã liền có thể ngăn cách xuống rất nhiều người. Hơn nữa cũng bởi vì đều là tinh anh, mỗi một người thực lực cũng đặc biệt cường đại, hơn nữa tăng lên không gian cũng là rất lớn, ở như thế lương tính tuần hoàn bên dưới. Rất nhiều người thực lực cũng sớm đã xưa không bằng nay. Không quan tâm rốt cuộc có bao nhiêu số lượng, chỉ quan tâm mỗi một người chất lượng. Đây chính là hư không động phủ tôn chỉ. Cao bằng nghe hư không động phủ phủ chủ thực lực là cường đại nhất, cơ hồ đều có thể chấn áp một thời đại thời điểm, hắn cặp mắt nhất thời liền tản mát giai đoạn ánh sáng. Lần này mọi người tại đây là phát hiện. Chỉ thấy bọn họ trực tiếp tựu đương trường một bước, căn cũng không biết nên như thế nào hình dung bây giờ cảnh tượng, nhưng mà ở trong lòng mơ hồ nổi lên một chút bất an cảm giác. Cơ vợt tơ, kiếp tác, chương 1020, thực lực cường đại phiền não, quá tốt, quả nhiên, các ngươi nơi này thật có ta cần tìm người, chính là càng cường đại càng tốt, ta sợ hại thực lực quá yếu đây. Nếu như mỗi một người thực lực cũng như cùng ngươi môn nói đến đây, như vậy ta thật có thể chính quá thất vọng. Bất quá bây giờ cuối cùng là để cho ta biết, nơi này thật là có còn lại càng cường đại hơn người. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người này thực lực rốt cuộc là như thế nào. Cao bằng cặp mắt tản mát ra mảnh liệt nóng bỏng ánh sáng, đồng thời hắn trên mặt mình cũng lộ ra đặc biệt hưng phấn vẻ mặt. Chỉ bất quá, tại chỗ những người còn lại đều rối rít liếc một cái, lời này nói phảng phất là bọn họ thật đặc biệt yếu như thế. Mặc dù cũng quả thật là như thế. Nhất là cùng Cao bằng tương đối, cái kia chính là không có bất kỳ có thể so với tính, nhưng là nói như người vậy đi ra cũng quá không chỗ nói, liền theo chân bọn họ toàn bộ người đều là rác dưới như thế. Bạo liệt thần đế sẽ cũng sớm đã hoàn toàn công nhận hắn. Cho nên lúc này cũng không có biết bao nóng nảy, bất quá nghe được một câu nói này, nội tâm của hắn cũng là ý vị nhổ nước bọn. Cũng chưa nhìn thấy qua như vậy khốn kiếp gia hỏa. Mặc dù nói đây đúng là sự thật, nhưng là chẳng lẽ ngươi lại không thể suy tính một chút bọn họ cảm thụ sao? Coi như phải nói, cũng tối thiểu phải cách khá xa một chút, ngươi không muốn ở trước mặt người khác nói à. Nhất định chính là quá đà kích người. Mỏm đá thép thần đế cùng xanh liễu thần đế hai người cũng đồng dạng là không sai biệt lắm. Bất quá bọn hắn thật giống như cũng không có cái gì phản bác đường sống, dù sao thực lực bọn hắn đúng là yếu rất nhiều. Cao bằng rất dễ dàng liền có thể trong nháy mắt liền dây giết bọn hắn, để cho bọn họ lúc này là thật không biết nên nói như thế nào mới phải, nhưng là vẫn cảm giác đặc biệt không thoải mái, dù sao bị người khác ngay trước mặt nói yếu. Nói thế nào bọn hắn cũng đều là cường giả vô địch. Ở trong mắt người ngoài cũng đồng dạng là cao cao tại thượng tồn tại, lúc này bọn họ làm sao có thể khinh địch như vậy liền tiếp nhận sự thật đây. Xem ra lần này ta lựa chọn cũng không sai, chính là không biết trong miệng các ngươi nói cái tên kia thực lực rốt cuộc là như thế nào, chỉ hy vọng thực lực của hắn không nên quá yếu mới phải. Từ ta tu luyện bắt đầu, liền không có bất cứ người nào có thể để cho ta chân chính hương phấn, ta nghĩ rằng thật gặp ngay phải một cái có thể để cho ta hương phấn ra hỏa, nhưng là đến nay mới thôi cho tới nay cũng không có người. Ta chỉ hy vọng người này có thể chân chính để cho ta hương phấn, có lúc có thể để cho ta cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào người kia thông thông đều là đặc biệt không nổi người, tối thiểu bọn họ ở cùng một cấp độ đều là nghịch thiên nhất tồn tại. Nhưng là có người mặc dù có thể để cho ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng là thực lực thật chưa ra hình dáng gì, bởi vì căn liền không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương bao lớn. Cao bằng không biết là đang giải thích hay lại là đang làm gì, hơn nữa hắn phảng phất như là ở độc thoại như thế, dù sao hắn đúng là quá lâu, không có gặp phải có thể để cho hắn hưng phấn sự tình. Vừa mới cũng cũng là bởi vì nghe được thần tộc tin tức thời điểm, Mới để cho hắn cảm giác cả người cũng nhiệt huyết sôi trào, nhưng là chỉ chỉ là như thế mà thôi, khi không có gặp phải thần tộc thời điểm, hết thể đều còn chỉ là một tần số. Bây giờ vừa vặn liền có thể gặp phải một cái càng cường đại hơn người, hắn cũng có thể thử một chút, đến cùng những cường giả kia có thể hay không chân chính để cho hắn cảm giác hương phấn. Có lẽ chính là thực lực quá mức cường đại BID. Cho tới bây giờ sẽ không có người có thể vượt qua hắn, thực lực cường đại đến mức nhất định, người khác cũng chỉ có thể nhìn hắn bóng lưng. Trước 1021, cho cả mộng, mọi người tại đây cũng mặt đầy trừng ngây mồm nhìn hắn. Những lời này cũng nói được. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu phách lối à? Bọn họ cũng không phủ nhận cao bằng đặc biệt cường đại, nhưng là nếu như nói cho tới bây giờ sẽ không có người có thể để cho chính hắn cảm thấy hưng phấn lời nói, cái này cũng có chút quá mức khen. Bất kể là thực lực có cường đại dường nào người, hắn đều là từ nhỏ yếu nhất thời điểm một mực từ từ tăng lên, không thể nào sinh ra được liền cường đại như thế. Cái kia liền là chuyện không có khả năng. Coi như là tại chỗ mấy cái này thân đế, bọn họ cũng đồng dạng là từ nhỏ yếu đi đến bây giờ, đương nhiên là biết khi bọn hắn ở yếu khi còn bé, đến cùng sẽ tao ngộ đến cái dạng gì tình huống. Có thể sẽ còn bị rất nhiều người khi dễ, mà khi ngươi không có đến bối cảnh thâm hậu thời điểm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị những thế lực kia rất cường đại người khi dễ. Chỉ có làm thực lực ngươi đến trình độ nhất định thời điểm mới có thể báo thù, thậm chí từ từ vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Cũng chính là những thiên tài kia cần phải tao nộ đến sự tình. Mà lúc này, bọn họ lại nghe được Cao Bằng nói ra khoa trương như vậy lời nói, không kìm lòng được liền để cho bọn họ trợn mắt một cái, nội tâm ý vị muốn nổ nước bọn. Nếu như nói thực lực của chính mình cường đại lời nói, như vậy bọn họ vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng là nói cho tới bây giờ cũng chưa có làm cho mình hưng phấn, như vậy tiểu giản thẳng quá khen. Khen đến đã lộ ra quá giả. Tà thiên, luôn cảm giác chúng ta lựa chọn có phải hay không sai. Tại sao ta cảm giác hắn ngông cuồng như vậy, liền mình rốt cuộc là bao nhiêu cân lượng cũng không biết, không thể chối, hắn đúng là đặc biệt cường đại. Có thể nói ra lời như vậy, không khỏi cũng quá mức với phụ khoa, ta luôn cảm giác tự chúng ta lựa chọn sai lầm. Xanh liễu thần đế bình thời là một cái đặc biệt chứng chặt người, lại ba người bọn họ, trong đó mỗi một lần cơ đều là hắn đang quyết định, nhưng là lúc này hắn cũng cảm giác đặc biệt tan vỡ. Luôn cảm giác bọn họ thần phục là một kiện đặc biệt sai cử động. Nhất là khi hắn nhìn thấy cao bằng động tác này thời điểm, hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Hai người khác cũng đồng dạng là mơ hồ có một tia hối hận, cảm giác đã biết một lựa chọn hình như là đặc biệt sai lầm. Dù sao bọn họ lựa chọn người lại không có như vậy chứng trạng. Nguyên tưởng rằng là một cái đặc biệt đáng tin người, hơn nữa thực lực còn cường đại như thế, chắc cũng sẽ có một cái cực kỳ tốt phát triển. Dĩ nhiên tại loại này thời điểm, nếu như bọn họ dám nói một chữ không lời nói, cũng có thể hoàn toàn bị giết chết. Nhưng là lúc này đúng là để cho bọn họ cảm giác đặc biệt một bước. Cao bằng các loại phản ứng đã hoàn toàn đổi mới bọn họ nhận thức, bọn họ căn bản không hề nghĩ tới trên cái thế giới này vẫn còn có như thế quần vọng người. Nói ra lời nói đều đang là như thế giả bộ bức. Cao bằng ta giống như là thoáng cái liền nhận ra được tại chỗ vài người nội tâm ý tưởng, mặt vô biểu tình liền nhìn như vậy bọn họ. Ta cảm thấy được có phải hay không các người có lời gì muốn nói. Không không. Chúng ta không có. Bọn họ vội vàng liền chối. Dù sao loại chuyện này làm sao có thể sẽ thừa nhận đâu rồi, đến lúc đó nói không chừng sẽ trong nháy mắt đã bị đánh bể đầu. Bọn họ có thể sẽ không như thế ngốc. Vì vậy trực tiếp liền bắt đầu chối Tam Liên, không quản đến bọn họ phủ nhận thế nào đi nữa, thật ra thì dựa vào nét mặt của bọn họ cơ hồ cũng đã có thể biết trong bọn họ tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ta biết trong lòng các ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, nhưng là ta cũng không có bất kỳ một chút khen, đơn giản chính là ở trình bày chính ta nội tâm ý tưởng mà thôi. Trước 1022, thật làm giả lúc giả cũng thật. Thật ra thì nói cho cùng, từ ta mới vừa bắt đầu tu luyện tới bây giờ, căn bản không hề bao nhiêu năm, nhìn thấy thật nhiều người cũng một mực đều đang bế quan đến, tu luyện đột phá một cảnh giới, thì phải tiêu phí một đoạn thời gian rất dài. Cũng không biết đó là một loại cái dạng gì cảm thụ, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng chưa có bế quan qua, đối với ta mà nói, tăng lên cảnh giới tựa như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Chỉ cần ta nghĩ. Cơ liền có thể. Cho nên ta tăng thực lực lên tốc độ cho tới nay đều là đặc biệt nhanh chóng, cùng ta bạn cùng lứa tuổi người, mỗi một lần cũng cho là muốn vượt qua, thật ra thì bọn họ vẫn luôn ở ta phía sau cái mông đuổi theo. Cũng là bởi vì thực lực của ta tốc độ tăng lên quá nhanh, cho tới nay cũng không có người có thể đuổi theo đuổi kịp ta, mỗi một lần lúc chiến đấu, ta mãi mãi cũng không cách nào cảm nhận được kia một loại cảm giác hưng phấn thấy, Bởi vì vì thực lực với ta mà nói căn chính là có thể đụng tay đến. Ta cảnh giới chỉ cần nghĩ tưởng đột phá tùy thời đều có thể, lực lượng với ta mà nói căn liền là một kiện đặc biệt dễ dàng liền có thể đạt được sự tỉnh. Cho nên ta cho tới bây giờ liền không cách nào thể nghiệm đến các ngươi cái loại này cảm thụ, thật ra thì ta thật rất hâm mộ các ngươi có thể bởi vì muốn đột phá chính mình cảnh giới mà bế quan rất nhiều năm. Cái loại này bính bác cảm giác suy nghĩ một chút cũng có thể khiến người ta cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, nhưng ta căn bản không hề cảm giác này, thật là đặc biệt tệ hại a. Mọi người tại đây khỏe miệng dối rít có quắp xuống. Bất kể Cao Bằng nói những lời này rốt cuộc là thật hay giả, nhưng là nói ra những lời này, đúng là có đủ giả bộ bức, lại nói thích kia một loại bính bác cảm giác. Còn nói cho tới bây giờ cũng chưa có bế quan qua. Hâm mộ bọn họ loại này là tăng lên thực lực của chính mình đột phá cảnh giới bế quan người. Những lời này nói ra là thực sự cầu. Tất cả mọi người nếu như không phải vì tăng lên thực lực của chính mình lợi nói, nơi nào vẫn sẽ chọn chọn một mực ở bế quan đây. Đóng một cái không chỉ là là tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời còn là làm cho mình tâm hoàn toàn lắng xuống, cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn tốt hơn đột phá hiện hữu cảnh giới. Rất nhiều người bế quan là muốn để cho mình tâm tình bình phục lại, đồng thời cũng có thể thật tốt tích lũy ra càng nhiều lực lượng, nhất cử đột phá một tầng cuối cùng bạc mô. Nhưng là, loại này đặc biệt thần thánh mà nghiêm túc sự tình, ở cao bằng trong miệng lại nói ra, là người khác một loại tâm chi phí, luôn cảm giác nhất định chính là quá châm tâm. Giống như học bá cùng học cạn bá giữa trao đổi như thế, học bá nhận thức là tất cả mọi thứ là đặc biệt dễ dàng, học cạn bá nhưng lại nhận thức là tất cả mọi thứ là đặc biệt khó khăn. Có khó không ý là muốn lấy quyết với tự thân, mỗi người tài nghệ cũng không giống nhau, cho nên mới xuất hiện có người cho là khó có người cho là dễ dàng. Cao bằng nơi này cũng đồng dạng là không sai biệt lắm đạo lý. Vì hắn thiên phú tu luyện, còn có hắn kinh khủng kia huyết mạch chi lực, tu luyện nhanh như vậy cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá. Cao bằng nhưng là đặc biệt rõ ràng, chính mình căn liền không phải là cái gì thiên tài, cũng giống vậy cũng không có có biết bao nghịch thiên huyết mạch chi lực, đơn giản thông thông đều là hệ thống giao phó cho mà thôi. Nếu như không có hệ thống, như vậy hắn khẳng định vẫn là một cái nhân loại bình thường, thậm chí có có thể sẽ gặp được nhiều chiến đấu sau, hoàn toàn bị ảnh hưởng đến mà chết. Mặc dù loại này tỷ lệ đặc biệt tiểu, cũng không phải là không thể loại trừ. Hắn đủ có lúc lại mất đi chiến đấu thu vui, đây cũng chính là bởi vì hắn dám nói ra lời như vậy nguyên nhân. Dù sao căn bản không hề vi phạm nội tâm của hắn. Hắn nói chuyện cơ đều là thật. Nhưng người khác có tin tưởng hay không, vậy thì cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Chương 1023, tự bế. Mọi người tại đây lúc này coi như là minh bạch, có lẽ Cao Bằng nói chuyện đúng là thật, chỉ có thể trách bọn hắn quá kiến thức nông cạn. Liên cái gì thiên tài chân chính cũng không biết. Có lẽ đây mới gọi là làm thiên tài chân chính cùng yêu nghiệt chứ. Đem mình tốc độ tu luyện cùng đi qua nói dễ dàng như vậy. Giống như uống nước ăn cơm như thế, để cho mọi người tại đây cũng không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Dù sao bọn họ cũng đồng dạng là đi qua khổ khổ bế quan sau, mới đột phá lần lượt cảnh giới, liền chính bọn hắn cũng giống vậy không lời nói có trọng lượng. Đại lão chính là đại lão, không thể treo vào không thể treo vào. Mọi người cơ đã có thể xác định, Cao Bằng thật giống như nói chuyện cũng không sai, có lẽ hắn từ nhỏ đến lớn thực lực liền là kinh khủng như vậy, hơn nữa bởi vì hắn tốc độ tu luyện nguyên nhân. Cơ chính là không có bất kỳ người nào có thể vượt qua được nếu như hắn nói hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa có cảm nhận được cái loại này chiến đấu tới hưng phấn lời nói, cũng không phải là không thể được hiểu. Với nhau đều có thể làm được ngươi nhận ép mức độ, cái này làm cho hắn còn như thế nào cảm nhận được chiến đấu thú vui đây. Mọi người hơi chút nghĩ một hồi cao bằng đối phó bạo liệt thần đế thời điểm, khi đó đúng là trong nháy mắt có thể giải quyết chiến đấu, có lẽ cũng cũng là bởi vì thực lực sai biệt quá mức khác xa. Cho nên lộ ra là đặc biệt hợp với tình thế. Được rồi, ta cảm giác có thể là tự chúng ta nghĩ quá nhiều, bằng vào hắn vậy cường đại huyết mạch chi lực, còn có nghịch thiên thiên phú tu luyện, người khác căn liền không đuổi theo kịp đó cũng là tình hưu khả nguyên. Nhìn hắn hiện tại ở cái tuổi này, không chỉ có so với chúng ta tuổi trẻ, không biết bao nhiêu vạn lần, nhưng là thực lực của hắn nhưng lại so với chúng ta mạnh hơn. Đây chính là chi phí A. Thật ra thì rất nhiều người cũng cực kỳ hiếu kỳ, cao bằng rốt cuộc là tu luyện như thế nào nhanh như vậy co như là chính mình thiên phú tu luyện đặc biệt cường đại, nhưng là đột phá cảnh giới cũng quá nhanh đi. Nếu như biết được phương pháp lời nói, bọn họ không ngại đi thử một chút, thật sự là cao bằng cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động. Tuổi con nhỏ cũng không tính, thực lực lại còn cường đại như thế. Hơn nữa thực lực còn so với bọn hắn tất cả mọi người tại chỗ mạnh hơn nhiều, trong nháy mắt liền có thể làm được trong nháy mắt giết, cơ chính là bọn hắn căn cũng không cách nào làm được. Để cho bọn họ nhưng thật ra là đặc biệt mong muốn biết. Nhưng là Cao Bằng nếu như không nói lời nào, bọn họ cũng không có chuyện. Cao Bằng nhưng là bọn họ chủ nhân lão đại, hiện tại ở tất cả mọi người bọn họ trong lòng an nguy cũng trưởng khống ở Cao Bằng trong tay, bọn họ làm sao dám sẽ tùy tiện liên phạm sai lầm đây? Là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Thật ra thì bọn họ hiện tại tại nội tâm cũng là có chút cảm giác bị thất bại, mỗi một người bọn hắn cũng có rất cường đại huyết mạch thiên phú, đồng thời bọn họ còn ở đây một cái khổng lồ như thế trong thế lực tu luyện. Đủ loại tài nguyên cũng không thiếu. Nhưng cuối cùng không chỉ có không phải là cao bằng đối thủ, lại còn thoáng cái liền bị miểu sát, nếu như đối phương muốn giết hắn môn lời nói, cái kia chính là không cần hao phí bao nhiêu lực ý. Để cho bọn họ một lần sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ thực lực bọn hắn thật như vậy yếu sao? Còn là nói ở tại bọn hắn bế quan đoạn này trong lúc, ngoại giới đã hoàn toàn phát sinh long trời lở đất biến hóa, đã biến thành bọn họ thật sự không nhận biết dáng vẻ. Nếu hắn không là môn trung quy cảm giác mình thực lực đặc biệt yếu, đó cũng không phải là một loại yếu. Thật ra thì cũng là bọn hắn nghĩ quá nhiều, bất kể nói thế nào bọn họ đều là trên mảnh đại lục này cao cấp nhất tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn tương đối đối tượng sai mà thôi. Trước 1024, giấy rủa mọi người. Không quản bọn hắn nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Cao Bằng lúc sau đã từ từ bình phục lại tâm tình mình, dù sao hắn chính là còn phải tiến vào hư không trong động phủ bên tìm kia một cái cường đại nhất gia hỏa. Hiện tại hắn cũng chỉ muốn tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể ứng phó sau đó có thể cần phải hàng lâm tai nạn. Mặc dù hắn đã có thể suy đoán ra, có thể tai nạn sẽ là thần tộc đưa tới, là đang ở vẫn chưa có hoàn toàn đạt được tin tức xác thật thời điểm, hắn cũng không khả năng sẽ như vậy kết luận bừa. Hắn đối với trên phiến đại lục này mọi chuyện biết vẫn quá ít, tin tức ta cũng sẽ không như vậy bề tắc. Đi thôi, chúng ta mau sớm tiến vào hư không trong động phủ, các ngươi chỉ cho ta đường, ta đảo là muốn xem một chút trong tay các ngươi nói kia một cái cường đại gia hỏa là ai. Hẳn không chỉ là chỉ có hàn chứ. Quả thật còn có một chút thực lực tương đối cường đại người, nhưng là chúng ta căn cũng không biết bọn họ bế quan tình huống. Hơn nữa đã qua thời gian lâu như vậy, bọn họ còn sống hay không cũng không rõ ràng. Có thật nhiều người bế quan là vì đánh vào chính mình cảnh giới, nhưng là bởi vì đánh vào sau khi thất bại thì sẽ hoàn toàn ngã xuống. Hơn nữa bên ngoài người cũng đồng dạng là không biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cho nên có người thời gian dài như vậy cũng chưa từng xuất hiện. Có thể thật là bởi vì muốn đột phá chính mình cảnh giới, vì vậy đột phát tình trạng sau ngã xuống. Cao Bằng đạt được một cái tin tức sau, hơi cảm giác đặc biệt bất mãn, hắn muốn là tin tức xác thật, mà không cũng không phải là loại này chỉ tốt ở bề ngoài. Thật vất vả biết một chỗ có càng nhiều cương giả, như vậy hắn căn tiểu không khả năng sẽ được mà bỏ qua, nếu không đến lúc đó hắn thì phải một mực ở đi tìm. Đây chính là một món đặc biệt phiền toái sự tình. Bất kể đến cùng còn có bao nhiêu cá nhân sống sót, Nhưng là các ngươi bây giờ liền dẫn ta đi vào tìm đi, ta nghĩ các ngươi đối với cái này trong nhất định sẽ đặc biệt quen thuộc. Như vậy thì dẫn đường cho ta đi. Bạo liệt thần đế cơ đã có thể suy đoán, gia cao bằng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đơn giản chính là tìm kiếm càng cường đại hơn địch nhân ở chiến đấu. Nếu hắn không là cũng sẽ không nói mình, từ tu luyện tới nay, cũng chưa có thật tốt thể nghiệm qua chiến đấu hương phấn. Bây giờ là chuẩn bị cùng cường đại người chiến đấu sao? Nhưng cũng liền là bởi vì bọn hắn đại khái suy đoán ra cao bằng nội tâm ý tưởng, mới có thể để cho bọn họ cảm giác đặc biệt đừng lo lắng. Thư không động phủ phủ chủ nhưng là đặc biệt cường đại, liền bằng vào bọn họ thực lực bây giờ, căn cũng không cách nào chống lại đi, cũng không không phải là liền là muốn chết mà thôi. Thật chẳng lẽ phải đi sao? Trong bọn họ tâm là cự tuyệt dãy rua, mà là chính khi bọn hắn do dự thời điểm, vừa vặn liền trực tiếp chống lại cao bằng kia một đôi mắt, không kìm lòng được liền để cho bọn họ cả người đánh run một cái. Đó là không nghi ngờ gì nữa ánh mắt ta. Nếu như bọn họ dám nói một chữ không lời nói, tiếp theo bọn họ coi như sẽ phải gánh chịu đến khó có thể tưởng tượng kết quả, bây giờ thật vất vả có thể sống sót, đó cũng không dám tùy tiện liên phạm sai lầm. Coi như tiếp theo có thể có thể đều sẽ gặp được khó có thể tưởng tượng hậu quả, nhưng đối với bọn hắn mà nói có thể sống bao lâu chính là bao lâu, nếu như nói phụ chủ thật đem cao bằng cho giết. Như vậy bọn họ vẫn là có thể hơi chút giải thích một chút để cho bọn họ thông thông đều đuổi vội vàng gật đầu, thật sự là thật sợ hãi cao bằng bây giờ liền trực tiếp giết bọn hắn. Chương 1025, ta không phải là ở thương lượng với các ngươi. Ta nói chuyện các ngươi không có nghe rõ sao? Ta đây đi tìm trong miệng các ngươi nói kia một cái phụ chủ, cũng đừng để cho ta lặp đi lặp lại nhiều lần nhấn mạnh lần thứ hai, con người của ta ghét nhất đem mình lời nói lặp lại lần thứ hai. Bởi vì này dạng sẽ để cho ta đặc biệt phiền não. Ta hy vọng các ngươi đi qua lần này sau Không nên tái phạm như vậy sai lầm, đến lúc đó ta coi như không quản các ngươi rốt cuộc là sau này không có công lao. Bây giờ, vội vàng mang ta đi, ta nghĩ các ngươi hẳn biết hắn bế quan địa mới vừa tới đấy ở kia một chỗ, bây giờ liền vội vàng dẫn đi là được rồi. Không nên do dự, bởi vì ta cũng không phải là thương lượng với các ngươi mà là ở bày tỏ ta quyết định. Cao bằng bất thình lình biến chuyển, khiến người ta cảm thấy đặc biệt không thích hứng, cũng để cho tại chỗ vài người thông thông cũng không kìm lòng được đánh run một cái. Lúc này bọn họ mới biết, vừa mới bọn họ toát ra cái loại này ý tưởng nhất định chính là quá nguy hiểm, thân bọn họ chính là tử lý đào sinh, hiện tại ở nơi nào còn có nhiều như vậy lựa chọn đây. Đây quả thực là quá ngu xuẩn. Cũng không biết vừa mới bọn họ có phải hay không suy nghĩ rút ra, nguyên thật vất vả có thể sống sót, nếu như lại bởi vì đủ loại không giải thích được sự tình lại bị giết chết, vậy coi như quá mức oan uổng Vì vậy lúc này bọn họ đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, có lẽ cũng là bởi vì biết, Nếu như bọn họ do dự nữa lời nói, nói không chừng tiếp theo tương hội hoàn toàn bị chém chết ở chỗ này. Vậy coi như thật quá hưởng phí. Mặc dù không biết chờ đến bọn họ dẫn dắt cao bằng gặp phải phủ chủ bên người đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là bây giờ bọn họ cũng quản không nhiều như vậy. Dù sao bọn họ ngay cả mình cũng có thể bị giết chết, nơi nào còn có lý do đi quản những người khác đâu. Không bằng thật tốt suy nghĩ một chút, tiếp theo nên làm gì mới là thật. Ta. Chúng ta biết. Cảm nhận được Cao Bằng khí tức kinh khủng, bọn họ giọng nói đều đã chậm chậm bắt đầu ca lăm, thật ra thì cái này cũng không trách bọn họ. Thật sự là vừa mới Cao Bằng tản mát ra trong hơi thở, mơ hồ mang theo một kia sát ý, kia một cổ sát ý làm cho người ta đặc biệt cảm giác đè nén thấy. Không cẩn thận chạm tới sẽ cảm giác đặc biệt sợ hãi. Cao Bằng kéo qua người thật sự là quá nhiều, hơn nữa từ tương đối nhỏ yếu thời điểm bắt đầu vẫn một đường giết người giết tới đến, cho nên khi hắn tản mát ra sát khí thời điểm, vậy cũng là đặc biệt kinh khủng căn bản không hề người có thể tương đối. Trừ phi có người có thể chân chính đổ lục cả một phiến đại lục người, nói như vậy không chừng hắn mới có thể xưng là sát thần, cũng có thể trực tiếp bằng vào khí tức chế trụ cao bằng. Nhưng là rất rõ lộ vẻ cái này liền là không có khả năng. Bất kể thực lực ngươi mạnh mẽ đến mức nào, làm ngươi muốn làm ra loại chuyện này thời điểm, tuyệt đối sẽ gặp phải rất nhiều rất nhiều người ngăn cản, đồng thời cả phiến đại lục ý chí cũng sẽ muốn diệt ngươi. Cho nên nói, muốn chế trụ cao bằng, Đây cơ hồ cũng đã là chuyện không có khả năng. Mấy người này lúc này học thông minh, cũng sẽ không chưa tới đi nhiều hỏi, đàng hoàng mang theo Cao Bằng lại đi đường cũ trở về. Bởi vì nơi đó bên nhưng là ngủ say rất cường đại người, bất kể có thể hay không tìm được phụ chủ, bọn họ cũng tuyệt đối phải mang Cao Bằng đi vào, nếu không đến lúc đó bọn họ tương hội khó mà gánh vác hậu quả. Vì vậy, lúc này cũng quản không phản bội không phản bội vấn đề, hư không động phủ đều đã biến thành bết bát như thế, nơi nào còn có cái gì tốt phản bội đây. Trước 1026, thấp thỏm bất an. Bị Cao Bằng đã cảnh cáo sau, mấy tên này cuối cùng là hoàn toàn biết điều. Hơn nữa bọn hắn bây giờ cũng biết rõ mình nên làm cái gì. Dù sao bọn họ chỉ có hai con đường có thể chọn. Không thể không nói đây là một loại bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ bọn họ cũng quản không nhiều như vậy. Ngược lại hư không động phủ đều đã biến thành như vậy. Nếu như tiếp theo cố chấp đi xuống, liền bọn họ cũng có thể bị giết chết. Kêu một cổ sát khí tuyệt đối là rất nghiêm túc để cho bọn họ trong lúc nhất thời căn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đây liền mang ngài đi qua, mặc dù chúng ta biết rốt cuộc là ở địa phương nào, bất quá chúng ta cũng cũng không biết phủ chủ bây giờ là một cái dạng gì tình huống, bởi vì chúng ta quá lâu chưa nhìn thấy qua hắn. Lần trước gặp mặt cũng đã là rất nhiều năm trước sự tình, bởi vì không có gì vạn bất đắc dĩ sự tình lời nói, hắn một loại đều là nút ở sâu bên trong tu luyện, rất nhiều lao tổ tông cũng giống vậy đều là nút ở chỗ sâu nhất trong tu luyện. Cũng chỉ có đến lúc vạn bất đắc dĩ sau khi mới phải xuất hiện, nếu không cơ cũng sẽ không cắt đứt bọn họ tu luyện, hơn nữa bọn họ cơ hồ cũng sẽ không chính mình ra. Thanh liếu thần đế một bên dẫn đường một bên giải thích nói. Đối với những thứ kia cũng sớm đã tu luyện vô số vạn năm láo gia hỏa, chính bọn hắn nhất định là muốn tăng lên thực lực của chính mình, dù sao bọn họ tuổi thọ cơ hồ liền đã tới cuối. Tự nhiên là không có khả năng lại tùy ý tiêu hao Mỗi một người đều muốn mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, đột phá hiện hữu cảnh giới. Như vậy bọn họ mới có thể chân chính gia tăng chính mình với thọ. Đây cũng chính là bọn họ bây giờ phương pháp duy nhất. Đối với những thứ kia cũng sớm đã quyết định nhắm chết quan lão gia nầy, bọn họ cũng sớm đã không chuẩn bị đi qua vấn thế sự, bất kể ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện. Bởi vì mỗi một lần xuất hiện đối với bọn hắn mà nói cũng là một kiện đặc biệt to đà kích lớn, hơn nữa còn sẽ hao phí bọn họ trước tích góp hứa cửu tu luyện lực lượng. Đối với bọn hắn mà nói là một kiện đặc biệt không thể nào tiếp thu được sự tình Vì vậy trừ phi là gặp phải đặc biệt chuyện trọng đại Nếu hắn không là môn căn liền sẽ không dễ dàng xuất hiện Cho nên chuyện như thế này thông thông đều là giao cho bạo liệt thần đế đáng người Hơn nữa bọn họ mấy ư đã coi như là hư không trong động phủ lao tổ tông Nhưng là ở mấy người bọn hắn trên còn có càng cổ lao hoa đá Bởi vì có rất ít người có thể gặp lấy được những thứ kia cổ lao hoa đá Dù sao từng cái đều đang bế quan đến tu luyện cơ hội đều đã không xuất hiện, bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiểu gia hiện tại. Cũng tỉ như nói vừa mới bọn họ đều đã phát sinh kịch liệt như vậy chiến đấu thanh âm, nhưng là cũng không có bất kỳ một cái lao ra hỏa xuất hiện, có thể thấy lúc này bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu không hỏi chuyện đời. Mà sẽ không quản người ngoại giới xảy ra chuyện gì, bởi vì cũng cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ, chỉ muốn không nên cắt đứt bọn họ tu luyện là được rồi. Lúc này, thanh liễu thần đế cũng đồng dạng là không dám hứa chắc, Thật liền có thể tìm được cái nào lao ra hỏa, dù sao đều đã lâu như vậy chưa từng xuất hiện, cũng không biết những tên kia có chết hay không ở trong đó. Hoặc là thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm, cũng sớm đã hoàn toàn biến mất không thấy, cũng là bởi vì hoàn toàn cũng không rõ ràng, cho nên lúc này lại có chút thấp phẩm lên. Cũng không ai biết kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì, nhưng là bọn họ thật sợ hái cao bằng sẽ được mà tức giận, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, bọn họ thật không dám hứa chắc cả. Chương số chữ, một chương 302, sai lầm tố cáo TXT. Còn lại hai cái thần đế cũng đồng dạng là như thế, chớ nhìn bọn họ trước biểu hiện đặc biệt chấn định, nhưng là bọn họ cũng đồng dạng là biết hiện tại cũng thuộc về cái dạng gì tình cảnh. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ lo lắng? Nếu như có thể thật tìm được những lao gia hỏa kia, như vậy bất kể là dạng gì tình huống, đối với bọn hắn mà nói cũng là một kiện cực kỳ tốt kết quả. Cuối cùng rốt cuộc là ai chết ai sống. Bọn họ cũng tuyệt đối là có thể sống sót. Nhưng là nếu như không tìm được những lao gia hỏa kia lời nói, bọn họ thì có thể muốn chịu đựng cao bằng lửa giận, bằng vào của bọn hắn sống nhiều năm như vậy, đối với loại chuyện này dĩ nhiên là nhưng với ngực. Húng chi bọn họ cho tới nay đều là đang trưởng quảng cả một cái hư không động phủ, đơn giản như vậy sự tình, nơi nào sẽ còn không hiểu đây. Thật sự cho là mình tâm linh an ủi bọn họ mới có thể cảm giác đặc biệt thấp thỏm bất an, luôn cảm giác có một thanh khổng lồ đao treo ở tại bọn hắn trên cổ. Đây quả thực là chế trụ mạng bọn họ môn. Cao bằng viết bọn họ lướt mắt, nhẹ nói đạo, các ngươi thật giống như rất thấp hỏng. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Nếu có chuyện gì lời nói, tốt nhất vẫn là trực tiếp nói với ta tốt hơn, dù sao nếu như một khi xuất hiện gặp phải thời điểm giải thích nữa, ta nhưng chính là cho rằng các ngươi đang nói xạo. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là trước nói với ta rõ ràng, nếu không con người của ta tính khí một khi ông, đây chính là liền chính ta cũng không khống chế được ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy như vậy đi. Cao bằng một câu nói vừa dứt, nhan cương thần đế liền không kìm lòng được một hồi. Sau ba người bọn họ cũng liếc mắt nhìn nhau, vì vậy liền chậm rãi nói: thật ra thì chúng ta là tương đối lo lắng những thứ kia nhắm quan lão già nảy còn ở đó hay không, bởi vì thật sự là thời gian quá dài, chưa nhìn thấy qua bọn họ, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Bọn họ thân chính là đã sắp muốn tuổi thọ hao hết, có thể hiện tại cũng đã chết nhưng là có thể là tìm tốt hơn đột phá phương pháp, cũng sớm đã rời đi nơi này. Chúng ta cũng không biết còn ở đó hay không, vì vậy chúng ta bây giờ chính là có chút lo lắng. Làm nói tới chỗ này thời điểm, bọn họ còn đặc biệt sợ Cao Bằng sẽ bất mãn, dù sao vừa mới bọn họ nhưng là lời thề son sắt bảo đảm, bây giờ lại đột nhiên đổi lời nói. Vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khó chịu đây? Cho nên bọn họ dè đặt nhìn Cao Bằng, liền sợ hãi Cao Bằng lại đột nhiên phát giận lên. Đến lúc đó ba người bọn họ thật có thể chính phải gặp nạn. Chỉ bất quá làm bọn hắn ngoài ý muốn là, cao bằng căn bản không hề nổi giận, chỉ chỉ là có chút không nói gì nhìn của bọn hắn. Liên chuyện này, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu rồi, chỉ nếu không phải là các ngươi lừa dối ta lời nói, như vậy hết thể đều là không có chút nào thương lượng, coi như là những lao gia hỏa kia đều đã chết cũng không có quan hệ, các ngươi chỉ cần đem ta mang tới trước mặt bọn họ là được rồi. Những chuyện khác ta tự nhiên sẽ phán đoán, Nếu như các ngươi thật không có lừa dối ta lời nói, như vậy các ngươi hoàn toàn liền không cần lo lắng, ta có thể cảm giác được. Nhưng là các ngươi không muốn định đi lừa dối ta, bởi vì nếu như bị ta phát hiện lời nói, như vậy các ngươi hậu quả sẽ là đặc biệt nghiêm trọng. Cao Bằng có thể cảm nhận được bọn họ cũng không có lừa dối hắn, vì vậy hắn mới sẽ rộng rãi như vậy. Hơn nữa những lao gia hỏa kia thân cũng đã sắp tuổi thọ hao hết, bế quan thời gian dài như vậy, lúc nào chết cũng đúng là nói không chắc. Húng chi cũng có thể là tìm kiếm sống tiếp phương pháp. Cũng sớm đã rời đi, loại này thân chính là rất dễ dàng tầm thường sự tình. Hắn lại như vậy có thể lý giải. Không đến nổi sẽ vì loại chuyện này mà nổi giận. chương 1028, Người không vì mình, trời chu đất diệt. chương số chữ, một trương 301, sai lầm tố cáo TXT cao bằng ta chỉ cần biết người khác cũng không phải là đang lừa gạt hắn. Như vậy hết thể đều còn là rất dễ nói chuyện, bởi vì hắn ghét nhất bị người khác cho lừa dối. Là tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Hắn cũng không phải là nhất định phải tìm tới những lao gia hỏa kia, nhưng là lại tuyệt đối không thể lừa dối hắn, đây là một việc tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. Thật ra thì, Cao Bằng cũng biết, chỉ cần có bạo liệt thần đế, ba người bọn hắn ở chỗ này lời nói, như vậy hắn nghĩ tưởng phải tìm được rất nhiều càng cường đại hơn địch nhân, đó cũng là một món vô cùng chuyện dễ dàng. Nói thế nào ba người bọn họ cũng là cường giả vô địch, khẳng định cũng là nhận biết rất nhiều người, hơn nữa thân cũng tuyệt đối là có chính mình địch nhân. Cao bằng hoàn toàn cũng có thể đi ứng trả bọn họ địch nhân, nếu như bọn họ địch nhân sau lưng còn có càng cường đại hơn người, vậy thì hoàn mỹ đến đâu bất quá. Thật ra thì nội tâm của hắn cũng sớm đã nghĩ xong. Ở nơi này một trên phiến đại lục, chỉ cần ngươi tìm đúng phương pháp, nghĩ như vậy phải tìm được càng cường đại hơn địch nhân, vậy thật ra thì là một kiện đặc biệt dễ như trở bàn tay sự tình. Hoàn toàn cũng chưa có bao nhiêu khó khăn. Đương nhiên, nếu như ngươi căn cũng không biết nơi nào có cường giả lời nói, Như vậy ngươi cũng chỉ có thể giống như con ruồi không đầu như thế khắp nơi loạn chuyển, đây quả thực là vẫn luôn ở lãng phí thời gian, bởi vì lúc trước hắn cũng đã chân chính đã thử, loại này giống như con ruồi không đầu như thế khắp nơi loạn chuyển. kia căn bản không hề nhiều tác dụng lớn nơi, cuối cùng không chỉ có không có tìm được có thể để cho hắn tăng thực lực lên được nhân, đồng thời còn lãng phí hắn rất nhiều thời gian, từ một khắc kia bắt đầu là hắn biết, nghĩ tưởng phải tìm được càng liền kẻ địch mạnh mẽ, vậy thì nhất định phải tìm một ít đáng tin hướng đạo. Cũng có thể bớt đi hắn rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng có thể tinh chuẩn tìm tới càng nhiều cầm giả, liền nói ví dụ như bây giờ, nếu như không phải là phương kiếm phải hỗ trợ. Hắn thật rất khó tìm đến hư không động phủ. liên càng không cần phải nói tăng lên thực lực của chính mình, bất quá bây giờ hắn lại được đi xem một cái hư không trong động phủ bên người mạnh nhất, còn có những thứ kia sinh mạng sắp sắp hao hết một ít lão quái vật. Những thứ này tuyệt đối là có thể để cho hắn tăng thực lực lên. Nói không chừng còn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ đây nhưng bất kể nói thế nào, hay lại là ôm mong đợi tâm tình tốt hơn. Thanh liếu thần đế đám người nhìn thấy cao bằng đúng là cũng không có nói với bọn họ lời nói cảm thấy bất mãn, hơn nữa còn rất rộng rãi nói ra. Trực tiếp liền để cho bọn họ thở phào một cái. Tối thiểu, bọn họ không cần lại như vậy lo lắng đề phòng, từ bọn họ đột phá đáo thần địa chi sau, cơ cũng chưa có cảm nhận được loại này lo lắng đề phòng cảm giác, nhất định chính là làm cho người rất kinh hoàng. Không nghĩ tới đều đã tăng lên tới mức này. Cuối cùng vẫn như thế sẽ có loại này tùy thời đều có thể vứt bỏ tính mệnh cảm giác, tệ hại cảm giác. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là tránh được một kiếp, bất kể những lao gia hỏa kia đến cùng có ở đó hay không, nhưng chúng ta căn bản không hề lừa dối hắn a. Ta nghĩ rằng hắn hẳn rất biết lý lẽ, tuyệt đối sẽ không liền khinh địch như vậy liền cho chúng ta định tội, xem ra cần phải nhìn một chút những lao quái vật kia rốt cuộc là hay không ở. Ta cũng không thể đem đầy đủ mọi thứ cũng ngăn chặn, tại hắn đối với chúng ta cũng không có tức giận phân thượng. Nếu như bởi vì quá mức giận dữ lời nói, nói không chừng một cái tắt thì có thể đập chết chúng ta. Thanh liếu thần đế nội tâm mặc dù là thở phào một cái, nhưng là hắn hay là muốn tìm tới các lao gia, ai cũng không dám đem toàn bộ tiền đặt cuộc cũng ép đến người khác tinh khí bên trên. Đây là một việc đặc biệt không sáng suốt cử động. Vì vậy, hắn càng hy vọng có thể tìm lấy được những lao gia hoặc kia, như vậy bất kể cuối cùng rốt cuộc là kết quả như thế nào, bọn họ cũng tuyệt đối là có thể sống sót. Chương Người thói hư tật xấu Từ thanh liễu thần đế hết thể trong lòng hoạt động liền có thể nhìn ra được Bất kể là kia một chủng tộc Đều là đặc biệt thích kỷ Nhất là ở liên quan tới chính mình tính mệnh an nguy thời điểm Có thể bán đứng khẳng định đều là thông thông cũng bán đứng Bởi vì chỉ có chính mình tính mệnh mới là trọng yếu nhất Mới sẽ không quản người khác rốt cuộc là một cái dạng gì kết quả Chỉ cần mình có thể sống Như vậy hết thể đều là vạn sự đại cát. Người liệt căn tính A Cao bằng thật ra thì cũng có thể cảm nhận được tại chỗ vài người nội tâm biến hóa, chỉ bất quá hắn căn bản không hề trực tiếp liền nói rõ đi ra thôi, có lúc, không cần phải nói quá mức minh bạch, Với nhau cũng biết là được. Cao bằng bởi vì vì thực lực cao hơn quá nhiều, cho nên hắn liền có thể rất dễ dàng liền nhìn rõ người khác rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, cũng không phải là hắn cố tình làm, mà là khi hắn đến hắn một cấp độ thời điểm. Hắn liền có thể thông qua quanh mình giác quan, không có vùng thế giới này cấp cho hắn cảm giác cho hắn biết người khác đều có cái dạng gì tâm tình biến hóa. Đây là một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu. Hắn rất nhanh thì trưởng không đến một loại thủ đoạn, chỉ bất quá lúc này hắn cũng không có vẫn luôn đang sử dụng, nhưng là hắn đối với loại cảm giác này đặc biệt nhưng với ngực. Có thể thoáng cái liền nhận ra được khác tình cảm ý nghĩ biến hóa, cũng có thể trong nháy mắt liền biết đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào, muốn nhỏ trinh thám một chút, cơ cũng đã có thể được ra khác tâm tư người. Không thể không nói là một loại đặc biệt cường đại thủ đoạn không nghĩ tới làm thực lực tăng lên thời điểm, lại còn sẽ có loại này chi nhánh thủ đoạn, cũng không biết là mỗi người đều có hay lại là hệ thống cấp cho. Nhưng ta luôn cảm giác đây là hệ thống dở trò quỷ, dù sao người khác coi như thực lực có mạnh đến đâu, cũng không khả năng sẽ làm được như vậy người tiên, lại có thể bằng vào chung quanh hết thảy, liền có thể hiểu được người khác đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Loại kỹ năng này nhất định chính là quá kinh khủng. Nếu như tất cả mọi người đều nắm giữ lời nói, như vậy rất nhiều người, ở trước mặt ta liền tuyệt đối sẽ không lộ ra nhiều như vậy tâm tình. Đây tuyệt đối liền chỉ có mình ta một người nắm giữ, khẳng định chính là hệ thống dở cho quỷ, bất quá như vậy cũng coi là một cái cực kỳ tốt thủ đoạn, thoáng cái liền có thể hiểu được những người này đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Nếu như có nhân trung đường gặp ta, như vậy ta cũng có thể thoáng cái liền nắm giữ. Cao Bằng cảm thấy nắm giữ loại kỹ năng này nhất định chính là quá tốt, nhất là hắn thân liền đặc biệt ghét bị người khác cho lừa dối, như vậy có một loại kỹ năng thời điểm. Thoang cái liền có thể biết người khác đến cùng phải hay không đang lừa gạt hắn. Đối với hắn mà nói là một kiện đặc biệt yêu cầu kỹ năng. Xách. Như thế, hắn bây giờ liền lộ ra càng ổn định đứng lên. Bất kể kết quả cuối cùng rốt cuộc là như thế nào, chỉ cần hắn không có bị lừa dối, như vậy hết thể đều là còn có thể thương lượng. huống chi mấy tên này cũng có thể dẫn dắt hắn đi tìm càng cường đại hơn địch nhân, cho nên hắn cảm thấy không tới vẫn là có thể hơi chút suy tính một chút. Mặc dù nói hắn cảm giác hai nạn sắp sắp hàng lâm. Nhưng là bằng vào hắn tăng lên thực lực của chính mình tốc độ, cũng còn là kịp. Hắn thực lực bây giờ cũng đã đặc biệt kinh khủng, cơ đều đã có thể càn quét rất nhiều thế lực lớn, nhưng chính là không biết thai nạn rốt cuộc là cái gì. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần làm ngươi thực lực của chính mình tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm, liền không cần phải nữa có bất kỳ sợ hãi nào. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Đối mặt hết thảy nguy cơ y theo nhưng bất động. Trước 1030, cường giả tự tin. Khoan hay nói. Hư không trong động phủ bên không gian đúng là đặc biệt lớn, hơn nữa bởi vì có đủ loại hư không kẽ hở, bên trong đều là thật thật tại tại có thể chứa người sống. Cái này cũng, cũng cảm giác được cái này hư không trong động phủ bên rắc rối phức tạp, nếu như không phải là đặc biệt biết lời nói, cơ cũng sẽ mê mất ở trong đó. Đương nhiên, nếu như lấy bạo lực phương thức phá hư, vậy cũng căn cũng sẽ không mê mất ở chỗ này, thế nhưng dạng cũng giống vậy có nguy hiểm tương đối. Dù sao làm không gian liệt phùng hoàn toàn hủy diệt thời điểm. Đồng dạng là có thể đưa tới chung quanh hắn hư không, một khi chân chính đưa tới lớn hơn ba động, cả phiến hư không cũng sẽ đem hoàn toàn biến thành hư vô. Đến lúc đó coi như như thế nào đi nữa lợi hại, cũng có thể sẽ hoàn toàn bị ảnh hưởng đến. Xuyên qua nhiều cái không gian liệt phùng, cuối cùng đi tới hư không động phủ chỗ sâu nhất, nơi này chung quanh cũng tràn ngập rất hỗn loạn không gian chi lực, những thứ này không gian chi lực đều tựa như là có thể đem người khác cho lôi kéo đi vào. Khi bọn hắn đều dừng lại thời điểm, Thanh liếu thần đế lặng lẽ liếc mắt nhìn cao bằng, phát hiện cao bằng đối với cái này hết thảy đều có vẻ hơi thờ ơ không động lòng. Căn bản không hề quá lớn tâm tình chậm trợn. Chuyện này nhất thời để cho hắn cảm thấy kính nể, không trách người khác thực lực sẽ cường đại như thế, có lẽ cũng là bởi vì có như vậy tâm tính, cho nên mới có thể để cho đối phương có kinh khủng như vậy thực lực chứ. Có người coi như có vô cùng thiên phú cường đại, còn có rất cao cấp huyết mạch chi lực, nhưng cuối cùng cũng không không phải là chính là biến mất ở trong dòng sông lịch sử đều không có thể chân chính lớn lên. Có lẽ cũng liền là bởi vì bọn hắn tâm tính vấn đề, có người cũng là bởi vì biết rõ mình thiên phú rất cường đại, cho nên căn bản không hề nghĩ tới muốn tu luyện. Đồng thời đối với hết thảy đều là chẳng thèm ngó tới. Đối mặt nguy hiểm, luôn là cho là mình có thiên phú cường đại, người khác liền nhất định sẽ khắp nơi cũng để cho đến hắn, hoặc là cho là mình chính là thiên mệnh chi tử, tuyệt đối sẽ là có thể chuyển nguy thành an. Loại nghĩ gì này người nhất định chính là quá ngây thơ, Trên cái thế giới này ai không có đến thiên phú cường đại đây? Chỉ có ngươi không nghĩ tới không có không thể nào. Thế giới lớn không thiếu cái lạ, so với ngươi còn phải có thiên phú người có khối người, thậm chí còn có rất nhiều người so với ngươi càng cố gắng, không có người nào là thiên mệnh chi tử. Nếu như không sắp xếp chính tự mình tâm tính lời nói, sớm muộn có một ngày đều đưa sẽ hoàn toàn biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Thanh liễu thần đế chi cho nên sẽ có nhiều như vậy ý tưởng, thật ra thì khi hắn mang cao bằng tới nơi này thời điểm, cũng có chút cho phép thất vọng. Hắn thật biết sợ Cao Bằng sẽ hiểu lầm hắn, dù sao nơi này khắp nơi đều là tràn đầy những thứ kia hỗn loạn không gian chi lực, nếu như những thứ kia có bị buộc hại chứng vọng từ người, tuyệt đối sẽ cho là là người khác muốn thiết kế cạm bấy để hãm hại hắn. Đây tuyệt đối là có thể. Khi hắn nhìn thấy Cao Bằng căn chính là thờ ơ không động lòng thời điểm, hắn cũng thì càng thêm bội phục Cao Bằng, nhìn một chút. Đây mới là cường giả tối nên nắm giữ tư thái, bất kể là gặp phải cái dạng gì sự tình. Đều có thể lấy thờ ơ không động lòng Cái này hoặc giả liền là đối với mình thực lực tự tin Hơn nữa đối với người khác cũng có đặc biệt cường đại lòng tin Có lẽ cũng liền là bởi vì mình thực lực đặc biệt cường đại Cho nên mới lộ ra như vậy thờ ơ không động lòng đi Cao bằng thật ra thì cũng không phải là đối với mình thực lực có bao nhiêu tự tin Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có đối với thực lực mình có cái gì dạo ý tưởng Ai bảo hắn nắm giữ hệ thống đây Sở dĩ thờ ơ không động lòng đó là bởi vì có thể cảm nhận được chúng quanh mấy tên này tâm tình chập chợn, thoáng cái liền có thể minh bạch là ý gì, chỉ cần không phải lừa dối, như vậy hết thảy vấn đề cũng không lớn. chương 1031, ngươi cho rằng la thường thường là sai, nơi này chính là những lao gia hỏa kia bế quan địa phương. nham cương thần đế trước một bước bước vào đi, sau đó chậm rãi nói, còn lại hai cái thần đế cũng đồng dạng là không cam lòng yếu thế đi vào. cao bằng cư như vậy rất bình tĩnh đi theo đám bọn hắn. Ở bên ngoài khắp nơi đều là tràn đầy hỗn loạn không gian chi lực, nhưng khi bọn họ chân chính đi vào thời điểm, lại phát hiện thật ra thì bên trong có đặc biệt dày đặc lực lượng. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể hút lấy đáo thần lực, đây quả thực là một cái tu luyện bảo địa a. Không trách một cái đứng đầu thế lực những lao quái vật kia, thông thông đều thích ở chỗ này bế quan. Chúng ta bế quan địa phương cách nơi này còn có một khoảng cách, cũng không có nơi này tốt như vậy, nhưng là đối với chúng ta mà nói, nhưng thật ra là đã đầy đủ, bằng vào chúng ta bây giờ thiên phú. Muốn tiến thêm một bước nhưng thật ra là một món đặc biệt mệnh chuyện khó. Nham cương thần đế giải thích nói, mấy người bọn hắn sở dĩ sẽ bị yêu cầu quản lý cả cái thế lực, kia là bởi vì bọn hắn tiềm lực đã hao hết. Cơ chính là rất khó lại đạt được tăng lên. Không hề giống là những người khác như thế, vừa mới bắt đầu đến phun ra mức độ, thật ra thì, liên bọn họ cũng không biết trong này đến cùng còn có bao nhiêu cái thần đế, mỗi một người đều có chuyện mình. Hơn nữa, bọn họ gặp mặt thời điểm mới có thể chân chính cảm giác được đối phương đến cùng là dạng gì thân phận, trừ lần đó gia cơ cũng không biết. Vì vậy, coi như là bọn họ cũng không biết hư không trong động phủ một bên, rốt cuộc là có bao nhiêu cái thực lực so với bọn hắn mạnh hơn gia hỏa, nhưng là bọn hắn thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn thấy một ít lao quái vật. Đây là một cái đặc biệt kỳ lạ thế lực. Từ bế quan địa phương liền có thể biết giữa bọn họ địa vị tranh lệch. Cao Bằng cũng không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng nghe của bọn hắn giảng giải. Đồng thời hắn cũng đối với một thế lực có càng đầy đủ biết, làm biết sau, hắn cũng cảm giác đặc biệt không nói gì. Như vậy đều có thể bị xưng là đứng đầu thế lực. Nguyên hắn còn tưởng rằng một cái đứng đầu thế lực hư không động phủ là một cái có đặc biệt cường đại lực ngưng tụ thế lực, nhưng ai biết căn thì không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Thật ra thì phân tán trình độ càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Làm nửa ngày, thật ra thì trong đó người mạnh nhất liền ai là ai cũng không biết, đây rốt cuộc là như thế nào cất ở đây bao lâu. Hơn nữa luôn cảm giác bên ngoài rất nhiều người cũng đặc biệt sợ hư không đậu phủ, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Cao bằng nội tâm cũng sinh ra chút nghi hoặc, bất quá hắn tự nhiên là không có khả năng sẽ trực tiếp liền hỏi lên, vì vậy cứ như vậy lặng lặng nghe nam cương thần đế đám người ở giải thích cho hắn. Trong đó hắn muốn biết một ít tin tức cũng ở đây từ từ đạt được biết, thật ra thì liền là bởi vì bọn hắn nơi này có đặc biệt nhiều cường giả, cho nên mới bị người khác kiên kỵ. Hơn nữa còn là kia một loại có thù hán phải trả. Mặc dù nói phần lớn cường giả cũng lẫn nhau không nhận biết, là đều là mỗi người bế quan mỗi người, là tăng lên thực lực của chính mình, hết thể đều cũng không thế nào quan tâm. Nhưng là khi có chuyện phát sinh thời điểm, bọn họ vẫn sẽ nghĩa vô phản cố liền xông vào trước nhất một bên, dù sao hư không động phủ, nhưng là bồi dưỡng bọn họ đến bây giờ, khẳng định được cho ngươi hư không thống khổ mà làm ra một ít cố gắng. Húng chi, có hư không động phủ tồn tại, mới có thể để cho bọn họ có tốt như vậy tu luyện bảo địa đồng thời bọn họ muốn dùng còn lại tài nguyên tu luyện lời nói, cũng là có thể tìm được. Đây cơ hồ liền có thể nói là lợi dụng lẫn nhau quan hệ đi. Không thể không nói một thế lực bây giờ nhất định chính là một cái kỳ lạ. chương 1032, thần bí biến mất cường giả. Khi biết được hư không động phủ chân chính tiểu thời điểm, Cao Bằng thật vô cùng cảm khái, như vậy tiểu cũng có thể trở thành đại lục đứng đầu thế lực. Cuối cùng lại không có trực tiếp sụp đổ, không thể không nói đây là một cái kỳ tích, thật sự là quá mức không ngờ nhưng cũng liền là bởi vì bọn hắn mỗi người cũng coi chính mình, hơn nữa bọn họ chuyên chú đều là tăng lên thực lực của chính mình, như vậy mới sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề đi. Nếu như có một người quá mức chìm mê quyền lực, như vậy hết thể cũng có thể sẽ trở nên không giống nhau lắm. Đồng thời mỗi một người cũng tuân theo lão tổ tông lưu lại quy củ, điều này cũng làm cho để cho bọn họ không đến nổi sẽ xuất hiện càng tệ hại tình huống, thậm chí nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài cũng phải đi qua đồng ý mới có thể. Cũng liền tránh cho xuất hiện vấn đề quá lớn. Đang lúc Cao Bằng nội tâm cảm khái vô cùng thời điểm. Thanh liễu thần đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát bây giờ chỗ này căn bản không hề phát hiện bất cứ người nào, nguyên ở chỗ này bế quan những lao gia hỏa kia thông thông đều không ở. Một cái cũng không nhìn thấy. Mặc dù Cao Bằng trước cũng đã nói với bọn họ rất rõ, nhưng là bây giờ một cái người đều không tại, bọn họ cũng cũng không biết Cao Bằng đến cùng sẽ định thế nào bọn họ. Có thể hay không hoài nghi bọn họ đâu. Để trong lòng hắn cảm giác vừa khẩn trương lại thấp thỏm. Cao Bằng mặc dù mình lâm vào chính mình thế giới nội tâm bên trong, bất quá bên ngoài hết thể hắn đều là thời khắc chú ý. Lúc này hắn trước tiên liền cảm nhận được thanh liêu thần đế tâm tình có cái gì không đúng, đợi hắn hướng chúng quanh liếc mắt nhìn sau, cơ hồ liền đã phát hiện vì sao lại có như vậy biểu hiện. Người tâm tình có cái gì rất không đúng a? Có phải hay không những tên kia thật không ở? Cao Bằng cũng không có muốn trách cứ ý tứ, dù sao trước cũng đã nói đặc biệt rõ ràng, hơn nữa những lao ra hỏa kia vì chính mình kéo dài tuổi thọ có thể chuyện gì đều có thể làm cho ra. Cũng không nhất định sẽ đàng hoàng ở chỗ này bề quan. Sớm lúc trước thì có thể dự liệu được, bây giờ cũng càng thêm không cần thiết đi trách tội cái gì, cũng không không phải là chính là cảm giác có một chút buồn rầu mà thôi, thật vất vả có thể gặp phải một ít có thể để cho hắn tăng thực lực lên gia hỏa. Nhưng bây giờ rất rõ ràng chính là đổ xuống sông xuống biển. Chuyện này, chuyện này, thanh liễu thần đế nói chuyện đều có chút cho phép bất lợi nói, hắn thật sợ hãi bị hiểu lầm. Hai người khác cũng đồng dạng là như thế, lúc này cũng lộ ra có đặc biệt thấp phỏm bất an. Người nghe chúng ta nói, nơi này trước đúng là những lao gia hỏa kia bế quan địa phương, chúng ta cũng không có mang sai, nhưng chính là không biết tại sao bọn họ đều đã không thấy, không có bất kỳ ai. Chúng ta thật cũng không có muốn ra vẻ, nơi này đúng là những lao gia hỏa kia bế quan địa phương, nhưng chính là không biết tại sao bọn họ cũng biến mất không thấy gì nữa. Thanh liễu thần đế bây giờ cảm giác đặc biệt chớ khẩn trương. Dù sao hắn căn bản không hề bất kỳ nắm chắc nào đi chứng minh chính mình cũng không có nói láo. Hai người khác cũng đồng dạng là như thế, đây quả thực là giải thích không thông a. nếu như Cao Bằng không tin tưởng bọn họ lời nói, như vậy bọn họ bây giờ cơ hồ cũng đã giống như là là lửa dối. Loại cảm giác này thật tệ hại a. Cao Bằng nhưng là mỉm cười nói, các ngươi không cần sốt sáng như vậy, trước các ngươi cũng đã theo ta giải thích qua, hơn nữa ta cũng không phải là như vậy ngang ngược không biết lý lẽ người. Đối với bọn hắn những người đó đã không ở nơi này một cái kết quả, ta vẫn là có thể tiếp nhận. Trước 1033, tìm rồi. huống chi các ngươi thật sự chắc chắn nơi này không có những người khác sao. Bây giờ nhìn lại quả thật là người nào cũng không có, bất quá ta cảm thấy hay lại là hơi chút thăm dò một chút tốt hơn. Có thể hay không nhận thức là các ngươi đối với nơi này đúng là rất biết, có thể là các ngươi căn bản không hề so với những lao gia hỏa kia còn phải càng biết, cho nên ta cảm thấy được vẫn phải là thật tốt quan sát một chút. Nói không chừng sẽ có một chút dấu vết phát hiện đây Cao bằng vẫn tính là tương đối lý trí huống chi hắn cũng không phải là kia một loại phát điên người Hơi chút làm ra một chút không hài lòng sự tình Sẽ đủ loại hoài nghi Loại chuyện này thân chính là rất hợp lý huống chi hư không động phủ tồn tại phương thức đặc biệt như vậy Coi như là những lao quái vật kia Thông thông đều đã hoàn toàn biến mất không thấy Đây cũng là có thể lý giải Bọn họ liền cao cấp nhất chiến lược giữa cũng lẫn nhau không nhận biết Thật muốn để cho tất cả mọi người bọn họ đều biết Đây là một việc đặc biệt chuyện không có khả năng. Cũng trừ phi giống như Bạo liệt thần đế cùng Thanh Liếu thần đế giữa bọn họ như vậy có chung nhau nhiệm vụ, sau đó mới tương ngộ nơi lâu một chút, cuối cùng mới chậm rãi quen thuộc lên. Nếu không lời nói, đó cũng là mỗi người bế quan mỗi người. Cũng chỉ có những thế lực kia tương đối nhỏ yếu nhân tài, cơ hồ đều là kết bè kết đội, bởi vì ở tại bọn hắn loại này cao tầng xem ra, thật ra thì bọn họ một loại kiểu đã từ từ không hợp lý. Như vậy tự nhiên được sử dụng còn lại kiểu tới đổi cái nhìn. Ta cũng vừa mới bắt đầu, cũng đã xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Cao Bằng chính là một cái bất cẩn nhất bên ngoài. Bọn họ mới vừa bước vào chính quỹ, nhưng là bây giờ cũng đã hoàn toàn đem bọn họ tất cả kế hoạch cũng phá hư, bất quá bọn hắn bây giờ cũng cân nhắc không nhiều như vậy. Khi bọn hắn nghe được Cao Bằng lời nói sau, cũng không kìm lòng được ngốc lăng đi xuống, ngay sau đó liền trong nháy mắt gật đầu một cái. Đối với chúng ta tới đây trong cơ hội ít lại càng ít, ta cảm thấy chúng ta đúng là được thăm dò cẩn thận một phen cũng không biết còn có bí mật gì, chúng ta căn cũng không biết. Với nhau đi tới nơi này cái sâu bên trong địa phương, luôn là vội vã mà qua, cơ cũng chưa có dừng lại thêm, bây giờ vừa vặn có cơ hội, chúng ta cũng có thể nhìn một chút nơi này rốt cuộc là có cái gì kiểu đồ tồn tại. Nếu như có thể tìm tòi đến những lao gia hỏa kia rốt cuộc là như thế nào biến mất, lại đi nơi nào đầu mối, như vậy chắc cũng là một món cực kỳ tốt sự tình. Nham cương thần đế cười cười nói, Bây giờ có thể cũng không phải là cân nhắc những chuyện khác thời điểm, nếu như có thể mau sớm tìm tới những thứ kêu biến mất lao ra hỏa, đối với bọn hắn mà nói cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Bất kể rốt cuộc là ai thắng ai thua, bọn họ cũng không cần gánh vác quá lớn kết quả, dù sao bọn họ cũng không, không phải là chính là người dẫn đường mà thôi. Bất kể vậy một bên thắng bọn họ đều có mượn cớ Nhưng ngay tại lúc này tất cả mọi người bọn họ tính mệnh cũng trưởng khống ở cao bằng trong tay, mặc dù nói lời bây giờ nói thật là dễ nghe nhưng là ai đều sợ sẽ phải gánh chịu đến thay bay và gió. Như vậy thì được theo Cao Bằng lời nói đi. Cao Bằng cũng cũng rất rõ ràng bọn họ ý tưởng, nhưng là hắn cũng sẽ không điểm phá, bây giờ mới vừa sống chung, cũng không có đến ai phải vì ai bán mạng. Hắn cũng càng thêm sẽ không cần cầu xin những người này thoang cái nhận việc chuyện đi theo cho hắn, cũng bất quá chỉ là bởi vì lúc trước đánh cuộc thua một lần, sau lại nhìn thấy Cao Bằng thực lực cường đại sau, cho nên mới có này trùng trùng mọi chuyện. Vậy cũng cũng không cho là người khác liền nhất định sẽ cam tâm tình nguyện, vẫn luôn hiệu chung với ngươi. Trước 1034, tìm đầu mối. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Thời điểm nơi nào còn lo lắng những lao gia hỏa kia, có phải hay không còn tồn ở chỗ này đây? Ngươi mau sớm đi tìm đầu mối mới đúng, bất kể có thể hay không tìm tới bọn họ đến cùng đi nơi nào đầu mối. Nhưng là, nơi này tóm lại sẽ lưu lại một nhiều chút có giá trị đồ vật chứ. Mặc dù cũng không biết sẽ có hay không có. Nhưng là bọn họ cũng phải mau sớm đi tìm một chút, những lao gia hỏa kia tuyệt đối không thể nào biết cứ như vậy không giải thích được liền biến mất, thú chi cũng cũng không có phát hiện bọn họ rời đi hư không động phủ. Cứ như vậy biến mất, luôn cảm giác đặc biệt không bình thường. Cao Bằng cũng cảm thấy cần muốn thăm dò cẩn thận một chút, dù sao những tên kia đến cùng đi nơi nào, luôn cảm giác trong mơ hồ có một kia liên lạc. Thật chẳng lẽ là vì tìm kiếm tuổi thọ sao, nhưng lại cảm thấy không quá có thể. Nếu như nói một nhóm người thật muốn để cho mình sống được lâu hơn, muốn kéo dài chính mình tuổi thọ lời nói, như vậy hết thể đều vẫn là có thể nói xuôi được. Nhưng tất cả mọi người đều nắm giữ ý nghĩ như vậy, như vậy thì có chút quá mức quỷ dị, điều này thật sự là rất tốt suy tính một chút. Đi thôi, chúng ta chia nhau hành động, nhìn một xem có thể hay không ở cái địa phương này tìm được cái gì hữu dụng đầu mối, dù sao ta cũng không tin những tên kia sẽ như vậy vô duyên vô cớ liền biến mất. Luôn sẽ có một ít lý do chứ chúng chi nhiều người như vậy thoáng cái liền biến mất, chẳng lẽ các ngươi sẽ không cảm giác hiếu kỳ sao? Liền các ngươi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, như vậy tuyệt đối là một món đặc biệt lớn sự tình. Có thể sẽ ảnh hưởng đến rất rộng phạm vi, cho nên những lao gia hỏa này mới lại đột nhiên biến mất, nếu như có thể tìm được bọn họ biến mất lý do cùng nguyên nhân lời nói, như vậy nhất định sẽ có rất đại thu hoạch. Cao bằng cứ như vậy trình tham đến, hắn mỗi một câu nói, tại chỗ những người còn lại nhân sinh trở nên càng tỏa sáng lên. Thật ra thì cũng quả thật là như thế. Bọn họ tuyệt đối không tin những lao gia hỏa này thật là sẽ vì kéo dài chính mình tuổi thọ mà đột nhiên liền biến mất, hùng chi hay lại là thoáng cái nhiều người như vậy đồng thời biến mất. Loại cảm giác này cũng có chút quá mức không giống tầm thường. Trong đó tuyệt đối là xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có biết thôi, có lẽ cũng cũng là bởi vì những lao gia hỏa kia căn liền không muốn để cho bọn họ lo lắng. Hơn nữa trước muốn để cho ba người bọn hắn lưu thủ tại chỗ này thật tốt quản lý hư không đọc vụ. Cho nên căn bản không hề dự định nói cho bọn hắn biết. Về phần những cường giả khác, sau đó cũng đã thông thông đi, nhưng cũng không biết đi nơi nào. Lúc này mới yêu cầu bọn họ hảo hảo đi tìm một phen Đúng, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ cứ như vậy không giải thích được biến mất, tuyệt đối là gặp phải cái dạng gì vấn đề, hơn nữa liền thì không muốn muốn để cho chúng ta biết. Nếu như chúng ta biết lời nói, có thể thì sẽ hoàn toàn bỏ lại trong tay mọi chuyện, cũng sẽ không đánh lại lý hư không động phủ, có lẽ những lao ra hỏa kia thật chính là chỗ này sao nghĩ đi. Đáng chết! Lại có chuyện tốt không bảo chúng ta, những người này cũng quá mức với đáng ghét chứ. Bạo liệt thần đế cắn răng nghiến lợi vừa nói, thân hắn tính khí cũng rất nóng nảy, khi phát hiện có thể thật là như vậy thời điểm, như vậy hắn cũng có chút không khống chế được chính mình tính khí. Thật sự là luôn cảm giác có chuyện tốt, cũng chưa nói cho hắn biết, cái này thì để trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái Còn lại hai cái thần đế ngược lại cũng không có cái gì bất mãn, dù sao bọn họ cũng biết, còn phải cần mấy người bọn hắn đang xử lý cả một cái hư không đọc phủ, nếu như bọn họ cũng đi. Vậy thì chân chính không có ai. Trước 1035, Nham Cương thần đế phát hiện. Ta qua bên kia tìm nhìn một chút. Ta đây phải đi bên này. Ta qua bên kia được. Mấy người bọn hắn cũng nhất thời hướng những phương hướng khác bay qua, ba người bọn họ mặc dù đối với nơi này cũng không phải là có biết bao biết. Bất quá tối thiểu bọn họ cũng là đến qua chỗ này. Cao bằng nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Bất quá hắn cũng không có biết bao cuốn cuồng, ngược lại thực lực của hắn đều đã tăng lên qua, cũng cũng không cần quá mức đi cuốn cuồng, bây giờ cũng không không phải là chính là tìm một chút, nhìn một chút có người khác hay không lưu lại đầu mối gì. Loại này tập thể biến mất luôn cảm giác làm cho người ta một loại đặc biệt quỷ dị cảm giác, hay là trước tìm tới đầu mối mới phải, nếu như không có lời nói, kia cũng cũng không có quan hệ gì. Có lúc hắn cũng có thể đi tìm còn lại ngọn, tăng lên thực lực của chính mình, chỉ bất quá trong lòng hắn mơ hồ có một chút cảm giác. Đặc biệt quái dị. Đến cùng là cái gì chứ? Ta luôn cảm giác có vật gì ở, nhưng là ta đúng là không có phát hiện có người ở nơi này à. Bằng vào ta thực lực bây giờ, mà đối với chúng quanh hết thảy trường khống, tuyệt đối là có thể đem đầy đủ mọi thứ cũng như lòng bàn tay. Ta rõ ràng thì có loại cảm giác này, nhưng khi ta chân chính đi tìm thời điểm, căn bản không hề phát hiện được, đây rốt cuộc là chuyện gì. Hắn cũng cảm giác đặc biệt nghi hoặc, loại cảm giác này đã từng hắn cũng có qua một lần, bất quá vậy cũng chỉ nhưng mà ở tương đối nhỏ yếu thời điểm mà thôi, hiện tại hắn thực lực đều đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Làm sao có thể còn có thể giấu giếm hắn, nhìn trộm hắn đây? Là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Cộng thêm hắn cũng sớm đã có thể đối với chung quanh hết thảy đều có thể rõ xét, đặc biệt rõ ràng, thoáng cái liền có thể phát hiện chung quanh hết thảy. Cũng chính là như vậy, hắn đối với mình cảm giác càng tự tin nhưng là kia một loại nuốt ở chính mình trong lòng thượng cảm giác nhưng vẫn cũng rất mánh liệt. Đặc biệt quái gì? Ta không biết là tình huống gì, nhưng ta hy vọng nhất không nên xuất hiện có người nhìn chụp ta, nếu không ta thật có thể chính sẽ không khách khí. Cao Bằng cũng không biết là đang lầm bầm lầu bầu, hay là cố ý nói cho người khác nghe, nhưng là hắn nói xong một câu nói này thời điểm, căn bản không hề đạt được người khác đáp lại. Bất quá hắn cũng cũng không thèm để ý. Trực tiếp liền hướng những phương hướng khác đi tới, hiện tại hắn cũng muốn nhìn một chút. Đến cùng còn có cái gì đầu mối ở lại chỗ này Đây chính là cực kỳ trọng yếu Mặc dù cũng không biết xảy ra chuyện gì Nhưng là hắn khó tránh khỏi sẽ có chút lòng hiếu kỳ Ai biết tiếp theo đến cùng sẽ phát hiện nhiều chút cái gì chứ Cái này thì với thám hiểm như thế Người chưa từng đi Người vĩnh viễn không biết kia một loại cảm giác đến cùng là như thế nào Nghe nói mãi mãi cũng không cách nào tự mình cảm thụ Mọi người mau đến xem a, Các ngươi xem ta cũng phát hiện cái gì Ngay vào lúc này Nham cương thần đế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người đều nhận ra được, vội vội vàng vàng liền tiến lên. Cũng không biết hắn phát hiện cái gì. Nhưng là nếu thoáng cái liền đem tất cả mọi người đều kêu gọi đi qua, khẳng định như vậy là có cực kỳ trọng yếu phát hiện, nếu không lời nói làm sao có thể lại đột nhiên triệu tập tất cả mọi người đây. Cao bằng kết nối với mặt vô biểu tình liền bay thẳng đến bên kia bay qua, bất quá hắn bây giờ cũng mơ hồ có vẻ mong đợi, nhưng lại không biết nham cương thần đế cũng phát hiện cái gì đó. Đến cùng sẽ là gì chứ? Bất quá nghe hắn cái giọng nói này, đoán chừng là có phát hiện trọng đại, hy vọng đối với chúng ta mà nói có chút tác dụng nơi đi. Trước 1036, hình ảnh. Ngươi là phát hiện cái gì không? Bạo liệt thần đế vội vã liền trực tiếp chạy tới, khi hắn đi tới nam cương thần đế bên người thời điểm, cũng đã không kịp chờ đợi hỏi. Bất quá một giây kế tiếp cả người hắn liền ngốc lăng ở. Thanh liễu thần đế cũng tại lúc này chạy tới, hắn căn bản không hề đi hỏi, bởi vì hắn đã thấy. Hắn biểu hiện trên mặt cũng đồng dạng là giống như bạo liệt thần đế, biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ, căn liền không cần phải nữa đi qua giải thích thêm, bởi vì này thời điểm bọn họ đã thấy. Các ngươi cũng phát hiện cái gì không? Cao Bằng là người cuối cùng chạy tới, bất quá lúc này hắn phát hiện ba tên kia đều đang nơi ở nơi nào, hoàn toàn cũng không biết có cái dạng gì phản ứng. Bất quá có thể biết, bọn họ bây giờ tâm tình trở nên rất không ổn định, cái này thì để cho Cao Bằng cảm giác đặc biệt kỳ quái, những người này rốt cuộc là tìm tới thứ gì. Là tâm tình gì sẽ có không ổn định như vậy ba động đây? Cao Bằng tiến lên một bước, đồng dạng là nhìn thấy bọn họ cũng phát hiện cái gì. Đó là một chiếc gương, trên gương bên phải phất như là có nào đó ma lực, lại có thể giống như máy truyền hình một loại ở phát truyền tranh, bên trên lại phát rất nhiều bọn họ căn cũng không biết tình cảnh. Trong đó xuất hiện rất nhiều tóc bạc hoa dâm láo giả. Cao Bằng còn cảm giác có một chút nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, Thanh Liễu thần đế là chậm rãi nói, bên trong người chính là những lao gia hỏa kia. Hơn nữa bọn họ một cái cũng không có ngã xuống, người người cũng sinh long hoặc hổ, hơn nữa trong đó còn có một bộ phận lớn người thực lực đã đột phá, ta nghĩ bọn họ tuổi thọ nhất định là đạt được tăng trưởng. Nhưng là không biết là bởi vì phát sinh cái gì sao dạng nguyên nhân, bọn họ lại tụ tập thể rời đi, một chiếc gương thật giống như ghi chép khi đó chuyện phát sinh. Ta cảm giác đây là những lão gia hỏa kia đang nhắc nhở chúng ta, nhưng là trong đó vừa có cái dạng gì ý tứ, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chỉ có thể trước nhìn một chút cái này trong gương bên nội dung rốt cuộc là cái gì công phu. Hy vọng bên trong có chúng ta cần phải tìm câu trả lời. Cao bằng bây giờ cuối cùng biết biết, trong gương bên vẫn luôn ở phát những thứ kia, toàn bộ đều là một cái hư không trong động phủ cường giả. Nhìn của bọn hắn kia thực lực cường đại, cái này làm cho hắn đều cảm giác được có một chút buồn dầu. Nếu như ngay từ đầu không có phát hiện lời nói, như vậy ngược lại cũng còn có thể làm rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ phát hiện ở nơi này một cái động phủ bên trong những cường giả kia cái cũng so với hắn mạnh hơn. Cái này làm cho hắn liền đặc biệt buồn rầu. Nguyên có thể đạt được tăng lên, nhưng bây giờ hết thảy đều đã đổ xuống sông xuống biển, cũng không biết những lao ra hỏa kia rốt cuộc là đi nơi nào, hơn nữa bọn họ vừa có cái dạng gì đây. Đồng thời biến mất không thấy gì nữa, bây giờ lại sẽ xuất hiện một cái như vậy kính tử, bên trên thật sự phát ra nội dung vẫn chưa có hoàn toàn nhìn xong, tuy nhiên lại có thể biết, nhất định là có quan hệ với rất lâu chuyện khi trước. Cao bằng nội tâm là tương đối buồn rầu nguyên là có thể đạt được tăng lên tới càng cao hơn tầng thứ lực lượng, nhưng ai biết kết quả cuối cùng lại sẽ diễn biến thành như vậy, người một khi xui xẻo thời điểm, nhất định chính là uống nước cũng nhét cái răng. Điều này thật sự là quá khó chịu. Cơ hồ hãy cùng nấu 9 con vịt bay như thế. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, sau đó là như vậy chuyên tâm cứ nhìn kia một chiếc gương, trong đó hình ảnh có lẽ đối với bọn hắn mà nói có rất mánh liệt. dụng, bây giờ cũng phải chuyên tâm nhìn xong trong này trong hình ảnh cho mới có thể biết xảy ra chuyện gì. Đây tuyệt đối không thể bỏ qua. Trước 1037, Kinh Biến. Ngay từ đầu tất cả mọi người chỉ thấy trong gương hình ảnh xuất hiện toàn bộ những cường giả kia, bất quá ngay từ đầu cũng không có gì những địa phương khác. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, những cường giả kia lại có ý thức tụ tập trung một chỗ, bởi vì này chỉ nhưng mà ảnh hưởng, Căn cũng không biết trong đó nói chuyện rốt cuộc là ở trò chuyện với nhau cái gì. Nhưng là lại có thể thấy được những cường giả này tụ tập trung một chỗ thời điểm. Đi qua một đoạn thời gian rất dài nói chuyện với nhau Hơn nữa ở trong này còn phát sinh qua một trận cai vã Nhìn đặc biệt không giải thích được Nhưng là rất rõ lộ vẻ Khi đó tuyệt đối là phát sinh một chuyện nào đó Cho nên mới để cho những thứ này cơ cũng không quen biết cường giả Đột nhiên thì có kịch liệt như vậy phản ứng Cao bằng kìm lòng không đặng liền lâm vào trong chấm tư Luôn cảm thấy là có chút cho phép có cái gì không đúng Nhưng rốt cuộc là là lạ ở chỗ nào Hắn tạm thời vừa không có phát hiện Để cho hắn càng bình tĩnh lại Từ từ xem cái gương này bên trong hình ảnh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiều cường giả như vậy thoáng cái liền tụ tập trung một chỗ, hơn nữa bằng vào bọn họ nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, lại còn sẽ phát sinh cai vã? Tuyệt đối là phát sinh liền chính bọn hắn cũng rất khó đối phó sự tình, nếu không cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy khác nhau, kia rốt cuộc là chuyện gì đây? Cao Bằng phát hiện mình cực kỳ hiếu kỳ, nhưng là cũng không có quá mức hốt hoảng, chỉ có thể cứ như vậy từ từ nhìn chằm chằm kia một cái trong gương hình ảnh nhìn. Cái này rất giống đang nhìn mảng phim phóng sự. Căn bản không hề thanh âm, chỉ có thể bằng vào bọn họ biểu tình, còn có thần thái tới quan sát bọn họ lúc ấy tâm tình, nhưng chính là như vậy đã có thể để cho mọi người tại đây cảm giác bọn họ tâm tình từ từ trở nên nặng nghề lên. Theo bên trong cường giả cai vã đi qua, cuối cùng hình như là đã từ từ thỏa hiệp, trong đó vài người một bên kích động vừa nói, một bên cũng đang tại so sánh thứ gì. Nhìn nhất định chính là để cho người không giải thích được. Nhưng là đang lúc này, Những cường giả kia trên đỉnh đầu, đột nhiên nô ra một hố đen to lớn, hát động mơ hồ có vật gì đó đang lóe lên. Hình như là đang gầm thét. Lại hình như là phát ra âm thanh nào đó. Bởi vì bọn họ thông qua kính tử ấn tượng, căn cũng không biết bên trong rốt cuộc là phát ra cái dạng gì thanh âm, nhưng là lại có thể thấy được bên trong toàn bộ cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rồi dít ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bọn họ trên. Trong đó có mấy người tâm tính trực tiếp nổ. Chỉ thấy bọn họ đột nhiên liền lấy ra vũ khí trong tay của chính mình, xông về trên đỉnh đầu kia một cái hát động, trong đó còn có mấy người muốn ngăn trở những thứ này xung động ra hỏa. Căn bản không hề ngăn cản, nhìn thấy một cái to lớn hư ảnh, trực tiếp liền bao phủ ở mấy cái xông lên người, trong nháy mắt liền biến mất ở kia một cái trong hát động. Những thứ kia muốn ngăn trở người sắc mặt biến đổi, bọn hắn bây giờ sắc mặt cũng trở nên đặc biệt khó coi, nhất là nhìn kia một cái vẫn luôn đang lấp lánh hát động. Nhất định chính là giống như đang chọn, hắn bọn họ. Cao bằng nhìn đến đây sau, chính hắn cũng mơ hồ có vẻ khẩn trương, cũng không biết kia một cái hát động rốt cuộc là thứ gì, nhưng là có thể dễ như trở bàn tay liền giải quyết hết nhiều như vậy kẻ địch mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là không thể xem nhẹ. Kia cũng liền là bởi vì bọn hắn từ nơi này một cái trong gương chỉ có thể nhìn được bóng người, nhưng căn liền không nghe được thanh âm, luôn cảm thấy kia một cái trong hát động bên chính đang phát tán ra nào đó thanh âm thần bí. Nếu như có thể nghe được liền có thể. Trước 1038 biến mất chân tướng. Tệ hại. Toàn bộ lao gia hỏa đều phải bị hút vào, kia rốt cuộc là thứ gì? Là cảm giác gì đến khủng bố như vậy? Nếu có thể đem toàn bộ lao gia hỏa thông thông cũng cho hút vào. Các lao gia thực lực nhưng là vô cùng cường đại, cứ như vậy còn chống cự không? Mặc dù có đột nhiên tập kích nguyên nhân, nhưng là chỉ cần có một giây đồng hồ thời gian, vậy khẳng định là có thể kịp phản ứng, nhưng là bây giờ như cũ có một bộ phận lớn người bị hút vào. Đây rốt cuộc là cái gì? Bạo liệt thần đế đám người sắc mặt đặc biệt khó coi, bọn họ không nghĩ tới hư không động phủ sâu bên trong lại còn sẽ xuất hiện một cái như vậy hát động, lại nhìn còn thật không ngờ kinh khủng, thật có thể sẽ nguy hiểm đến bọn họ. Lúc này, bọn họ hướng đến đỉnh đầu bọn họ nhìn sang, phát hiện căn liền không có thứ gì, ca ngay tại, không biết thời giờ gì nơi này tiểu ra hiện tại một hố đen to lớn, đem toàn bộ lao ra hỏa cũng thông thông cho hút vào. Hơn nữa căn bản không hề bao nhiêu lực phản kháng. huống chi kia một cái hắc động có có cái gì rất không đúng địa phương, từ nơi sâu xa chúng quy làm cho người ta một loại đang gầm thét cảm giác, mỗi một lần cũng sẽ thấy kia một cái hắc động đang ở co giãn đến. Không biết là đang gầm thét hay là tại hô hấp, làm cho người ta một loại đặc biệt quỷ dị cảm giác, vì vậy khi bọn hắn từ kia một cái trong gương vừa nhìn đến hình ảnh thời điểm, đều cảm giác được đặc biệt kinh khủng. Không cần phải nói bọn họ, Cao Bằng chính mình đều cảm giác được có một cổ bất an cảm giác, tuyệt đối là kia một cái hắc động cho bọn hắn mang đến cảm giác không có chút nào sẽ sai. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Không biết một cái kính tử ghi xuống hình ảnh đến cùng là lúc nào chuyện phát sinh, hơn nữa một cái hác động còn có thể xuất hiện hay không đây? Cao bằng cũng là ngẩng đầu nhìn một chút, hắn lúc này thật đúng là sợ hãi kia một cái hác động lại đột nhiên xuất hiện, cũng không ai biết cái hác động này rốt cuộc là thế nào tạo thành. Lại là vật gì? Những thứ này thông thông cũng không biết, phảng phất như là không tên xuất hiện như thế, hơn nữa đối với mọi người lực sát thương cũng là đặc biệt cường đại. Nhiều như vậy cường đại lao ra hỏa thoang cái liền bị hút vào. Mặc dù cũng có thể nhìn thấy những lao ra hỏa kia ở phản kháng, có thể thông thông đều là phi công, căn bản không hề đưa đến bao nhiêu tác dụng, cuối cùng cũng vẫn là bị kia một cái hát động cho hút vào. Đối với bọn hắn mà nói là một kiện đặc biệt không thể tin được sự tình, ai cũng không có nghĩ nhiều như vậy cường đại cường giả, lại một chút sức phản kháng cũng không có, trực tiếp liền bị hút vào. Chủ yếu nhất là một cái hát động đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Nơi này rõ ràng chính là hư không động phủ chỗ sâu nhất, nhưng là kia một cái hắc động làm sao có thể sẽ không có dấu hiệu nào tiểu ra hiện tại đây. Bất quá lúc trước, những lão gia hỏa kia giống như cũng là đang thương lượng chuyện gì, nếu không lời nói bọn họ làm sao có thể sẽ thoáng cái liền tụ tập ở chỗ này đây. Nếu như có thể biết bọn họ rốt cuộc là đang trao đổi cái gì, nói không chừng vẫn là có thể nắm giữ một chút xíu đầu mối, nhưng là bây giờ căn chính là không có đầu mối chút nào. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì mới có thể để cho những lao gia hỏa này thông thông đều tụ tập ở một chỗ, cuối cùng mới có thể bị kia một cái đột nhiên xuất hiện hắc động cho thừa dịp truy kích. Hết thể hết thể đều quá mức quỷ dị, hơn nữa bọn họ căn bản không hề bất kỳ một chút đầu mối, nếu như hiểu được một chút đầu mối lời nói, đối với bọn hắn tìm mà nói vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng bây giờ hãy cùng hai mắt một sờ mù như thế, hoàn toàn cũng không biết nên từ nơi nào hạ thủ. chương 1039, giải phẫu chi tiết. Tại chỗ vài người liền nhìn như vậy kia một chiếc gương, cho đến toàn bộ lao ra hỏa cũng hoàn toàn bị kia một cái hấp động cho hấp thu đi vào, cuối cùng bọn họ mới liếc mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Thật sự là cảm giác trước mắt hết thảy các thứ này quá không thể tin được, mặc dù bọn họ đã vừa mới hướng chung quanh nhìn, cũng không có phát hiện trong gương bên kia một cái hấp động. Bất quá, bọn họ cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì kia một cái hấp động phảng phất như là đột nhiên xuất hiện như thế, bất kể là ở trong gương cũng tốt. Ở bên ngoài khả năng cũng đồng dạng là như vậy. Như vậy bọn họ nghĩ tưởng như vậy tìm, căn liền là một kiện chuyện không có khả năng. Cái này cũng có chút nhức đầu a. Cao bằng cũng đồng dạng là trầm mặt xuống, không nghĩ tới hắn tìm càng cường đại hơn địch nhân thời điểm, lại sẽ thấy như vậy một vỡ tuồng, ai có thể nghĩ tới nhiều cường giả như vậy, lại sẽ bị một cái hấp động cho hút vào. Hơn nữa một cái hấp động xuất hiện nhất định chính là quá đột nột, để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút vội vàng không kịp chuẩn bị, coi như là những lao ra hỏa kia. Thực lực thân liền rất cường đại, nhưng không quản đến như thế nào đi nữa phản kháng, cũng đồng dạng là bị hút vào. Kia một cái hắc động có chút quỷ dị. Không chỉ có có thể đem nhiều cường giả như vậy hút vào, hơn nữa đang hấp thu những cường giả kia thời điểm biểu hiện còn đặc biệt kỳ quái, bởi vì bọn họ căn liền không cách nào nghe được thanh âm, nhưng là từ kia một chút xíu phản ứng đến xem, cũng có thể nhìn ra được một cái hắc động rốt cuộc là có bao nhiêu kỳ quái.